Chương 274: Đường tăng thịt ngon vai diễn nhân. Một trận đột phát đường phố chiến, nổ vo ve hot sẹ ở bảng, ăn dưa quần chúng từ nói nhiều đề, nhiều góc độ đi tiến hành ăn, ăn dưa. Cho hay người cùng ánh trăng sáng công chúa, thật là trắng tình yêu ra ánh sáng. Cuộc tình tay ba thật truy. Chấm đỏ nữ đây. Nàng thật đúng là hướng trò hay người đến. Nhiều người đi đường video ghi lại lúc ấy nàng chỉ tự nói, thiên mệnh cho ngươi biết rõ cái gì giống như nàng đang tiến hành nào đó khẩn khuyên, tình cảnh kỳ quái. Chủ lưu, bắt quái, thời sự, minh tinh tình yêu và hôn nhân. Bất động truyền thông không có cùng báo cáo được điểm bất đồng trò hay nhân fan g giúp thể cũng có bất đồng nhiệt nghị đề tài. trò hay fan có rất nhiều loại vai diễn fan, án tí fan, chiến lược fan, chính phủ fan, nhan fan lúc trước nhan fan ít nhiều có chút trọng cầu vị hiện ở nơi này không tổn hao gì bản trò hay nhân giống như là một hút trần máy càng nhiều truyền bá một phần nhan fan lại càng hung tràn lên nhiều hơn một chút cái gì thần nhân vị xương sao có thể đẹp mắt như vậy đây còn mạnh như vậy như vậy còn trẻ bá đạo như vậy nhiều trò hay nhân fan hậu viên hội nhanh chóng thành lập một ít trực tiếp chính là đã từng khát xuất ca dị thể minh tinh hậu viên hội đem bảng hiệu đổi một lần đem tên thay đổi tự là quá đẹp đẽ rồi, ô ô ô, trời ghen tị hữu nhan, Kaka lúc đó mới bị hủy dung, thương tiếc. Nhà ta càng bảo rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm, vì bên trên diễn kịch không phải là phải giữ vững hủy dung mặt, thật là cái đều có thể yêu. Kaka mới là ánh trăng sáng, thế nào có người có thể làm được lại Mỹ lại xoái, liếc mắt thất thủ, điên cuồng gầm thét. Thứ hôm nay bắt đầu, chó hay người là ta duy nhất idol. Những thứ này hậu viên hội có một điểm giống nhau là thành viên lấy nữ nhân trẻ tuổi, thiếu nữ cùng cô bé làm chủ, mà các nàng khủng bố sức mạnh, rất nhanh thì cùng một nhiều chút lão vai diễn fan phát sinh mâu thuẫn. Sớm nhất là một vị nít nạm vì nã nạ tiểu khả ái hậu viên hội thủ lĩnh nữ fan ở trò hay nhân quan phương vo ve đưa đề nghị. Kaka fan kêu vai diễn fan quá bình thường, chúng ta kêu thật là đẹp thế nào, chúng ta cũng nhân vì muốn tốt cho Kaka vai diễn mà đẹp hơn. Cái này hậu viên hội là tới thật, các thành viên lập tức đuổi theo kiểm soát bình ủng hộ. Hắn là cho hay nhân, chúng ta là hảo mỹ nhân. Kaka yêu chúng ta mỗi một vị thật là đẹp, chúng ta thật là đẹp cũng yêu Kaka. Oo quá tuyệt vời, ta vì thanh xuân chính mình tìm tới tốt nhất ai lớp thật là đẹp, lớp càng bảo tập mỹ môn nhanh chóng biến thành thật là đẹp môn thật là đẹp hậu viên hội nhanh chóng mà lớn mạnh nhưng một ít lao vai diễn fan biểu đạt phản đối cùng chán ghét ý kiến bọn họ chỉ trích những thứ này thật là đẹp không phải chân chính vai diễn fan, thấy mặt xử đà còn muốn đem lại cao cấp lại cún vai diễn fan nhỏ tuổi cơm vàng hóa hồi đi những tiểu bạch đó mặt bên kia được không nhưng thật là đẹp môn cự không chấp nhận cho dù có người bị lao vai diễn fan thịt người lật đảo ra ngày hôm qua vẫn còn ở trên mạng mắng chửi hay nhân thích hợp nhất diễn heo bắt quái bây giờ tiểu là bạch mã vương tử đường tăng thật là đẹp hậu viên hội quan phương hội kết nói các ngươi nói mình là vai diễn phan có thể các ngươi vị kaka làm qua mua kaka chung quanh rồi không cho Kaka điểm khen đấy ư? Cho Kaka đánh bảng sao? Các ngươi cái gì cũng không biết rõ không quan tâm, chỉ làm cho Kaka một mình tác chiến, các ngươi cũng coi như vai diễn phan. Biết không biết rõ năm nay ước đạo tốt nhất người mới anh hùng đang ở bầu bằng phiếu, có ai so với trò hay nhân Kaka thích hợp hơn cầm thưởng? Kaka rung động chúng ta mạn duyên thành, nhưng là ước đạo trên đại lục những thành phố khác, các quốc độ cũng có chính mình người mới, bọn họ không sánh bằng Kaka, lại lấy được địa phương ủng hộ mạnh mẽ. Bây giờ trò hay nhân số phiếu lại còn xếp hạng không vào top năm, Kaka hắn là không quan tâm, cái này ngốc Nam Hải nhi chỉ quan tâm cứu người nhưng chúng ta fan không thể không quan tâm nếu không Kaka quá thảm rồi thật là đẹp môn đem phiếu phiếu đầu đứng lên đem tiểu tiền hiệu ra cho Kaka đánh chung quanh bán chạy bảng đây đều là giải thưởng chấm điểm chỉ tiêu không hiểu thêm bảy hỏi nhân có giáo trình cứ việc lao vai diễn đám fan hay lại là khịt mũi coi thường cái gì ốc đảo tốt nhất người mới anh hùng đây chẳng qua là một nhà ga rừng cơ cấu làm ga rừng giải thưởng thuần thuần gom tiền dùng điều nhân giải trí căn bản không làm những thứ này để cho kia cơ cấu trực tiếp ban bố trò hay nhân nhìn hắn sẽ đi hay không cầm thật là đẹp hậu viên hội nhưng cũng nhất hô bét đứng rất nhiều cô bé fan cũng xuất ra tiền xài vật cùng tiến tới đi làm việc đến đánh bảng. ở cho hay nhân quan phương vo ve bên trên, cao đáng khen bình luận dần dần không còn là lao vai diễn fan nói như vậy mà là đủ loại ta yêu cái này điên nhóm mỹ nhân càng bảo thật là đáng yêu ô ô vân vân. Cho hay nhân lôi việt người đi chết đi. rời đi nam khê nghệ thuật giáo khu thời điểm bạch nguyệt là gần như tức điên trạng thái, tâm đều lạnh. diễn xuất dựng vai diễn bày cuộc câu chấm đỏ nữ đi ra, giả video bản sao giả ước hẹn, thỏa mãn nàng muốn vì bắt chấm đỏ nữ làm chút gì ý nguyện. đây là nhân có thể nói ra tới lời nói ư? hắn không phải là người, là đồ cặn bã, thật là đáng ghét. tối ghê tởm nhất là, coi như trước hắn là loại này dự định, khó khăn đạo kinh quá một cái như vậy vốn là có thể đánh chín phân thậm chí mãn phân ước hẹn sau đó, liền không có thay đổi điểm chủ ý sao? sẽ không muốn tiếp tục nửa hiệp sau sao? làm người thành thực rất tốt, loại thời điểm này thành thực là ung nốc, hủy diệt này toàn bộ ban đêm, hủy diệt hết thảy. một ly trà sữa coi như nói xin lỗi, yêu ai ai đi, loại mặt hàng này ta không cần. bạch nguyên quyết định cầm điện thoại di động tiểu muốn đem hắn xì xào bạn tốt cũng xóa bỏ. cuối cùng là, liền như vậy, không ngây thơ như vậy, trong công tác còn cần liên lạc. Hơn nữa bây giờ bị hắn như vậy ngay ngắn một cái, nàng là thật bị cái kia chấm đỏ nữ dõi theo. Thực lực đối phương cường đại, vô tung vô ảnh, chính mình lúc nào đống nhiên bị chấm đỏ nữ tìm tới giết chết làm sao bây giờ? Tây súng lục kia lại bị trò hay nhân cầm lại rồi. Liên lúc rời suối điển trở về Đông Châu đang lúc, Bạch Nguyệt xoay người, cắn răng nín lợi, đi Nam Khê nghệ thuật phương hướng, rất nhanh thì bay lên từ bầu trời đêm bay đi. Mấy ngày nay trước tiên cần phải ở tại Nam Khê nghệ thuật phụ cận, như vậy thì đoán xẻ ra chuyện, cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất, khoảng cách ngắn nhất tìm tới cái kia điệu nhân cầu cứu. Rất nhanh, Bạch Nguyệt lại cho Hoa Tỷ đánh một cái điện thoại khẩn cấp. Hoa Tỷ. Vội vàng cho ta làm sáng tỏ, ta theo trò hay nhân không có ở ước hẹn, tất cả đều là diễn, giả, chấm đỏ nữ muốn tổn thương ai cũng được, khát tới tìm ta. Thật là trắng hồng đường phố chiến sự cái ngày thứ nhì, điều nhân giải trí mới chòng nhau, nhưng hỗn loạn ngoại giới đáp lại, điều nhân trung quỳm ti a dỉn nghỉ biểu thị. Bọn họ là ở liên thủ bày cuộc tập nạ chấm đỏ nữ, không có ở yêu ước hẹn, không phải chuyện kia, bọn họ cũng đơn đến. Nói là nói như vậy, kéo tay chiếu, còn đồng thời xem phim thật truy lần lượt chảy ra, nay còn không phải ước hẹn. Đối với dỉn nghỉ cách nói, có người tin, có người không tin, thật là đẹp môn lại cho rằng tạm miệng công chúa không xử với bên ngoài huyên náo tựa hồ không có ảnh hưởng đến nam khê nghệ thuật trong sân trường lôi việt tiếp tục trước đi học tiết tấu tiếp tục là nửa nát nửa hòa nhã bảng nay sang sớm tất cả mọi người trước khi đến giáo học lâu trên đường hội hợp hắn cho mọi người nói chấm đỏ nữ cường tình lực lượng cùng bình thường dị chất bất đồng, truyền thông bởi vì nàng giống như ô nhiễm thể là có đạo lý không sai biệt lắm rất lời cái đề tài này sau đại tỷ tỷ đột nhiên giọng có chút chế nhạo người tối hôm qua liền đem sợ bạo nổi ít khu vực nhìn a ta còn muốn mọi người cùng nhau đi xem đây chúng rất tốt ta đánh bảy phân lôi việt gật đầu nói phim này đúng là đại tỷ tỷ giới thiệu cho hắn vẫn là nàng phụ trách tổ chức tất cả mọi người hoạt động, nàng ở phát triển sân trường chung quanh bản đồ, bao gồm đi xem phim, tinh bảo đi ở bên cạnh, ngẩng đầu quan sát, không bung tha đại tỷ tỷ chút nào nhỏ biểu tình. Đại tỷ tỷ đối vị này ca là có hào cảm, nửa tổn hại cũng không tổn hao gì đối với nàng ảnh hưởng không lớn, nàng khả năng có nghĩ qua đồng thời xem phim người kia sẽ là mình, không nghĩ tới trò hay nhân như vậy cả bã. Nhưng đại tỷ tỷ là một cái sáng sủa ánh mặt trời đại nữ hải, hơn nữa nàng cũng trò hay nhân cấp đoạn còn thấp, thiếu đạt trở lên cũng không tràn đầy, nếu như cứ như vậy, đại tỷ tỷ không sẽ để ý sẽ không xuất hiện cầm đao đi chém chọe hay đầu người nội đấu sự tình đưa đến ảnh hưởng đến đoàn đội tiểu hài vui vẻ tuổi thơ cùng dự chủ tuổi thọ cho nên báo động không vang. Ca, vậy ngươi và ánh trăng sáng công chúa. Tinh bảo hỏi cái mọi người rất quan tâm vấn đề nhân cơ hội quan sát còn lại uy hiếp tiềm ẩn. Diễn A lôi về nói. Tinh bảo nhất thời chú ý tới. Đại tỷ tỷ nhìn náo nhiệt như vậy cười. Đồng phục học sinh nữ thần trầm Mạn Ni chính là cởi bỏ một hơi thở cũng khôi phục chân chính nụ cười dậy rồi. Tối hôm qua nàng ghép nhà lúc trầm Mạn Nhi thì có ở mất mát. Mạn Nhi đối vị này ca hảo cảm sâu hơn, tỏ rõ là thầm biến trạng thái lại cảm giác mình có cơ hội thật là trắng yêu đáp lời là có đả kích. bất quá mạn ni đối vị này ca rất sùng bái mù tin, đối chuyện này lại hữu tâm lý khuyên hướng, trò hay người ta nói là diễn, nàng sẽ tin là diễn, ngoài ra đều là tin nhảm. cho nên tạm thời cũng sẽ không xuất hiện đồng phục học sinh nữ thần cẩm đao đi chém trò hay đầu người sự tình, báo động vẫn là không có vang. nếu như đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần đồng ý vị này ca tìm ánh trăng sáng công chúa chơi đùa, là bởi vì càng coi trọng các nàng an uy, vậy còn ngược lại tăng thêm. tình bảo nhìn thêm chút nữa thông minh nữ, những ngày qua trò hay nhân thật đúng là không cheo quá thông minh nữ, đối với nàng thiếu hứng thú, không có ở mờ mờ. Thần máy thiếu niên lại theo đuổi được máy, báo động không vang. Nhìn thêm chút nữa Hoàng Tử Cường, mập mạp tốt bạn gay không phải thật cơ, báo động không vang. Cần nhất lo lắng hay lại là cái kia chấm đỏ nữ, luôn cảm giác nàng ở nhẹ đại chiếu, cùng với có thể hay không đột nhiên lại toát ra cái điên cuồng. Không tổn hao gì bản nhăn phan, cũng may ánh trăng sáng công chúa hấp dẫn đi hỏa lực. Nghĩ tới đây, Tình Bảo mới tạm thời an tâm lại, hay lại là lang toa tỉ tỉ được, chung một chỗ liền ở cùng nhau, không chung một chỗ sẽ không chung một chỗ, không nhiều như vậy bà mẹ chuyện. Ca, sinh hoạt luôn màu luôn vẻ a, lúc đỏ lúc trắng, lại tỉ lại muội. Tình Bảo lắc lư đầu nhỏ, di chuyển bắp chân. Bất kể đám này luồn ngang điệu nhân rồi, hướng mặt trước sai bước đi đi. Nàng phải đi là điện ảnh chế tác, bọn họ là biểu diễn lầu, không cùng đường. Đầu tháng nhất hào muốn chồng lười, hôm nay 3000 tự, coi như là thiếu 4 chương rồi ba. Chương 275, số 1 điên phan. Buổi sáng ánh mặt trời còn đãng, Mạn duyên thành khu trung tâm dần dần khôi phục lại ngày xưa phồn hoa. Tại đàng giải trí cao ốc phế tích còn chưa bị bắt đầu quét dọn, ở phế tích trước trung tâm đại đạo, mảnh này đường phố lúc này chính người người nhốn náo, tụ tập một đám dân chúng. Rất nhiều dân chúng giơ đủ loại khẩu hiệu tiêu ngữ bài, mà ở trước đám người phương phế tích một bên, Dựng có một cái trải lên thảm đỏ tiểu giảng đài, các nhân viên làm việc đi đi lại lại, bận rộn. Trư nhiều phương tiện đoàn đội cùng chuồn chuồn máy, cũng đem ống kính nhắm ngay tiểu giảng đài. Mạn duyên thành thị trưởng đường kim đức sắp tiến hành một trận đầu đường diễn giảng. Mặc dù mạn duyên thành có nhiều như vậy thế giới khác nhau, thế lực khắp nơi, dị thể giả môn lại có siêu phàm lực lượng, nhưng mạn sinh liên bang hạ tam thành phố, cũng bao gồm mạn duyên thành, đều là do các khu dân chúng chọn lựa nghị viên tạo thành quốc hội, cùng với dân chúng phiếu nghị viên siêu cấp bầu bằng phiếu ra thị trưởng. Mà mạn duyên thành luật pháp quy định, dị thể giả không thể đảm nhiệm thị trưởng, nếu như ở nhâm thị trưởng phát sinh dị thể cộng hưởng cũng cần chào từ giả. Này cũng là vì đối dị thể thế giới đạt thành ngăn được nhưng ai cũng biết rõ thị trường cùng quốc hội lực lượng tương đương có hạn đa số thời điểm chỉ là phía sau màn lực lượng người đại diện hiện tại lan tràn thị trường đường kim đức là trung sản giai cấp xuất thân khu trung tâm nhân tại nhiệm 2 năm rồi không nhân vật gì cảm tham tuyển lúc hứa hẹn cải thiện các khu phát triển không thăng bằng hạ xuống trên lệch giàu nghèo hạ xuống thất nghiệp suất giảm bất giờ công tăng nhiều kỳ nghỉ giảm bất thu thuế tăng cường phúc lợi ước chế dị thể siêu phàm lực lượng đánh vỡ công ty lớn lũng đoạn giúp đỡ tiểu sĩ nghiệp phát triển dĩ nhiên là một món cũng không có làm được Hơn nữa gần đây lại bởi vì tái đẳng sự kiện, ngay cái trung niên nam nhân dân đi ủng hộ suất đã sụt đột ngột đến băng điểm, gần như đều phải bị vồ vào tủ tử bên trong đi. Hôm nay tới tham dự hội nghị dân chúng, rất nhiều không phải tới nghe diễn giảng, là hướng về phía tới mắng chửi người. Lúc này, một trận mãnh liệt hít hà đột nhiên vang lên, mọi người hư đến mắng ngươi còn có mặt mũi à. Chỉ có linh tỉnh tiếng vỗ tay. Cùng một mảnh đầu đường, lại cùng ít ngày trước trò hay nhân đưa tới đoàn thể cùng nhiệt tình cảnh hoàn toàn bất động. Ở một đội nhân viên an ninh hộ giá hạng, mặc một bộ tây trang màu đen, tiểu tóc cắt tỉa chỉnh tề, có chút điểm mập da lan tràn thị trưởng đường kim đức đi lên tiểu giám đại. Đường Kim Đức trước hướng dân chúng một phen vấn an hỏi thăm, sau đó sẽ nhìn một chút bàn thảo, hướng về phía mịp rộ rổn bắt đầu diễn giảng. Rất nhanh, thị trường liền nói đến mọi người quan tâm nhất đề tài, trò hay người đại chiến trung cực chiến sĩ, tái đẳng cao ước hóa thành phế tích. Ít ngày trước nơi này chuyện phát sinh, kinh hãi khắp thành, toàn bộ liên bang, toàn bộ ước đảo. Trang mâu thuẫn này là vì làm người ta phẫn nộ tội ác, cùng với dị thể lực tượng dưới sự xung kích, trật tự mất khống chế. Trò hay người là cái ưu tú người trẻ tuổi, đối tòa thành thị này có đặc thù công hiến. Nhưng loại này toàn diện mất không chế đầu đường dị thể quyết chiến, không nên phát sinh nữa chúng ta đem tăng cường đối dị thể giả giám thị cùng hạn chế để cho mọi người sinh hoạt tại an toàn hơn trong hoàn cảnh dân chúng nghe có vài người kéo dài phát ra hít hà rồi rít mắng nói dễ nghe lúc nào tăng cường đối người đang nắm quyền giám thị cùng hạn chế đây đủ loại khẩu hiệu kêu vang động trời cuối cùng không hay là thế nào dạng được cái đó hết thảy 5 tháng qua tốt nốt cùng lúc đó các nơi nhân viên an ninh nhìn lưu ý chung quanh an ninh trong đội ngũ có người bình thường cũng có dị thể giả bọn họ đều là đặc cần sở yếu viên bảo vệ bộ nhân viên bất quá bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm buông lỏng dù sao nhiều năm trước tới nay cũng không có xảy ra chuyện gì ầm. Chờ giữa, hiện trường tất cả mọi người đều còn không có cảnh giác tới, tiếng súng cũng đã vang lên hạ xuống. Trong đám người chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hồng ngoại bộ, da đen khố thiếu nữ bóng người, nàng cong lấy sau lưng súng đao, chính giơ một cây súng lục hướng về phía tiểu giảng đài phương hướng liên tục nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoảng. Nàng vừa nổ súng, vừa đi, kia má phải sắc mặt bên trên mảng lớn chấm đỏ đỏ thắm như máu. Chấm đỏ nữ. Ai? Dân chúng lúc này mới đột nhiên hét rầm lên, kinh hoàng thất thủ, phản ứng nhanh đã là chạy băng băng bỏ chạy, mảnh này đầu đường sóng người nhất thời loạn thành nét đoàn. Mà ở tiểu dạng đài bên kia, thị trường đường kim đức cả người run rẩy kịch liệt địa đong đưa mấy cái đứng cũng không vững mặt đầy cực độ sợ hãi máu bắn tung tóe bản thảo nhuộm đầy huyết này trung niên nam nhân từ đầu đến mập ra thân thể chúng mây thương tập kia chọn to hai mắt bên trong thần thái nhanh chóng chạy mất biến thành một mảnh màu xám ảm những thứ kia an ninh môn dị thể đặc cần bọn cảnh sát đang kiếp sợ chung đều vội vàng muốn làm cái gì có người hướng thị trường bên kia chạy đi muốn ngăn cả thương có người phát động dị thể năng lực muốn dồn ở chấm đỏ nữ nhưng là hô siêu siêu siêu một mảng lớn màu xám trắng tơ nhẹ phun ra bay múa mà ra từ phương hướng khác nhau bắt mũi cái nhân viên an ninh lập tức liền khiến cho bọn hắn không thể động đậy, bọn họ đầu nhanh chóng trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Hồ Long, còn có một đạo chi tiêu bắt cuốn lấy đường kim Đức, chấm đỏ nửa dưới chân đạp một cái, dựa vào tay phải chi tiêu lôi kéo, bóng người nhanh nhưng điệu bay vọt đi lên tiểu giảng đài, bay vọt đồng thời liên tiếp nước chảy mây trôi động tác. Nàng tay trái cây súng lục cắm vào hông bao súng, cũng từ sau con rút ra một đem trường đao, Cơ đao, thu đao, giắt giắt, máu tươi hướng bình phun. Đường kim Đức hơi mập đầu người từ trên cổ bay lên, ngay sau đó bị chấm đỏ nửa tay trái bắt, giơ lên, vây long, đường kim Đức thi thể không đầu cứng còn địa ngã xuống. Máu tươi mảnh liệt địa chạy tiểu dạng dài đầy đất. A a, chấm đỏ nữ a, cứu mạng. Bốn phía dân chúng điên cuồng chạy trốn đến, những thứ kia bị chi tiêu khống chế an ninh môn rẽ rửa xoay động không ngừng, mặt mũi lại càng ngày càng đỏ, con mắt vượt trội, bài chướng sắp lộ mạnh. Nhóm lớn cảnh sát cùng với ở chung quanh đây hoạt động một ít dị thể anh hùng, nghe tin chạy tới đây. Đương nhiên, cũng có chút nhân nổi kịp rất chậm, rất chậm, rất chậm, bảo đảm mình có thể đến chậm một bước. Muốn không phải đến chậm một bước, đã sớm đem chấm đỏ nữ chặn. Bên này, tiểu trên bục giảng, chấm đỏ nữ trấn định như thường. Nàng gay nhắc lan tràn thị trưởng đầu người, mắt nhìn phía trước tuấn về phía mịt rộ phồn nói chuyện như cùng ở tại phát biểu tuyên ngôn cho hay nhân đây là ngươi trung thật nhất sứ đồ chấm đỏ nữ hiến tặng cho ngươi lễ vật ta biết rõ ngươi muốn cái này hèn mọn như ta vĩ đại như ngươi ta so với ngươi càng biết chính ngươi cùng ngươi thiên mệnh biết bao vinh hạnh chấm đỏ nữ dứt lời liền sét máu chảy đầm địa đầu người xoay người đi tới từ nơi này phiến hỗn loạn đường phố người đầu tiên công thoát nước nắp giếng miệng đi xuống rời đi bánh bánh oánh mà ở sau lưng nàng những thứ kia nhân viên an ninh đầu rối rít địa nổ lên máu thịt tung tóe cũng làm bắn ra vô số nhện con Dân chúng tiếng kêu kinh hoàng một trận cao hơn một trận, mà cái đột phát tin tức cũng bị nhiều vốn định chú ý thị trường diễn rằng kênh Lai like Sở Trệ Ám gian toàn bộ hành trình Lai like Sở Trệ Ám. Mã Duyên thành thị trưởng đường kim nước bị siêu cấp tội phạm chấm đỏ nữ ngoài đường phố ám sát bỏ mình. Phản phất có một tiếng không thua gì tái đằng cao ốc cầm ẩm sụp đổ vang lớn, ầm. Thật là trắng hồng ngoài đường phố kịch chiến nhất thời lộ ra không đáng kể chút nào, chuyện này mới là trọng lượng cấp. Vo ve bên trên, mặc dù hot sex ở bảng đẩy nhất. Ngoài ra chấm đó nữ nói mình là vai diễn fan đều là trò hay nhận nhiệm vụ thôi cũng xếp hạng hàng đầu. Chấn tướng nhận báo khen, chim thành vinh đầu hỏi toa sáng vô duyên ba bản, tiếng nổ địa trách mắng, Chấm đỏ nữ, một cái kẻ điên, bệnh biến hệ, bệnh nhân tâm thần, ngược lại xã hội nhân cách, biến thái, nàng rõ ràng mắc phải trung tình chứng vọng tưởng, mê luyến một cái khác chứ danh chứng vọng tưởng kẻ điên trò hay nhân, vì hấp dẫn trò hay nhân chú ý, nàng điên cuồng diễn người, màu trắng tiểu xỉ, chấm đỏ nữ, người kế tiếp là ai? Bởi vì này tốt hơn vai diễn người điên phàn, mạn duyên thành đang ở biến thành một cái thật lớn viện người điên, quá đáng sợ, đây chính là trận tướng, tên lai like sở chế ảm gian các khán giả rồi dít quét ra đại mạc, chiếm ông chủ, ngươi lần này hay lại là bất tranh cãi một tí đi. Trời hay người là không giết ngươi, nhưng chấm đỏ nữ bất đồng à. Chớ nói chớ nói, lao chim ngươi không muốn sống nữa. Ta xem ngươi là không muốn sống, chấm đỏ nữ lần này đã sát hại tổng cộng là 76 danh cảnh sát viên, một danh chính khách, còn kém truyền thông giới người. Mấu chốt giải trí kênh, trang này khiếp sợ khắp thành ám sát tự nhiên cũng làm cho cả phòng biểu diễn kêu lên không dứt, một đám khách quý thay phiên thao thao bất tuyệt. Lưu ca, đây đều là vai diễn a. Mắt kính trung niên nam nhân bình thục giọng thần bí. Trước tiên đem mạn duyên thành thị trưởng giết xuống, lại đem tuyển cử chế giết xuống, người bình thường làm thị trưởng. Đi qua Cho hay nhân nói cho mọi người suốt hạ hè rổ mới có thể giải quyết đương kim vấn đề, đợi thêm long mạch lực lượng đến một cái tay, tốt như vậy vai diễn người ta gọi là để liền thuận lý thành trương. Chấm đỏ nữ đến lúc đó ngược lại sẽ trở thành hùng vương giả. Thật dạ. Lưu Ca Cả Kinh nói, chấm đỏ nữ nói sứ đồ thiên mệnh chính là ý này ấy ư, nàng phải cho trò hay nhân khoác hoàng bảo. Chấm đỏ nữ tự xưng sứ đồ ý tứ, rất nhiều kênh đều có ở thảo luận, trung tình chứng vọng tưởng đang bị lặp đi lặp lại nói tới. Lan tràn đệ nhất giải trí tin tức lai sợ trễ hàm gian, liên tuyến rồi bệnh tâm thần học chuyên gia tụ lạ nạp giáo thụ giải thích nói: Trung tình chứng vọng tưởng là một loại hiếm thấy tinh thần chứng ngại, người mắc bệnh sẽ đối với người nào đó, bình thường là địa vị cao hơn danh nhân hoặc nhân vật quyền uy sinh ra mãnh liệt thái mộ cùng ảo tưởng, cho là đối phương cũng yêu chính mình, cho nên định đến gần hoặc quấy giày đối phương, vì hấp dẫn đối phương chú ý, thậm chí sẽ có càng cấp tiên hành vi, tỉ như tổn thương người khác, tự hủy hoại tự sát. Chúng ta tới nhìn xem kịch vui nhân lão ra thế giới Đông Châu mô cái quốc gia một cái chứ danh thí dụ. Vài thập niên trước 70 niên đại, thiếu nữ diễn viên Jodie Foster bởi vì ra taxi tại thế thành danh, như vậy trở thành Hollywood siêu tình, là vô số phái nam tình nhân trong động. Một vị trong đó fan tên là John hơn khác loại, hắn điên cuồng gái mộ Foster, đem ra taxi tài xế nhìn qua một lần lại một khắp, đi nàng liền học đại học theo dõi nàng, thường xuyên cứ gọi điện thoại cùng viết thơ cho nàng, nhưng Foster cũng không có cho hắn đáp lại, sau đó hơn khác loại cho là mình yêu cầu làm một đại sự cho Foster tỏ rõ tình yêu. Hơn khác lợi ngoài đường phố nổ súng ám sát lúc ấy kia tổng thống quốc dễ gặng, đưa đến dễ gặm cùng ba người khác bị thương, thiếu chút nữa thành công. Kết quả cuối cùng là, hơn khác lợi bị dẫn độ định tội hơn nữa ngồi vài chục năm tù mới được tha. Ông biết bao truyền kỳ một cái truyện cũ. Người dẫn chương trình cảm khái tiếp lời, nhìn qua, chấm đỏ nữ giống như là một cái khác hơn các lợi, liền không biết rõ trò hay nhân có phải hay không là rồ đi Foster. Điều nhân giải trí hủy bỏ thật là trong yêu, cho nên cái vấn đề này tạm thời không có định luận. Một vị khác người nữ chủ chỉ nói, lại nói tới, trừ cái này tông chuyện cũ, thế giới Đông Châu một vị khác người bình thường cự tinh hoa tử cũng từng từng chịu đựng một tên trung tình chứng vọng tưởng fan nữ quấy rầy đây. Cuối cùng ầm ý vị kia fan nữ ba tự sát, thật bất hạnh sự kiện. Mà căn cứ hồ sơ tài liệu, chấm đỏ nữ sinh phụ không biết, cho nên chấm đỏ nữ ba hẳn coi như an toàn. Tú là nạp giáo thụ có nói, cự tinh hiện tượng cấp siêu tân tinh, cũng rất dễ dàng sẽ coi trung tình chứng vọng từ phan bây giờ đến phiên trò hai người ở mạng duyên anh hùng isz cái này khen mấy vị người dẫn chương trình là ở thảo luận một cái khác dọc theo đề tài rất sớm đã có lời đồn đại nói ở người ngu chi thuyền bên trên có rất nhiều bệnh phạm cũng tương đương thưởng thức trò hay nhân hắn đông châu đêm bị lặp đi lặp lại phát ra đúng a trò hay nhân thậm chí được khen là là hạ nhất đảm nhiệm người ngu thuyền thuyền trưởng dùng hắn cục công vị đen đảo ngụp giam queo trái hát thủy viện người điên chính là tục sưng người ngu chỉ thuyền người điên này viện cũng là một chiếc thuyền to ngụp giam quan nốt đủ loại kẻ điền siêu cấp tội phạm, cùng với một ít ô nhiễm thể. Những bệnh này phạm cũng cực kỳ nguy hiểm, bất quá bọn hắn cũng bị săn nghiêm nhất tử, cho dù có cơ hội vượt ngục, vừa ra khỏi cửa chính là biển rộng mênh mông, đèn trên đảo hải đăng cũng đem ánh đèn đánh tới. Loại này người ngu thuyền sớm có truyền thống, mấy trăm năm trước, những thứ kia tinh thần thác loạn người mắc bệnh chính là như vậy bị thành phố lưu đày. Cho hay nhân có rất nhiều bất đồng phan, gần đây nhan phan nổ mạnh thức tăng trưởng, bây giờ điên phan cũng trình lên thế lên đầu, hơn nữa đại thả qua mang, trong lúc nhất thời đèn còn lại vai diễn phan cũng che xuống rồi chấm đỏ nữ, hư hư thực thực trung tình chứng vọng tưởng người mắc bệnh, hư hư thực thực nửa ô nhiễm thể, hư hư thực thực phải cho trò hay nhân khoa hoàng bảo, trò hay đầu người hào điên phan, thật truy. bây giờ, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ám sát lan tràn thị trường, chấm đỏ nữ đã không chỉ là đặc cấp tội phạm bị truy nã, mà là khắp thành khẩn cấp lùng bắt người. bất kể là không trung, mặt đất hay là cống thoát nước, vô số cảnh sát viên cùng suất cơ hệ rổ đều đang bận rộn. vo ve bên trên nổ lại nổ, vốn là khó về phân biệt sự tình lại bởi vì khác một tin tức càng nổ tung, cũng thúc đẩy sinh trưởng ra vô số tân âm lưu luận, các lộ sở lọ hồn mệt đã ở phân tranh động. Mọi người trong nhà, mới nhất nổ mạnh tin tức, chấm đỏ nữ cùng xương đêm nữ là bạn tốt nhiều năm, các nàng có chung nhau phạm tội án cũ, các nàng đồng thời la lụn. Chấm đỏ nữ có thể như vậy tới lui tự nhiên, ai có thể nói không có xương đêm nữ trợ giúp? Không cần hoài nghi rồi, đây tuyệt đối là trò hay nhân sai sự, trò hay người đang hạ một mâm đại cờ. Hắn chạy đến suối điển khu là vì chế tạo không ở tại chỗ chứng cứ mà thôi. Trò hay nhân, quả nhiên đều là trò hay nhân đang dở trò quỷ. Cùng lúc đó, thật là đẹp hậu viên hội giận không kềm được, hỏa lực mở hết, khắp nơi xuất chinh. Các ngươi hại nữa ca, ca chúng ta liền đem mạng duyên thành minh tinh toàn bộ xé. Ô, ô ô càng bảo thật thê thảm, bởi vì dáng dấp đẹp trai liền bị loại này nữ kẻ điên dây dưa, còn phải bị người khác hiểu lầm. ôm một cái càng bảo. thật là đẹp môn, bây giờ Kaka chỉ có chúng ta rồi, không thể để cho Kaka đau lòng. đừng quên bỏ phiếu đánh bảng. không hiểu thêm bảy, có giáo trình. một ít lao vai diễn phan tiếp tục mắng thật là đẹp môn, một cái khác nhiều chút lao vai diễn phan lười để ý, đem những này cô bé đuổi suất diễn phan tịch là được. thật là đẹp là thật là đẹp, vai diễn phan là vai diễn phan, liền chấm đỏ nữ loại này điên phan đều là vai diễn phan, thật là đẹp không phải. mà sở hưu những chuyện này, cũng để cho tỷ phan người đi đường phàn ăn no thỏa mãn, đơn giản là chó hay lên trạng. Bất kể có phải hay không là vai diễn phàn, mọi người đều đang đợi Lâm vào trong vòng xoáy tâm tính thiện lương vai diễn nhân sẽ thế nào đáp lại cùng hành động. Chương 276, thật chỉ muốn đi học. Mẹ. Bạch Nguyệt thật có nhiều chút bị chấm đỏ nữ phiền đến. Mạn Duyên Thành cho tới bây giờ cũng không thiếu siêu cấp nhân vật phản diện, nhưng đem thị trường ngoài đường phố ám sát rồi, còn phải lưu loát dứt khoát như vậy, năm gần đây thật chỉ có này một vị. Này nữ nhân điên kia đến như vậy đại thực lực. Theo một ý nghĩa nào đó, siêu cấp nhân vật phản diện cũng là một loại minh tinh có chút còn sẽ phải chịu nhiệt bưng, giống như trò hay nhân. Nhưng chấm đỏ nữ lúc trước chỉ là một nhị cấp tội phạm bị truy nã, nói cách khác liền một tiểu nhân vật, cho dù có tiểu tiểu danh tiếng cũng đã sớm hết thời. Nhưng bây giờ nàng lộ ra thực lực, ít nhất cấp độ S không thành vấn đề, cấp độ SSS hẳn đủ không được. Nhưng người nào nói cho phép nàng toàn lực trạng thái sẽ là như thế nào? Nàng thậm chí có thể từ trò hay nhân dưới mắt chạy mất. Sẽ ra chuyện gì à? Con trẻ như vậy dựa vào tự mình mọc thêm pháp là có thể đi đến loại trình độ này? Bệnh nhân tâm thần ý nghĩ rộng rãi. Bất quá, chấm đỏ nữ bây giờ là một siêu cấp nhân vật phản diện, phát hỏa, chân hỏa. Ám sát thị trường đường Kim Đức video cùng động đồ tràn đầy internet đều là bị dân trên mạng chế tạo ra đủ loại mờ mè. Mọi người càng ở truyền bá cái con mụ điên này, nàng dị thể lại càng ở tăng cường. Ai có thể chỉ định thay đổi bài thì tốt rồi, thay đổi cái trung cực nữ chiến sĩ, xem ta không hút tử cái kia xúc nô trò hay nhân. Bạch Nguyệt dưới mắt tiến thối lưng nan, nước ở nam khê nghệ thuật giáo khu không phải là một chuyện, trở về Đồng Châu cũng không được. Chấm đỏ nữ mắc có cái gì trung tình chứng vọng tưởng, đối trò hay nhân có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, nàng cái này cái gọi là sở căng đan bạn gái. Ngươi, ngươi, ngươi, bây giờ viên náo dư luận xôn xao. Trở Hay nhân ngươi có ý kiến gì? Thế nào giải quyết chấm đỏ nữ? Bạch Nguyệt Trái lo phải nghĩ, còn chưa được không lấy điện thoại di động mở ra xì xào, cắn răng địa cho Trở Hay nhân phát đi một cái tin, ngươi đang làm gì vậy? Mặc dù nhìn qua giống như ở liếm, thực ra hoàn toàn không phải chuyện kia. Nàng là vì tự thân an toàn nghĩ, cũng không phải là bởi vì nhanh hai ngày không có bất cứ liên hệ nào cho nên liền. Qua một trận, két một tiếng, đến từ Trở Hay nhân trả lời, đánh bài ngày này sáng sớm, lôi Việt bị nhà trường hẹn nói chuyện, không phải là bởi vì gần như văn văn ở nhà chợ đánh bài tụ đánh cược, hay là bởi vì lan tràn thị trưởng bị đâm chuyện. Cái kia Cho hay nhân đồng học, ngươi xem chúng ta thật không có nguy hiểm không? Nam khê nghệ thuật viện trưởng trong phòng làm việc, cùng trước thị trưởng đường kim đức tuổi không sai biệt lắm, không sai biệt lắm thân hình tôn viện trưởng rất là bất an, nắm một tấm khăn tay nhỏ thỉnh thoảng đi lau cái chán mồ hôi. Trước toàn bộ nam khê còn tưởng rằng kiếm được, danh tiếng như vậy tinh thần sức lực tiểu nhân môn có tên trong danh sách, nhất là trò hay nhân, có thể để cho nam khê nghệ thuật danh tiếng cao hơn một nấc thang, toàn bộ lan tràn tốt nhất nghệ thuật viện giáo, dị thể giả vô địch lít vân vân cũng là bắt vào tay đi. Nói những thứ này nữa dị thể minh tinh, không phải thật có tâm tư tới đi học, càng giận lại càng như vậy cũng là vì độ kim, đi vào đợi thêm mấy ngày đi trở về, lấy công việc bận rộn, bận bịu cứu người ở trong nước lừa lý do đủ loại thiếu giờ học, cơ bản không ở trường học xuất hiện, dày vỏ như vậy bên trên 1 2 năm sẽ làm tạm nghỉ học, từ nay không xuất hiện nữa rồi, lại thì có trường nổi tiếng sinh viên thân phận danh hiệu. Nam Khai Nghệ thuật muốn chính là như vậy đôi bên cùng có lợi, người tốt ta tốt mọi người khỏe sự tình. Siêu cấp nhân vật phản diện. Cho hay nhân liền trung cực chiến sĩ cũng đánh bại, trong thời gian ngắn lại kia sẽ có người tới xúc cái rủi do này đây. Kết quả, cho ngươi lên đại học, không nghĩ tới ngươi thật đem đại học cưỡi. Ta là chỉ, cái kia, chấm đỏ nữ. Tôn viện trưởng lau qua mồ hôi bổ sung nói, cho hay nhân thật sự đọc học viện viện trưởng sẽ không trở thành mục tiêu chứ? A này, ta cũng không biết rõ, không dám hứa chắc. Lôi Việt nún núm bay, nghe vào có chút không chịu trách nhiệm, nói nhưng đều là nói thật. Mặc dù ngoại giới có chút bình luận nói chấm đỏ nữ là được ta sai xử, nhưng thật không có chuyện này, ta ngày đó có khuyên qua nàng, không nghe. Hai ngày này giáo khu bên trong có người ở tuần tra, bất quá tăng cường an ninh cũng không có tác dụng gì, ngược lại dễ dàng kích trọc tới chấm đỏ nữ sau đó là mạng. Nàng thực lực rất mạnh, tùy thời bây giờ đang ở trung quanh nghe lén. Nghe vẫn là nghe tình báo đồng học nói nên làm cái gì? Tôn viện trưởng muốn nói lại thôi. Mập ra hơi mập gương mặt run rẩy, cúi đầu nhìn về đi theo chó hay nhân cùng đi cô bé kia. Thiên tài nhị đồng tình bảo. Cứ việc bây giờ là cái gì thể giả rồi. Tình Bảo hay lại là đeo tốt đến màu vàng nón an toàn, mặc vào một bộ quần áo trẻ em áo chống đạn, màu sắc rực rỡ đại thủy thường. kỳ thay đổi bút bê vải đều là đi tới chỗ nào mang. Tới chỗ nào? Tin tức tốt, chấm đỏ nữ không lạm sát, bị nàng sát hại trong nhiều người như vậy không có một người đi đường, cũng là cảnh sát. Dây, cùng với nàng ngủ tiêu, suy đoán nàng thích làm chém đầu hành động. Tin tức xấu, tuôn viện trưởng ngươi chính là chỗ này thủ. Tôn viện trưởng trên chán mồ hôi càng nhiều, diễn lơ đãng nhìn một chút chung quanh, ho khan một tiếng, nói: Ta tự mình đâu rồi, đối trò hay nhân đồng học ngươi cũng là phi thường yêu thích. Bên ngoài có người nói ngươi nghị sư đế, ta cũng là ủng hộ mà. Mạn duyên thành là thời điểm thay đổi một chút, này ngược lại không có. Tinh bảo một bộ tôn viện trưởng ngươi nhẹ tin lời lùn đồ rộng, ta đây vị ca, tới bên này thật sự chỉ là muốn tốt nhất học, tán gái, nói nói yêu thương. Lôi việt suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, nói không sai, ôn nha đúng đúng đúng. Tôn viện trưởng liền vội vàng nói, biết rõ mình phạm vào cái sai, đọc thuộc lịch sử. Sưng Đế trước cũng nói mình không nghĩ Sưng Đế, đều là bị đẩy lên đi chứ sao? Tôn Viện trưởng, đối với ngươi an toàn nhất cách làm là, ngươi vội vàng đem chính mình an bài đến những thành phố khác đi công tác đi tránh đầu gió. Tinh Bảo còn nói. Sắc mặt của Tôn Viện trưởng động một cái, diễn nghiêm nghị nói, như vậy phải không? Ta mấy ngày nay đúng lúc là yêu cầu đến Vân Hải thành bên kia trưởng cao đẳng tiến hành điều tra nghiên cứu học tập. Lôi Việt cùng Tinh Bảo rời đi Viện trưởng phòng làm việc sau, liền đi mỗi người giáo học lâu lớp học. Ca, ngươi tốt nhất vẫn là dành thời gian nhìn thế nào đem chấm đỏ nữ dót đi, để cho nàng thật nghe ngươi, đừng quên nàng cũng là một nữ a. Không làm được. Hơn nữa ta hiện giai đoạn càng muốn tiếp xúc cái loại này mặt hướng biển hơi, xuân về hoa nợ nữ sinh. Ca, nếu không chúng ta tái thiết một ván. Đi ra bên ngoài đồng ruộng đi, nàng sẽ không cống thoát nước chạy. Ngươi trước suy nghĩ một chút đi, ta đi học, chém chém giết giết thực ra thật không thích hợp ta. Bất kể bên ngoài như thế nào hỗn loạn, lôi việc thật sự là nghĩ an tâm thêm mấy ngày học, biến chuyển một chút hoàn cảnh, đối với chính mình đối người khác đối thế giới càng nhiều hơn một chút cảm thụ. Biểu diễn bài chuyên ngành trình, bao gồm có biểu diễn, lời kịch, hình thể, thanh nhạc, nghệ thuật lý luận, trang điểm, thông thường thức vân vân mặc dù hắn là từ tiểu học tập biểu diễn, hiện giờ vừa có dị thể năng lực, diễn xuất là thông thạo. nhưng mạng duyên thành có trên trăm cái thế giới, đồng nguyên dị lưu bên dưới, mỗi một thế giới đều có mỗi người nghệ thuật sử cùng nghệ thuật lý luận, cho dù là cùng có ý tứ lại có bất đồng biểu đạt. những thứ này đối với hắn đều rất mới mẻ, rất thú vị, hắn cảm giác mình còn có rất lớn học tập tiến bộ không gian. ngoài ra trang điểm giờ học cái gì càng phải như vậy, học đi, học vô chỉ cảnh, không toán học điện ảnh chế tác tình báo, bọn họ tên này điệu nhân đang chọn giờ học cùng phương hướng phát triển không cùng một dạng. lôi việt chính mình biểu diễn cơ sở công vững chắc, bây giờ càng nhiều là bên trên lớp lý thuyết đại tỷ tỷ xong ca bài hát cảm thấy hứng thú hơn dù sao hống bảo bảo ngủ cũng phải cần hát nhạc hát du nàng ở hướng thanh nhạc phương hướng phát triển đồng phục học sinh nữ thần trầm mạn nhi trọng điểm ở trang điểm đồng phục phương diện đây là đang hướng đồng phục biểu diễn phương diện phát triển cũng chính là khi người mẫu mặc dù trầm mạn nhi có thay đổi giả bộ năng lực làm một phổ thông lệch bẩn ra tòa án xuất thân nữ hải lúc trước đi bộ đều cúi đầu không nghĩ đưa tới chú ý tin đồn phong ngữ cung áp ý khí dễ trước đây không lâu còn luôn là một thân lam bạch đồng phục học sinh so sánh ánh trang sáng công chúa loại người như vậy nàng ở lĩnh vực thời trang thật là có phải học hoàng tử cường Thần máy cùng thông minh nữ tất chính là học một ít biểu diễn, trước mắt luyện kiến thức cơ bản. Theo Lôi Việt, bọn họ thật cố gắng lên, nếu không điều nhân vũ trụ thế nào làm, bọn họ diễn kịch cũng liền con số diễn viên như vậy. Cũng may tất cả mọi người cũng thật dụng tâm, quý trọng những cơ hội này, bởi vì chương trình học chọn được không giống nhau, bọn họ đám người này không phải mỗi lần cũng sẽ cùng lớp. Lúc này, này tiết hình thể giờ học, Lôi Việt cũng chỉ gặp phải trầm mãn nghi, đất chống bạn lớp học bên trong còn có còn lại 20 vị những bạn học khác, hình thể lão sư ở phía trước bên nói giờ học. Hình thể giờ học chủ yếu là tăng lên học sinh tân thể tố chất cùng hình thể biểu hiện lực, bao gồm hình thể huấn luyện Động tác phân tích, động vật bắt trước, tiểu tiểu kịch cầm các phương diện. Dị thể giả thân thể tố chất tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng hình thể biểu hiện lực liên quan đến rất nhiều ý thức tần diện. Liên giống bây giờ động vật bắt trước khâu, lôi việc khi còn bé liền lên rất nhiều mặc vào động vật thả ra thiên tính, nắm giữ thân thể. Trầm Mạn Ni lại cả người đang có nhiều chút cứng ngắc, để cho nàng diễn một con mèo, trung quanh nhiều người như vậy, nàng không buồn ra. Hơn nữa, nàng một bộ tu thân làm màu đen trang phục biểu diễn, với xuyên du giả phục một loại điểm mắt, kia cao gầy yêu kiều vóc người được cùng, dĩ nhiên cũng hấp dẫn tới phần lớn ánh mắt. Miêu, miêu. Trầm Mạn Ni miêu miêu kêu mấy tiếng mang hai tay bàn tay làm gãi gái hình Lôi Việt ở bên cạnh thật là nhìn cười rất dễ thương nhưng là diễn rất kém cỏi này làm sao còn tẩu tú cùng diễn xuất? phải luyện Trầm Mạn ni nghe vậy cười một tiếng mặt có hơi hồng lại tiếp tục câu tay nạo mấy cái người đem thân thể căng thẳng quá chặt Lôi Việt tiên lên chỉ điểm nói đưa tay nhẹ nhàng đè xuống Trầm Mạn ni vai phải nàng nhất thời giống như giống như bị chạm điện gần như bắn lên gương mặt đỏ hơn hắn nói nghiêm túc ngươi xem thân thể của ngươi quá nhạy cảm này không phải biểu diễn trạng thái thân thể là diễn viên công cụ vô luận là tình huống gì Khi chúng ta vừa tiến vào biểu diễn, mặt cũng tốt, tay chân nơi nào cũng tốt, với một cái chìa khóa mở ốc, một cái búa không phân biệt, đều là công cụ. Động vật bắt trước giờ học ý nghĩa ở nơi này, biểu diễn đứng lên chúng ta liền nhân cũng không phải, đừng để ý nhiều như vậy. Hai tay của hắn cất xoa bóp nàng hai vai, gần như giống như ông nàng. Cảm giác ta đây hai bàn tay sức nặng sao? Cảm thụ, nhớ, khi ta lòng ra, không, có phần này sức nặng, ngươi thì càng buông lỏng biểu diễn. Ừ, thân. Trầm mãn ni thân thể nhưng chỉ là trở nên càng phát ra cứng ngắc, mặt càng phát ra đỏ bừng, lỗ tai đều đỏ, chờ hay nhân ở nói chút gì nàng thực ra có chút nghe biết rõ. Tam, hai, một. Hai tay lôi việt nâng lên lòng ra, hướng bên cạnh lùi một bước, nhìn trầm mạn Ni thế nào diễn, nàng lại không núc ních, meo meo, sửa, ngao, miêu miêu miêu. Trầm Mạn Ni bỗng nhiên ở trong mộng mới tỉnh, cả người có cái gì không đúng, mang hai tay hướng hắn làm gãi gãi hình, hoàn toàn không có nửa điểm tiến bộ. Hôm nay một canh 3.000 tự, thiếu 5 trương, trương 277, số 1 nhan phan, không tổn hao gì bản trò hay nhân vì sao lại nhan giá trị cao như vậy lâu rồi, thì ra bộ mặt hắn phi thường phù hợp tỷ lệ vàng đây thật là một tấm hòa nhã nha, ngũ quan tinh xảo, căng miệng ra thịt. trò hay nhân vừa có thể không chế thiếu niên cảm, lại có nam nhân vị. Cụ nát bên trong căn phòng ánh sáng tối mờ, mấy đài quen cũ TV đều tại phát có liên quan trò hay không người nào tổn hại mắt tiết mục. một tấm trẻ tuổi đẹp trai gương mặt ở mấy khối trên màn ảnh không ngừng loé sáng, có xuất từ lúc ấy hiện trường video, còn có 3 dê thiết lập mô hình trả lại như cũ các loại, mỗi một vị trí đều bị một fan phân tích. hô, hô, ở mấy TV trước mặt, chính có một cái thân hình cao tráng trung niên nam nhân nhìn, tiếng hít thở to trầm. này nam vóc người cao lớn vạm vỡ cổ lớn, trên người mình trần đến bụng một tầng thật dày mỡ, mọc đầy thịnh vượng lông đen. To Hán nắm tivi hộp điều khiển tivi, đem những này tiết mục đoạn phim một lần lại một lần phát lại, tiêu chương không tổn hao gì trò hay mặt một lần lại một lần địa chiếu ở trước mắt. Mặt, mặt. To Hán trầm giọng lầm bẩm, đi tới một tivi trước màn ảnh, đưa tay phải đi đụng chạm trong màn ảnh đẹp trai gương mặt. Nhưng là, khi To Hán đến gần, màn ảnh trong bóng tối lại phản chiếu ra chính hắn mặt, một tấm bì tô nhục hậu, ngũ quan sâu xí mặt, bộ mặt biên giới còn có một vòng khâu vết thương lưu lại vết thương. Ai? To Hán vừa nhìn thấy gương mặt này, nhất thời phát ra lại căm ghét lại phẫn nộ mang theo một chút sợ hãi gần hết hắn một quyền đấm hướng màn ảnh truyền hình chỉ hùng Banh banh hùng to hắn nổi điên điệu một trận loạn đấm đập loạn thẳng đến này tivi thành đầy đất mảnh vụn mặt mặt to hắn xoay người đi tới trong phòng tối lôi kéo có một sợi tương tác thường bên trên giống như là treo đầy từng tờ một phim nhựa nhưng vậy cũng là da thịt mặt người to hắn cầm tâm kế tiếp ra người mặt hướng chính mình bộ mặt bao trùm lên đi chiếu soi phòng tối bên trong gương lại lập tức phát ra gào thét vẻ rất bất mãn ném xuống hắn lại đi đổi qua một cái khát trương lại ném xuống đổi lại quá một cái khát trương lại ném xuống to hắn cơ hồ đem trên dây thừng người sở hữu mặt cũng thử qua hay là tìm không tới hài lòng, hắn đột nhiên giận dữ địa kéo đứt sợi dây đem còn thừa lại ra người mặt cũng đều ném trên đất, nhìn cũng không muốn nhìn lâu. kia trương to trên mặt âm con mắt của chậm, nhìn về khác mấy tivi bên trong không tổn hao gì cho hay mặt, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt xỉ mê, mặt, mặt, to hắn đứng nhìn một hồi, càng xem, khí tức càng to chậm, cơ hội là thở hổn hển đứng lên, càng xem, càng có một cỗ khó mà ước chế dục vọng, muốn có được dục vọng, mặt, mặt, to hắn đi đi, cầm lên đặt ở bên góc tường trước nhất cái thật lớn tay cầm ra, liền hướng ám thất đi ra bên ngoài. Dưới màn đêm đông châu phúc giông thôn hết sức phồn hoa huyên náo. Phúc Rong Quảng Trường khu vực chẳng phân biệt được ngày đêm luôn là người đến người đi, mọi chỗ sạp nhỏ phiến hấp dẫn tụ ba tụ năm du khách. Wa, trò hay người a. Hắn ở nơi này còn phải là không tổn hao gì bản, mau tới nhìn a. Bởi vì đột nhiên người nào kích động kêu la, trên quảng trường một vùng không gian nhất thời đám người xôn xao, mọi người tranh nhau địa mãnh liệt đi qua, trò hay nhân trở lại đông châu rồi. Lúc trước ở Phúc Rong thôn đi dạo nhiều lắm, cũng sẽ có thể thấy trò hay nhân, nhưng không tổn hao gì bản. Cái này thật không có mấy người chính mắt bài kiến, đám người chen chúc ngăn sau khi đi qua, nhìn không dứt, trò hay nhân, trò hay người đâu? Nhưng mà bọn họ chỉ thấy là một người hình thật cao nhưng rõ ràng không phải trò hay nhân tiểu tử mang cái không tổn hao gì trò hay mặt nạ ở một cái chương trình than một bên làm con cơ hai đầu tú bắp thịt động tác đây rõ ràng là đang làm đến bán giảm giá hoạt động kia đại thúc trung niên thương gia nhà ca địa gào lên mới tỉnh không tổn hao gì bạn trò hay mặt nạ mua một tặng một thử một chút khi xuất ca cảm giác đi không tổn hao gì trò hay ngang ôm gối còn có 10% phần trăm ưu đãi ủng hộ xì si xào chuyển tiền cùng lúc đó phần diễn trò hay nhân tiểu tử tiếp tục biến đổi khỏe đẹp động tác nhưng cờ hai đầu cờ ba đầu cũng không có bao nhiêu vây độ so với cây trúc không khá hơn bao nhiêu muốn xem trò hay sao? Tiểu tử chứa trò hay tiếng người tuyên. Cắt. Không hề giống, cái gì đó. Cho phép vừa mới thêm vây lại du khách lập tức xoay người đi, cũng có chút nhân phát ra bị lượng mà bất mãn hít hà tiếng mắng. Một nhóm mấy cái cũng liền 13, 14 tuổi tiểu nữ sinh rất là như thế, tức giận chỉ mắng không dứt, còn tưởng rằng thật có thể thấy trò hay nhân Kaka đây. Các nàng đều là thật là đẹp, mấy ngày nay tiền ăn sáng cũng giảm bớt xuống dưới cho Kaka đánh bảng ốc đạo tốt nhất người mới anh hùng, vì Kaka, đói bụng liền đói bụng rồi. Và ngươi cũng dám đóng vai chúng ta trò hay nhân Kaka. Chúng ta thật là đẹp không đồng ý. Khác làm nhục Kaka các nàng chính mắng, cũng lấy điện thoại di động vô chuẩn bị mang lên lưới tố giác này vô lương hàng rong hành vi, để cho thật là đẹp môn, tập mỹ môn cũng phê phản xuống. đột nhiên, có một tiếng to trầm cuồng bạo tiếng gầm gừ từ bên cạnh nổi lên, đem nơi này đủ loại hỗn loạn âm thanh cũng che đi xuống. mấy cái tiểu nữ sinh kia giả mạo trò hay người và ông chủ cũng quay đầu nhìn lại, thấy là một cái thị trường thịt heo lão như vậy to hán, một thân lôi thôi cũng áo sơ mi cùng vải quần, xách cái dương da lớn. cái này to hán sợ không phải có cao 2 mét, lại dáng dấp cả người hung dữ. mấy cái tiểu nữ sinh đứng ở bên cạnh nhất thời đều giống như thành cái mini hoa. Mặc dù các nàng hùng lại biết rõ người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, lúc này cũng đi nhanh lên một ít. Người nào a, vừa ra lại xấu xí, chán ghét chết, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Mặt, mặt. To Hán chợt hướng cái mặt nạ kia tiểu tử xông lên, gầm thét không được câu chữ, hô, mặt. Đại thúc, ngươi bình tĩnh một chút. A. Tiểu tử hoàn toàn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, liền bị To Hán lấy tốc độ cực kỳ nhanh đụng lên tới. Tiểu tử cao gầy thân thể một chút liền bị đụng thật cao vút lên, lại nặng nề địa rơi đập ở phía sau trên đường đeo vào trên mặt hắn trò hay mặt người cụ cũng rơi mất, hiện lộ ra tiểu tử chính mình mặt, liền một phổ thông người trẻ tuổi, ngũ quan chính thống khổ xoay thành một đoàn. Ai? Ông chủ ngạc nhiên hạ, ý thức được này to hắn là một cái gì thể giả, lập tức nhấc chân chạy, cứu mạng A. Bên kia mấy cái cô bé vẫn còn ở dùng điện thoại di động vỗ, một bên kinh thanh, một bên lui về phía sau đến tiếp tục chụp, chụp tới manh vật liệu rồi, cái thanh này có thể hỏa. Trung quanh đều đã bị kinh động tới, làm thế giới chỉ môn phúc trong quảng trường, bây giờ lâu dài đều có nhóm lớn cảnh sát tuần giới giả đang trú đóng tuần tra. Lúc này khoảng cách gần đây một đội tuần giới giả nghe được hỗn loạn âm thanh, vội vàng chạy băng băng đi. Mặt cái kia to hán nhìn tiểu tử kia liếc mắt, liền mất đi hứng thú, nhìn thêm chút nữa kia trường trò hay mặt nạ, không người cầm lên, đeo lên chính mình bộ mặt bên trên. Ở một bọn người âm thanh lung tung bên trong, hắn nắm tập táp, hướng thế giới chỉ môn phương hướng đi tới. "Đứng lại, đứng lại." Sớm nhất chạy tới tuần giới giả tiểu đội trưởng ra lệnh, người là dị thể giả? Dù dị thể năng lực đụng người bình thường là phạm pháp hành vi, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nhưng to hán căn bản không có nghe được tự như, vẫn còn tiếp tục đi. Trên tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt mình mặt nạ, thâu trọng khí tức mặc dù có hóa giải, lại vẫn là không hài lòng. Đứng lại. Mấy cái tuần giới giả rối rít rút xuống ra, cũng có người đi phụ trách giải tán đám người chung quanh. Bọn họ cũng không muốn đưa tới mâu thuẫn, bốn phía có quá nhiều người rồi, hơn nữa cái kia to hán có một loại làm người ta cảm thấy nguy hiểm quái dị cảm. Hô, hô. To hán bước chân thoáng chậm lại, tiếng hít thở lại lộ ra không nhịn được. Ngay tại mấy cái tuần giới giả xông lên muốn giồn phục hắn đem mang đi đang lúc, to hán nhanh nhưng một chút mở ra cập ra, từ trong dương gia lấy ra một cái kiều xưa liên cơ, kéo một cái, o sát sát. Tuần giới giả đội trưởng trợn mắt nhìn con mắt, gần như theo bản năng ra lệnh một tiếng, nổ súng. Đoàng đoàng đoàng Đoan. Trung canh mấy cái tuần giới giả từ phương hướng khác nhau cũng hướng về phía cái kia to hán nổ súng, thương hỏa vang khắp nơi, tiếng súng cũng để cho bốn phía đám người càng hốt hoảng thét chói hay chạy trốn. Bên kia, to hán nhưng là không tránh không né, cao tráng thân thể thon cái ở giữa rồi mấy thường, máu bắn tung bạo nổ bắn, cũ kỹ áo lót ý cũng bị đánh nát rồi. Nhưng những thứ này vết thương đạn bắn không chút nào khiến cho hắn dừng lại, to hắn đôi tay nhấc cũ nát đại cơ điện, bước chân ra tốt phòng tới, trên tay huy động cơ điện, giắt giắt, giắt giắt, giắt giắt to hắn tốc độ quá nhanh, cưa điện uy lực quá mạnh, mấy cái người tuần tra cũng phòng không đi ra, lập tức bùng nổ kinh ngạc kêu thảm thiết. Cưa điện đem máu thịt cắt ra, bọn họ có là tứ chỉ bay đi, có là cả đầu vọt lên. Họ hét tăng viện, tăng viện. Tuần giới giả đội trưởng đội vàng kêu lên, bị cấp bậc cao dị thể giả tập kích, giáp giáp. Thanh kia cưa điện đột nhiên một chút trở nên thập phần thật lớn, so với cao 2 mét to hắn chính mình còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. To hắn xoay vòng cưa điện quét một vòng, trung bình theo chỉ máu thịt vụn bay múa. Tuần giới giả đội trưởng thanh âm cũng hơi ngừng, nhưng là bị chặn ngang cưa đốt, vẫy đẩy mặt đất. A a. Toàn bộ phúc doanh quảng trường mọi người đều tại thất lên, chạy trốn đến, có chút tiểu hài bị dọa đến bạo nổ khóc lên. Phúc Giang thôn trò hay nhân thuần khiết lao ra, vốn là bị cho rằng là hiện giờ khắp thành an toàn nhất địa phương, bởi vì không người nào dám tới nơi này gây sự, nhưng bây giờ trên bầu trời đêm đầy trời chuồn chuồn máy đã bay tới, đem ống kính nhắm ngay vô cái kia đeo trò hay mặt nạ cưa điện to hán, to hán giết một vòng tuần giới giả sau, liền sét trở về hình dáng ban đầu cưa điện, hướng thế giới chỉ môn tiếp tục đi tới. đột phát tin tức, trò hay nhân lão gia Phúc Giang thôn gặp tập kích, nhiều tên tuần tra cảnh sát bỏ mình đột phát, đột phát, đặc cấp tội phạm bị truy nã mặt người đồ tể hiện thân phúc dòng thôn gây án, nhiều kênh khẩn cấp phát cho lên cái này tin tức đến, vo ve bên trên cũng bắt đầu đập nổi, đủ loại hiện trường video cũng đang nhanh chóng truyền bá, nhất là từ một hòa thật là đẹp vỗ xuống sớm nhất trải qua. Mặt người đồ tể không có dấu hiệu nào tiến vào họ sẽ ở bảng. Đây là người nào? Càng như thế dũng may, đi thọc trò hay nhân hào? Lan tràn đệ nhất giải trí kênh, người dẫn chương trình cho các khán giả nhanh nhem thanh giới thiệu. Mặt người đồ tể, Joker, sát thủ hệ, gì thể thực lực không rõ, nhưng bị suy đoán có ít nhất cấp độ S thậm chí cấp độ SS từ lực ở nhiều năm lúc trước, hắn lại là đặc cấp tội phạm bị truy nã, hắn cái này đô thị truyền thuyết tiếng tăm lừng lây, ở nhiều thế giới đều có dị lưu phiên bản, bao gồm thế giới đông châu, đó chính là bình nguyên chấn đồ tề sỉn, một cái sử dụng cơ điện, thích đem người bị hại bộ mặt lột ra chế người lớn mặt nạ ra liên hoàn sát thủ, biến thái nhất, kinh khủng nhất tội phạm một trong, hắn là như vậy rất bao kinh khủng phiến nguyên hình, ở thế giới đông châu nổi danh nhất một cái hệ liệt đều thêu kết sát chèn xả mà xả cơ dễ, cũng là bởi vì những thứ này được ảnh, mặt người đồ tế là một cái siêu cấp tội phạm bên trong cự tình nhân vật, nổi tiếng không thể so với rắc khe dìm thấp, thậm chí là cái thời đại này càng nổi tiếng nhân nhiều năm qua bị người mặt đồ tế sát hại nhân đến không hết, hắn lén lút với mạng duyên thành các khu, vẫn luôn không có bị bắt được. Bây giờ, mặt người đồ tế đột nhiên hiện thân Đông Châu Phúc Giông thôn, gây nên tại sao như vậy? Cái này siêu cấp tội phạm dĩ vãng một ít tài liệu đều bị mỗi cái kênh, đủ loại dân mạng lật moi ra. Mặt người đồ tế giết người cũng là vì lấy được da người mặt, càng để cho hắn si của mặt, hắn lại càng điên cuồng càng cường đại, sẽ không bỏ rơi. Đã qua gần như hắn mỗi lần hiện thân, trên mặt cũng sẽ vá đến một tấm người khác ra mặt, nhưng lần này sớm nhất là không có có. Rất bất mãn rất nóng nảy, tiếp lấy chính là đeo lên không tuồn hao gì trò hay mặt nạ. Sự tình rõ ràng. Vị này biến thái sát thủ sĩ mê trò hay mặt người, không tổn hao gì bạn kia Trương. Hơn nữa tự hồ, mặt người đồ tế là theo đám kia thật là đẹp tiểu nữ sinh cùng đi đến Trương Trình than. Chơi hay đầu người hào nhan phan, mặt người đồ tế, vai diễn phan, thật là đẹp. Vo ve bên trên nhiều nhãn hiệu cũng bị chế xây, đám bạn trên mạng một mảnh xôn xao, thì ra mặt người đồ tế là một vị thật là đẹp. Chỉ bất quá so với bất kỳ thật là đẹp đều phải chọn lựa cấp. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh đầu hói sáng lên, thanh âm vẫn nộ văn vọng, mặt người đồ tế siêu cấp tội phạm, liên hoàn sát thủ, mảnh giấy vụn, biến thái, lại một cái trò hay người điên fan của kia. Cũng là bởi vì trò hay nhân tham mộ hư vinh muốn bị những thứ kia ngu xuẩn lại ngây thơ tiểu nữ sinh ủng hộ, cho nên phát sáng ra bản thân không tổn hao gì bản tướng mạo, đưa tới này cái gì đó thật là đẹp. Mặt người đồ tể gây án nhiều năm như vậy, tại sao đều không nhân đem hắn bắt viện người điên bên trong đi? Bởi vì tòa thành thị này chính là một viện người điên rồi, chấm đỏ nữ, mặt người đồ tể, mạn duyên thành điên cuồng độ dậy mỗi ngày đều đang tăng lên. Chúng ta yêu cầu một vị dọn dẹp kẻ điên số tập thơ rồ. Mặc dù chiêm thành vinh lần này bình luận lấy được một bộ phận dân mạng thậm chí là một bộ phận lao vai diễn fan ủng hộ nhưng cùng với thời điểm là xúc phạm một số người khác giới luật của trời bao gồm thật là đẹp hậu viên hội ở bên trong nhiều trò hay nhân nhan fan tổ chức lần này thật là bị chọc giận mặt người đồ tể không phải thật là đẹp mặt người đồ tể không phải thật là đẹp cái này lao biên thái thèm thuồng nhà ta ca ca thần nhan chẳng lẽ là ca ca sai sao tử lão quỷ ta thể bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi cái dám bọn ngươi chết đi một tiếng tập mỹ môn xuất trình chân tướng nhật báo lai sở trệ ảm gian liền bị vậy đến muộn ngang quan võng quan vương vò ve to như vậy cũng bị bạo phá các nàng đã sớm nhìn cái này lao hắc tử không vừa mắt, bây giờ càng là không thể nhịn được nữa. nhan đám fan cùng ạn thì fan môn chiến đấu vừa chạm vào mà bùng nổ. phân vân nhiều nhiều đồng thời, rất nhiều tin tức truyền thông phong vấn đến lan tràn cảnh coi cục, đặc cần sở nhiều vị không muốn tiết lộ tên họ giải ngũ cảnh sát, bọn họ đều tại nghiêm túc nghiêm túc biểu thị ra một cái hiện trạng. lúc trước trung cực chiến sĩ đối siêu cấp nhân vật phản diện môn đúng là có cường lực chấn nhiếp tác dụng, bây giờ trò hay nhân cả lơ phất phò, không lý do lại chạy đi lên đại học, không làm chính sự, không chỉ là này trò hay đầu người hào điên fan, số một ngàn fan còn rất nhiều siêu cấp nhân vật phản diện cũng sẽ rục dịch muốn thử khiêu chiến trò hay nhân thời đại lan tràn trật tự trật tự sự thật nhưng là trò hay nhân bản thân liền là hỗn loạn trong trận duy nhân mạng duyên thành không ổn chương 278, tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân chấm đỏ nữ mặt người đồ tễ còn có khác tội phạm các ngươi cũng nghe cho kỹ đông châu là ta ra ta sẽ không mặc trò các ngươi ở chỗ này tàn dỡ người khác sẽ lùi bước ta sẽ không đông châu để ta làm thủ hộ ở mặt người đồ tễ kinh hên mà đưa tới loạn tượng sau Đông Châu Phúc dòng thôn ngày này buổi sáng lại lần nữa náo nhiệt, một vị điểu nhân nói phách lối hiền thân, đánh vỡ ngoại giới liên quan tới đem nút vào nhà nói. Ánh trăng sáng công chúa, nàng một thân kinh điển quần trắng màu đen trưởng bao tay tân hình dáng, đứng ở điểu nhân giải trí cửa đại lâu, mặt đầy kiên nghị, hướng về phía nước chảy không lọt một đám phóng viên tuyên ôn. Dứt lời, Bạch Nguyệt liền xoay người hướng trong cao ốc đi tới, bước chân đi có chút nhanh, không để ý đến các phóng viên truy hỏi âm thanh. "Công chúa, công chúa, ngươi dự định thế nào thủ hộ? Ngươi lặng có kế hoạch gì rồi không? Có sợ hay không chấm đỏ nữ đêm ngươi luật thành chấm đỏ cá?" Bạch Nguyệt, nếu như ta chết, nhớ, là ngươi hại hại hại. Bạch Nguyệt, chó hay nhân, ngươi thiếu ta lấy gì trả? Bạch Nguyệt, chó hay nhân, ngươi nhất định không muốn hạnh phúc, ngươi nhất định không cần mau nhặt gá nọn mấy ngày này, lôi Việt nhận được hơn ánh trăng sáng công chúa phát là như thế như vậy sỉ xào tin tức. Nàng chạy về Đông Châu đi, bởi vì phúc dòng thôn xảy ra chuyện, không phải học sinh nàng lại không có lý do gì lưu lại ở Nam Khê Nghệ thuật giáo khu bên trong. Bây giờ Đông Châu đèn giờ lát toàn bộ gom lại trên người nàng rồi, nàng còn chưa hài lòng a, không phải muốn làm superstar hệ rồ sao? Lại phải uy lại phải đội nón sắt nói chính là chỗ này loại người. Thủ hộ Đông Châu Bài hát kia trước, Lôi việc cảm giác mình thì không nên trở về. Chấm Đỏ nữ hướng về phía ý tưởng của hắn, mặt người đồ tễ hướng về phía hắn ra mặt, mục tiêu đều là hắn, cho nên hắn người ở nơi nào, nơi nào dễ dàng hơn sẽ ra chuyện mới đúng. Hắn ngay tại Nam Khê nghệ thuật nơi này chờ, tiếp tục giờ học, tan lớp, đánh bài, chơi đùa. Bất quá, bất an không phải chỉ có Ánh Trăng sáng công chúa, còn có Tinh Bảo, Đại Tỷ Tỷ, chấm Mạn Nhi, Tiểu Cường cùng Thận Máy đều là Đông Châu nhân cũng muốn làm được chút gì. Tối hôm đó tại hắn nhà trợ phòng khách bài cụ, mọi người cũng liền đánh không đầu nhậm, không bỏ được chuyện này. Ca, chúng ta chủ động đánh ra đi. Tinh Bảo lúc này nói, mới vừa làm xong bữa ăn khuya, tựa hồ có chủ ý, thì không cân nhắc đem tổn thất toàn bộ bản tướng mạo ra ánh sáng đi ra ngoài. Lôi Việt đối với lần này nghi ngờ, nhìn Tinh Bảo bình chân như vại mặt tròn nhỏ nhắn, có loại chính mình có thể sẽ bị đối phương bán đi cảm giác. Những người khác cũng là rối rít hiếu kỳ, tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân. Châm Mạn Ni nhìn một chút bây giờ kia trương nửa tổn hại bản, kia sẽ là như thế nào đâu rồi, không tưởng tượng nổi. Ma pháp đánh bại ma pháp, siêu ngực lại đánh bại siêu ngực lại. Tình báo nói, cho hy nhân gương mặt này vấn đề, để cho chấm đỏ nữ cùng mặt người đồ tể bọn họ tranh đấu đi. Chờ một chút. Lôi Việt vẫn không hiểu tại sao tổn thất toàn bộ bản có thể làm được. Chấm đỏ nữ không nghĩ ta có không tổn hại bản tướng mạo, mặt người đồ tế muốn lấy được ta không tổn hao gì bản tướng mạo, vậy bọn họ hẳn hợp làm đi. Liên thủ đem ta chế trụ, đem hỏa nhã cắt đi, mặt người đồ tế lấy đi, cùng thắng. Tình bảo lại nâng lên một cây ăn nhẹ chỉ lắc, nói: 1. Bọn họ liên thủ có thể đem người chế trụ. Hỏi một chút trung cực chiến sĩ đi. 2. Chấm đỏ nữ mê luyến là nửa tổn hại bản. 3. Mặc dù đều là siêu cấp nhân vật phản diện, nhưng bọn hắn không phải người cùng một đường. Tình báo vừa nói vừa đặc biệt lưu thần đại tỷ tỷ và trầm mạn ni nhỏ biểu tình. Ta gọi điện thoại hỏi qua lăng toa tỷ tỷ, nàng nói chấm đỏ nữ là một cái tên là thua lựa chọn sinh mệnh sẽ bí mật tổ chức thành viên nòng cốt. Thua lựa chọn sinh mệnh sẽ có một bộ tự nhận là cao quý lý niệm. Bọn họ không cho là mình tà ác, cũng không theo đuổi tà ác, bọn họ theo đuổi một cái càng công bình, càng thế giới cường đại. Bọn họ làm việc rất cực đoan, liền lăng toa tỷ tỷ đều nói cực đoan cái loại này cực đoan. Nhưng là mặt người đồ tế ở trong mắt bọn hắn chính là một mảnh yêu biên thái tà ác sát thủ. Nếu như chấm đỏ nữ vừa vặn gặp rồi mặt người đồ tế cũng không cần chúng ta thao tác, nàng cũng sẽ xuất thủ đánh người mặt đồ tế. Chúng ta cần muốn làm là để cho chấm đỏ nữ chủ động đi tìm kiếm cùng thu thập mặt người đồ tệ. Cái này thì phải nhường nàng cảm giác đây là tới tự ngươi ý nguyện, làm như vậy đối với ngươi có trợ giúp, ngươi xuất sắc tổn thất toàn bộ bản, khác nàng sẽ tự mình nhớ lại, ca ngươi hiểu rõ nhất cái gì gọi là trứng vọng tưởng. Lôi Việt lần này toàn bộ biết, hơi trùng xuống âm, Tinh Bảo, đây là ngươi chủ ý, hay lại là Lang Toa chủ ý? ở ta biết trong đám người, không người so với Lang Toa tỷ tỷ càng biết chấm đỏ nữ, Tinh Bảo thập phần thản nhiên, ta đương nhiên có hỏi nàng ý kiến á nay ca có triển vọng diễn sẽ không không diễn tinh bảo quan tâm hơn là nội bộ báo động có hay không vang mặc dù này ca nói tới bạn gái trước lúc giọng vẫn có chút bất đồng nhưng thuộc về có thể tiếp nhận được phạm vi, bạn ni có liếc chung hắn đại tỷ tỷ dứt khoát không phản ứng an toàn được rồi lôi việt thả ra trong tay sửa sang lại bài xì phé chơi đùa chơi thích hơn tinh bảo lập tức liền lấy điện thoại di động ra mở ra máy thu hình nhắm ngay hắn nàng đứng độ cao có thể bình trụ tới ngồi hắn đạo mà bắt đầu nói ca cho ta diễn một cái nhàn nhạt yêu thương biểu tình thuộc về một loại tâm tính biến chuyển điểm giới hạn dễ dùa do dự suy tư Còn phải dẫn một chút xíu phẫn nộ, có chút tuổi thân nhưng lại không phải muốn quất phục, xem vào phản kháng cùng giải hòa giữa cảm giác. Ai? Mọi người nghe tỉnh thần tỉnh áo, ba ngày mới lên biểu diễn giờ học đâu rồi, xem tí vui, xem tí vui, học tập một chút. Trầm Mạn Ni đã mắt cũng không nháy mắt, loại này biểu diễn đối với trò hay nhân chính là một đĩa đồ ăn đi. Tình bảo, người chơi ta đúng không? Lôi Việt nhưng là nói, tổn thất toàn bộ bản tướng mạo làm gì phức tạp như vậy biểu tình. Ách, mọi người lâm vào tức cười, Trầm Mạn Ni cảm thấy con mắt có chút làm. Không sai, bộ mặt biểu diễn là dựa vào đối bắt thịt tinh tế khống chế đi loay hoay ngủ quan. Toàn thất toàn bộ bản ngũ quan cũng phá hủy, như thế nào đi nữa không chế bất thiện, cũng rất khó loay hoay giống như dạng. Tình Bảo phi thường rõ ràng chuyện này tồn tại vấn đề khó khăn, lại xem thường, diễn viên vấn đề thuộc về diễn viên, ca, ngươi có biện pháp. Nhưng là đạo diễn chức trách một trong không phải phải giúp diễn viên hoàn thành biểu diễn ạ. Đại tỷ tỷ cười nói, tựa như lóng bảo bảo vừa tựa như làm nũng, Tình Bảo, ngươi thông minh nhất. Đạo diễn dùng là ống kính phát biểu. Tình Bảo dùng sức lắc đầu, diễn viên biểu tình ở loại hình trong phạm vi là được, ngươi làm một cái cau mày dáng vẻ, ta cũng có thể dùng ống kính phát biểu để cho người xem nhìn cảm thấy ngươi là ở mừng như điên. Nhưng loại này đối mặt kênh video ngắn, cận cảnh một kính rốt cuộc không có gì hay đạo, dựa vào ca chính ngươi biểu diễn á. Lần này, đại tỷ tỷ cũng không thể nói được gì, im lặng nhìn về phía trò hay nhân. Được, ta thử một chút. Lôi Việt suy nghĩ có ý tưởng, đầu đột nhiên lui về phía sau chuyển một cái, chuyển lúc trở về, đã là tổn thất toàn bộ trang bị sắc mặt rồi. Mọi người đồng loạt nhìn, đương nhiên là không có thói quen, nhất là xem qua không tổn hao gì bản nhìn lại tổn thất toàn bộ bản, có một loại rất kỳ lạ tương phản lực trùng kích. Tinh bảo đều có điểm tự trách mình rõ ràng chỉ có 5 tuổi, tại sao không có trực tiếp bị sợ khóc? Tiêu Trương tổn thất toàn bộ bản gương mặt do từng đạo răng khắp nơi màu đỏ tím phẳng vết sẹo chen chúc thay phiên đến tạo thành từ cái chán khi đến ba, từ lỗ thay đến miệng ba, tất cả đều không lành lặn không chịu nổi. Bất quá vị này ca cốt tướng đường danh đặt ở vậy, còn có một đôi có thần mắt to, tổn thất toàn bộ bản nhìn đáng sợ cũng không chán ghét, thậm chí có trọng khẩu vị mỹ cảm. Tốt lắm, à sân. tinh bảo giơ điện thoại di động, đệ xuống bắt đầu làm phim. Tiêu một tiếng, mọi người chỉ thấy Lôi Việt hẳn là bắt đầu diễn rồi. Này Trương tàn mặt thật rất khó làm biểu tình, nhưng hắn dùng đến con mắt đi diễn, mục đích dành mắt nhỏ bé có giúp lại đều có vai diễn. Thanh âm mang theo khàn khàn nói. Tận tình thường thức đi, chúng ta được nguyền rủa khó ưa vẻ mặt đi thỏa mãn các ngươi linh hồn. Bị cái kia quét nhìn ánh mắt nhìn quá, Trầm Mạn Ni nghe hắn này vạn phần phức tạp giọng nói, trong lòng giống như là bị đầm đấm, đau. Hoa, wow, đại tỷ tỷ có chút trăn mắt, vừa thán phục với đối phương diễn kỹ, tâm tình cũng phải bị mang loạn, này nhìn qua không chỉ là một trận biểu diễn, trò hay nhân chịu qua quá nhiều. Hoàng tự Cường, thần máy cũng không dám lên tiếng, thông minh nữ luôn luôn im lặng. Cút. Tình bảo quát to một tiếng, hai lòng liên tục dựng thẳng động ngón tay cái, "Ka, Ngài sở." Biểu tình không đủ, lời kịch tới tiếp cận. Độc thoại là diễn viên biểu diễn một bộ phận Bộ phận trọng yếu, tốt diễn viên còn có thể lâm trận phát huy, tôn gia tốt lời kịch tới. Nàng mới vừa nói những thứ kia yêu cầu, đều bị vị này ca dùng mắt nhỏ biểu tình phối hợp lời kịch đi thực hiện, bộ mặt khác vị trí nhưng thật ra là không động, căn bản không làm khó được hắn. Đây là cái gì điện ảnh lợi kịch sao? Tình Bảo hỏi. Ừ, một bộ rất giả thẹn phẽn tổn óc thẹn ô kê ra. Lôi Việt vừa nói, vòng vong một chút đầu, quay đầu lúc lại biến trở về nửa tổn hại bản. Mọi người vỗ tay cùng thỉnh giáo này là thế nào diễn xuất tới đồng thời, Tình Bảo bận biểu nhân điện thoại di động thao tác. Ta đây liền đem video kéo một kéo, đích chuyển đến trò hay nhân quan phương vo ve bên trên. Tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân online. Trò hay nhân mới nhất video đáp lại, nhắc nhở ở trong chứa mặt xấu. Trò hay nhân tự hủy hình tượng. Đêm này còn không có đi qua, mạng duyên thành các lộ truyền thông cùng internet, nhân là một cái 20 giây không tới kênh video ngắn mà đột nhiên chuyển động kinh đảo sóng lớn. Từ trước đến giờ không có gì vật liệu trò hay nhân quan phương vo ve, phát ra vận doanh tới nay lớn nhất mạnh vật liệu. Tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân, cao thanh quay chụp, tay cầm ống kính hình ảnh ổn định, mỗi nhánh vết sẹo cũng có thể thấy rõ ràng đông đảo văng lộ sờ lóc hồn mệt rồi rít điều động mắt đối mắt tần bản thân tiến hành phân tích dùng hình hào gì điện thoại gì động chủ ở nơi nào chủ lúc nào chủ ai chủ cũng đúng trong video trò hay nhân tiến hành phân tích vẻ mặt động tác giọng lời nói đây là đối chấm đỏ nữ mặt người đồ tể đáp lại chứ các ngươi cũng có thể là chỉ người sở hữu gần đây bởi vì này trường trò hay mặt không tổn hao gì nửa tổn hại tổn thất toàn bộ mà phân tranh nhân mà vai diễn đám fan xem qua cái video này không đồng loại hình fan phản ứng bất động phản ứng tối thiên nhiên là nhàn đám fan ngoan tạo này đổ chơi gì là một bộ phận nhàn fan tâm tình. Có vài người như vậy cởi phấn, vẫn còn có chút không chịu nhận có thể các, hay là ỉm cái một mực không tổn hao gì ai đổ đi fan đi. Cũng có chút nhân như vậy vào phần, mới tình ôn lại tổn thất toàn bộ bản nhắn fan, liền nếu như vậy. Như vậy mới đủ thỏa mãn. Đối với thật là môn, đây là một trận địa chấn, đang bận với án thì fan môn tắc chiến các nàng là một mảnh gào thét bi thương. Ô ô ô càng bảo thật thê thảm, mặt người đồ tế cái kia tử biến thái tháivarphi án, lại để cho càng bảo tự trách khổ sở. Chúng ta thích là ca tâm linh, bất kể là không tổn hao gì hay lại là tổn thất toàn bộ, ca cũng là chúng ta thật là đẹp đẹp nhất cái kia ca bởi vì kinh thế tuyệt diễm tướng mạo mà chọc cho thế gian lung tung, hắn thật, ta khóc chết, ca ca, mau ra không tổn hao gì bản tự quay đi. chân tướng nhật báo khen, mấy ngày liên tiếp gặp đến thật là đẹp muôn vây công bạo phá, lại một chút cũng không để cho bước, càng không thể nào tiến hành cái gì công khai nói xin lỗi. chiêm thành vinh vô diện bá bản, đầu hói lau dầu trải tóc như vậy sáng ngời, nổi giận nói, tổn thất toàn bộ bản trò hay nhân, lại một lần nữa lấy lòng mọi người, hắn cũng không có lớn lên cái bộ dáng này, vốn có thể lấy một cái đẹp trai chính diện hình tượng gặp người, nhưng vì lưu lượng có nhiều xấu xí liền chỉnh nhiều xấu xí, có nhiều dọa người liền chỉnh nhiều dọa người. Bây giờ hắn là một cái có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật, có nghĩ tới hay không như vậy video truyền bá đứng lên, sẽ đối với thanh thiếu niên cùng hài tử tạo thành tổn thương bao lớn. Ta đã chịu đủ tòa thành thị này bởi vì trò hay lớn lên tướng mà ồn ào. Hai tử, để cho ta cho ngươi biết tờ nào mặt thích hợp nhất ngươi, sẽ dùng có khả năng nhất lừa dối những thứ kia lại ngốc lại ngây thơ cô bé kia trương. Cùng lúc đó, trên thành vinh bị thật là đẹp muôn chế thành rồi đủ loại mơ mەس, bị đủ loại mắng, đủ loại lấy ngoại hiệu một ít thật là đẹp càng là tụ hợp lại khí thế hung hăng đi hướng chân tướng nhật báo cao cáo muốn tử tuyến thượng tơ cờ chuyển thành nọ phật cờ chàng này nhan phan cùng ạn tỷ phan chiến tranh mới vừa mới bắt đầu tận tình thưởng thức đi chúng ta được nguyện rủa khó đưa vẻ mặt đi thỏa mãn các ngươi linh hồn dưới màn đêm cây có gai khu một nơi nhà máy điện bỏ hoang công thoát nước cửa vào một bên chấm đỏ nữ nhìn điện thoại di động bên trên video tiêu trương tổn thất toàn bộ bản trò hay mặt có rất nhiều tình cảm trong lòng nàng bay cùng rất nhiều tâm tình ngươi lấy ra tổn thất toàn bộ bản hình tượng ngươi đối không tổn hao gì bản hình tượng cũng không có bảo vệ lưu lớn cùng vui vẻ ngươi đang do dự ngươi đang giấy rủa Ngươi cảm giác có một loại phẫn nộ ở nội tâm của ngươi bên trong lan tràn, nhưng ngươi còn không muốn đem nó đốt, bởi vì như vậy sẽ đem ngươi dẫn vào không đồng lòng cảnh, ngươi sẽ vô pháp tiếp tục làm bộ mình là một ánh mặt trời sáng sủa đại học Nam Hải, nhưng là phẫn nộ là ở chỗ đó. Phần này phẫn nộ là ta câu dẫn ra ấy ư? Hay là bởi vì mặt người đồ tế? Ngươi không thích mặt người đồ tế, ta cũng không thích. Mặt người đồ tế là cái loại này hèn yếu thua lựa chọn, không có tiếp nạp chính mình cũng đi tranh đấu, ngược lại mê luyến chính lựa chọn kỹ càng mặt. Mặt người đồ tế cùng ngươi so sánh, thật sự là quá thấp tầng thứ. Ngươi chính là trò hay nhân, đem tổn thất toàn bộ biến thành không tổn hao gì. Đây chính là một loại hủy diện. Đây là ta mang cho ngươi đi biến hóa, nếu như không có ta." Chấm đỏ nữ lẩm bẩm. Nàng cảm nhận được, cho hay nhân ý tưởng, hắn muốn thu thập mặt người đồ tế, hắn yêu cầu phần lễ vật này, hắn cần muốn gặp được máu tươi." Thấy chấm đỏ nữ quyết tâm. "Ta giống như một chiếc gương, có thể cho ngươi nhìn thấy mình." Chấm đỏ nữ thu điện thoại di động về, quyết nhiên hướng Cống Thoát nước đi tới. "Ta biết rõ đây là ngươi một cái biểu diễn, ngươi nghĩ ta lầm sẽ tự mình lấy được ngươi cái gì chỉ thị. Ngươi cho rằng là lừa ta, nhưng ta không ngại, có thể hoàn thành như vậy biểu diễn ngươi." Nhưng thật ra là có những tâm tính này mới có thể hoàn thành, thực ra đây chính là bản thân ngươi. Nếu như ta bị người mặt đồ tể giết chết, ta hy vọng ta chết sẽ thúc đẩy ngươi càng suy tư nhiều. Chấm đỏ nữ tay trái quăng đột nhiên phun ra một đạo chi tia, Niêm trụ cống thoát nước xa xa đường ống, chợt lôi kéo bay đi. Nàng phải tìm được người kia mặt đồ tể, đem đối phương giết chết, hết thành hảo vai diễn nhân này một vỡ tuồng ý đồ. Chương 279, vai diễn fan đánh nhau. Cho hay nhân. Có thế nào thần tượng, thì có thế nào fan. Mắc có hái mộ tính chứng giọng tưởng vai diễn fan không chỉ có chấm đỏ nữa một cái, còn có gần đây sinh ra những thứ kia hảo mỹ nhân các nàng hy vọng ta xin lỗi vì cái gì mà nói xin lỗi để cho ta nói cho các ngươi biết chân tướng đi, trò hay nhân không có chút nào thương các ngươi hắn ở xem các ngươi trò hay mà các ngươi năm cha mẹ khổ cực đi kiếm tiền truy tinh tìm lại được nếu như một cái kẻ điên cần nhất nói xin lỗi là các ngươi hướng các ngươi phụ mẫu nói ấy nấy chân tướng nhật báo khen chiêm thành vinh đánh phía trước diễn bá bản vẻ mặt nghiêm túc hỏa lực mở hết địa quát nói tên lai like sở chạy ảm gian nói chuyện viếng không bên trong mãn bình đều là thật là đẹp muôn quét nổ bình luận chiêm cầu dính vào nhà ta trên người ca ca tạo tử mạng duyên thành một ngày nhiều như vậy người chết không thấy người chết. Kaka ban đầu đến lượt một cây đuốc đem người đó chết. Nhưng sự tình ở nổi lên biến hóa, vốn là chân tướng nhật báo kinh làm trò hay đầu người hào án tỉ fan, từ trước đến giờ chịu đủ tranh cãi. Vai diễn đám fan cũng không ưa cái này lao hát tử, thỉnh thoảng cũng sẽ có vai diễn fan thăm hỏi sức khỏe một chút chiêm thành vĩnh mậu thân. Bất quá, thật là đẹp đột nhiên xuất hiện, đối với rất nhiều vai diễn fan mà nói, thật lòng khó khăn định, chiêm thành vĩnh viên kia đầu hói bỗng nhiên một chút càng trở nên thuận mắt dậy rồi. Điên fan là vai diễn fan, án tỉ fan cũng coi là vai diễn fan, thật là đẹp không phải, thật là đẹp là một cái khác loại sinh vận, là ô nhiễm thể lúc này số lớn vai diễn fan giúp phát khởi âm thanh phản kích thật là đẹp trong lúc nhất thời hồng phân ạt thì fan có phân Kaka thiên thiên tắm trên người mới không có táo tử các ngươi chớ nói xấu ta trò hay nhân Kaka ô ô ô các ngươi dùng sức cho Kaka trả phiếu đánh bảng mua trung quanh, biết rõ vậy đối với Kaka tạo thành bao lớn áp lực trong lòng sao hắn chỉ muốn làm cái diễn viên mà thôi các ngươi là muốn giết chết Kaka sao càng bảo hắn vẫn chỉ là đứa bé à cái gì hàng năm ước đạo tốt nhất người mới anh hùng không nên đi bắt có hắn các ngươi là ai là người nào tại sao phải bắt được nhà ta Kaka tới đen ta khóc chết Ai không biết rõ ca ca thích là lão mụ mụ, tiểu cô nương tất cả giải tán đi. Trên tướng nhật báo kênh cao ốc bên ngoài đường phố, chính tụ tập được một đoàn thật là đẹp. Vừa vặn gặp cuối tuần, các nàng từ các khu thế giới tề tụ tới, mặc thống nhất quần trắng đồng phục, trên tay giơ không tổn hao gì bản trò hay nhân hình ảnh, một ít huỳnh quang tiêu ngữ bảng hiệu các loại. Còn rất nhiều là chiêm thành vinh bị đánh xứng mặt xứng mũi, một bộ hình dạng, bên cạnh cộng thêm mắng ngựa hình ảnh bài. Nói xin lỗi, nói xin lỗi, phải cho chúng ta nói xin lỗi. Không cho làm nhục chúng ta thanh xuân. Chúng ta duy yêu thích vài diễn nhân. Ở ký nữ dưới sự hướng dẫn Những nữ sinh này từng trận địa gáy ghét, càng kêu lại càng kích động. Bên trong không toàn bộ là tiểu nữ sinh, cũng có số ít một ít nam sinh, bận trước bận sau, cho chuyển nước suối, cho dơ bảng hiệu, cho dùng điện thoại di động chụp hình tốt làm cho các nàng quay đầu phát vò vẽ xì xào. Cùng lúc đó, kinh cao ốc tường ngoài trong màn ảnh, ngay tại lai sở trệ ảm đến chân tướng Nhật báo kênh. Đơn giản trường quay bên trong, Chim Thành Vinh nửa đầu phát ra thập phần bị chọc cười tiếng cười. Ngay sau đó lại thanh âm vàng giọng nói, một ít cô bé tụ ở chúng ta kinh cao úc bên ngoài muốn gây chuyện. Thanh Xuân, tỉnh một chút đi, các ngươi Thanh Xuân chính là một cái ngổn ngang trò lừa bịp một cái lừa mình dối người giả tưởng. các ngươi idol mỗi ngày đều ở ước hẹn bất đồng mỹ nữ, dồ kệ, vương bài cũng một mình thuần thu, hắn không phải là các ngươi ca ca, đây chính là trận tướng. cao ốc bên ngoài đường phố càng bị kích thích thật là đẹp muôn liền muốn phát động một lớp công kích, im miệng đi lão hắc tử, nhà ta ca ca là độc thân. các nhân viên an ninh ngăn ở cửa đại lâu không làm cho các nàng đi bảo, gào thét không dứt, không muốn vượt danh giới, bình tĩnh một chút, lý trí điểm. vô lễ à, bàn tay gieo ăn mặt a, vị đại thuốc này vô lễ ta à? xung phong một cái ở phía trước thật là đẹp đột nhiên kích động kêu to lên, ta bị cáo tố bảo vệ đại thúc chính chắp hai tay sau lưng vội la lên ta một mực với ngươi duy trì một thước khoảng cách trong tay ta còn ở phía sau ánh mắt của ngươi đã bại lộ ngươi cứ như vậy nghĩ ngươi là biến thái cái kia thật là đẹp tiếng khóc la lên trung quanh một vòng lớn thật là đẹp cũng kích động chỉ trích một cái nam sinh thật là đẹp liền vội vàng kêu có chụp tới có chụp tới này đại ánh mắt của thúc thật rất thô bỉu bị ảnh này vốn là bận rộn đường phố nhất thời viên náo cảng hò hét loạn lên một ít qua lại người đi đường rối rít nghỉ chân xem có người nhanh lên lấy điện thoại di động vỗ xuống sôi nổi đăng lên vo ve hợp với mấy câu trò hay nhân ca ca bị thật là đẹp ôi nhục ô ô càng vai diễn fan thì càng như thế đi ngang qua đại gia cũng là đầu qua ánh mắt không thiếu được lẩm bẩm mấy tiếng xem không hiểu màn đêm dần dần hạ xuống cây có gai khu bốn dê màn ảnh lớn quảng trường khu vực này mấy ngày gần đây vắng lạnh rất nhiều mặc dù bị quỷ mắt đông tăng phúc vật cũng, cũng coi là một cái quang cảnh rồi cái kia thành hắc bạch hư ảnh như vậy màn ảnh lớn vẫn treo ở giữa không trung như là mọi người tập thể lảo giác. nhưng tới du khách môn dù sao không có lúc trước nhiều như vậy lúc trước mỗi ban đêm tất nhiên biển người mắt bọn hạ nhân còn có thể ung dung bước từ từ trong đó một nhóm mấy người trẻ tuổi người đi đường đi qua đồng thời có chút bất mãn địa bàn luận ai trò hay nhân cũng thật là tại sao phải rực nợ à từ s thông quan bình cấp cũng lên tới cấp độ sss mới được hắn có phải hay không là sợ có thể đi ít khu vực rất nguy hiểm trò hay nhân cũng coi là công thành danh thoại bây giờ nói hưởng thụ á nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh nói hưởng thụ cũng bình thường một đạo cao gầy đấu đồng màu đen bóng người sắt vai địa đi qua một nữ tính âm thanh vang lên hắn không phải sợ rồi hắn chỉ là đang tìm một loại phương thức đi tiêu giải chính mình mê mang hắn còn không biết tự thân sứ mệnh Trung quanh thập phần huyên áo, nhưng cái thanh em này chính là rất rõ ràng sáng ngời, đám kia người đi đường nghi ngờ nhìn một chút đi ai vậy nói được bản thân với trò hay nhân rất quen tựa như còn sứ mệnh bọn họ nhìn một cái sắc mặt không hẹn mà cùng trong nháy mắt biến trắng làm ngọa tạo nàng trên má phải kia viền chấm đỏ đúng đúng đúng ngài nói cũng đúng trò hay nhân không đang sợ đánh một cái tiên ít khu vực thưởng thụ một chút thế nào mấy cái tiểu tử liền vội vàng lui về phía sau không dám nhiều âm thanh xoay người nhấc chân chạy a a a nhưng là chấm đỏ nữ cũng không có dừng bước đối tên này người đi đường không có càng nhiều một tia hứng thú, nàng hướng bốn dê màn ảnh lớn phương hướng đi tới, nhìn bên kia một đạo có cao 2 mét trắng bóng người, tìm được, mặt người đồ tể, chỉ phải hiểu đối phương tâm tính, liền cũng không có tiệm. Bây giờ ai cũng biết rõ trò hay thân thể con người ở suối điển khu Nam Khê nghệ thuật, nhưng mặt người đồ tể không phải chỉ muốn muốn kia trường không tổn hao gì bản mặt người báo mà thôi, mặt người đồ tể muốn càng là một loại khác nhân sinh, kia trương xoáy mặt nhân sinh. Cho nên cái này đồ tể đi trò hay chân người thích, thưởng thức, chìm đắm, thưởng thụ. Đông châu khu, cây có gai khu, nếu như không có nhân ngăn trở mặt người đồ tể sẽ từng cái một từng cái một địa đặt chân những chỗ này thẳng đến cuối cùng chạm nam khê nghệ thuật không chấp nhận diện mục của mình nhân mãi mãi cũng không có chân chính sinh mệnh lực chấm đỏ nữ rút ra bên hông một cây súng lục hướng về phía đạo kia cao tráng thân ảnh hậu cõng bóc cỏ phanh phanh ẩm nàng trên mu bàn tay phải phù hiệu cũng phun ra một mảnh chi tiêu thậm chí so với đạn còn phải nhanh hơn nhanh trượt bay đi tiếng súng đồng thời những người trung quanh kinh thanh cũng theo đó bùng nổ ban đêm viên áo nhột nhịp toàn bộ bị phá vỡ mọi người chạy trốn đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo quần áo đỏ quần đen bóng người vọt lên mái tóc dài màu đỏ phiêu xái bên kia có câu cao tráng bóng người bị đánh trúng mấy thương lại không có nửa điểm lay động chỉ có tục tẳng không kiên nhẫn tiếng gầm gừ trọn mà vang lên trên mặt mang không tổn hao gì trò hay mặt người cụ ố ở ba ở quần áo đỏ bóng người vừa mới rút ra một đem trường đao vung đi đồng thời cao tráng bóng người nắm một cái liên thức cưa điện cũng giờ à à mở rầm mở động cưa điện lưới cưa trở nên thật lớn va chạm đến trên lưới đao văng lửa khắp nơi quần áo đỏ bóng người liên tục địa mấy cái tránh chuyển xê dịch không ngừng chém ra lưới dao sắc bén mu bàn tay phun ra chi tia cũng từ phương hướng khác nhau đi phong tỏa cao tráng bóng người tiến thối không gian nhưng mà cưa điện tốc độ cũng là cực nhanh hơn nữa một cưa bên dưới nàng mặc dù đó tài liệu hiếm lại không phải kỳ thay đổi vật đại đao dao động thoáng qua địa xuất hiện vết nứt chấm đỏ nữ mặt người đô tế mọi người rồi dít cho nhận ra thoáng cái kinh thanh nổi lên một phía lòng rung động bên trong có kích động xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì tây có gai khu gần như tất cả nhân viên đều là vai diễn fan dĩ nhiên biết rõ trước mắt hai vị này một vị là số một diễn fan một cái khác là số một nhàn fan thế nào đánh nhau tây có gai khu không phải toàn khu bầu trời đêm cũng trải rộng chuẩn chuẩn mãi nhưng quảng trường này bầu trời đêm tuyệt đối là như vậy động tinh đồng thời thì có thành thiên thượng vạn cái bất đồng kênh ống kính bá địa nhắm ngay chiến trường, không cần dùng một phút, khắp thành cũng đã hành động lên rồi. Giải thích môn tranh nhau kêu to. Đột phát tin tức, đột phát tin tức, xảy ra chuyện, kế đông châu phúc giông thôn sau đó, trò hay nhân một cái khắc hang ổ bị thọt. Vài diễn phan đánh nhau, ở lan tràn cảnh coi cục. Đặc cần sở liên hiệp tác chiến tiểu đội còn rất nhiều dị thể giả anh hùng điều động, nhưng đi rất chậm đồng thời. Các khán giả buôn tàu cho nhau biết, tiêu chính mình thân bằng hảo hữu, tam lục bà vội vàng mở tv, mở điện thoại di động lên. Có trò hay, trò hay nhân phan khuynh tình cử hiến. Cùng lúc đó. Bốn dê màn ảnh lớn trên quảng trường, tình hình chiến đấu kịch liệt. Mặt người đồ tể chính trở nên cuồng nộ, mà chấm đỏ nữ đánh hiển nhiên không có trước mấy trận chiến đấu nhẹ nhàng như vậy, bắt đối phương chi tiêu lại bị đối phương một chút kéo đứt. Cây có gai ken, phi cầu giọng nói cấp tốc mà cao vút. Bọn họ là vai diễn fan sao? Bọn họ cũng không phải cái loại này thông thường ý nghĩa vai diễn fan. Nhưng vai diễn fan chính là chỗ này sao phong phú nhiều màu sắc, người người đều có thể là vai diễn fan. Bây giờ, nếu như nhất định phải ta lựa chọn một cái đi ủng hộ lời nói, hay lại là chấm đỏ nữ đi, nàng cũng là chúng ta cây có gai khu dược thị nữ. Trân tướng nhận báo ken. Chim thành vinh tạm thời buông xuống đối thật là đẹp phát ra, ngược lại bình phu nói, Cho hay nhân xảy ra chuyện thể trận, lại một tông thay hoạn, hắn và hắn điên cuồng fan đang ở hủy diệt tòa thành thị này. Mẫu chốt giải trí kênh, một đám khách quý trung, bình thúc khẽ mỉm cười nói, khi vai diễn đám fan đánh túi bụi, ai có thể điều đình? Ai là cái kia suốt tập tơ hệ rồ? Đương nhiên là trò hay người a, chẳng nhẽ ta à? Đây chính là cái gọi là dương yêu, không có vấn đề trước hết chế tạo vấn đề, sau đó sẽ hiện thân đi giải quyết vấn đề, chứng minh chính mình chân long thiên tử thuộc tính. Thật giả, liệu ca cả kinh nói, đây là trò hay nhân chế tạo vấn đề sao? Lưu Ca, ta hỏi ngươi, trò hay nhân tuân gia tổn thất toàn bộ bạn video là vì bình thúc có nói giọng thần bí, chính là vì bây giờ cuộc chiến đấu này hắn đã dùng tất cả biện pháp, không tiếc tự hủy rồi, hay lại là không quản được những thứ này vai diễn phan, vậy thì không thể trách hắn rồi, hắn cần phải có cao hơn thân phận, càng mạnh miệng ngữ quyền. Tây có gai khu hiện trường, vây nấp ẩm. Quảng trường này thượng nhân môn đã là chạy như điên được chống ra một mảnh lớn, mặc dù như vậy, mặt người đồ tể thành kêu cự cơ cơ muối giữa cũng cơ hồ đem một số người chặn ngang cơ đức. Ha, mặt người đồ tể lại dít lên một tiếng, đột nhiên mãnh mà lấy tay trúng cưa điện ném ra ngoài. Cơ điện lưới cườm âm ầm nổ lên, giống như thành một mảnh giữ dần mưa đạn, che lấp chấm đỏ nữ trung quanh. Giải thích môn nhất thời không khỏi một tràng to lên, phản phất liền muốn gặp được chấm đỏ nữ bị cưa thành một mảnh máu thịt vụ rồi. Nhưng đột nhiên, nàng trên gương mặt chấm đỏ bành trướng, một chút nổ lên, vô số nện con tung tóe mà ra, mỗi chỉ nện con cũng đối ứng như vậy bay về phía những thứ kia cơ điện mạnh vụt. Rầm rầm rầm. Một mảnh nổ mạnh đi qua, chấm đỏ nữ vẫn đứng ở nơi đó, ở dưới người nàng mặt đất, hiện ra đến một cái hồng quang tạo thành hình tam giác ngược phù hiệu. Chấm đỏ nữ: "Tây có gai gen, phi cầu kích động la lên, không tưởng tượng nổi." nàng thực lực so với nàng trước hiện lộ mạnh hơn, cái này không thể nào chỉ là cấp độ gì. Hồ Long, chấm đỏ nữ chợt một chút gia tốc, thoát hiện như vậy đến mặt người đồ tế trước mặt, một đao đâm vào đối phương thô dải bụng, nhưng là, mặt người đồ tế trực tiếp dùng bắp thịt bụng đem này đem trường đao bẻ gãy cũng phun ra, không tổn hao gì bạn trò hay mặt nạ cũng phun thượng vẻ mặt huyết, phát ra điên cuồng hét lên, ngươi mặt, không được. In, một tiếng vang thật lớn, cái này cao 2 mét bóng người đụng đi, giống như là một máy xe đuổi đất, lực lượng sóng trùng kích đẩy chấm đó nữ ẩm ẩm lui về phía sau. Chấm đỏ nữ hai chân trên mặt đất vạch ra một đạo thật lớn với nước, quảng trường xi si măng bị lật rách rối tinh rối mù. Nàng có chút không ngừng được lui về phía sau thế, không thể không bay lên không một phen. Hiện trường cùng đủ loại trước màn ảnh người xem cũng nhìn đến kinh tâm. Đây là mặt người đồ tế đã cách nhiều năm lần đầu tiên ở trước mặt người như thế hiện ra hết thực lực. Xong rồi, xong rồi, chấm đỏ nữ ở thế yêu. Mặt người đồ tế là cổ hủ bảo thủ siêu cấp nhân vật phản diện, chấm đỏ nữ còn quá non nớt, sử dụng tốt vai diễn nhân lão già truyền thuyết mà nói, Texas chèn xả mà sợ cờ rể, không nên treo cho Texas. Vai diễn phan đánh càng kịch liệt, vo ve lại càng nổ mạnh họ sẽ đứng đầu bảng vị đã la vai diễn fan đánh nhau không chỉ là 4 d màn ảnh lớn quảng trường kịch chiến sinh tử còn có chân tướng nhật báo kênh cao ốc bên kia thật là đẹp muôn cũng rốt cuộc cùng các nhân viên an ninh phát sinh tứ chi mâu thuẫn các nàng công kích các nàng bị đồng phục an ninh các nàng bị đè xuống đất tiêu khóc không ngừng tiêu muốn cáo tử những thứ này bảo vệ muốn bọn họ ngồi xuyên tù đấy giả tạo vai diễn fan ở lẫn nhau xé bước chân chính vai diễn fan ở xem thì vui có vài người gần như ở hai chỗ chiến trường mỗi một nhánh vo ve những tướng đó chiếu cố phiến video động đồ bình luận khu cũng trên top một cái trò hay nhân ốm người khiêu vũ động đồ Ở mỗi cái lai like sở trại Ảm Gian Bình luật khu, Đạn Ma khu, cái này động đồ cũng là bị phản phục gửi đi. Vai diện đám fan rối rít cất tiếng đau buồn địa phối một câu nói: "Không nên đánh á, không nên đánh á, các ngươi không muốn đánh lại rồi á?" Chương 280, "Các ngươi không muốn đánh lại rồi rồi. Cho hay nhân, không nên đánh á, các ngươi không muốn đánh lại rồi á?" Tiến vào vo ve hot seat ở bảng. Bóng đêm càng đen nhánh, chân tướng nhật báo cao ốc bên ngoài, thật là đẹp muôn đang ở thất bại thẳng hại, bốn dê màn ảnh lớn quảng trường, điên fan cùng nhàn fan chiến đấu còn đánh kịch liệt cuồng bạo. Chấm đỏ nữ nhìn qua sắp không chống nổi. Mặt người đồ tệ lực trùng kích có thể so với cấp độ SSS. đồ thể chi cưa đó là một cái kỳ thay đổi vật bị cái thanh này cưa điện sát hại dị thể giả người bình thường đến không hết đông đảo kinh đều tại lai like sở chạy ảm đến cuộc chiến đấu này đột nhiên giải thích môn lại nhiều tiếng hô kinh ngạc cung cụ những thứ kia bạo phá được nghiền nát như mưa cưa điện mảnh vụn nhanh chóng lần nữa ngưng tụ chung một chỗ cái thanh này cũ kỹ liên cưa bây giờ trọng mặt người đồ thể trên tay ốm văng rồi đồ thể chi cưa kỳ thay đổi vật lại không có được khống trạng thái tam đồng tâm hình tam giác ngược phù hiệu cưa điện liền với cầm cưa nhân cũng giống nhau mất khống chế ô như thể a Mặt người đồ tể lại một âm thanh bạo kêu, mang lên mặt không tổn hao gì bản trò hay mặt nạ không chịu nổi gánh nặng địa nổ lên, một tấm bì thô nhục hậu hung mặt dọi vào lai like sở trẻ ảm hình ảnh. Nhưng các khán giả kinh tâm giữa còn không có nhìn cái rõ ràng, này trương hung mặt liền chợt vặn bẻo hòa tan, trong ngáy mắt lóe lên quá vô số tờ đơn tỉnh cứng ngắt ra người mặt. Nam nhân, nữ nhân, lao nhân, tiểu hài. Mặt người đồ tể tựa hồ biến thành vô diện người, vừa tựa hồ khoác mang đã qua mỗi một vị cưa điện người bị hại khuôn mặt. Vào thời khắc này, bọn họ bộc phát ra hung quỷ tập thể tiêu gào. Ma mặt người đồ tể huyết nhục thân thân thể, lấy tốc độ kinh người tăng lớn giống như là chân to quái hay lại là cái nào người khổng lồ nhưng ở đem thân hình khổng lồ cổ hai vai giơ lên hai cánh tay ngực đợi vị trí đều có nặng người thay phiên thay phiên mặt người những thứ này khuôn mặt tất cả cũng không có con mắt mục đích vành mắt bên trong chỉ có hai cái trông giống chấm đỏ nữ hư bồn Tây có gai đen phi cầu cả kinh tiêu lên mặt người đồ tế mở đại chiêu cẩn thận quảng trường thượng nhân bảy đi nhanh lên được càng xa một chút bầu trời chuẩn trụ phi đoàn là thấp bay xuống chụp rõ ràng nhiều chút này cảnh tượng có thể khó gặp mọi người cũng không biết rõ cái năng lực này cụ thể tên gọi cái gì nhưng trên phố một loại xương là thiên diện đồ tế. Mặt người đồ tế là một cái đô thị truyền thuyết mẫu đề. Sau khi giết người còn lột da ra người mặt liên hoàn sát thủ. Bây giờ, mặt người đồ tế lấy vô số người bị hại khuôn mặt, cộng hưởng tích tụ đến cái này mẫu đề bên dưới thế giới khác nhau, bất đồng tử truyền thuyết lực lượng. Mỗi một khuôn mặt cũng đến từ một lần tàn bạo hung sát. Những thứ này sát lục giải thích rổ kẻ sát thủ hệ một loại cực hạn. Có thiên diện anh hùng, thì có thiên diện đồ tế. Hồ Long, mặt người đồ tế tay cầm cưa điện đi phía trước chỉ xong một cái bước, thật lớn đánh vào đọa tần lúc liền khiến cho toàn bộ quảng trường chấn động kinh liệt, xi si măng mặt bị hất lật lên, giống như nổi lên Long Quyển Phong Bảo. Một ít vây xem người đi đường tránh đi không đến, bị gió lốc biên giới dư lực chấn động được bay bật đi, gần như lúc này trọng thương. Mà bên kia đối mặt đến trong gió lốc chấm đỏ nữ, mái tóc dài màu đỏ cuồng loạn tung bay, song đao đã toàn bộ được gãy, trên má phải chấm đỏ bất có máu tươi rơi xuống nước. Nàng có chút đứng không vững, liên tục địa lui về phía sau. Xong rồi xong rồi, đã kết thúc cả. Cuối cùng là nhan phân thắng, chấm đỏ nữ, lan tràn thị trường tợ săn, gặp lại. Thiên diện đồ tệ không thể ngăn cản, chúng ta chứng kiến năm gần đây tối cường sát thủ năng lực hiện ra, rắc khe dị bản tở cũng không sánh bằng mỗi cái kênh, lai like sở trệ ảm gian giải thích môn cảm giác mình đã thấy cuộc chiến đấu này kết cục. Tướng so với lần trước mặt người đồ tế ở trước mặt người thi triển, thiên diện đồ tế lực lượng lại tăng cường. cho dù là cho hay nhân, trung cực chiến sĩ sức chiến đấu như thế nhân đứng ở chỗ này, đại khái cũng sẽ không dễ dàng. đã ở tháo chạy chấm đỏ nữa lấy cái gì đi gánh. nếu như nói trước kia là cấp độ S, mẫu chốt giải trí kênh cũng đang lai like sở trệ ảm đến, bình thuốc giọng thần bí. bây giờ nửa bước cấp độ SSI thật giả, liệu ca cả kinh nói còn có nửa bước cấp độ SS, kia có phải hay không là cấp độ S? .S. Nhưng chúng ta biết rõ không phải là không tồn tại cấp độ SS sao. Cùng lúc đó, không đợi một đám giải thích lung tung giọng nói hạ xuống, hiện trường đột nhiên phát sinh dị biến. Chính lui về phía sau đến chấm đỏ nữ, đột nhiên ánh mắt phát nghiêm ngặt, dưới chân điểm mặt lại lại xuất hiện một cái thật lớn hồng quang hình tam giác ngược. Ngàn vạn con cháu, nhất định sắp giáng lâm. Chấm đỏ nữ từng có một câu gào thét, từ thân thể nàng bụng mà bộc phát ra một cổ hồng quang, hình tam giác ngược hình dáng biến ảo, đứng là thành một cái có hai cái cong gió xoáy đầu dê đồ án. Nàng trên má phải chấm đỏ sau đó đột nhiên chậm rãi lan tràn ra, đem cả nguyên đường danh xinh đẹp mặt mũi cũng trở nên chấm đỏ điểm một cái. Lại từ cổ Đến hai vai, dơ lên hai cánh tay thẳng đến hai bàn tay, toàn bộ da thịt cũng là như vậy, đầu tiên là hiện đầy chấm đỏ, tiếp theo thoáng qua giữa bành trướng thành một cái cái đại khối u tựa như kỳ vật. Bành banh ảnh. Khi này nhiều chút kỳ vật chuyển tuấn bạt mở, vô số hình thể khổng lồ, màu sắc diễm lệ nện lớn mãnh liệt mà ra, chạy như điên. Mỗi con nện so với chuồn chuồn máy còn lớn hơn, giống như là một đám điên cuồng mã quyển. Cứ việc trước nhất chạm đến vẻ này, đồ tể sóng trùng kích con nện cũng một chút nổ thành huyết vũ, nhưng phía sau còn có càng nhiều, càng nhiều con nện phong tới, thẳng đến phá vỡ sóng trùng kích, quay đến giải giác. Tô Long, mặt người đồ tệ huy động đại cước điện gió kinh địa khắp nơi loạn vùng, một ít con nhện bị quất nổ, nhưng cũng quét chi vô tận. A vẻ mặt máu thịt be bét chấm đỏ nửa đột nhiên há mồm ra, phun ra như thác nước màu xám trắng chi ti, dây dưa lôi kéo ở thành kia kỳ thay đổi vật cư điện. Mà lần này, mờ hết mã lực cư điện lại cũng không cách nào một chút cư đứt chi ti, bị nhanh chóng tăng nhiều chi ti nặng nề bọc lại. Chi ti càng nhiều, cư điện lại càng phát không thể động đậy, tát hỏa, bị bao thành một người màu xám trắng giống như trùng kén đồ chơi. Những thứ kia nện lớn không có ngừng lại vẫn còn ở người trước gục ngã người sau tiến lên địa sông về mặt người đổ tệ, muốn cắn xé kia cao tráng thân thể ra thịt muốn chui vào những người đó nghịch ngợm chống rông mục đích vành mắt bên trong đi trên quảng trường vang lên một bọn người môn ngoại ý muốn kêu lên giải thích môn càng là gấp dọn không dứt chấm đỏ nữ chấm đỏ nữ vẫn chưa hết trời ạ này không phải con điện nữ đây là chi chu tình đi nàng so với người khác điên cuồng nhất phóng đoán cũng mạnh hơn ba năm này nàng là thế nào quá quá mạnh mẽ á tây có gai kên phi cầu kích tình địa gào thét Chấm đỏ nữ dị thể truyền thuyết bản chất là dựng dục sinh sản con nệ, nàng giống như là một cái kiến chúa như vậy mẫu thể, nàng sinh mệnh lực cùng lực lượng của nàng hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ nàng sinh mệnh lực liền quá mạnh mẽ. Ở mê lyến trò hay nhân trong chuyện này, rốt cuộc là nhiều có thể làm cho nàng ngẩng nổi. Mẫu chốt giải trí kênh, Lưu Ca vội hỏi, chấm đỏ nữ cũng đi đến nửa bước cấp độ SSS rồi không? Không chỉ là như vậy. Bình thúc giọng thần bí, làm thủ thế, nàng la nửa bước SSS đỉnh phong. Thật dạ. Lưu Ca gật kinh nói, nửa bước SSS còn có đỉnh phong không đỉnh phong phân chia. Long ngầm 3. Chấm đỏ nữ trên tay kéo một cái dựa vào chi tiêu bay qua đi xuyên thấu dư lực không tán đồ tể sóng trúng kích để cho cả người còn đang dâng chảo mà ra con nện có thể trực tiếp xâm nhập kia cao tráng cử hán nhưng mặt người đồ tể phản phất đánh mất sợ hãi năng lực đối mặt vô cùng vô tận con nện một chút không làm lựa bộ kia cự khu bên trên từng tờ một không mục đích khuôn mặt cũng đều hả to mồm cắn trải nhào tới mẹ lớn cũng cắn bay tập tới chấm đỏ nữ hai tay ra thịt mặt người đồ tể không nói gì cũng chỉ là phát ra hung thú như vậy gào thét bất kể trên người bị đánh lén tình trạng như thế nào cũng cắn không thả chấm đỏ nữ không có ngã xuống nhưng cũng không có thể một chút đánh bại đối phương cũng dây rủa không mở cẩn thận cẩn thận. Tây có gai kinh, phi cầu nhìn đến khẩn trương. Phạm là đồ tể cũng am hiểu hơn cận chiến, chấm đỏ nữ không nên vần người. Các khán giả nhìn thấy, trước mặt dù nàng cũng máu thịt bé bét, lại bởi vì không khỏi hương thịnh sinh mệnh lực, vết thương không giống vết thương, mà giống như là nở rộ sinh mệnh cửa sổ. Dưới mắt không giống nhau, những thứ này không mục đích khuôn mặt cắn xé tạo thành đến một loại khác xé rách hư hại, bắt trước phật huyết thịt cũng bị ăn sạch. Chấm đỏ nữ máu tươi phật ra, hồng quang yếu bớt, ai nấy đều thấy được, nàng sinh mệnh năng lượng đang ở chạy mất suy giảm, đại chiêu cũng phải đến cuối. Bất quá chấm đỏ nữ đồng dạng không có hoa phí sức lực đi dái rùa, ánh mắt của nàng kiên định, mặc cho bị mọi người mặt cắn xé đến, nhưng trong vết thương mạch máu cũng phun ra rồi chi tiêu liên kết đi qua. Bệnh biến hệ, con nhện cắn bị thương tạo thành một hệ liệt tật bệnh kết cục thẳng hại, đang ở lấy cho đối phương. giống. mặt người đồ tế tiếng gầm gừ trung rốt cuộc tựa như có một tí thống khổ, lại vẫn không chịu có một chút buông lỏng, ngược lại cắn xé được các hơn. này này này. đủ loại trước màn ảnh mặt, các phe người xem rối rít nhìn đến trừng mắt nhịn, đây là muốn đồng bi vu tận tiết tấu à? chấm đỏ nữ chia vào. Vì cậu làm cho gào thét bi thương, ngay cả ta phỉ cậu một cái các lao ra cũng mê luyến trò hay nhân các ca, ca ngươi không thành vấn đề, ngươi không bệnh, chia vào. Vào giờ phút này, khắp thành vai diễn fan bất kể là một loại kia hình cũng nhìn đến thần trương. Số một điên fan cùng số một nhân fan, hai vị này ngày gần đây quậy đến mạng duyên thành ga chó không yên siêu cấp tội phạm, liền muốn cùng diệt vong sao? Chẳng nhẽ, này thật sự là trò hay nhân một tay an bài chế tạo trò hay, trò hay nhân. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh vọt diễn bá bản, thanh âm vang vọng, không có chút nào tỉnh thần trách nhiệm. Bây giờ hắn ở nơi nào, đang làm gì? là theo kia người bạn gái rước hẹn đến chứ. Những thứ này siêu cấp tội phạm còn sẽ có lý niệm theo đuổi, nhưng hắn hoàn toàn không có, hắn có năng lực làm được càng nhiều, nhưng hắn lại là không làm. Thành phố chúng ta lại do người như vậy để dẫn, quá đáng sợ. Các tiên giải thích cùng sở trẻ ạ mẹ môn, đang muốn vì trận này đồng uy vu tận làm kết án kể lễ, nhưng trong lúc bất chợt, bọn họ cũng kinh ngạc kêu to. Các khán giả nghe được một cái quen thuộc phái nam thanh âm, đột nhiên vang lên ở bốn dãy màn ảnh lớn quảng trường. Không nên đánh á, không nên đánh á, các ngươi không muốn đánh lại rồi á. Hồ Long một đạo quần áo đen bóng người giống như mị ảnh địa thoáng hiện trực tiếp liền đem chiến đấu chung một chỗ chấm đỏ nữ cùng người mặt đồ tể đụng ra chi tia cũng tốt không mục đích khuôn mặt cũng tốt đều bị tia thế không thể đỡ lực lượng đụng ầm ầm bạo nổ loạn quần áo đen bóng người kia trương nửa tốt nửa nát trên khuôn mặt có một loại nóng nảy biểu tình chấm đỏ nữ sắc mặt biến rồi ánh mắt sáng trăng mặt người đồ tể cùng trong tay cưa điện cùng phát ra hí cái gì cái gì cái gì các khán giả nhìn choáng váng vo ve bên trên đã đổ mạnh vai diện đám fan ôm đầu không rút giải thích môn thét lên trò hay nhân nửa tổn hại bản trò hay nhân chính tông trò hay nhân Trò hyên nhân ca ca xuất hiện. Chương 281, ta mới là trò hyên nhân. Trò hyên nhân đang chẳng. Thoáng cái, Mạn duyên thành khắp thành chấn động, các phe kinh tỷ lệ người xem cũng thẳng tắp tăng vọt, giải thích môn kích động không thôi. Nay điều nhân không phải nửa giờ trước còn bị chụp tới ở Nam Khê Nghệ thuật giáo khu bên trong tàn bộ ấy ư? Từ suối điện khu đến cây có gai khu, hắn làm sao có thể tới nhanh như vậy? Hắn lại muốn làm cái gì? Màn đêm bên dưới, cái kia quần áo đen bóng người đứng ở trên quảng trường, chắn đến chấm đỏ nữ cùng người mặt độ tệ. Bởi vì bốn phía quảng trường đèn đường đã bị phá hủy, ánh sáng hơi tối tăm. Kỳ trường nửa tổn hại bản gương mặt trong bóng đêm như ẩn như hiện. Hiện trường vây xem còn chúng vui kêu liên tục, rất nhiều người không tự chủ đến gần tiến lên một ít, cao giọng la lên. Cho hay nhân, người có thể tới rồi, người tới đúng lúc. Ta yêu trung cực chiến sĩ, ta yêu trung cực chiến sĩ. Cùng lúc đó, chấm đỏ nữ hơi có nghi ngờ nhíu mày một cái, thế nào cảm giác? Mặt người đồ tệ càng cáu kinh, hai tay lôi xé cưa điện bên trên kia che phủ tầng tầng thay phiên thay phiên chi tia, liền muốn phát động làn sóng tiếp theo đánh vào. Mặt. Quảng trường này không chỉ có cái kia đã thành hư ảnh 4D mà ngành lớn, cũng có khác một ít ngoài trời cự màn truyền bá đến mấy cái kênh. Tây có gai ken phi cầu phân khởi nói trò hay nhân ca ca tới ta lòng an ổn á chân tướng nhật báo ken chim thành vinh trách mắng trò hay nhân có thể nổi tiếng thời điểm hắn sẽ thứ nhất xuất hiện mẫu chốt giải trí ken bình thúc thần bí nhanh vừa nói tới tới trò hay nhân tới giải quyết vấn đề biểu diễn vương bá chỉ khí rồi lúc này trên quảng trường đột nhiên vang lên quái dị tiếng cười nhưng là đạo kia quần áo đen bóng người dơ tay lên đẻ xuống đầu địa quỷ nợ nụ cười ha ha ha các ngươi như vậy thích trò hay người sao các ngươi cảm giác mình hiểu hắn biết hắn sao ha ha ha tiểu trương nửa tốt nửa nát gương mặt, đống nhiên hình dáng biến hóa, ngũ quan lôi kéo không chừng, mỗi một lỗ chân lông cũng phun ra huyết thủy, giống như dung nham như thế mơ hồ gương mặt này. chờ một chút, đây là trò hay người đang diễn ra biến sắc mặt sao? có cổ quái. giải thích môn kinh thanh mới vừa lên, phanh ảnh. quần áo đen bóng người hai tay trợt hất một cái, tiếng nổ đột nổ, trên người hắn quần áo đen cùng quần jean cũng nổ lên, thành một mảnh phân dương hạ xuống nát vải vóc. đang lúc hấp thành người xem đằng nhiên, rất nhiều vai diễn phan cùng thật là đẹp vừa mừng vừa sợ, cho là mình có thể thấy vô tre bàn trò hay nhân, nhưng quần áo phía dưới còn có quần áo không còn là quần áo đen, mà là một bộ màu xám trắng cổ điển tiểu xỉu đèn lộng phục, thân ảnh kia cũng biến thành hoàn toàn bất động rồi. đủ mọi màu sắc tóc, đồ bạch rồi quái kiệt, đỏ tươi miệng của tiểu xỉu cũng mũi cười liệt ra một cái răng vàng khè. lúc này, khắp thành người xem trong thời gian ngắn một lần nữa kinh động, một đám giải thích ngoại trừ nghẹn nào gào lên, thật là không nói ra lời. hắn không phải trò hay nhân, đúng vậy, đúng vậy. màu trắng tiểu xỉu, cây có gai kinh, phi cầu thét to, chúng ta cây có gai khu biến mất hải tử, cây nến vịnh nhi đồng, các ca, ca đằng trước hào đến phan. mọi người dĩ nhiên biết rõ màu trắng tiểu xỉu là ai. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất, màu trắng tiểu tiểu phi thường hỏa. Tái đằng, cây nên mịn, cây có gai đêm. Nói tới những thứ này cũng sẽ nói tới màu trắng tiểu tiểu, đầu đường bên trên kháng nghị hỗn loạn đám người hoặc là đeo trò hay mặt người cụ, hoặc là đeo màu trắng tiểu tiểu mặt nạ. Trò hay nhân đánh sập tái đằng đồng thời, màu trắng tiểu tiểu cái này rồ kẻ tiểu tiểu hệ đô thị truyền thuyết cũng bị không ngừng truyền bá. Từ vừa mới hắn đăng tràng một kích kia đến xem, so sánh cây có gai đêm lúc, màu trắng tiểu tiểu trở nên mạnh hơn. Ha ha ha ha, cái gì vai diễn fan, liền có phải hay không là trò hay nhân cũng không nhận ra. Tôi không thể trách các ngươi. Cái kia trò hay người đã không tồn tại, đã cho không được người xem càng nhiều trò kỳ vui. Bây giờ hắn ngoại trừ đánh lung tung cùng tảng gái, cái gì cũng sẽ không. Bây giờ hắn liền phún huyết lực cũng không có, hắn không phải trò hay nhân. Mau trắng tiểu sỉu quỷ cười nói, quét nhìn tập trung tới đầy trời chuẩn chuẩn máy. Bên cạnh chấm đỏ nữ, mặt người đồ tế cùng xa xa những người khác, tô hồng miệng càng liệt càng lớn. Ta, mau trắng tiểu sỉu mới là trò hay nhân. Lời còn chưa dứt, mau trắng hai tay tiểu sỉu giống như mị sợi điên cuồng như vậy xoay tròn, đen lông phục bên phải trong tay áo quăng ra một cái gì cùng vết máu sặc sỡ hôn hợp đại thiết liên, loàn xoan kết. Thiết Liên bén nhọn một đầu từ mặt người trên người đồ tể từng tờ một ra người mặt trống rỗng mục đích vành mắt bên trong xuyên thấu vào từ dơ lên hai cánh tay ngực sau lưng xuyên nhất vòng trói thật chặt giống a mặt người đồ tể thân hình khổng lồ nhất thời bị kẹt được khó mà nút đít còn không có khôi phục vận chuyển cưa điện muốn vung cũng vung không nổi ta đã sớm nhìn ra chấm đỏ nữ lạnh giọng nói ngươi không phải trò hay nhân ngươi cũng không thành được trò hay nhân màu trắng tiểu xỉ đối với lần này hồi lấy điên cuồng cười to mới vừa rồi ngươi còn muốn kích động hướng trên người của ta nhỏ tới chỉ bất quá cái nào trò hay nhân đối với ngươi cũng không có hứng thú, bởi vì ngươi văng tung vé được còn chưa đủ. hắn trợn khẽ động thiết liên, so với đồ tể chi cơ hết tốc lực còn nhanh hơn. ở mặt người đồ tể trong cơ thể không ngừng qua lại lôi kéo cơ động, những thứ kia không mục đích khuôn mặt phát ra quỷ lệ tiêu gạo. mặt người đồ tể kia núi thịt một loại thân thể đang ở phải bị kéo chia năm sể bảy, máu tươi cùng dưới ra mỡ từ thiết liên xuyên thứ miệng phun bắn mà ra, giống như một cái phá rất nhiều rồi động đại huyết túi. văng tung tóe, chỉ có văng tung tóe. màu trắng tiểu xỉ điên cuồng la điên cười, văng tung tóe mới là tối chấn nhiếp nhân tâm trò hay. Rất nhiều người xem quả thật rối rít có bộ dạng sợ hãi cảm giác, cảm giác thật là đau ha. Vô số cũng nhìn Lai like Sở trẻ ảm hài đồng bị dọa sợ đến khóc, các gia trưởng liền vội vàng nói, không nghe lời lời nói, màu trắng tiểu sử sẽ tới bắt ngươi. Vo ve họ sẽ ở trên bảng, trò hay nhân tự mình vừa muốn nhiệt độ độ mạnh, đột nhiên một chút xoay ngược lại thành màu trắng tiểu sử mới là trò hay nhân dân trên mạng môn đang vì bạch xấu xí vang tung tóe nghệ thuật mà kinh động. Màu trắng tiểu sử gần như vừa nói cây có gai đêm lúc giống vậy lời nói. Cây có gai quen, Phi Cấu Bi tương nói, ca ca lần trước trò hay tựa hồ cũng không đối với hắn tạo thành cái gì thay đổi, hắn vẫn cái kia bạch xấu xí Trần tướng Nhật báo kênh, Chim Thành Vinh Vũ bàn nổi giận nói: "Cho hay nhân." Điên Phan đại tập hợp, tất cả đều là hắn đối người trẻ tuổi ảnh hưởng xấu thực chứng. Hắn có phải hay không là phải bị điểm trách nhiệm? Toà thành thị này yêu cầu hắn thời điểm, hắn rốt cuộc đang làm. Đến từ cầu tử ở Nam Khê nghệ thuật tin tức mới nhất, trò hay người và đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần mới vừa vừa đi vào rạp chiếu phim, tiến hành ba người ước hẹn. Cái này thật truy tin tức không chỉ là bị Chim Thành Vinh nói tới, cũng nhất thời bị các phương giải nói muôn vội vàng thông báo, loại này trước mắt, trò hay nhân lại. Trò hay nhân thật không ở hiện trường cái này màu trắng tiểu sỉu cũng không phải trò hay nhân giả trang, không có không có, trò hay nhân mê mệt sắc đẹp, liền vai diễn cũng không diễn, trò hay nhân tiến hóa, cặn bã nam trò hay nhân, giống a. lúc này mặt người đồ tế lại lần nữa bộc phát ra vang dội bầu trời đêm gầm thét, trong tay cưa điện vỡ ra đi, xông phá sở hữu chi tia, muốn gắng sức phản kích, nhưng mọi người trong khẩn trương chỉ thấy chấm đỏ nữ không có ngừng lại, quần áo đỏ quần đen bóng người liên tiếp xuất hiện, giống như đồng thời ở mặt người đồ tế chung quanh xuất hiện, đồng thời phun ra chi tia kết lưới, nan bất kể màu trắng tiểu sỉu là tình hữu gì. Nàng chỉ quan tâm tự thân sứ mệnh, trò hay nhân cho nhiệm vụ, bắt người mặt đồ tể mệnh. Lần này bốn phương tám hướng chi tia cũng cực nhỏ cực nhỏ, nếu như không phải chi tia lóe lên hồng quang, mắt thường căn bản không khả năng thấy. Những thứ này chi tia mỗi một nhánh cũng vẽ lệ nhận còn phải sắc bén hơn, chấm đỏ nữ hai tay loạn vũ địa lôi kéo, này bao phủ mặt người đồ tể chi lưới giống như cối xay thịt, ken két két. A. Mặt người đồ tể trong dây giây lát quequer, bị thiết liên trôi đến thân hình khổng lồ hiện lên lóe lên răng khắp nơi một mảnh phiến vết đỏ, đã là bị chi lưới cắt thành từng cục. Đột nhiên, này cự khu mất đi thăng bằng, từng cục máu thịt lúc la lúc lắc, ầm ầm điệu tản ra hạ xuống. Huyết Thủy bay khắp trời. Wow, ha ha ha ha! Mau trắng Tiểu Sỉu thấy vậy điên cười điên cùng la, như là đối này văng tung toé một màn cảm thấy cực kỳ mừng như điên. Không sai, như vậy, chỉ có như vậy, mới là người xem muốn làm cái gì? Hắn nổi điên hai tay địa sắp xếp vây thiết liền, liên bên trên còn từng đoạn từng đoạn địa trôi đến khối thịt lớn, giống như đây là cái gì mới mẹ hương vị vẫn chua ôi. Tê, mặt người đồ tể còn không có chết hết, đầu liền với bả vai xuống lái đi trên đất, phát ra mỗi giây cũng so với trước một giây muốn suy yếu lệ thiếu. Quảng trường bên cạnh chợt trội vây xem quần chúng tiếng hô lôi động, các kinh giải thích môn giờ phút này cũng tận là gạo tê mặt người đô thế, cái này lão bài siêu cấp nhân vật phản diện, đặc cấp tội phạm bị truy nã, sử thượng biên thái nhất tàn bạo liên hoàn sát thủ một trong, trò hay đầu người hào nhan phan, bị chấm đỏ nữ cùng màu trắng tiểu sử liên thủ tiêu diệt, điên phan thắng lợi. Kết thúc á. phi cầu trăm môi cảm xúc đột ngang, cây có gai hải tử lấy được thắng lợi. Tiếp theo vô luận bọn họ có muốn hay không đánh nhau một trận, sẽ là ai thắng, đều là cây có gai lao thắng, thắng quá nhiều. Lúc này, đích đô đích đô, tiếng gọi xe cảnh sát từ đằng xa chuyển tới, càng ngày càng đến gần, cảnh coi đặc cần liên hiệp tác chiến tiểu đội nhanh muốn chạy đến, đến rồi trên bầu trời đêm cũng nhiều mấy đạo thấp bay dị thể thân thể đều có sút tơ hệ rộn danh sưng là dị thể giả minh tinh danh nhân trên mặt đất kèm theo tác chiến tiểu đội tới liền càng nhiều nóng lòng muốn tự chứng thuần khiết lấy công chủ tội hòa nhau danh tiếng địa vị quỷ nam hải đi tập ăn xe cũ kỹ cũng ở đây Hoa ha ha ta người xem trò hay còn ở phía cuối màu trắng tiểu xỉu gai khiếu nói đầu chuyển vung lên đến đủ mọi màu sắc tóc có chút đứt rời bay ra biến thành một bó rực rỡ khí cầu hắn một tay nắm thiết liên một tay nắm nảy bó buộc khí cầu dây thừng liền lên thang bay về phía bầu trời đêm tốc độ cực nhanh giống như như cuộn phăng bay vào trời cao bị bóng đêm che đậy. bên kia chấm đỏ nữ hướng về phía mặt người đồ tể đầu lại phun tới một mảnh chi tia xoay người đi tới bước chân không nhanh không chậm biến mất ở một nơi cống thoát nước miệng vang ầm viên tia mặt có vá sẹo đầu từ đỏ bừng bánh trứng đến nổ mạnh thành một bãi khắp nơi nhúc nhích mẹ con chấm đỏ cùng bạch xấu xi si bóng người hoàn toàn biến mất rồi cảnh sát cùng súng bơ tơ hệ rộ muôn rốt cuộc đến chậm một bước địa đến tiếp quản mảnh này đám người ầm ầm xem cuộc chiến quảng trường đoan đoan đoan cảnh quay cụt đặc cân sở cùng siêu anh đều có người đi lên đối mặt người đồ tể đầy đất hài cốt liên tục địa mở rất nhiều rồi thường đánh nghiệt ác mới lại từ từ đến gần đi lên Hiện trường cùng với nhìn lai like sở chạy ám mọi người, thấy mặt người đồ tệ đúng là chết. Rất nhanh, các phóng viên manh được tới, khắp nơi muốn muốn tìm người phỏng vấn. Cảnh sát phát ngôn viên đại thúc đứng ở mặt người đồ tệ tàn thi bên cạnh, bị một đám phóng viên bao vây, biểu tình nghiêm túc, giọng chân một nói: Chúng ta này lần thành công đánh chết mặt người đồ tệ hơn nữa là linh thương vong giá, nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại hai vị tội phạm bị truy nã chấm đỏ nữ cùng màu trắng tiểu xiu, nhân chúng ta chấn nhiếp trốn chạy hiện trường, chúng ta đang toàn lực đuổi bắt của bọn hắn. Bắt đầu từ bây giờ, Mạn duyên thành được cấp tội phạm bị truy nã trong danh sách, mặt người đồ tể chính thức xóa tên. Đêm này. Vai diễn đám fan loạn đấu gần như chiếm đoạt vo ve họ xệ ở bảng, điên fan, nhan fan, án tỷ fan, lão vai diễn fan, thật là đẹp. Nhưng các phe vai diễn fan cùng những người đi đường thật rất quan tâm, ở một cái như vậy mâu thuẫn đêm, biến mất trò hay nhân rốt cuộc đang làm. Có phải hay không là thật là cấu tử chụp lén đến như vậy, ba người ước hẹn. Những thứ này điều nhân chơi được lái như vậy sao? Chương 282, từ nhập môn đến bung tha. Một đám điều nhân đi dạp chiếu phim nhìn một trận sợ bạo nổi ít khu vực, nhìn đến thật nhạc a. Lẻn vào giáo khu cậu tử chụp tâm kế tiếp chỉ có Lôi Việt, Đại tỷ tỷ và đồng phụ học sinh nữ thần vào không hình tự làm một trận ba người ước hẹn, bọn họ đều tại tinh bảo còn ngay ở bên cạnh. điều nhân trung kim ti arin nhìn giải thích, nàng có một ít nhếp tóc đều vào kính rồi, nào có nào có, đại tỷ tỷ bắp đuổi bên cạnh kia. bất quá dân trên mạng muôn phản ứng là thật sao? ta không tin. trời hay nhân thuần thuần cặn bã nam, ngoại trừ vẫn còn ở cùng ạng tiffany không chết không thôi thật là đẹp môn. kaka là đơn đến, kaka chưa bao giờ có yêu đương quá, kaka là xử nam, kaka là vô tình yêu, kaka chỉ thích thật là đẹp. đối với cái này nhiều chút, tinh bảo dù sao cũng không quan tâm, sự tình trọng điểm mãi mãi cũng là an toàn tính mạng nàng cho mọi người tổng kết tình huống tin tức tốt, mặt người đồ tệ ngồng rồi, chúng ta gian kế được như ý. Tin tức xấu, màu trắng tiểu sỉu sống lại, siêu cấp nhân vật phản diện môn có tụ hợp thế, mà lượng biến có thể đưa tới chất biến. Thời gian đảo mắt đã qua một tuần, tinh bảo cái này lo âu tựa hồ cũng không có thực hiện. Cái kia mâu thuẫn đêm sau, chấm đỏ nữ, màu trắng tiểu sỉu cũng không biết tung tích. Mạng duyên thành ngược lại là nhất thời gió em sóng lặng xuống, không có lại xảy ra chuyện lớn gì cái. Rất nhiều siêu cấp nhân vật phản diện chính là như vậy, phong thanh chặt thời điểm cháy mất, phong thanh thả lỏng thời điểm lại đi ra gây sự, vừa chạy đến mấy năm rất thường gặp. Cho phép nhiều phương tiện thậm chí cũng nóng lòng tuyên bố gần đây này, một lớp siêu ngược lại hoạt động cao phong đã qua, cũng có chút thật là đẹp biểu thị đây là ca ca lặng lẽ cứu vớt thế giới, bất kể ngươi có tin hay không. Mạn duyên thành trên trăm cái khu, mặc dù ít khu vực là mỗi ngày đều có, nhưng gần đây tổng số cũng có hạ xuống xu hướng. Nhưng là, đủ loại phạm tội, các loại người chết sập phòng ngoài ý muốn, mỗi ngày đều tựa như vô cùng vô tận, chỉ muốn mở ra tin tức nhìn một chút, nơi nào đụng xe, nơi nào đổ, nơi nào hỗn loạn rồi. Chỉ cần là muốn làm suất tớ hệ rộ sẽ làm việc, một ngày 24 giờ cũng sẽ không đủ. Điều nhân môn nhập học nam khê nghệ thuật hơn nửa tháng, thần máy thiếu niên trước nhất không đợi được. Chính bởi vì trên đài một phút, dưới đài mười năm công, sơ kỳ hứng thú trùng trùng dần dần ở tiêu tan. Thực tế muốn chịu khổ cực cùng yêu cầu thiên phú là bậy ở nơi đó. Thần máy thiếu niên cũng không phải là không quý trọng cơ hội này, lại càng phát ra phát hiện mình không phải nguyên liệu đó, mà hắn có càng muốn đi làm việc, đến đầu đường cứu người giúp người, thanh trừ ít khu vực, đánh siêu ngược lại nhân cố nhiên là suốt tâm tư hệ rồ. Thế, nhưng nhiều chút bình thường chuyện nhỏ cũng cần có người đi làm. Có nhi đồng treo ở bệ cửa sổ bên ngoài sắp té lầu có người bị thương yêu cầu đưa viện cấp cứu lại ngăn ở trên đường, thậm chí là có mèo hoang buồn ngủ trên tảng cây không xuống được. những thứ này thời khắc, mọi người cũng là mong đợi có sút tơ hệ rổ xuất hiện nha. thật máy thiếu niên nói với mọi người, bây giờ hắn có một cái năng lực kêu thận chi trí nhớ, có thể sử tự thân cái búng đã qua trao đổi quá dị thể, không cần cái kia dị thể đối tượng ở hiện trường mới được. thận chi trí nhớ trao đổi đến hình chiếu dị thể sẽ yếu hơn, trở lên lần trao đổi làm cơ chuẩn không tới 10% lực lượng, hình chiếu năng lực cũng sẽ có ngẫu nhiên mất. hơn nữa càng trao đổi cùng một cái hình chiếu, trí nhớ không phải càng vững chắc, mà là càng mơ hồ, thẳng đến không hề có hiệu lực bất quá hắn nhưng là có trao đổi quá trò hay nhân, trung cực chiến sĩ mạnh như vậy vật liệu, 10% cũng là rất mạnh. Coi như phải đem hai cái này hình chiếu gác lại càng thời khắc nguy cấp sử dụng, đi trước trao đổi một chút bắp thịt hợp thành dầu cầm một chi nhớ, cũng đủ hoàn thành đầu đường nhiệm vụ thường ngày rồi. Ta cũng muốn đi. Mập mạp tốt bạn gây hoàng tử Cường bữa thời điểm không đợi được. Đang học biểu diễn trong chuyện này, hoàng tử Cường biểu hiện cùng thận máy thiếu niên không sai biệt lắm, đều là không có gì tiền phú loại người kia, hứng thú không cách nào kéo dài. Mà dị thể giác tỉnh đối với hắn cho tới bây giờ cũng đã là cơ hội tốt nhất, không hề làm một ở nơi nào cũng tầm thường, không có tiếng tăm gì huệ cơ hội. Đợi qua mới phát hiện, chính mình không nghĩ lại ở trong sân trường đợi, nghĩ tới không giống nhau sinh hoạt, muốn đi không giống nhau địa phương, rất nhiều rất nhiều. Biểu diễn tốc thành ban đối với các người thích hợp hơn. Video nói chuyện điện thoại chung, Hoa thị không có một chút chút ngoài ý muốn, không ra phúc dòng thôn đã biết suối điện truyện. Những thứ này tiểu tử, ngoại trừ cái chân ái biểu diễn yêu đến tẩu hỏa nhập ma, hoặc biểu diễn là vì trăng bức. Nếu đều có dị thể năng lực, dù là có thể trăng bức, kia tại sao phải lượn quanh như vậy một vòng? Cũng 18, 19 tuổi nhân, không để cho bọn họ chán bức, không phải nín hỏng bọn họ chứ sao? Điều nhân vũ trụ đi cùng phong cách, diễn kĩ thiếu chút nữa thì thiếu chút nữa. Hoa tỷ nói, lại không phải muốn đi cầm ảnh đế, ai cũng là trò hay tiếng người, kia còn có. Lôi Việt là cảm giác khá là đáng tiếc, bọn họ liền biểu diễn đại môn cũng còn không đoàn tiến vào, rất nhiều thú vui còn không có thể nghiệm đến đây. Biểu diễn thật không khó khăn, thể nghiệm phái không thích hợp bản thân, còn có phương pháp phái, phương pháp phái không thích hợp còn có trường phái biểu hiện, cần phải nắm chắc thật không khó khăn. Được rồi, nếu không đừng để ý những thứ kia chống chân gian mở cửa cái gì, diễn vui vẻ, diễn vui vẻ thì xong rồi." Hắn nói với mọi người, cũng thật không nghĩ mới 1 tháng không tới. Học học, sân khấu và ván cờ chỉ còn chính mình một cái. Bất quá, mặc dù hắn khuyên học để cho thận máy, tiểu cường do dự một chút, nhưng hoa tỷ làm chủ nói chớ dốc, nín hỏng bọn họ ngươi phụ trách cả. Hắn cũng không có nhiều làm tức lệnh. Bọn họ đám này điệu nhân tới lên đại học cũng có một cái mục đích, tốt hơn nhận biết mình. Nếu thận máy cùng tiểu cường phát hiện mình đường không ở nơi này, có lẽ ở đầu đường, vậy thì đi đi một chút đi. Ngày này, đang lúc mọi người đưa tiến hạng, thận máy thiếu niên cùng hoàng tự cường trở về đông châu rồi, học tịch cùng nhà trợ bảo hiểm tất cả lưu, không định kỳ trở về trường học tập. Bình thường hai người liền tạo thành đại điều huynh đệ tổ hợp. Hai cái huệ kỳ nhân hợp tác ra trận. Thứ 2, thứ 4, thứ 6 ở Đông Châu, thứ 3, thứ 5, thứ 7 ở cây có gai, chủ nhật ngẫu nhiên Đại điệu hưng đệ, ngươi khu phố tốt hàng xóm, điệu nhân giải trí mới nhất tuyên truyền. Điệu nhân giải trí còn có một cái khác tổ hợp anh bảo đặc công đội, mấy cái hùng hài tử là thỉnh thoảng có việc động tăng dự, vì vậy khoảng thời gian này tới nay, Đại tỷ tỷ, Thông Minh nữ cũng trở về quá Đông Châu vài chuyến. Bây giờ thấy thận máy cùng tiểu Cường Lưu, Đại tỷ tỷ không đặc biệt gì phản ứng, Thông Minh nữ lại cũng không muốn đợi. Cùng bọn chúng không phải học biểu diễn vật liệu bất đồng, Thông Minh nữ liền không phải đi học đi học vật liệu ta trở về mang anh bảo đặc công đội. Tướng so sánh quyển sách, ta tình nguyện hướng về phía một đám hùng hải tử, chỉ cần bọn họ chịu ngậm miệng, khép lại con mắt liền thật cố gắng ngoan ngoãn. Nàng nói, "Ngày này, mọi người lại đưa tiên thông minh nữ, nàng trở về Đông Châu không chỉ là mang hải tử, còn chuẩn bị đi theo đại điểu huynh đệ cùng đi mau cứu nhân." Trong ngay mắt, nam phi nghệ thuật giáo khu bên trong thường chú điểu nhân chỉ còn lại bốn vị, Lôi Việt, Đại tỷ tỷ, Trầm Mạn Ni cùng Tỉnh Bảo. "Ca." Trở về nhà trọ trên đường, chỉ còn Tỉnh Bảo cùng Lôi Việt lúc, Tỉnh Bảo nói, "Tin tức tốt, người yêu trên đường ít một chút kỳ đà cần núi. Tin tức xấu" lần sau lại bị cầu tử chụp tới đoàn người cùng đi gặp địa ảnh, liền thật là ba người ước hẹn. ngươi không phải là người sao? Lôi Việt nghỉ vận, ta cũng chuẩn bị đi rồi. Tình Bảo nói thật nhẹ nhàng, nơi này trương, trình học với ta mà nói quá đơn giản, phải học thực hành, một tháng cũng học được. Ta phải đi về Đông Châu tham dự kế hoạch quay điều nhân vũ trụ thử nghiệm mới làm điều nhân. Anh Bảo bí ẩn điều nhân, Anh Bảo đặc công đội điều nhân, Anh Bảo đặc công đội quật khởi tam bộ khúc chụp liên tục do ta đạo diễn. Chờ một chút, ngươi đi sau đó, ai tới làm bữa ăn khuya hả? Lôi Việt vội la lên, hơn nữa chấm đỏ nữ còn không có xa lưới đi, ngươi trở về gặp nguy hiểm. Ca, ngươi là xảy ra chuyện thể chất, thực ra với ngươi lợi chung một chỗ mới nguy hiểm. Tĩnh Bảo ý đi đã quyết, ngươi hồi Đông Châu trước nhớ đánh trước cho ta, ta làm xong rời đi ngươi về lại. Đêm đó tiêu đây. Tĩnh Bảo, chúng ta không thể không có ngươi a. Ngày này, mọi người lại đưa Tiễn Tĩnh Bảo, nàng đeo tốt đến nơi an toàn, ôm Đại Thủy Thường cùng Kỳ thay đổi bút bê vải, trở về Đông Châu rồi. Hơn nữa không phải tạm nghỉ học hoặc học ngoại chú, nàng đã hoàn thành 4 năm đại học sở hữu chương trình học cũng thông qua thi, chỉ kém tác phẩm tốt nghiệp không đóng, nàng chuẩn bị dùng anh Bảo Tam bộ khúc đi hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Nam Khế nghệ thuật chỉ còn lại 3 vị điều nhân. Trần tướng nhật báo kênh, chiêm thành vinh nổi giận cái hiện tượng này. Cho hay nhân, một cái học sinh kém, thi rất xinh, thôi học sinh, hiểu rõ nhất làm sao dạy không tốt người khác. Mấy cái vốn là có thật xa tiền đồ người trẻ tuổi, được hắn ảnh hưởng dối trít nghỉ học, vẫn chưa tới một cái học kỳ, nói phách lối nhập học trò hay nhân liền kêu căng hơn khí học. Nay để cho còn lại nghiêm túc học tập bọn học sinh, làm sao chịu nổi? Đối với lần này, ngoại giới thực ra ngoại ý muốn không lớn, có nhiều như vậy dị thể minh tinh học sinh từ nhập môn đến bung tha tiền lệ ở phía trước, thậm chí bao gồm một vị khác điều nhân ánh trăng sáng công chúa, có cái gì có thể kỳ quái? mấy người bọn hắn có thể đợi một tháng trước rồi mới đi, mới thuộc về để cho người ta kinh ngạc đây. ở Vân Hải Thành kết thúc điều tra nghiên cứu học tập trở lại tôn hiệu trưởng là thật dài thả lòng ra một hơi thở, thật là muốn hoan hô khởi vũ. đưa ôn thần rồi, đưa ôn thần rồi. đi thôi, đi thôi, tất cả đều trở về Đông Châu khu đi. Suối điện khu bên này vân mở mặt trời mọc. vấn đề ở chỗ cho hay nhân khi nào thì đi. cái này tối đại điều nhân vẫn còn ở mỗi ngày vác một cái sách nhỏ bao qua lại giờ học. chân tướng Nhật Báo Kên, Chim Thành Vinh nổi giận cái hiện tượng này. cho hay nhân, mượn sân trường làm bịa lỡ đặng trốn tránh hắn hẳn chịu trách nhiệm. Giống như cái kia hàng mẫu liền tỉnh thông biểu diễn, có thể dùng biểu diễn đưa tới khắp thành cuồng nhiệt người đi học biểu diễn. Học cái gì? Đại điểu hai huynh đệ cái nghề còn mỗi ngày ở đầu đường bên trên cứu tử phụ thương, trò hay người đâu. Với đồng phục học sinh nữ thần hay lại là đại tỷ tỷ hay lại là ánh trăng sáng công chúa hay lại là chấm đỏ nữ đang chơi. Tây có gai gain, mẫu chốt giải trí kên, mãnh hổ kên, dưa mặn đại phát thanh. Đối với lần này bắt quái đều riêng có nói pháp, nhưng gần như không á ý nói trò hay nhân thật ở nghiêm túc học tập, hắn nhất định là tại làm đến chuyện gì, nhất định là. Mở ra xi si sào, mở ra trò hay nhân, truyền vào đang làm gì vậy? xóa bỏ. A Tê Ba, thật là chịu đủ rồi. Bạch Nguyệt gần đây đều có một phần lo âu. ở Tinh Bảo trở lại Đông Châu sau, phần này lo âu nhanh chóng mở rộng, để cho nàng đều có điểm đứng ngồi không yên rồi. Không phải là bởi vì chấm đỏ nữ, đó là đương nhiên cũng đủ làm người nhức đầu. Nhưng chấm đỏ nữ mất tích nhiều ngày, uy hiếp hạ xuống, nàng thần kinh khó tránh khỏi sẽ thanh tĩnh lại. Nhưng mà nàng đã có rất nhiều ngày không với trò hay nhân gặp mặt qua, cơ bản không liên lạc. Lần trước xì xào nói chuyện phiếm hay lại là mấy ngày trước liền Tinh Bảo trở lại Đông Châu một chuyện nói mấy câu, không thích đang liếm cậu, không chủ động gửi tin nhắn đây tuyệt đối chính xác, nhưng là người kia là thực sự không gửi tin nhắn tới à? Bạch Nguyệt gần đây một giờ nhìn điện thoại di động số lần, có thể trên đỉnh lấy một ngày trước, luôn là không nhịn được nhìn một chút xì sào, chân nhắn động một cái, không lý do cũng mở ra trò hay nhân nói chuyện phiếm không coi trộm một chút dị vãng tin tức, chúng nguyền rủa như thế, đủ loại nghĩ bậy luôn là phân tranh luôn, Tia Trương không tổn hao gì mặt bảng tổng là hiện lên. Lúc trước một đám người ở nơi nào còn mang theo cái tiểu hài, chứng ngại sẽ không ít, bây giờ thế nào? Liên hắn và hai cô gái đẹp, buổi tối tụ đồng thời, xếp hàng dàn dựng kịch, đánh một chút bài, uống uống đĩa, ta có thể đi các ngươi. Bạch Nguyệt nghĩ đến gan cũng đau đớn, có loại toàn bộ thương khố mua vào cổ phiếu không ngừng sụt đột một cảm giác. Không được, ta phải làm chút gì, nếu không thật phải xong đời. Lúc này, Bạch Nguyệt một bên lẩm bẩm, vừa đi ở Phúc Dung thôn đường đêm bên trên, chính muốn đi trước bình trà quầy rượu, thử một chút tìm tỉnh bảo cái kia yêu đồng bộ một bộ khẩu phong. Trải qua khoảng thời gian này, bây giờ nàng trong thôn đi sẽ không giống ban đầu như vậy mỗi đi một bước cũng sẽ đưa tới hành động, mặc dù đầy trời chuẩn chuẩn máy còn chưa đoạn sẽ đem ống kính nhắm ngay nàng. Cho hay nhân, ngươi thật là hại người rất nặng a. Bạch Nguyệt lại lẩm bẩm âm thanh, đột nhiên, nếu có bén nhạy cảm giác, nàng chọn quay đầu nhìn lại. Tại sao dường như có bị người theo dõi đến? Từ Phúc Doanh Quảng Trường đi Thông Bình Trà Quẹt Rượu đoạn đường này, bất kể ban ngày ban đêm đều là thập phần náo nhiệt, dưới mắt cũng là người đến người đi. Tiểu Trương Trình Thanh bày một đường, thương gia cùng các du khách lẫn nhau trả giá. Chấm Đỏ Nữ, Bạch Nguyệt tiếng lòng nhỏ băng bó, ánh mắt nhìn cái kia khả nghị phương hướng, thật tìm được một đạo hắc bào nón lá rộng vành nhận nút bóng người, đứng ở trong đám người, nhìn bên này. Nhưng nhìn lại không giống Trâm Đỏ Nữ, kia không phải nữ tính thân hình, là một cái rất là cao đại nam nhân, màu trắng tiểu sỉu. Bất kể là cái nào, nàng đều không đánh lại a. Trên tay vừa không có thanh tia tổ truyền ký thay đổi thương. Bạch Nguyệt nhìn chung quanh một cái, vội vàng bước nhanh hơn đi về phía trước, đồng thời nhấn điện thoại di động muốn phát ra tin tức, đây cũng là một dựng cơ hội mở miệng rồi, cũng không có việc gì tìm cái vai diễn nhân. Ta bị người theo dõi, là một cái đáng sợ hắc bảo nhân. Châu Thập thông tin đang muốn gửi đi đang lúc, nàng lưu lo dừng lại, bởi vì nhìn rõ ràng hắc bảo nhân kia nón lá rộng vành bên trong mặt, hai tròng mắt có chút trở to, cái quỷ gì? Hắc bảo nhân kia chính là đang nhìn nàng, hơn nữa trên đầu nón lá rộng vành có chút hạ xuống, ánh đèn chiếu qua, chiếu ra một cái trương trẻ tuổi đẹp trai gương mặt. Nhưng là, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt nhận biết vậy là ai? đã từng mặc dù khách sáo lại thật lòng hy vọng đối phương có thể thành công địa khích lệ quá hắn một phen hơn nữa nếu như hắn thật có thể thành công đứng lên nàng khả năng cũng sẽ nguyện ý cùng đối phương tạo thành chính phủ có lẽ đi lúc ấy không suy nghĩ nhiều như vậy chỉ biết do hắn dị thể thật rất có tiền đồ nhưng là người này không thể nào còn xuất hiện bởi vì hắn đã chết ta ở đông châu đêm cái đêm kia hắn liền chết thành một nhóm máu thịt vụn cũng bị quỷ mắt thông quan kết toán lúc viết lên bị loại đây chính là chết đến mức không thể chết thêm rồi lý mễ bạch nguyệt mở miệng lẩm bẩm vương bài hạng nhất joke Hạ nhất bệnh năm nay Đông Châu Trạng Nguyên, Lý Mộ, liền đứng ở nơi đó, hướng nàng mỉm cười. Chương 283, bá tước mông tở cờ dịt sở tổ. Hạ nhất, Lý Mễ. Bóng đêm mông lung, lung rồi tầm mắt, Bạch Nguyệt xuyên thấu qua đèn đường ánh đèn lại nhìn đến rõ ràng người áo đen kia là ai. Chỉ bất quá, đã từng ngây ngô thần thái hoàn toàn không thấy, Đường Danh Thanh Tú cũng cởi ra rồi, bây giờ trẻ tuổi kia trên khuôn mặt mỉm cười kiên cố, ánh mắt minh mẫn. Bạch Nguyệt kinh nghi điều trừng mắt nhìn, đối phương cũng không có biến mất, gương mặt đó cũng không có biến ảo. Nàng trong lòng thoáng qua một ít ý tưởng, này chớ không phải trò hay nhân, hoặc là mầu trắng tiểu sửu hay lại là cái nào có biến sắc mặt năng lực tiểu tiểu hệ dị thể giả làm ra tới vừa ra chứ? Nhưng là, có một loại trực giác nói cho nàng biết, không phải, kia không là người khác, chính là Lý Mễ. Lúc này, Hắc Bảo Nhân kia bước động bước chân đi tới, cách càng gần, Bạch Nguyệt lại càng chắc chắn, Lý Mễ còn chưa có chết. Khoảng cách chỉ còn mấy bước thời điểm, nàng không khỏi lui về sau điểm, người này không phải ban đầu cái kia chính mình vì hắn đảm đương tiếp tuyến viên ngây ngô tốt nghiệp cao tâm sinh, không phải. Công chúa. Hắc Bảo Nhân mỉm cười tiếng gọi, thanh tuyến cũng biến thành càng thành thuộc hơn, ta đã trở về. Ừ. Bạch Nguyệt nhất thời không biết nói cái gì cho phải không để cho tâm lý khẩn trương bất an hiện lộ, chứa chỉ có nghi ngờ bộ dáng, Lý Mễ, từ luật pháp tầng diện mà nói, Lý Mễ cũng không phải là một tội phạm. Luật pháp quy định ít khu vực sự tình thuộc về ít khu vực, vô luận xảy ra chuyện gì, ít khu vực sau khi kết thúc, kia tất cả đều là ân oán cá nhân, đặc biệt là liên quan đến cuộc chiến sống còn này chủng loại hình. Cho nên Đông Châu cái đêm khuya kia, Lý Mễ muốn giết chết trò hay nhân, vì thế không tiếp cùng dắt khe dị bợt tợ liên thủ, cùng với phát sinh bệnh biến các loại điên cuồng, này cũng không có pháp pháp. Hắn cùng với màu trắng tiểu sỉu dính liễu nhiều năm qua vì tái đẳng làm côn đồ tham dự rất nhiều tội ác bất đồng, càng cùng chấm đỏ nữ, mặt người đồ tế loại tình huống đó không giống nhau. Lý Mễ hoàn toàn có thể nên ngang hiển thân, cổ động lộ ra địa trở về cũng tuyệt đối sẽ kiếm lấy đến một đại sóng nhiệt độ lưu lượng, thật là giống như một kỳ tích. Nhưng bây giờ tại sao hắn muốn bí ẩn như vậy? Ngươi muốn biết rõ ta tại sao không chết đi? Lý Mễ vừa nói vừa là cười một tiếng, giọng tự tin, tự nhiên, bởi vì ta là hạng nhất ta, hạng nhất thì sẽ không thua. Ồ, Bạch Nguyệt Tâm Lý bất an ở tăng thêm, đối phương ánh mắt tràn đầy xâm lược tính đã từng hướng về phía nàng liền xấu hổ túc chính bây giờ Lý Mễ cho nàng cảm giác giống như là một con sói đói, chỉ vì sẽ nát địch nhân nuốt xuống máu thịt mà tồn tại sói đói. Mấy tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng nói, làm cho mình tận lực lộ ra vô tội, nhu nhược, thuần chân. Nàng đang suy nghĩ, chính mình tùy thân có mang theo trùy thủ, có muốn hay không tìm cơ hội thoát đối phương một đao. Có thể lời nói trực tiếp đâm chết. Nhưng Lý Mễ hiện nay giáp tâm cùng thực lực, để cho nàng không nắm chắc được. Ta biết rõ. Lý Mễ nói, nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc, trò chơi vừa mới bắt đầu. Hắn nhìn đẹp đẽ ánh trang sáng công chúa, là nhìn mình khát vọng, cũng là nhìn mình xấu hổ, lại đã không còn cái gì mê vong. Công chúa, ngươi thay đổi rất nhiều rồi, ta cũng thế. Ta đối ta mình đã có đầy đủ phân tích hiểu, sau đó đón nhận chính mình, tối chân thực chính mình. Ta là vương bài, hạng nhất, ta cũng là rỗ kè, hạng nhất vậy. Lý Mễ cười một tiếng, chỉ có khi đệ nhất danh tài có thể để cho ta vui vẻ, chỉ có nắm giữ những ta đó muốn có được đồ vật mới có thể làm cho ta vui vẻ. Ta trở lại là muốn lấy lại ta mất đi hết thảy, bao gồm ngươi. Bạch Nguyệt gần như không băng bó ở lộ ra một cái ghét bỏ biểu tình. Đừng đừng xa cách ngải có phải hay không là hiểu lầm cái gì? Loan có đầu nợ có chủ cáp, có cái gì ngươi đi tìm cái vai diễn nhân? Ngươi là ta, thân thể của ngươi, linh hồn ngươi cũng sẽ là ta. Lý Mễ giống như đang nói tối bình lời ong tiếng ve ngữ, giống như vừa nói một cái sự thực trước, dứt lời liền xoay người đi tới, ta nắm giữ không phải chỉ là một mình ngươi, ta đã có mấy nữ bằng hữu rồi, các nàng nghĩ như thế nào ta không quan tâm, nhưng ngươi là đặc biệt, ta không nghĩ ngươi quân quyết, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Điên rồi, người này, tuyệt đối là điên rồi. Đối phương lời nói quá bất hợp lý cho tới nàng một con động, Bạch Nguyệt thật có loại ta là ai, ta ở đâu, ta đang nghe ai chém gió cảm giác. Lý Mễ có phải hay không là điên được đem mình làm thành hảo vai diễn nhân hay là thế nào? Hồ Long, đột nhiên một chút, Bạch Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Lý Mễ liền nhanh nhưng mà đi, bên kia không gian phá vỡ một đạo các khu vực kẽ họ, hắn như có xuống tránh hắc bảo bóng người xuyên tấu đi đã không thấy tăm hơi. Cái gì? Quỷ. Nàng kinh thanh, mắt thấy kia các khu vực kẽ hở chung quanh có hắc ám di tán, qua lại đường người nhất thời có người thét chói tai, cơ hồ bị kia đen vã hút đi. Nhưng kẽ hở tồn tại cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, Lý Mễ vừa đi. Kẽ hở cùng với gió báo liền cũng biến mất không thấy gì nữa. U Linh môn. Hắn mở U Linh môn. Không giống, U Linh môn chỉ là gọn sóng không gian, cũng sẽ không có gió báo, mà đó là quắc khu vực kẽ hở. Liên trung cực chiến sĩ rơi vào cũng dễ dàng rùa không ra quắc khu vực kẽ hở. Mẹ ưa. Bạch Nguyệt cho tới bây giờ không có bái kiến năng lực như vậy, bây giờ Lý Mễ rất cường đại. Hạng nhất thì sẽ không thua. Nàng thoáng cái tâm cũng phát giết rồi, mới vừa mới đối phương đều nói qua điên vì cái gì lời đến. Chính mình đây là cái gì thể chất, thế nào tất cả đều là trêu chọc những thứ này cái điên. Thật lòng khó khẳng định A Bạch Nguyệt một bên hướng bình trà chạy tới, một bên liền vội vàng cầm điện thoại di động theo như động, hướng xì xào cho chó hay nhân liên tục địa phát đi tin tức. Hạm nhất Lý Mễ còn chưa có chết, hắn trở lại Đông Châu rồi. Quỷ biết rõ hắn trải qua cái gì, hắn trở nên siêu cường, ở trước mặt ta trực tiếp mở ra không gian liệt phùng rồi. Hắn hướng ta phát ra rất nhiều uy hiếp, còn nói cái gì ta là hắn, hắn ước lượng đúng là điên rồi sao? Hắn tỏ rõ phải hướng ngươi báo thủ. Có ở đây không? Bạch Nguyệt nhìn xì xào một hồi lâu cũng không có được trả lời, càng xem càng nóng nảy. Uy, chó hay nhân, Lý Mễ muốn cướp đi ta à? Lý Mễ muốn cướp đi ta à? Từ thế giới chỉ môn sau khi mở ra, Đông Châu dị thể người mới liền không cùng tần suất, ngoại trừ những thứ kia điệu nhân bên ngoài, đáng ra chú ý, có chút danh tiếng người mới cũng không ngừng hiện lên. Đông Châu lần dạng, ma thần tử, đuôi sam cô đường, thương hàn mạ gì, U Linh xe bít. mà Đông Châu đêm, nữ phi hành gia, cao nhân hai huynh đệ, bác xả hạt nhân đại hòa phong. Bóng đêm l hơn, một trận hoạt động thương nghiệp đi qua, có phần tham dự hoạt động một đám dị thể khách quý a về nhà lấy. Một chiếc tân tốt xe con lái qua đường dài, dừng ở một cái độc tọa biệt thự tiểu khu một nhà ngôi nhà trước, cửa xe mở ra, Đi xuống một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam nhân, nam nhân hướng nhà ở đi tới. Một lát sau, Lý Mễ bóng người đi theo đến trước nhà, khi dị thể mình tinh thật là kiếm tiền, cũng ở thêm biệt thự nhà. Lý Mễ vào đèn đuốc sáng choang bên trong nhà, xuyên qua phòng khách, đi qua hành lang, ở đèn sáng thư phòng tìm tới người thanh niên kia nam nhân. Thanh niên nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc trước máy vi tính, đối với hắn xuất hiện, mặt không chút thay đổi, ánh mắt có kinh ngạc, cũng tựa như sớm có dự liệu. "Ta thật muốn biết rõ." Lý Mễ vừa nói, đi đi lại lại nhìn quanh cái này thư phòng. "Đông Châu sẽ đặc biệt như vậy, Đông Châu đêm sẽ như vậy lưng lạnh." đến tột cùng là bởi vì trò hay nhân, hay là bởi vì ta, hoặc là bởi vì ngươi. Rõ kệ, trước nhân hệ, đại luân bản tác gia, đông châu dị thể giả, thang cốc công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, đã tham gia đông châu đêm, đông châu lần dạ. Ta chỉ là một hết thời thất bại tay viết. Đại luân bản tác gia trầm mặc một hồi mới nói, vô tình cuốn vào ngươi và trò hay nhân đấu tranh. Nhưng ngươi làm việc, có thể thật không ít ta. Lý mẹ còn nói, thật không có những người khác phát hiện được sao? Nơi này đều rất tân, thượng thư đều rất cũ. Một người trong đó trên có mấy quyển cùng tiểu thuyết bất đồng tập sách, chính là đại luân bản tác gia lúc trước tác phẩm. Vậy cũng có 10 năm rồi, sau đó liền vẫn không có khác xuất bản. Trước tiên nói một chút về Đông Châu lần dạ. Ta xem Đông Châu lần dạ ghi hình tại chỗ rất nhiều lần. Lý Mễ nhìn về cái kia vóc người văn nhược thanh niên nam nhân, là ngươi đi, đồng phục học sinh nữ thần mặc dù có thể bắt được dung người máy phiêu, là bởi vì ngươi dùng ngươi năng lực. Đại Luân bản tác ra lại ý lặng, hồi lâu mới đột nhiên mất nở nụ cười, giống như là làm chuyện xấu bị người ta tóm lấy. Nếu ngươi biết, vậy ngươi cũng ứng nên biết rõ, kịch kịch thế nào phát triển không để ta làm định. Thanh niên nam nhân nói, ta làm chỉ là cho cái đêm kia, nhiều hơn một chút kịch tính căng thẳng mà thôi. Kịch tính căng thẳng Lý Mễ đáp lời, từ bên trên bắt lại kia bản tiểu thuyết thủ sách tùy ý là xem, nói thật hay. Mỗi người cố sự cũng phức tạp, nhưng là đều có thể mấy câu nói nói xong. Cái này đại luân bản tác ra, là viết internet tiểu thuyết, 10 năm trước bằng xuất đạo làm cháy qua một trận, cũng từng bị cho là rất có tiềm lực, nhưng sau đó vẫn thất bại. Ngoại trừ mấy cái lao độc giả còn thỉnh thoảng xem hắn tác phẩm, hắn đã là bị người môn quên mất, bị website vứt bỏ, bị thị trường đào thải, một cái người thất bại, đương nhiên, dị thể cộng hưởng rồi. Hắn với tham cốc công ty ký kết rồi lại bị ngoại giới cho rằng là thang cấp cọ trò hay nhiệt độ mới ký như vậy cái dồ kệ khả năng cũng quả thật như thế nhưng người này vui vẻ khiêm tốn hai lần ít khu vực hắn đều giống như một người ẩn hình không nói lời nào không làm việc tầm thường thậm chí rất nhiều người xem đối với hắn là cái gì dị thể truyền thuyết dị thể năng lực cũng không rõ ràng đại luân bản tác gia ai tới đến đông châu đêm có một người như vậy sao đại luân bản tác gia cái này đồ thị truyền thuyết là có triển vọng kịch tiểu thuyết tác gia sử dụng tình tiết phát triển đại luân bản tới tiến hành cố sự sáng tác khi viết viết tạp văn không biết rõ phía dưới phải thế nào viết sẽ dùng một cái hàng đầy không đồng tình tiết loại hình ô vương đại luân bàn đi một vòng, cây kim chỉ chuyển chúng, cái nào ô vương, liền viết cái nào ô vương bên trên tình tiết phát triển. Những thứ này ô vương tình tiết, bao gồm thiên diện anh hùng lữ trình, rót giờ bổ thứ 36 loại hí kịch tình cảnh vân vân. Khẩn cầu báo thù đội bắt cơ giới hàng thần cá voi chi bụng bảo vật kỳ ngộ gặp tình nhân cũ địch sống lại vật trận. Chuyển chúng cái nào, chính là cái nào. Ngươi dị thể, mạnh vô cùng. Lý Mễ vừa lật trong tay tiểu thuyết, vừa nói: "Ta nhớ ngươi lúc ấy là chuyển đến cơ giới hàng thần tương trợ người cứu viện loại tình tiết phát triển, dùng người máy phiếu thì có" đồng phục học sinh nữ thần lại dùng một chút, trò hay nhân đã tới rồi. Là ngươi sáng lập như vậy cái cơ bản, thực tế cũng bị ngươi năng lực ảnh hưởng đến, rất mạnh, thật mạnh. Không ngươi nói lợi hại như vậy. Đại luân bản tác gia hơi cao mày, chậm giọng nói, không phải ta quyết định, cơ giới hàng thần chuyển tới cái gì đều là ngẫu nhiên, nếu như là đồng bạn tử vong ta cũng chỉ có thể nhìn đồng phục học sinh nữ thần tử. Hơn nữa mỗi lần ít khu vực, ta chỉ có thể sử dụng cái năng lực này một lần. ở nơi này bên ngoài, năng lực này ảnh hưởng thì càng nhỏ, cũng chính là giống như mê hồn chiêu như vậy ảnh hưởng một chút người khác tâm tính. Ha ha, Lý Mễ lắc đầu mà cười khép lại tiểu thuyết thả lại bên trên. Người đem mình nói quá yêu, cái này cũng không trách người, vô cùng cường đại năng lực giống như một món tiền bạc, không đủ thực lực đi giữ, được trước, khiêm tốn không sai. Nhưng không phải là đồng bạn tử vong, cho hay người là quỷ mắt nhận định Sung Nhi, đồng phục học sinh nữ thần rất mê luyến trò hay nhân, nàng khuyên hướng đối luân bản kết quả cũng có ảnh hưởng đi. Còn nữa, đồng châu đêm đây, Lý Mễ giọng nói có chút sinh lạnh xuống, ngươi cho ta giao cho một cái tự bản. Không phải sao? Đại luận bản tác giả vẫn còn ở yếu thế, người này là thực sự biết che giấu mình, viết nhiều internet tiểu thuyết, làm lên giả heo ăn thịt hổ một bộ kia. Nhưng đối phương có chút bí mật, Lý Mễ đã biết được. kịch bản là Đại Luân Bàn Tác ra một cái khác năng lực, so với đơn độc tình tiết phát triển sâu hơn, giống như nguyền rủa hệ năng lực, đối với người khác làm ảnh hưởng, kia thậm chí là siêu thời không lực lượng ảnh hưởng. Cái đêm cuối kia, ngay tại hẻm ngầm mâu thuẫn sau, trò hay nhân không có giết hắn, hắn muốn làm ra người kế tiếp mấu chốt quyết định thời điểm. Đại Luân Bàn Tác ra động tay động chân. Đại Luân Bàn Tác ra không nói gì, nhưng này không nên không phải một loại ngầm thừa nhận. Tại sao ngươi không đúng trò hay nhân phóng ra kịch bản đây? Lý Mễ nói. Trò hay nhân mạnh hơn ta rất nhiều. Đại Luân Bàn Tác ra thanh âm trầm hơn ta những năng lực này đối cảng cường giả lá thi không được, chỉ có thực lực kém không lâu lắm mới khiến cho ra. vậy tại sao phải đối với ta phong ra? Lý Mễ nhìn thẳng đối phương. lúc ấy, cho hay nhân mới có thể dẫn chúng ta thông quan, bây giờ ngươi có thể, lúc ấy ngươi không được, nhưng ngươi lại phải gây sự. Đại Luân bàn tác gia lần này trả lời rất nhanh, đã biết rõ tối nay sẽ không làm tốt, ta phải làm rõ ràng ngươi cái này nhân tố không ổn định sẽ thế nào phát triển, như vậy ta mới có thể tốt hơn thông quan. cái năng lực này cần phải tiêu hao một loại năng lượng, không phải tùy tiện là có thể dùng, lần trước dùng xong đến bây giờ, ta cũng không có tái được cái loại năng lượng này ta là duy nhất một sao. Lý Mễ nở nụ cười, vậy ngươi thi đến trên người của ta rốt cuộc là cái gì kịch bản? cái gì kịch bản cũng là luân Bản quyết định, lúc ấy là, đại luân Bản tác gia dừng một chút, bá thước mông tờ cờ dịt sợ tổ. ha ha ha, Lý Mễ cười có chút quỷ nghiêm ngặt, không sai biệt lắm, chỉ bất quá ta đi quá ngục giam tàn khốc hơn, tốt khi lấy được tài sản cũng nhiều hơn, thật là cảm ơn ngươi a. đại luân Bản tác gia nhìn hắc bào nhân này, vậy ngươi bây giờ, trở lại báo thủ. ta muốn độ sức vậy càng nhiều. Lý Mễ nói, ta đi, ta yêu cầu ngươi năng lực, ngươi cũng có thể làm được càng nhiều. ta có thể nói không sao? Đại Luân bản tác ra cao mày, ngươi thật muốn nói không sao? Lý Mễ nói bình tĩnh, ngươi biết không, trên bản chất ta, ngươi và trò hay nhân đều là một loại người. Chúng ta cũng là bởi vì cùng một cái nguyên nhân mà dị thể cộng hưởng, chúng ta với cái thế giới này quá chăm chú rồi. Nhưng ta cho ngươi biết, nó không xứng với, đây là một tệ hại thế giới, một đám tệ hại nhân làm tệ hại sự tình, làm cái tệ hại nhân mới có thể sống thông khoái. Lý Mễ nâng lên bàn tay phải mở ra, hướng ngay bàn đọc sách bên kia Đại Luân bản tác ra, cười nói, cũng coi là ngươi để cho ta được đến những tài phú này, ngươi nên phân một phần, ngươi có được. Chợt, lo ngoài Kia phiến bàn tay kích bắn ra một mảnh màu đen, đó là không đồng ý với dị chất năng lượng, các khu vực nhất thời đều giống như bị xé ra, hắc ám một chút bao phủ đại luân bàn tấp ra. A. Đại luân bàn tấp ra lập tức đau kêu thành tiếng, hai tay ôm đầu, vẻ mặt vặn mèo, con mắt nổi lên. Tiết lộ vẻ trẻ tuổi thanh niên trên khuôn mặt mỗi một cái mạch máu cũng nổi lên, bên trong lưu động huyết dịch dần dần không còn là hồng sắc, mà là ở biến thành màu đen. Rất nhiều thanh âm phân tranh chào tới, bao phủ đến hắn. Là biên tập thanh âm, là độc giả thanh âm, còn là giọng nói của mình. Không có ai quan tâm linh hồn ngươi, độc giả thậm chí không quan tâm chính mình linh hồn. Cái gì thả ra chính mình linh hồn, cái gì sáng tạo nhân vật linh hồn, cái gì lớn lên hình cung, cái gì cửa hàng bùng nổ khơi thông, cái gì văn tự lực lượng, loại người như ngươi sáng tác phương thức là thất bại. Chúng ta không cần hình tròn nhân vật, không cần hình tròn nhân vật, không cần hình tròn nhân vật, chúng ta chỉ cần bằng phẳng vẽ mặt nhân vật. Đi rửa ngay a, đi xem một chút kênh video ngắn a, đi viết tiết mục ngắn a, đi theo phong a, đi làm hình tượng a. Chúng ta yêu cầu là hí kịch tính phát triển, yêu cầu là thoải mái điểm, yêu cầu là giải trí tính. Ngươi linh hồn một văn không năng, dã. Thử văn anh, có bệnh đi trị a. Đại Luân bản con mắt của tác gia dần dần cũng biến sắc, cả người kịch liệt địa chấn rung dậy, há dám lôi kéo xé rách hắn mỗi một tế bào. Ha ha ha, ngươi chậm rãi đi, ta lại đi tìm một bạn cũ, sinh non tiểu nữ, ta Đông Châu đêm vẫn chưa kết thúc đây. Lý Mễ cười nói xoay người đi tới, đi hướng phía ngoài bóng đêm không trùng, nhớ tới vừa mới nhìn thấy đại luân bản tác gia viết một bài vẽ, hắn sắp bị mơ mộng đẻ chết, hắn sắp bị không ngừng bành trướng mà không cách nào thỏa mãn dã vọng đẻ chết. Vậy thì nổ mạnh đi, ít nhất thi thể máu thịt còn có thể bay lên một lần. Chương 284, dị chất mặt tối. Có ý tứ, thú vị tới. Bóng đêm sâu hơn. Lôi Việt ở Nam khê nghệ thuật chính mình nhà trợ trong phòng khách dùng điện thoại di động cùng Tinh Bảo, ánh trăng sáng công chúa video nói chuyện điện thoại, nhìn rồi Đại Luân bàn tác ra thư phòng một đoạn màn hình giám sát. Ca, lúc này khó khăn làm. Tinh Bảo thật lòng bất đắc dĩ, lại không có ngoài ý muốn, chúng ta lại lại lại lại gây chuyện rồi. Chấm đỏ nữ, màu trắng tiểu xỉu điên fan tiểu đội mới vừa ló đầu, hạng nhất lại trở lại muốn làm biệt đội siêu anh hùng, điều nhân vũ trụ gặp phải nghiêm trọng uy hiếp. muốn không phải thứ nhất danh chính mình bại lộ, Bạch Nguyệt kịp thời lộ ra tin tức, bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Hai giờ trước, Bạch Nguyệt vọt tới bình trà, lúc ấy ngoại trừ Tinh Bảo. La Quốc Đức một nhóm Đông Châu đặc biệt cục điều tra nhân cũng ở đây bên trong quầy rượu. La Quốc Đức là liệt thương nhân ngày xưa tốt bạn gây, Bạch Nguyệt cũng sẽ không khí bỏ người như vậy mạch, đem hạng nhất sống lại chuyện nói, cục điều tra cũng hành động đi. Tinh bảo đối với chuyện này là đồng ý, bởi vì ở Đông Châu, lớn nhất điều tra năng lực vẫn là đặc biệt cục điều tra. Người tốt, thật vất vả mới có như vậy cái cơ hội biểu hiện, hơn nữa cũng thật chuyện quá khẩn cấp, La Quốc Đức lập tức toàn lực điều động chính mình có thể điều động tài nguyên. Cục điều tra hướng Đông Châu bên trong sở hữu cả mạ giật giám sát, chuồn chuồn máy máy tu hình đợi thực lục hình ảnh tiến hành tiến võng, phong tỏa một ít khả nghi hắc bảo nhân bóng người. Mà Đại Luân Bàn Tác Gia thân là Đồng Châu đêm một thành viên có đang điều tra cục trưởng kỳ chú ý đối tượng trong danh sách, nhất thời tiến vào phạm vi tầm mắt, có một hắc bảo nhân theo dõi hắn. Khi lão la chỉ huy hành động tiểu đội chạy tới Đại Luân Bàn Tác Gia trong nhà, đã không thấy được tác gia hoặc là hạng nhất thân ảnh, nhưng trong phòng mấy cái màn hình giám sát vẫn còn ở đó, bao gồm thư phòng. Bất quá Lý Mễ Tựa Hồ cũng không phải là không có nhận ra được thư phòng góc tưởng có máy thu hình, còn nhiều lần đi xem ống kính, hắn căn bản không quan tâm bị nhân biết rõ nội dung nói chuyện, lấy được đoạn này thu hình sau, vốn là đi cục điều tra chỉnh tự lời nói, có muốn hay không đem thu hình cho trò hay nhân cho là cho bao nhiêu, đều phải tiến hành hợp nghiên cứu, do những người lãnh đạo quyết định. Nhưng La Quốc Đức không đi trình tự, đánh nghiệm quyết định, toàn bộ chuyển cho điều nhân. Cũng liền tiền trạm hậu tấu địa làm chuyện này. Bây giờ, hạng nhất, đại Luân bàn tác ra còn có sinh non thiếu nữ, toàn bộ mất tích. Đông Châu đêm sau, sinh non thiếu nữ chịu đủ chỉ trích, nhưng cũng có chút danh tiếng. Mấy tháng qua, nàng không có tham gia nữa ít khu vực, cũng không quấn vào cái gì tranh đấu, liền biết điều sống qua ngày, vàng danh tiếng còn đại sứ hình tượng đi một tí mưu anh sản phẩm, sinh hoạt được không tệ. Tối nay ra đường sau là đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu, không liên lạc được hắn là bị hạng nhất bắt đi, thậm chí là đã sát hại. này, tức giận nhân, ngươi cảm thấy này sao lại thế này nhỉ? Lý Mễ làm sao lại sống, còn thay đổi mạnh như vậy? Bạch Nguyệt bất tán hỏi, còn có này cái gì đại luân bản tác ra? loại năng lực này mẹ nó mạnh hơn phân đi, bây giờ hất hóa trạng thái rồi còn không biết rõ cẳng có thể thế nào? bởi vì mỗi người đều là mình nhân vật chính mà, là chủ giác thì có kỳ ngộ. Lôi Việt núm núm bay, ngươi cũng không còn sống còn sống bỗng nhiên thành liệt thương nhân nữa nhi? Bạch Nguyệt có chút che máy, cái gì bỗng nhiên thành? ta vốn chính là được không? Ca, ánh trăng tỉ tỉ, các ngươi trước khắc liếc mắt đưa tỉnh. Ta mạo hiểm trưởng không nguy hiểm cao thức đêm với các ngươi nói chuyện điện thoại, là muốn nói chuyện đường đắn. Tinh bảo giọng nghiêm túc, có một tình huống ta cảm giác đáng giá chú ý, các ngươi thành lão vô lại, hạng nhất liền xuống lại. Các Lôi Việt nghi ngờ nhìn video trong hình tinh bảo sợ lọt mũi. Vậy làm sao? Quỷ mắt có một đầu tư cơ chế, mà ngươi không phải duy nhất có thể đầu tư người. Hạng nhất nửa phút cũng vậy. Đông Châu đêm là một cái tuyển chọn tài năng đại niên, cho hay nhân, hạng nhất đại luân bàn tác giả, đại tỷ tỷ, nữ phi hành gia, bao gồm thận máy thiếu niên, cao nhân hai huynh đệ những người đó, này thà tại những khác khu thủ cụ có một cái hai cái cũng rất hiếm thấy Đông Châu thủ cục liền bùng nổ một đám đây là muốn ra hoàng kim một đời Tinh Bảo có trật tự nói đến nếu như ngươi là người đầu tư đầu tư một cái hạng mục không tiến triển kết quả xấu rồi thành lao ủy lại kia có phải hay không là muốn dừng tổn hại thử một chút khác đầu tư hạng mục nếu cho hay người không được vậy thì thử một chút hạng nhất rồi có hay không như vậy một loại khả năng đây hơn nữa khoản nợ chủ yếu đối phó lao vô lại sẽ làm sao điều động thu số lao rồi bắt sơn đỏ tú bắt thị uy hiếp người nhà bắt cướp tiểu hải vận gậy tay chân nói đến đây Tinh Bảo lời nói dừng lại Tinh Bảo ngươi hiểu chưa Bạch Nguyệt vội la lên, Lý Mẹ nói phải đem ta cướp đi khi áp trại Phu nhân tựa như, điên được không nhẹ. Quỷ mắt, Lôi Việt lần nữa phát ra quan sát một lần kia màn hình giám sát, Đại Luân bàn tấc ra để cho hắn quả thật có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, hắn thích hí kỳ tính, siêu thích cái này. Mà Lý Mẹ ơi, Lôi Việt chú ý đối phương tiên nếu có xuống tránh dị thể lực lượng này bị cho rằng là ô nhiễm thể đặc thủ, gần đây hắn không phải lần thứ nhất thấy như vậy lực lượng, trước từ chấm đỏ nữ vậy coi như mặt thấy qua, loại lực lượng này tựa hồ cùng dị chất lực không giống nhau, Lý Mẹ lực lượng không giống quỷ mắt cơ chế hạ dị trận lực, Lôi Việt nói, ca quỷ trên mắt có bao nhiêu con mắt tới? Tinh bảo hỏi, hay lại là cho là với quỷ mắt có liên quan nào đó, một cái tiểu tiểu điều tra Đông Châu cục cũng, cũng hệ phái mọc như rừng, huống chi như vậy thiên nhãn vạn mắt quỷ mắt. Bất đồng con mắt phải không cùng người đầu tư lời nói, một loại sức mạnh lên cao, một loại khác lực lượng đã đi xuống hàng, một loại sức mạnh hạ xuống, một loại khác lực lượng liền lên thăng. Đầu tư lực lượng ngươi bởi vì ngươi thành lao hủy lại lô vốn, hạ xuống, đầu tư hạng nhất lực lượng có tân khái niệm, lên cao. Những lực lượng này đều thuộc về quỷ mắt cơ chế một bộ phận. Bạch Nguyệt nghe suy nghĩ, gật đầu nói, tinh bảo nói đúng. Bao gồm liếc mắt đưa tình, uy hiếp người nhà bộ phận kia, bất đồng người đầu tư, lôi Việt nhớ lại kia hộp thất lạc băng video tin tức, hội đồng quản trị người đầu tư, Tinh Bảo có xem qua kia băng video, Bạch Nguyệt không có, quả thật người đầu tư không chỉ là một, mà là có rất nhiều, giống như một hộp cọp khoai tây có rất nhiều căn. nhưng bởi vì đối với mấy cái này bí ẩn thiếu càng nhiều giải, có phải hay không là giống như Tinh Bảo suy đoán như vậy, rất khó suy đoán, chuyện này ngươi sẽ quản đúng không? Bạch Nguyệt không yên tâm muốn một tin chính xác, khác cảm thấy hạng nhất là bại tướng dưới tay ngươi liền không nhìn chúng, tên kia lúc ấy thì có một năng lực tiêu hoàng cương bí quyển, hữu vấn tất đắc, đều là mấu chốt tin tức tốt nhất có phương pháp ngươi suy nghĩ một chút hắn có thể dựa vào cái năng lực này biết được bao nhiêu chuyện ta phỏng chừng hắn là như vậy dựa vào hoàng cương bí quyển đối đông châu đem tiến hành phục bản mới đem đại luân bản tác ra nhìn đầu hoàng cương bí quyển thì cái kia sao lôi việt nghe cười một tiếng cảm giác càng có ý tứ trong này có cho hay dĩ nhiên không thể bắt ta tây ba khác đùa giỡn. bạch nguyệt sảng giọng ta cũng không muốn khi lý mẹ áp trại phu nhân minh bạch sao dứt lời bạch nguyệt liền thối lui ra nói chuyện tỉnh bảo cũng nói ca kia giao cho ngươi rằng có ta đi ngủ á Tiểu hài thật không có thể thức đêm. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau, Lôi Việt nghĩ một lát, liền rút ra tiểu đồng bọn xuống lục, tiến vào cái kia thất lạc cảnh quán chợ nhỏ. Đứng ở cũ kỹ quán chợ trên sàn nhà, hắn nhìn bên kia trên tường vài vị thương chủ đại chiếu phiến, tiếp theo nhìn liệp thương nhân tỏ kia, lẩm bẩm: "Lão San a lão San, con gái của ngươi xảy ra chuyện gì a, vui buồn một chút mà thôi, tới thật nhỉ." Kia Trương Hắc Bạch liệp thương nhân dị thể cặc trong hình, liệp thương nhân ác liệt ánh mắt như cũ. "Ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng, ngươi cũng không thể cùng sống lại chứ." "Có thể sao?" Lôi Việt lẩm bẩm lù bù, tự rêu khẽ gật đầu một cái, không lãng phí thương có thể sai bước đi hướng bên cạnh ba bộ kia tỷ vị cũ, hắn phải trở về Đông Châu tìm một người hỏi một chút. ở nơi này nhiều chút ly kỳ cổ quá sự tình các loại bên trên, người kia mới là chuyên nghiệp. người đến xe đi, qua không giờ đêm màn đêm đen nhánh, đầu đường bên trên cửa hàng đèn nê ông còn lường lánh. mở, 24 giờ bùn bán. lôi Việt đi vào nhà này MC, sau quầy cô bán hàng đưa mắt tới nhất thời kinh sợ, hắn ngón trỏ dựng thẳng đến bên môi thở dài âm thanh. trong tiệm rất nhiều người đều ngủ rồi, đòi mọi người nghỉ ngơi cũng không tiện. hắn chưa nhìn một cái, không xác định lăng toa lại ở chỗ này, hoặc là ở Đông Châu một nhà kia MC. Dù sao những chỗ này bây giờ không giống như kiểu trước đây rồi. Nhưng là hắn thấy ở cái kia quen thuộc xó xỉnh, cái kia thải phát thiếu nữ liền ngồi ở chỗ đó. Nàng nhìn trên bàn ăn một đài laptop, đặt ở trên bàn gõ hai tay thỉnh thoảng sao động. Thấy Lang Toa, Lôi Việt hay lại là giống như kiểu trước đây sẽ một cách tự nhiên cười khẽ. Chơi buồn nghịch ngợm tâm dâng lên, bước chân hắn một chút ra tốc thoáng hiện đi qua, đang nhìn cái gì? Hắn hướng laptop màn ảnh một nhìn, lại nhất thời thay đổi sắc mặt, gần như khiếp sợ. Ai? Ngươi. Lang Toa quay đầu xem hắn, hơi chút ngừng nửa giây, liền lại tiếp tục hai tay gõ bàn phím. Thế nào? Ta bể bột nhiều việc. Người không sao chó. Lôi Việt nhìn màn ảnh máy vì tính, lang toa ở đăng nhập đến một cái vò ve số chương mục, đó là Thật là đẹp hậu viên hội người sáng lập, Nạ nạ tiểu khả ái số chương mục. Đối với Thật là đẹp hậu viên hội cái đồ chơi này, hắn cũng không phải không biết rõ, nhưng trên võ đài chuyện thuộc về diễn viên, bên dưới sân khấu người xem phản ứng gì là người xem chuyện, hắn không đi dính vào. Hắn chỉ là nhìn thấy tin tức, nghe nói lấy được phát sinh chuyện gì. Gần đoạn thời gian đến, Thật là đẹp cái quần thể này đang nhanh chóng lớn mạnh, vận dụng đủ loại trà phiếu đánh bảng mua chung quanh cái gì, còn nhiều lần cùng còn lại vai diễn fan phát sinh mâu thuẫn. Hết thể khởi nguyên, cũng không thể rời bỏ cái này nạ nạ tiểu khả ái, thật là đẹp cái này nữ fan nít nạm chính là do nàng đề nghị đi ra, tiền này dễ kiếm. Lăng Toa nói, ngươi cũng không biết rõ ngươi những thứ kia tiểu nữ sinh fan có nhiều nguyện ý bỏ tiền. Hơn nữa bắt ngươi thao tác so với cẩm những người khác đơn giản hơn, bởi vì ta hiểu ngươi, ta thật là nội mạc nhân sĩ, cho các nàng bạo nổ điểm không đến nơi đến trốn điều nhân nội bộ tin tức, các nàng liền điên rồi. Ta làm xong cái kia ốc đảo hàng năm tốt nhất người mới anh hùng kiếm lại một lớp liền lui, ta muốn động viên các nàng quyên tài sản, làm một lớp đại, sau đó liền muốn tiền chạy trốn, nói có người đấu kỹ ngươi mà hạ thủ, nạ nạ bị hại rồi, tiền cũng bị tối các nàng liền sẽ tin tưởng, sẽ còn càng thêm kiên định báo đoàn, khóc thiên đập đất, cảm động chính mình. người cái này tốt vai diễn nhân ca ca nhân khí rất nhiều ta tiền nhiều hơn, cùng thắng, trực tiếp thắng mà. Joker, đạo nhân hệ, xương đêm nữ, lôi việt không biết rõ lang toa như vậy làm có thể hay không tự mình mọc thêm trở nên mạnh mẽ, dù sao thì là cảm thấy, nàng rất lợi hại. không trách thật là đẹp hậu viên hội hacker kỹ thuật sẽ mạnh như vậy, bạo phá lên chân tướng nhật báo kênh website, lai like sở che ảm gian cái gì hào không hàm hụ. khác làm việc trước phan nhà người trò hay nhân ca ca. hắn nói lấy điện thoại di động ra cho lang toa nhìn theo dõi video. Nhìn một chút cái này, hạng nhất trở lại. Đông Châu đem cái kia. Lăng Toa ngừng tay bên trên sống, xem xong video. Ô nhiễm thể vết tích. Nàng nói chính xác ra hắn muốn thảo luận cái gì, chấm đỏ nữ cũng có, đây là một loại khác lực lượng. Đúng vậy. Lôi Việt đem tinh bảo suy đoán cũng nói, ngươi thấy thế nào? Dị chất mặt tối, ám chất. Lăng Toa từ từ nói, luôn luôn đều có loại cách nói dị chất là loại ô nhiễm. Dị chất giống như cọng khoai tây đi, ăn nhiều sẽ xảy ra vấn đề, biến chất cũng sẽ xảy ra vấn đề, Vương Quỷ Bình đều là dị chất, là loài người có thể hiểu phương thức, nhưng ám chất, giống như ta không làm người á ám chất, Lôi Việt trầm ngâm, Tinh Bảo, La Quốc Đức bọn họ ai cũng không nói tới quá, không phải là ngươi hiện biên chứ? Đúng là ta hiện biên. Lăng Toa trong hai tròng mắt hiện lên có thủy kính ngoại dọi vào nghe Hồng Thải Quang, còn nói, nhưng đổ vật hẳn là thứ như vậy, tên hiện biên có quan hệ gì? Ta là con thứ nhất con khi, ngươi là con thứ hai, đích truyền đủ kiểu 18 người, trăm hầu hiệu ứng đồng thời, ám chất tự là. Lôi Việt gật đầu một cái, được rồi, được rồi. Cho nên, chấm đó nữa, hạng nhất cũng lấy phương thức nào đó rơi vào dị chất mặt túi, bây giờ dùng là ám chất hạng nhất còn có thể dùng ám chất đi chuyển hóa người khác, đại luân bản tà ra, có lẽ sinh non thiếu nữ cũng là. Dị chất, ám chất, khả năng đều thuộc về quỷ nhãn lực lượng một bộ phận, nhưng từ trước đến giờ là dị chất chiếm thượng phong, bây giờ ám chất có ngẩng đầu thế. Lăng Toa suy nghĩ một chút, tiếp tục đi cảm giác, cộng hưởng những thứ kia bí ẩn, hay hoặc là liền tiếp tục đi biên. Lấy nhân loại có thể hiểu phương thức, đem hội đồng quản trị tưởng tượng thành một cái đầu đường bang phái. Dị chất, ám chất đều ở đây cái bang phái cơ chế quy củ hạ vận hành, tranh đoạt bang hội long đầu côn, đôi người nói chuyện không được, chỉ có thể có một cái. Bây giờ Đồng Châu, mạn duyên thành mảnh đất này Dị chất bởi vì ngươi dường nợ, trung cực chiến sĩ song đời mà không ngồi vững, ám chất lấy được cơ hội cạnh tranh thượng vị. Trung cực chiến sĩ song đời trước không cũng nói, những năm gần đây là ai đang chống cự siêu thời không xâm phạm, là hắn cái gì? Ám chất liền là một loại siêu thời không xâm phạm, với số không thế giới chắc có quan. Lôi việt một mực lặng lặng nghe, coi như là hiệp biên, Lang Toa có thể không phải loại biên, hắn thật có thể hiểu. Chấm đỏ nữ, Lang Toa bỗng nhiên giống như nói đến một cái khác đề tài, ta cùng nàng từ nhỏ đã đồng thời lăn lộn, nhưng bây giờ nàng trở nên ta có chút không nhận ra, ở đầu đường lăn lộn lâu liên sẽ đụng phải đủ loại nhân, loại người gì cũng có. chúng ta gặp phải thua lựa chọn sinh mệnh sẽ nhóm người kia cứ như vậy. bọn họ nói không phải bọn họ sáng lập thua lựa chọn sinh mệnh biết, là lấy được thất lạc tin tức tỏ rõ có như vậy cái tổ chức ở số không thế giới tồn tại qua. bọn họ cảm thấy những thứ kia lý niệm rất tốt, cho là mình có cao quý sứ mệnh. ta không chính thức quá, hãy cùng quá một trận. chấm đỏ nàng so với ta càng đồng ý, nàng muốn theo đuổi chân chính sinh mệnh công bình thế giới. ta biết rõ thua lựa chọn sinh mệnh sẽ một mực đang tìm số không thế giới liên quan thất lạc tin tức, vật phẩm, di chỉ. chấm đỏ bây giờ thành như vậy, hẳn là thật bị bọn họ tìm cái gì. Nàng rơi vào dị chất mặt tối. Lôi Việt nghe nghĩ đến thế giới siêu phàm rất nhiều rất xưa vấn đề. Số không thế giới vì sao lại thất lạc, chủ giới vực là thế nào tạo thành, siêu thời không lực lượng là cái gì? Cái này hẳn nhất. Lang Toa còn nói, hòn phân nửa cũng với số không thế giới không thể rời bỏ quan hệ. Ngươi cũng biết rõ bây giờ ta có thể mở U Linh Môn, nói như thế, U Linh Môn là một loại điểm đối điểm cố định lối đi, mở như thế nào, qua lại nơi nào cũng không sửa đổi được tính chất này. Các khu vực kẽ hở không giống nhau ở chỗ, nó không phải là một lối đi, Hải Đạo mà chính là sẽ đi hướng vạn giới trùng điệp mà thành một mảnh quắc khu vực thâm nguyên, không, có phương hướng, một chút liền là đường. Lôi Việt ở cây có gai đêm lúc là đã từng ngắn ngùi rơi vào quá bể tan tành quắc khu vực bên trong, biết rõ nàng nói vậy là như thế nào một loại cảm giác. Mảnh này quắc khu vực thâm nguyên bên dưới, có một mảnh nền móng. Lăng toa dừng một chút, đặc biệt mạnh điều, này không phải hiệp biên, ta mở ra u linh môn lúc có thể thấy, nhưng ta gây khó dễ. Ta xem đến nền móng là một cái thật lớn, vững chắc không gian, là một thế giới, tràn đầy các loại sức mạnh. Ta không xác định, nhưng ta cảm thấy, nơi đó chính là số không thế giới. Nền móng Lôi Việt nghe được cái từ này, trong lòng nếu có điều động, quay đầu nhìn lại, đột nhiên thầy Ô Nha bằng Hưu chẳng biết lúc nào đứng ở trên vai trái. Đông Châu đêm khi đó, rắc khe dị bỗng mở ra các khu vực kẽ hở muốn chạy mất. Lang toa lại tiếp tục nói, nhưng ngươi một mực nắm không để cho hắn chạy, bây giờ nhìn lại, Lý Mễ ngược lại là càng sớm đã bị ném vào đến nền móng, tiếp xúc cảm chết. Còn có trung cực chiến sĩ, khả năng cũng còn chưa có chết, bây giờ đang ở nền móng nơi nào du đãng. Lôi Việt suy nghĩ, sửa sang lại những tin tức này, hồi lâu mới nói, a được rồi, không thể giợi bỏ phải nghĩ biện pháp tìm tòi số không thế giới a. Không có khe Thật là cảnh quan trợ chính là trước mắt hắn có tốt nhất tìm tòi phương thức, một lần ít khu vực cấp độ S thông quan bình cấp mới có thể mở hạ một căn phòng. Hay hoặc là, hỏi lại một chút những người khác. Ngươi có thể liên lạc với chấm đỏ nữ ấy ư? Ước nàng đi ra nói một chút. Lôi Việt hỏi. Không liên lạc được rồi, nhưng nàng sẽ xuất hiện, cái này ngươi yên tâm. Lăng Toa thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng màn ảnh máy vi tính, một bên sao động bàn phím vừa nói. Chấm đỏ nữ muốn cái gì, sẽ chiến đấu tới cùng, Sương đêm nữ lại nói, liền thích nút ở màn hình phía sau khi bàn phím hiệp. Ái tân. Lôi Việt còn đứng ở cạnh bàn ăn, nhìn Lăng Toa, nhìn một hồi. Nàng một mực đánh tự hướng vo ve phát ra thật là đẹp hậu viên hội tin tức, động viên đến các phe thật là đẹp đồng loạt bỏ phiếu đứng lên, đem trò hay nhân ca ca đưa lên ốc đảo hàng năm tốt nhất bảo tọa, không để ý đến hắn. Nàng trung tóc hắn, nàng đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng lung linh. Lôi Việt lặng lẽ xoay người đi tới, đi mấy bước, đột nhiên lại đứng lại quay đầu, lang toa. Lang toa cũng không ngẩng đầu, không có chống lại. Không có gì, ngủ ngon. Lôi Việt cười một tiếng, cất bước đi, chuẩn bị đi về trước phúc dòng thôn một chuyến, cũng có một trận không về nhà cho mọi người trong nhà dân hương. Khi hắn đi ra MC, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía kia. Em ờ 24 giờ buổi bán mới tiếp tục đi tới chương 285 trò hay nhân ta ăn chắc các vị dưa mạn những người nghe đột phát tin tức ngay vừa mới rồi trò hay nhân thần bí hiện thân Đông Châu thành phố điện ảnh thiên chân vạn sắc có người chụp tới hình người nam nhân kia hắn trở lại hắn rốt cuộc cũng nghỉ học sao hắn trở lại là muốn làm khó bể phân người ta nhưng cái này dưa vẫn chưa xong người đi đường hình thật truy tỏ rõ trò hay nhân đi một chuyến hắn đã từng sống nhờ quá nhà kia MC hơn nữa Phù cận khi cậu tử chạy tới MC thời điểm phát hiện xương đêm nữ liền ở đó ta nãi nãi a trò hay nhân xương đêm nữ hay lại là kinh điển mạch tay đuổi gà bảo ăn ngon cái gì ta cũng không nói như vậy mời không tổn hao gì bản vai diện đám fan không muốn bạo phá chúng ta dưa mạn đài phát thanh chỉ là vốn nhỏ làm ăn cầu bỏ qua cho thông minh các thính giả sự tình là thế nào chuyện này tin tưởng các ngươi tự có suy đoán bây giờ cho hay vết chân người ảnh lại không thấy nếu như ngươi chính bản thân nơi kia quán rượu trước đài chuẩn bị mở phòng lưu ý nhiều đi được để cho chúng ta nhìn một chút còn có cái gì khác đêm khuya dưa cứ việc đến gần trời vừa dạng sáng rồi đêm khuya phúc dòng thôn vẫn có chút nóng nhiệt ở đó tòa cũ kỹ lầu chợ sân thượng Lôi Việt vừa hạ xuống địa liền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút dọc theo đường đi điện thoại di động đã nhân tiếp thu được tin tức liên tục chấn động rất nhiều lần hắn chỉ Thiết trí vài người phát xỉ xào Tân tin tức sẽ chấn động ánh trăng sáng công chúa là tối nay xảy ra chuyện mới Thiết trí. nhưng bây giờ nhìn một cái liền gần như đều là nàng phát tới doanh tạc như thế Bạch Nguyệt hồi đồng Châu rồi hả Bạch Nguyệt ta có cái mẫu chốt tin tức muốn ngay mặt nói cho ngươi khẩn cấp Bạch Nguyệt ở đây không ở đây không ở đây không ở đây không Bạch Nguyệt ngươi không phải là chết chứ cái này thì bị hạng nhất tiêu diệt không thể nào không thể nào. Bạch Nguyệt, ngươi không nên cộng hưởng trò hay nhân, ngươi nên cộng hưởng mưa nhân, đúng thằng nốc kia bước. Bạch Nguyệt, dốt kệ, ngu ngốc hệ, mưa nhân. Bạch Nguyệt, cả ngày đánh bài, đồng bộ, chiếm một số lớn di sản, đồng bộ, ngu nốc, đồng bộ. Bạch Nguyệt, chết gửi, ta là ở nội điên, chỉ cho phép ngươi nội điên. Bạch Nguyệt, không trở về ta là đi, có thể, chúc ngươi tốt tử. người tốt. Lôi Việt nhìn những tin tức này, thật không khỏi gãi đầu một cái, lại náo kia ra, mình tại sao liền chọn phải nàng? À, hình như là mình mở đầu. Được rồi, nội điên không thành vấn đề không nổi điên nhân quá là cái gì đáng sợ sinh hoạt lôi việt ngược lại cũng không thèm để ý bị nàng một hồi không giải thích được tạm miệng mẫu chốt tin tức thật sao hắn tâm có lầm bẩm cảm giác ánh trăng sáng công chúa chính là tìm cái lý do nhưng không phải 100% không có loại khả năng này hắn lập tức nhấn điện thoại di động trả lời cho hay nhân là ta trở lại đông châu tìm người hỏi một chút bây giờ trở về thôn thế nào hắn đi không mấy bước xì xào đã tới rồi tin tức mới bạch nguyệt lập tức tới điệu nhân giải trí cao úc vội vàng vội vàng vội vàng thế nào trách lôi việt nhìn về điệu nhân cao úc chỗ phúc rong quảng trường phân hướng liên cầm điện thoại di động treo thân bay lên, đung nhiên ra tốc bay đi, lại đi nhìn đối phương một cái làm cái gì? Dưới bóng đêm, mười mấy tầng cao điều nhân giải trí cao ốc hay lại là đèn đốt sáng trang, điều nhân vũ trụ thứ nhất tam bộ khúc kế hoạch quay công việc tiến hành như đầu sôi lửa bỏng. Mạn duyên thành tiết tấu quá nhanh, đủ loại khoa học kỹ thuật cùng nhân lực lại mạnh hơn, còn có dị thể năng lực tương trợ, cho nên một cái điện ảnh hạng mục từ đã được duyệt đến chiếu phim cũng phải hết sắp hoàn thành, một tháng có thể làm được sẽ không kéo hai tháng, sẽ không giống thế giới đông châu vốn là như vậy, một bộ siêu anh điện ảnh chế tác mấy năm hết tết đến cũng là trạng thái bình thường, như vậy rau cúc vàng đều lạnh nhất là điều nhân vũ trụ đều là quần phiến xác định vị trí, mà quần phiên vốn là có thể rất sắp hoàn thành. Hoa thị kế hoạch muốn ở 2 tháng sau chiếu phim điệu nhân, anh bảo Bí ẩn, 3 tháng sau chiếu phim điệu nhân, anh bảo đặc công đội cùng điệu nhân, anh bảo đặc công đội của thời. Nếu như không phải tam bộ khúc đạo diễn tỉnh bảo thanh minh không thức đêm suốt đêm làm phim, kêu đánh tiếng kêu giết cũng quyết không, tiến độ này còn sẽ nhanh hơn. Lúc này, lôi Việt hạ xuống cao ốc cửa chính, đưa tới lâu dài ngồi thủ cửa các phóng viên, đã qua những người đi đường một phen hoành động. Hắn hướng mọi người khoác khoác tay, liền đi vào trong cao ốc đi, cho Bạch Nguyệt phát đi một cái xỉ xào nói mình tới. Bạch Nguyệt, đến lầu 10 tới. Lôi Việt vào đại sảnh, đi thang máy đi tới cao ốc tầng thứ 10, một đường có rất nhiều nhân viên bận rộn đi đi lại lại, hắn gần như cũng không nhận ra. Tầng thứ 10 là ký hợp đồng điểu nhân xảo huyệt, bao gồm phòng nghỉ ngơi, hưu nhàn trung tâm giải trí, phòng ăn các loại, tướng trận đấu cây mây cao ốc cái loại này kích thước dĩ nhiên cái gì đều là tiểu rất nhiều rồi hảo. Lôi Việt mới vừa đi ra thang máy, cũng đã thấy Bạch Nguyệt chùn chùn sải bước đi tới. Bạch Nguyệt một bộ áo sơ mi trắng dựng màu nâu nhạt chấm điệp váy ngắn, xuyên quần đen dài tất chân dài dị chuyện, tóc dài màu đen phiêu động, kia gương mặt đẹp bên trên đằng đằng sát khí, đôi mắt minh nghiêm mật. Cái gì mấu chốt tin tức?" Lôi Việt hỏi. Bạch Nguyệt không tiếp lời, nhìn một chút hắn bên trái, nhìn một chút hắn bên phải, cẩn thận quan sát quan sát, tựa hồ không nhìn ra có vấn đề gì. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn bất thiện, "Đi theo ta, đừng nói nhiều." Nàng xoay người sai bước đi đi, quay đầu nhìn một chút Lôi Việt có đang cùng bên trên, nàng càng đằng đẵng địa đi, hai tay đại phúc độ địa đông đưa. "Ngộ ư, tức chết. Con chim này tức thật là chịu đủ rồi. Ngươi sẽ không cũng rơi vào dị chất mặt tối đi." Lôi Việt vừa đi theo Bạch Nguyệt, một bên hỏi, "Sắc mặt của ngươi thật có cái gì không đúng, cổ cổ quái quái. Cái gì dị chất mặt tối?" Bạch Nguyệt nghĩ vận, tiếp theo liền nghĩ đến cái gì, nguyên lực mặt tối. Nàng biết rõ Lôi Việt là một cái điện ảnh mê, ngược lại nàng cũng thích điện ảnh, vì tìm chung nhau đề tài. Khoảng thời gian này là có bù lại thế giới Đông Châu kinh điển điện ảnh, bao gồm mưa nhân, bao gồm cái kia ta là ba bà, bà của ngươi, không kém bao nhiêu đâu. Nói đúng ra vậy kêu là ám chất. Lôi Việt nói, chấm đó nữ, hạng nhất hiện tại cũng dùng ám chất lực lượng, theo chúng ta không cùng một dạng. Trước trong video không nói. Bạch Nguyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đem sự tình sâu rồi, xương đêm nữ nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm nàng hỏi cái này, ngươi thế nào biết rõ? Lôi Việt nhất thời có chút kỳ, MC quẩy người phục vụ lên mạng tiết lộ rồi hả? Giữa mạng đài phát thanh nói, Vo Ve đều tại nói các ngươi lại làm ở cùng một chỗ. Bạch Nguyệt nói được gần như cắn răng chứng mắt, hỏi đến nghiêm túc, có phải hay không là? Không phải. Lôi Việt lắc đầu, hy vọng cái này không sẽ đối với Lăng Toa tạo thành quá nhiều, bất quá Lăng Toa mà, nàng kia sẽ để ý những thứ này Vo Ve, nói không chừng vẫn còn ở mua vui đến. Ta thậm chí có thể cùng lão mụ mụ truyền sở cam đan, ngày nào với bắp thịt hợp thành dầu truyền một chút cũng không lạ thường. Hắn có chút tự giễu nói. Sắc mặt của Bạch Nguyệt càng trầm, xoay người tiếp tục đi mang theo trò hai người đi tới nàng dành riêng phòng nghỉ ngơi, đừng một cái đóng cửa lại. Phòng nghỉ ngơi này bên ngoài là đại khách thính, bên trong có phòng ngủ, phòng hóa trang các loại, bố trí được giản nhã mà thời thượng, chú trọng một cái thưởng thức. Người trước đổi không tổn hao gì bản gương mặt đó. Bạch Nguyệt khẽ cắn môi nói, vì Lôi Việt thật lòng có chút động, người này vừa khác thường lại cổ quái, cho tới để cho hắn cảm nhận được không phải mập mờ mà là nghi hoặc, cảnh giác. Trước đừng hỏi, ngươi lập tức liền biết. Bạch Nguyệt thanh âm kiên quyết, thái độ cương quyết. Được rồi. Lôi Việt quay đầu đi, mộng song song dần dần sinh hứng thú, thì nhìn ngươi có cái gì tốt vài diễn. Bạch Nguyệt chỉ thấy hắn lại quay đầu trở lại, đã là kia trương nhượng nàng không kìm lòng được muốn vũ cánh bảng đại khen ngợi mặt đẹp trai bàn rồi, nàng nhất thời một lần nữa xác định chính mình quyết tâm. Cho hay nhân ta ăn xong rồi, xương đêm nữ cũng không giữ được hắn, ta nói như vậy. Lôi Việt cảm giác ánh mắt của Bạch Nguyệt có chút đáng sợ, thật rơi vào dị chất mặt tối rồi hả? A Bạch Nguyệt chuyển động tươi đẹp đôi mắt, từ hạng nhất đột nhiên xuất hiện uy hiếp ta, ta đã cảm thấy không quá thoải mái, nội tâm rất nóng nảy cảm giác đau khổ. Ta hoài nghi hắn có phải hay không là cho ta thi cái gì đó chú, ta muốn ngươi có phải hay không là có thể giúp ta kiểm tra một chút? A Tây Ba, không biên nàng tối nay đã tại bình trà bộ quá tỉnh bảo khẩu phong rồi nhiều lần xác định rõ vai diễn nhân còn đơn đến mặc dù mập mờ đối tượng có mấy cái bao gồm nàng lúc đó tỉnh bảo nhìn ra nàng ý đồ nói như vậy ta đây ca là em mở liềm hình bên này đề nghị ngươi trực tiếp hái đi lên nhanh tay thì có tay chẳng vô bạch nguyệt mãnh mà tiên lên một bước ngẩng đầu lên nhấc lên rồi chân một chút hôn đến rồi lôi việt kia trường không tổn hao gì mặt đẹp trai trên môi hôn lên trái tim của nàng đầu căng thẳng tâm niệm bay loạn a a a thật hôn lên ngay tại hôn giờ phút này phảng phất có tỉnh bảo thanh âm bay qua tin tức tốt, cho hay nhân không có tránh cũng không có để ra, lấy hắn dị thể thực lực, không muốn lời hoàn toàn có thể làm được trở lên hai loại phản ứng, nàng thế nào cũng hôn không tới. tin tức xấu, thân thể của hắn tựa hồ cũng đang thần trường, hơn nữa ngoài miệng không có trả lời, vậy làm sao bây giờ đâu rồi, tình thế yêu đồng. a a tiếp tục a đi lên, a thành s, s s s, bạch nguyệt nâng hai tay lên ôm lôi việt, tiếp tục tiếp tục tiếp tục. đột nhiên, không biết là ảo giác hay là thế nào, đáp lại tới, nàng đại được khích lệ, tiếp tục tiếp tục. hồi lâu, đã lâu, thật dài vừa hôn. đột nhiên, dị tượng đột nhiên phát sinh. Bạch Nguyệt kinh động, Lôi Việt cũng là kinh ngạc, một mảnh chói mắt cường liệt hồng chỉ từ giữa bọn họ bạo nổ phát sáng lên, có một cổ lực lượng đánh bảo. Chấm đỏ nữ. Bạch Nguyệt phản ứng đầu tiên, không thể nào a. Nàng quay đầu trừng mắt, lại thấy đến lúc đó cái kia đem tiểu đồng bọn xuống lục, tay cầm hộ trên nền cái kia tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu hồng quang đại thịnh, không gian xung quanh cũng ẩn có kích động. Ai? Lôi Việt giống vậy nghi ngờ, từ bên hông rút ra cái thanh này đen ngân song sắc trọng hình súng lục, có loảng xoảng ken két không khỏi âm thanh, tựa hồ súng lục chính phát sinh nhỏ bẻ nội bộ biến hóa. Nay là lần đầu tiên phát sinh loại trạng huống này. Hắn nhìn một chút súng lục, nhìn một chút ánh chăng sáng công chúa, không khỏi nói, tập Mỹ, chỉ sợ ngươi cùng cây súng này thật là có nào đó liên kết. Nàng tâm tình, nàng trạng thái có thể ảnh hưởng đến cây súng lục này, lần trước là vô hạn đạn dược, lần này không biết thế nào. Mặc dù Bạch Nguyệt mặt nhiên, nhưng càng nhiều là tức nao cuồng cuồng, có lầm hay không. Đời lúc trước, nàng còn không biết được nhiều sao cao hứng ý, bây giờ, bầu không khí tốt như vậy, tiến triển như vậy tốt, đều bị cây súng lục này mẹ nó đảo lộn rồi. Nó thật giống như có chút thay đổi. Lôi Việt cầm súng lục lộn tượng tận, trong lúc nhất thời thậm chí quản không được mới vừa rồi hỗn loạn là chuyện gì. Này Bạch Nguyệt tiếng gọi khẽ, hắn còn đang nhìn thương. Vui vui, nàng lớn tiếng kêu được lớn tiếng điểm, hắn còn đang nhìn thương. Ta đều như vậy chủ động, có phải hay không làn nên đổi cho ngươi tới tiếp tục làm đây? Ta là Ánh Trăng Sáng A Huy, ta không sĩ diện nhỉ? Vui. Bạch Nguyệt hét to âm thanh, Lôi Việt rốt cuộc chống lại. Mới vừa rồi, như thế nào đây? Bạch Nguyệt lúc này mới bỗng nhiên cảm thấy điểm sâu hổ, thấy Lôi Việt mất nợ nụ cười liền muốn nói gì, nàng lại lập tức dùng lời nói chặn lại, rất tốt đi. Bị một cái đại mỹ nữ hôn miệng, đồng bộ. Ta là nói mưa nhân, ngươi phát hiện không có ngươi siêu giống như cái tiêu ngốc nghếch. Lôi Việt thật là bị nàng chọc cười, tùy ý diễn cái mưa nhân dần độn biểu tình. Mới vừa rồi, hắn suy nghĩ một chút, cười nói, không biết rõ, quá đột nhiên. Bạch Nguyệt hai bên khẽ miệng nhất thời không nhịn được câu dẫn lên, chịu đựng không để cho mình bật cười, hắn không có tự truyện, không, có cự tuyệt. Không tự tuyệt chính là yết e rồi. Sinh hoạt chính là đột nhiên như vậy, a cam. Nàng vừa nói, thân khí. Nếu hắn động lòng, vậy tối nay liền tới đây đi, a đi lên cũng không thể quá mức đúng không? trước câu một cái, quá dễ dàng lấy được đồ vật sẽ không bị quý trọng. Phẩm, ngươi trước tinh tế đồ vật, lần sau sẽ bàn, quay đầu lại thấy. Bạch Nguyệt dứt lời, xoay người đằng đằng địa đi, ra phòng nghỉ ngơi, nàng lau miệng môi, nở nụ cười, lại băng bỏ ở, vừa cười, bước chân tăng nhanh, không đủ đã quyển, liên tục nhảy về phía trước rồi mấy cái, thoải mái, này mới là cuộc sống a. Nàng đối lần kế gặp mặt đã không thể chờ đợi, hắc hắc. Cùng lúc đó, sẽ không thật rơi vào nguyên lực mặt tối không đúng gì chất mặt tối đi. Lôi Việt lầm bầm nhìn ánh trăng sáng công chỗ đi, thực ra nơi này là nàng tư nhân phòng nghỉ ngơi a, nàng đi phải đi chắc cũng là hắn đi mới đúng. Mới vừa rồi nụ hôn kia, hắn lần nữa hồi tưởng, cũng không phải là không tốt, rất tốt, chính là có chút vật gì, không nói được. Lại phẩm đi, trước bất kể những thứ này, Lôi Việt trước tiên đem sự chú ý thả lại đến tiểu đồng bọn súng lục vậy, nó rốt cuộc là phát sinh biến hóa gì rồi hả? Hắn cảm giác cây súng này bây giờ một lần nữa tràn đầy năng lượng, không chỉ là những đạn kia, có phải hay không là với tất lạc cảnh có liên quan. Hắn nghĩ như vậy, liền giơ súng lục lên đưa mắt nhìn tay cầm bên trên ký hiệu, hồng quang hiện lên phát sáng, bốn phía gian biến ảo, hắn lần nữa tiến vào cái kia quán chợ nhỏ. Nhưng lần này, Lôi Việt còn không nhìn đến rõ ràng chúng quanh cảnh tượng, liền ý thức được lần này cùng đã qua rất bất động. Toàn bộ quán trọ nhỏ che một tầng bất tỉnh hoàn quan tuyến, giống như là cũ kỹ phim nhựa mang đến cảm nhận. Hắn nghe được có đàm tiếu tiếng người, cái này làm cho hắn kinh hãi. Vì vậy địa phương trừ hắn ra đi đi lại lại đưa tới âm thanh, luôn là hoàn toàn tĩnh mịch. Một Lôi Việt nhìn đến biết, ở bên quầy ba bên trên, có hai bóng người, cũng không phải thực chất, giống như ảo ảnh, giống như thành cùng thành trùng điệp lúc hải thị thật lâu. Một đạo thân ảnh đứng ở phía sau quầy ba giống như là người hầu rượu, đó là một cái vóc người mập lùn trung niên nam nhân, đầu đỉnh kiểu tóc, vòng tròn lớn mặt, trũng nước eo, to cổ, mặc thân quần áo thể thao, buộc lên một cái màu trắng đầu bếp khăn tràng làm bếp, té rượu. Cùng trước quầy ba vị kia tiểu khách đàm tiếu cái gì? mà vị kia tử khách là trẻ tuổi hơn một ít tráng niên nam nhân, một thân lão thời đại trước màu xám tây trang màu đen, còn đầu đội đỉnh đầu màu xám lấy mạo, giống như một mạ phi hạ hoặc là cảnh sát. nữ nhi trưởng thành a. tráng niên trên tay nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc quá nửa ly rượu, có chút thở dài, có thế giới tự mình rồi. tên tiểu tử này là có chút không đáng tin cậy. mập người hầu rượu nói, thực lực hay là có. lôi việt ngắm đến cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều giống như phim nhựa bên trên hình ảnh, nhưng lại giống như sống sờ sờ là ở chỗ đó. hắn chú trọng đánh giá bên cạnh ba liệp thương nhân, nhìn thêm chút nữa bên kia trên tường đại chiếu phiến hay lại là không có biến hóa hắc bạch cả hình ảnh. Tiểu tử, Liệp thương nhân nhìn một chút bên này, "Tới, ta mời ngươi uống một ly." Chương 286, uống ly rượu này. Ánh đèn mờ nhạt, thất lạc quán chợ nhỏ bên quầy ba, Liệp thương nhân cùng cái kia mập người hầu rượu lại tiếp tục cười trò chuyện, hai người thân ảnh cũng như có như không. "Nhân, quỷ, chân thực." Hào giác, lôi Việt phân không rõ ràng, nhún vai một cái. Từ nhỏ cũng không thể không bài kiến loại đồ chơi này, cũng không lấy điện thoại di động đi chiếu chiếu một cái bọn họ, đi tới, hướng bên phải bar ngồi xuống, cùng Liệp thương nhân giữa cách chỗ ngồi. Uống mập người hầu rượu hỏi, giọng không cùng Liệp Thương Nhân trò chuyện lúc nhiệt tình như vậy. Cho hắn một ly tốt nhất. Liệp Thương Nhân nói, "Tiểu tử, ngươi cũng là bận rộn một ngày, uống một ly đi, vùng lòng thần kinh có thể trợ giúp giấc ngủ." Ồ, lôi việt từng tiếng, giòm hai người, thế nào lúc trước không thấy các ngươi, hôm nay đây là cái gì thời gian? Không phải ngày tháng tốt." Liệp Thương Nhân lắc đầu một cái, tăng thương thành thục trung niên trên khuôn mặt biểu tình phức tạp, là một cái thích hợp uống rượu thời gian. Mập người hầu rượu từ phía sau trong tủ rượu xuất ra một chai có ánh trong suốt rượu, ba điệu mở ra thủy tinh chai rượu, nhất thời có một mảnh nhàn nhạt, nhạt mùi rượu bay tán ra tới. Lôi Việt không có nghiện rượu, bình thường liền không uống rượu, bia đều rất ít đi uống, không lúc này quá ngửi này cổ mùi rượu, cũng cảm thấy có điểm thật là thơm. Nơi này là một chiếc người ngu chi thuyền. Mập người hầu rượu xách chai rượu hướng một cái không trong ly thủy tinh dốc rách địa dốc rượu, thỉnh thoảng đã có người tới ngồi một chút, trò chuyện một chút, đều là nhiều chút người ngu ngu chuyện, cố gắng phấn đấu lại hết thảy ở tầng vỡ, liều mạng thủ hộ lại bị người khác làm đủ, quay đầu lại sống cái tình mình. Ha ha. Liệp Thương Nhân uống cỗ rượu, người nói chuyện luôn là như vậy tổn thương người. A Lôi Việt giật mình trong lòng, là bởi vì bệnh nguyệt, coi như là làm nhục bây giờ cũng là nàng làm được ta được rồi, bích đông cường hôn cũng nàng làm, mạn duy thành đông châu, mập người hầu rượu nói cười khẽ, cái địa phương này hay là ở bị ô nhiễm rồi, lôi việt nghe một chút nhớ tới liệp thương nhân kia lặp đọc trên viết, đông châu đem bị ô nhiễm, lúc trước hắn bao gồm đặc biệt cục điều tra đều cho rằng ý những lời này thế giới là cửa cần phải mở ra, dị chất đối thế giới đông châu tạo thành ô nhiễm, hay hoặc là đơn thuần chính là chỉ dắt theo dị bản tệ mang đến án giết người hại hại, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thực ra liệp thương nhân cũng không ngược lại dị chất hoặc dị chất truyền bá, thậm chí mình làm nam chính là một cự tình mà rắc thế gì mà tở nhóm người kia lúc ấy là đang tiến hành nào đó thần bí cúng tế cùng tế, ước. mở ra các khu vực cái họ, hạng nhất ly mẹ rơi vào các khu vực sau có này dạng biến hóa. Ám chất. Lôi Việt hỏi, "Hạng nhất, chấm đỏ nữa sử dụng sức mạnh kia." Ám chất là một cái không tệ tên. Liệp Thương Nhân thanh âm có chút điểm xa trầm, "Ám chất đang ở chôn vùi chúng ta biết hết thảy." Dị chất vươn vai, "Doke, huệ, một người không phải còn tuân theo đến đạo của bản thân đường sao?" Mập người hầu rượu đem bình kia bạo bối rượu thả lại tủ rượu đi, giống như đang nói chính mình một loại, "Mập mạp tốt bạn gay hay lại là mập mạp tốt bạn gay, chính là không làm nổi trò hay người và hạng nhất." Ám chất đây nói cho mọi người, ở nhân loại trên có thần minh. Vương quỷ bình thế nào đều là nhân, mà thần là thần. Liệp Thương Nhân nghe vui một chút, nói với Lôi Việt, chớ bị cái này phỉ lao lắc lư, hắn a có thể không phải mập mạp tốt bạn gay, hắn lúc trước rất phi phong. Ha ha. Mập người hầu rượu mỉm cười lao nổi lên trên quẩy ba ly rượu không, đây cũng là, lúc trước có đoạn thời gian, ta là thật đẹp trai. Lôi Việt nhìn đối phương kiếp như thùng nước mập lùn vóc người, hắn sẽ không lấy tướng mạo nhìn người, nhưng nhìn như vậy cái thùng nước lớn, trong lúc nhất thời thật khó có thể tưởng tượng kia là thế nào cái sói. Lúc này, trong quán trọ nhỏ ánh đèn bỗng nhiên lóe lóe thật giống như đang ở không nhảy sắp đường ngắn, nơi này bụi trần càng ngày càng nhiều, đem đồ vật cũng làm hư. Mập người hầu rượu còn nói, mập trên mặt xuất hiện điểm than phiền, nói với Lôi Việt, ngươi muốn quét dọn một chút à? Lôi Việt cảm giác mập người hầu rượu nói là bụi trần, cũng nói ô nhiễm, ít khu vực, ám chất. hắn nghĩ tới ít khu vực một khi thanh trừ thất bại liền sẽ trở thành vĩnh cửu ô nhiễm cấp khu, thành phiến màu đen hư vô. Nghe nói kia so với tan vỡ các khu vực uy hiếp sâu hơn, cho dù cấp độ S đi vào cũng là một mất tích. ít khu vực thanh trừ thất bại, gì chắc huyết chương tới trình độ nhất định, có phải hay không là liền thành ám chất rồi hả? hắn nói. Những thứ kêu ô nhiễm cấm khu chính là bị ám chất chiếm cứ. Giống như tỉnh bảo đoán, một loại sức mạnh lên cao, một loại khác lực lượng sau đó hàng. Ít khu vực giống như là dị chất cùng ám chất tranh đấu, thông qua dị chất lên cao hình thức thanh trừ ám chất. Bởi vì mặc dù ít khu vực được thành công thanh trừ sau sẽ biến mất, nhưng trên thực tế dị chất tổng số không phải đang tăng lên sao? Mọi người truyền bá dự thi dị thể giả môn chuyên thuyết, còn có quỷ mắt thắng kim, thông qua người mỗi người bảo đảm không thấp hơn cũng có thể bắt được nhất bút dị lực. Những thứ này đều là dị chất. Ngược lại nếu như thanh trừ thất bại, một nhóm dị thể giả bị loại, tử vong, biến mất, dị chất không liền xuống giảm vương bài, dô kệ, huệ tựa hồ cũng đó là một loại nhân loại có thể hiểu phương thức, khai thác nhân loại tiềm năng, tăng lên lực lượng, đối kháng ám chất. lôi việt lại nghĩ một chút, thật chẳng lẽ bị tình bảo nói chúng, chính mình trở thành lão vô lại đối dị chất cơ chế là một cái đả kích, ám chất lấy được một ít cơ hội. hắn suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. mập người hầu rượu nói với liệp thương nhân, có thể cuối cùng biết, tuần không ít hoàng hốt, cũng may còn không có cá mặn đến để cho ta nổi giận. không uống rượu người là như vậy. liệp thương nhân lại uống một hốc rượu, uống vô ích ly, để cho mập người hầu rượu cho thêm bảo, không uống rượu là một cái tốt phẩm đức, nhưng rượu có thể khiến người ta đi buồn. Điên cuồng thời điểm mới có thể thấy được càng nhiều, hơn nữa giỏi nhất là, điên song sau lại sẽ thanh tỉnh trở lại. Hắn điên được cũng không ít, điên được so với các ngươi đều nhiều hơn. Mập người hầu rượu lại nói, hắn thiếu là thanh tỉnh thời điểm. Bây giờ Lôi Việt cũng rất thanh tỉnh, Đông Châu đem bị ô nhiễm hẳn là chỉ ám chất xâm phạm quyết tán, rắc khe dìu tợ không chỉ là vì mở ra thế giới chi môn, càng là dẫn nhập ám chất. Đông Châu đến bây giờ xuất hiện qua hai lần ít khu vực, hữu kinh vô hiểm, còn không có bất kỳ vĩnh cửu ô nhiễm tử vong cấm khu. Nhưng hạng nhất Lý Mễ tái hiện, hiển nhiên là một biến số. Lấy Lý Mễ ô nhiễm đại luân bản tác gia điểm này đến xem. Lý Mẹ giống như một cái hành tàu ám chất nguồn ô nhiễm, có thể không ngừng quy tán. Những thứ này, có phải hay không là cũng với số không thế giới có liên quan? Lôi Việt hỏi. Hắn nói, hỏi, cùng hai người thật giống như là đang ở vựa phục nói chuyện hiếm, lại quả thật đều là cùng một cái chuyện. Linh, một, hai, ba, bốn, bắt đầu từ con số không, cái gì cũng có quan. Mập người hầu rượu tiếp tục lau qua ly rượu. Tiểu tử, tại sao ngươi không mình mở môn đi ra xem một chút đây? Liệp Thương Nhân quay đầu nhìn một chút quán chợ cửa chính bên kia. Ô đúng rồi, ngươi còn đánh nữa thôi mở cánh cửa kia. Nơi này chính là ở vào số không thế giới sao?" Lôi Việt hỏi, thực ra sớm có suy đoán này, bây giờ là tìm được chứng minh. Hắn cũng quay đầu nhìn lại, nơi này là cái thất lạc cảnh, vào vị trí với nền móng, khai môn chính là rộng lớn số không thế giới. Này trong khách sạn cũng còn không dọn dẹp sạch sẽ đây. Mập người hầu rượu còn có nhiều chút giọng mang bất mãn, cũng đừng nghĩ đến bên ngoài. Là bên kia hành lang lục căn phòng ấy yêu, Lôi Việt nghe nghĩ, cái thứ nhì căn phòng còn không có mở ra, yêu cầu một lần ít khu vực S bình cấp thông quan. Nhà ta tiểu Nguyễn số khẩu a." Liệp Thương Nhân bỗng nhiên tự giải nói, từng ly địa uống cổ rượu thế nào ta cảm giác nàng ở đi lên một cái đen đường đây nàng vẫn còn ở cười ngây ngô đi đứa bé kia là thật không dễ dàng mặt người hầu rượu tiên về một bên đến rượu vừa nói từ nhỏ sẽ không có cha mụ mụ cũng phải đi trước lại luôn là bị siêu cấp nhân vật phản diện để mắt tới trước kia là rắc khe dịp thở bây giờ là hiếm nhất tìm người bạn trai đi lại vấn đề nhiều hơn nàng không dễ dàng khả năng đi lôi việt trầm âm mặc dù so sánh lại nàng càng không dễ dàng nhân nhiều hơn nhiều nhưng cũng không thể dùng cái này hủy bỏ nàng cũng sẽ có không dễ dàng thời điểm bất quá bạch nguyệt người này quá cao Nói không chừng bị chút thương đối với nàng còn có cái gì lớn lên trợ giúp, các ngươi nhìn nàng thành tạng miệng công chúa sau đó, có phải hay không là vui vẻ nhiều. Hắn không thích nói láo, coi như Liệp Thương Nhân liền ngồi ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không vì vậy nói tốt nói láo. Ánh trăng sáng công chúa thật rất cao, vượt qua 170 cm đi, xuyên cái giày cao gót liền cao hơn. Tiểu tử, Liệp Thương Nhân quay đầu nhìn Lôi Việt, tăng thương trên khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười, uống trước ly rượu này đi. Lôi Việt nhìn về phía trước mắt trên quầy ba ly rượu này, rượu trong suốt phân hương, chỉ là một ly rượu ư, Liệp Thương Nhân tại sao dường như muốn hạ độc độc chết hắn như vậy? Hắn không khỏi dừng lại đến, đây là rượu gì? Uống đối thân thể của ngươi mới có lợi. Mập người hầu rượu mỉm cười nói, cho ngươi càng có sức mạnh, rất bổ, rất cường tráng. Nếu như ngươi muốn chọc giận ta, điểm này trình độ còn chưa đủ. Liệp thương nhân ha ha cười to được cười mở, nhưng càng cười lại càng nhỏ âm thanh, người trẻ tuổi hưởng thụ thanh xuân, không, có gì sai nha, vui vẻ là được rồi. Ha ha ha. Mập người hầu rượu cũng đang cười, đưa tay đem ly rượu kia đẩy về phía Lôi Việt, kia quả thật, uống rượu này, tiểu tử này một lần đánh mấy cái đều được. Sắc mặt của Liệp thương nhân có chút khó khăn băng bó, coi lại Lôi Việt liếc mắt, ha ha, ha ha. Lôi Việt đối với bọn họ mê đối thoại thật là phục rồi. đã có một trận bình thường là người khác nói với hắn nghiêm túc một chút được không? Bây giờ là hắn muốn nói những lời này. Đùa gì thế? lấy hắn dị thể? Vô luận có uống hay không rượu, một lần đánh mấy cái cũng không có vấn đề gì được rồi. Nếu như chỉ là như vậy, ta cảm thấy cho ta không cần uống. Hắn nói, nếu không nói không chừng ngày nào còn bị cọ sát nói toàn do rượu này công hiệu. Vương Bại, rô kệ, về. Một người hầu rượu lúc này mới còn nói, cái ly này hoàng kim rượu có thể kích thích ngươi dị thể nhiều quá mức năng lực, khiến cho ngươi tốt hơn đi tìm hiểu. Lĩnh Ngộ Vương Quy Bình những thứ này cơ chế về phần sẽ là năng lực gì vậy phải xem ngươi gì thể tân tình của ngươi muốn rồi ta cũng muốn biết rõ Liệp thương nhân bực bội một cái rượu cũng nghiêm túc giảng giải một ít tình huống chính quỷ bình lựa chọn lại yêu đạo ý huỳnh lựa chọn này ngươi biết rõ mọi người đối đạo ý huỳnh lựa chọn luôn có một loại hiểu lầm nói là tiến hóa cái gì không không phải tiến hóa là diễn hóa diễn hóa ý nghĩ là ở thời gian này điểm cái hoàn cảnh này một người là chính lựa chọn nhưng cùng một cái thân thể đem người này thả vào khác một hoàn cảnh hoặc thời gian hắn lại là cái thua lựa chọn giống như bệnh tiểu đường gen ở hiện đại là một cái thua lựa chọn gen nhưng ở sự nhân loại một cái viễn cổ kỳ băng hà, có loại này người đột biến mới là chính tuyển chọn, mới dễ dàng hơn sống được đi xuống. Diễn hóa là động tĩnh, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, không luôn là thẳng tắp tức càng ngày càng mạnh, tức đoan tình huống cũng có thể hôm nay người mạnh nhất ngày mai sẽ thay đổi người yếu nhất, nhìn hoàn cảnh phong thổ. Mà bây giờ à, chúng ta đối mặt đến cái hoàn cảnh này càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng vô ngần. Liệp thương Nhân dừng một chút, đánh giá nhập thần nghe lôi việt, chỉ có có thể cản toàn diện địa lĩnh ngộ vương quỷ bình, mới có thể nắm giữ được lớn hơn dị chất lực lượng. Đối với ám chất người sử dụng Đây cũng là không sai biệt lắm đạo lý, ám chất cũng co Vương Quỳ Bình, là loài người đi thông thần linh con đường. Cái kia xưng số một danh tiểu tử, bây giờ hắn liền đã là vương bài, cũng là Joker, là một cái đôi bài người. Ồ. Oh. Lôi Việt nghe qua những thứ này, tự nhiên nhớ lại khống chế, diễn hóa, quyền lực, control, hệ vỗ lũ tỉ họn, hồ sổ dị ti. Khống chế dị chất, tiến hành diễn hóa, tăng lên lực lượng. Dị thể, kỳ thay đổi vật, ít khu vực, đều là như vậy. Các ngươi ý là, Lôi Việt hỏi, ta vừa làm một cái đôi bài người? Ha ha, ngươi sẽ không cho là đây là chúng ta an bài đi? Mập người hầu rượu tựa như đang cười hắn ngốc bên trong ngu đần, nhìn đối diện trên tường bốn làm thường chủ hình, lão Qua ly rượu nói. Ngay từ đầu, thư thần là vương bài, tiếp lấy Amazon nữ chiến sĩ cũng là vương bài, bọn họ đều là thuần túy vương bài, không mang theo một chút tạp chất. Sau đó đến ngươi. Mập người hầu rượu nhìn về phía Liệp Tư Nhân, nói là vương bài, nhưng là có dỗ kẹ một mặt rồi, cũng vương cũng quỷ. Điên cùng sát lục chính là một dỗ kẹ hướng năng lực mà, nhưng là còn chưa đủ, như vậy cũng còn chưa đủ. Bây giờ, đến ngươi tên tiểu tử này. Mập người hầu rượu chuyển mắt nhìn về phía Lôi Việt, sử thượng vị thứ nhất dỗ kẹ thương chủ, vốn là trời sinh vương bài có thể biến sắc mặt diễn viên. Không biết rõ ngươi có thể ở trên con đường này đi bao xa đây. Trước mắt là liền mở ra một căn phòng xa như vậy. Liệp thương nhân uống rượu cười nói, không dung tha này giễu cận cơ hội. A lôi Việt lần nữa nhìn về phía ly kia trong suốt phân hương rượu, cho nên uống ly rượu này, ta có thể được một cái tương tự Liệp thương nhân đại thúc điên cuồng sát lục năng lực. Có phải hay không là năm đó, điên cuồng sát lục cứ như vậy đen, vì vậy mập người hầu rượu như vậy một ly hoàng kim rượu. Bây giờ, hắn lại như vậy thừa kế có năng lực này, liền quỷ linh thú oảnh đều có thể đánh thủng. Cũng không nhất định. Liệp thương nhân nói, nếu như ngươi quá đận, thật không có tiên phú không khống chế được cũng có thể là cho ngươi dị thể bị tổn thương mất đi mỗi loại năng lực yên tâm Mập người hầu rượu cười nói bất kể năng lực là nhiều hay lại là thiếu cũng sẽ không mất đi loại năng lực kia cường dương là khẳng định rất bổ chắc chắn không phải rượu giả lôi việt nửa nói là cười nửa là nghiêm túc bởi vì không phải rượu giả nắm chặt người lấy mắt thường không phân biệt được liệp thương nhân mập người hầu rượu cũng tự mình không người cho hắn trả lời được rồi lôi việt cũng không phải bà mẹ dài dòng nhân lập tức cầm lên ly rượu này nửa đầu liền uống ngọt ngào hương vị mà nồng liệt tiểu thủy cút vào miệng tiếp theo trôn vào cổ họng hắn nhất thời cảm thấy có một cổ lực lượng kỳ dị giống như đợt sóng như vậy chạy băng băng sôi trào, lang toa thanh âm ở trong lòng mo hồ trải qua lôi việt, ngươi vốn là cái vương bài, phải không? là thế này phải không? không tổn hao gì bạn trò hay nhân, mặt hướng biển khơi xuân về hoa nở, tích cực hướng lên, thưởng thụ thanh xuân. ánh mắt của lôi việt biến ảo, cả người cũng đang sôi trào, trước mắt khắc thường quang chuyển động, là kia trương thật lớn dị thể cật ở cấp tốc xoay tròn, đang đang có tiếng, giống như bay múa. cả phía sau đại biểu rỗ kẹ phù hiệu còn lừng lánh, chính diện trò hay nhân hình ảnh cũng không có thay đổi, nhưng rõ ràng lại vừa là có một cổ dị lực dung nhập vào. Hắn cảm giác mình khoảng cách cấp độ SSS gần một bước, đột nhiên thì có tin tức khung từ cạt bên trên hiện ra. Người mới tăng thêm một cái hạng quá mức năng lực, dị thể hoán đổi. Dị thể hoán đổi, ở trò hay trên võ đài, một người có thể phân diễn mấy giác. Chương 287, dị thể hoán đổi. Như thế nào đây? Liệp Thương Nhân vừa uống rượu, vừa nhìn ánh mắt của Lôi Việt là quyết định, bắt được cái gì sao? Ha ha. Mập người hầu rượu lại tựa hồ như đã nhìn ra được, mặt béo nụ cười có chút chân chính phải mở, tiểu tử này bây giờ có thể chỉnh ra tiểu hảo bí danh tới. Lần này coi như là Liệp Thương Nhân cũng không khỏi gật kinh, tiểu hảo bí danh Thế nào cái hình thức? Ta xem một chút. Lôi Việt còn đang nghiên cứu các những tin tức kia khung, cùng với tự học một ít lĩnh ngộ. Thực ra nói đến một người phân diễn mỹ giác, chứ hắn liền có thể sử dụng trò hay biểu diễn cái năng lực này xây dựng máu thịt tạo vật, giống như từng tại chân tướng nhật báo kênh phòng biểu diễn xuất hiện con voi. Nhưng loại này máu thịt tạo vật chẳng những là khó mà tinh tế khắc họa, duy trì thời gian cũng không dài, đến thời gian rồi sẽ nổ thành huyết vũ. Hiện ở nơi này dị thể hoán đổi. Lôi Việt suy nghĩ một chút, biết từ bên phải 3 đứng lên, lúc này sử dụng lên cái này năng lực mới. Liệp Thương Nhân, mập người hầu rượu chỉ thấy đột nhiên, lôi việt kia trương nửa tổn hại bản gương mặt trở nên trống rỗng, không có máu thịt vặn vẹo hoặc mơ hồ, mà là liền ngũ quan cũng không có vô diện nhân. Con mắt, mũi, miệng vị trí, tất cả đều là lau sạch một loại giá thị, Không phải là biến sắc mặt sao? Liệp Thương Nhân nhất thời tựa như có chút thất vọng, ngươi mặt thì có chường mây trừng đi. Lôi việt động động tứ chỉ, có xương cốt thay đổi tiếng ken két vang, thân hình cũng thay đổi. Đem so với trước không sai biệt lắm nhưng lùn một chút điểm, vóc người tỉ lệ không giống nhau, ngay cả quần áo cũng bị một cổ dị lực bao phủ hoán đổi rồi, bạch sam quần tưởng, không nhìn ra là cùng một người biên hình năng lực ấy ư, nhưng người lúc trước cũng là có thể làm được đi liệp thương nhân hay lại là không nhìn ra có cái gì đặc biệt lúc trước bây giờ không phải như vậy bây giờ ta thân thể trọng tân biên thành một cái sắc không còn không có phát sinh dị thể cộng hưởng là trương không bài lôi việt vừa nói rất quan nhưng ta trong đầu giống như có một nút ấn, chỉ cần đè nén xuống là có thể hoàn thành cộng hưởng tướng mạo thân hình cũng sẽ ở cộng hưởng một khắc kia sắc lập đi xuống giống như trò chơi điện tử khai sáng nhân vật bóp nhân như vậy cái này xác là vĩnh cửu có thể hoa đổi có thể tăng trưởng không giống phổ thông máu thịt tạo vật bây giờ ta còn chỉ có thể nhiều sát nhưng cái năng lực này hạn mức tối đa hắn không chỉ là như vậy mà khi ta sử dụng cái này sát giống như mặc vào một tầng áo chống đạn cái này dị thể mất mạng mặc dù tinh thần sẽ phải gánh chịu nhiều chút ảnh hưởng bản thể cũng không biết biến mất liệp thương nhân lúc này mới hiểu mập người hầu rượu tâm tình kinh ngạc nói hạng nhất cùng hạng nhất bệnh là cùng một cái dị thể bất đồng trạng thái ngươi là trực tiếp hai cái dị thể ha ha ha mập người hầu rượu lau qua ly rượu mỉm cười nói ta liền nói cái ly này hoàng kim rượu rất bổ có loại năng lực này đi thể nghiệm các bài sẽ có rất nhiều thu hoạch cho hay người a càng cái này cái kia đều là hắn chết đi chết lại cũng không chết được rồi. Lúc này, mập người hầu rượu cùng Liệp Thương Nhân bóng người bỗng nhiên trở nên mơ hồ, quán chợ nhỏ bên trong bất tỉnh ngọn đèn vàng cũng thay đổi dần hồi dĩ vãng như vậy độ sáng. Hai người dị thể có thể đồng thời xuất hiện sao? Liệp Thương Nhân lại hỏi, vẫn còn ở không nhanh không chậm địa uống rượu. Trước mắt không được. Lôi Việt lắc đầu, cái này trông giống còn là chính bản thân hắn, ý thức, giác quan hoàn toàn không có phân biệt, chỉ bất qua giống như đổi bộ quần áo, cũng không phải hóa thân. Hai cái dị thể thực ra đều là thân thể này, có thể hoán đổi không thể đồng hành, nhưng có thể như vậy Hắn vừa nói, còn không dùng một chút trong mấy mắt, liền hoán đổi trở về trò hay nhân dị thể, mặt mũi, thân hình cùng hình dáng cũng trong nháy mắt biến hóa trở lại, sử dụng nữa trò hay biểu diễn. Thoáng cái, bên quầy ba mấy bước ra ngoài, có máu thịt ngưng tụ, xuất hiện một cái máu thịt bé bết hình người tạo vật, dần dần ngưng tụ thành hình. Thân hình là trò hay thân thể con người hình, tướng mạo chính là không cần tinh tế khắc họa tổn thất toàn bộ trang bìa sắc mặt, chỉ cần mặc quần áo vào, che lại hồng hồng hỏa hóa ra thịt, chỉ từ bề ngoài nhìn, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Bất quá kia đôi ánh mắt của con mắt thiếu chút nữa, hoặc là vô cùng nghiêm túc. Hoặc là có chút đau đẫn, nhưng đeo lên một cặp kính mát liền không thành vấn đề. Như vậy máu thịt tạo vật giống như là hắn một cái khác tứ chỉ, theo hắn tâm niệm mà động, cùng bản thể đồng thời vận hành, hắn cũng xử lý tới. Ngay sau đó, lôi việt nhất nhất tay phải máu thịt tạo vật cũng là nhất nhất tay phải, hắn nhất nhất tay trái máu thịt tạo vật cũng là nhất nhất tay trái. Ô, hắn có điểm phát hiện mới, Tựa hồ ly tiêu hoàng kim diệu đúng là có tăng cường hắn dị thể năng lực diệu hiệu, loại này cho hay biểu diễn tiến hành càng chót lọt. Hơn nữa duy trì thời gian Tựa hồ cũng có thể lâu hơn, nếu như không đụng phải công kích, chỉ là đi một chút động động lời nói, một giờ cũng không có vấn đề gì thậm chí là lâu hơn. Có chút ý tứ, Lôi Việt thử lại lần nữa, dị thể hoán đổi đến cái kia trống giống. trong nháy mắt sau, hắn nhìn thêm chút nữa tốt lắm vai diễn máu thịt tạo vật chính ở chỗ này, cũng không có bởi vì hắn đổi dị thể liền nổ lên. Đây cũng quá có lựa rối tính. Liệp Thương Nhân nhìn vô diện Lôi Việt đi tới máu kia thịt tạo vật bên cạnh, hai bóng người ôm bà vai, giống như có hai người, lại thực ra đều là trò hay nhân. Ha ha. Mập người hầu rượu rất là hài lòng, thật giống như đã thấy rất nhiều trò hay, nếu bắt được tấn công cụ, vậy thì chút chịu khó quét dọn đứng lên, nơi này cho bụi quá nhiều bên quầy ba này lưỡng đạo không biết đến từ đâu mị ảnh càng phát ra mơ hồ quán chợ ánh đèn là càng phát sáng rõ tiểu tử liệp thương nhân vẫn còn nói nói giọng càng thêm nghiêm túc chơi thì chơi nhão thì nhão không muốn khi dễ nhà ta ánh trăng sáng công chúa ngươi đoán hắn có thể hay không mập người hầu rượu ha ha điệu cười đột nhiên lôi việt còn không nói gì liền gặp được củn cù một chút chung quanh ánh sáng cảnh tượng cũng khôi phục lấy trước kia dạng trong quán chợ nhỏ thập phần an tĩnh hắn nhìn vòng quanh một vòng trừ mình ra vài trò hay máu thị tạo vật nơi này không có khác bóng người nhưng là ở trên quầy ba những rượu kia ly vẫn còn Liệp Thương Nhân một ly kia còn uống còn giữ lại nhiều chút rượu còn đang nhỏ đãng, sau quẩy ba tủ rượu là không thấy. Đại khái hay lại là quỷ chứ, Chánh Linh. Lôi Việt lầm bẩm, từ trên quẩy ba cầm lên mới vừa rồi gác lại thành kia trọng hình súng lục nhìn một chút, lại hướng tay cầm hộ thủ bên trên kia tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu nhìn tới. "Con heo nhỏ, con heo nhỏ, để cho ta đi vào." Hắn con mắt hướng ký hiệu đến gần đi lên, liệt rồi cái điên quẩn quái kiếm nói, "Johnny tới rồi." Nhưng mà súng lục này không phản ứng chút nào, hắn không nhìn ra có phải hay không là có quỷ hồn nút ở bên trong, tựa hồ không hề giống vốn lấy phòng người văn nhất, sau này một số thời khắc vẫn phải là chú trọng một chút riêng tư. tê súng lục cắm vào hông bao xuống đi. lôi việt tâm tư trở về lại dị thể hoán đối cái này năng lực mới bên trên. khống chế, diễn hóa, quyền lực. giống như cái kia mập người hầu rượu nói, thân thể của hắn lấy được một loại tân phát triển, có thể nắm giữ một loại khác dị thể, một cái tân hảo, tiểu hảo. không phải thay đổi bài, ta có thể có lần thứ hai dị thể cộng hưởng. lôi việt có chút mong đợi, sẽ là hà mã ăn người lùn. không thể nào. một đêm trôi qua, trò hay nhân thần bí hiện thân đông châu tin tức leo lên vò ve hoa sệ ở bảng người thứ mười mạn duyên thành cái gì cũng rất nhanh, theo thời gian trôi qua, trò hay nhân gần đây một đoạn thời gian lại không có chuyện làm, hắn nhiệt độ khó tránh khỏi đang giảm xuống. nửa tháng trước một cái như vậy tin tức còn có thể trực tiếp hot sệt ở bảng vị thứ nhất, nhưng bây giờ chỉ có thể cọ sát đuôi xe và bảng, ngay cả các lộ vai diễn fan phân tranh cũng giảm bớt rất nhiều. bất quá, cho dù rất nhiều nhan fan, vai diễn fan đem tầm mắt rời đi, ả tí fan môn vẫn là cố thủ chân địa, không giảm mà lại tăng. chân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh đầu hỏi sáng lên, thanh âm nghiêm nghị vang vọng, trò hay nhân lại không thấy đi học cho giỏi, cũng không có thật tốt không đi học. Hắn đêm khuya chạy đến Đông Châu vì nữ nhân, hay lại là nữ nhân, một cái hám sắc làm lu mờ ý nghĩ kẻ điên, một cái không chịu trách nhiệm người rảnh rỗi, thừa dịp còn sớm hết thời đi, nhìn một chút đến thời điểm những nữ nhân kia còn có thể hay không xoay quanh người. Đông Châu có rất nhiều tơ hệ rổ, không có một khen ngợi vai diễn nhân, mang không lãnh được mạng duyên thành sẽ xuống ngay, đừng nữa mất thể diện. Chính khi mọi người cảm giác trò hay nhân có phải hay không là muốn làm chút gì, nhưng nam khê nghệ thuật giáo khu bên kia cậu tử chụp tới, trò hay nhân lại trở về trường, lôi Việt ở lao ra ngủ một đêm, cho mọi người trong nhà trải qua nhang đèn, đi trở về suối điện khu. Đông Châu Đặc Biệt Cục điều tra đang truy xét đến hạng nhất hành tung, tiến triển đương nhiên là không có tra được. Nhưng không cần tình báo nhắc nhở, hắn đều nhìn ra được hạng nhất mấy lần hiện thân mục đích chính là báo thủ, phải hoàn thành kia vẫn chưa xong hạng nhất Đông Châu đêm. Đại Luân bản tác ra, sinh non thiếu nữ, vị kế tiếp là ai? Đại tỷ tỷ. Nàng sẽ ở hạng nhất mục tiêu phạm vi bên ngoài sao? Hạng nhất, đại tỷ tỷ, học trưởng hiệu ứng, là đương thời Đông Châu tái đẳng lực đẩy người mới, bọn họ tham gia Đông Châu đêm chính là một đội. Mà bây giờ, đại tỷ tỷ điệu nhân, hạng nhất sẽ ra sao? Vì vậy, Lôi Việt tối hôm qua rời đi trường học trước tìm quá đại tỷ tỷ nói cho nàng tình huống để cho nàng cẩn thận. Lúc này một sáng sớm, hắn trở lại nam khê nghệ thuật dị thể giả học sinh khu túc xá, thấy một thân lam áo sơ mi dựng quần jean đại tỷ tỷ liền ở trên đường chờ. Không, có xảy ra việc gì? Tình huống thế nào? Đại tỷ tỷ đi tới vội hỏi, tôi hôm qua cũng có xem qua màn hình giám sát rồi, còn không tìm được. Lôi Việt lún vai một cái, ta cảm thấy cho hắn ở săn thú đông châu đem người chơi. Lúc ấy ở trong tối đường hầm, ta muốn không phải xem ở người cái kia cứu người tinh thần sức lực phân thượng, liền đem liên quan đến hắn xuống. Lúc ấy hạng nhất còn không phải như vậy. Đại tỷ tỷ nhẹ giọng chuyển lưu đôi mắt một vòng, không. Thì cho ngươi, như vậy đi, ta không phải thiếu ngươi một cái ân huệ ấy ư, đây coi như là trợ tiêu." Lôi Việt nhanh vừa nói, còn có cái kia đại mạo hiểm, mấy chục vạn đạt không chuẩn cái gì tất cả đều. "Ai ai." Coi như là loại trạng huống này, đại tỷ tỷ đều không khỏi phốc nở nụ cười, một chuyện uy nhất chuyện. "Hơn nữa chúng ta tạm thời hướng xong đi xem đi, còn chưa có chết nhân, nhưng sống lâu một cái." Lôi Việt nhìn nàng anh khí rõ ràng nụ cười, mỉm cười nói, "Ta thật là sớm liền muốn hỏi ngươi, ngươi thế nào luôn có thể vui vẻ như vậy tích cực đây?" xứng trước đại tỷ tỷ là hắn nhận biết người quen bên trong rực rỡ nhất vị kia nàng tựa hồ có như vậy một loại năng lực luôn có thể mang cho người ta chính diện tâm tình à bởi vì đại tỷ tỷ ngớ ngẩn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy mỉm cười nói bởi vì làm người trọng yếu nhất chính là vui vẻ à ha ha lôi việt bị chọc cười địa cười to lại hỏi ngươi tin tưởng người tốt có hảo báo sao đại tỷ tỷ cũng không ý hắn hỏi thế nào lên những thứ này nói chuyện không đâu lời nói một bên cùng hắn hướng giáo học lâu phương hướng đi vừa nói ta hy vọng là như vậy nhưng ta cũng biết không đơn giản như vậy á ta là cảm thấy đang giúp người Cứu người, làm người tốt cái thời khắc kia, ta lại làm chuyện tốt, chính mình lại vui vẻ đến, bây giờ còn có gì thể có thể trở nên mạnh mẽ, ta đây cũng kiếm được nha. Ngươi rất thích giúp người." Lôi Việt cười nói. "Ừm. Đại tỷ tỷ tự nhiên phỏng đoán, ngươi cũng không phải là sao, không nói Đông Châu đêm rồi, liền nói bên trên hồi Đông Châu lần dạ đi, ngươi giúp bạn nghỉ, ngươi không vui à? Ngươi cũng vui vẻ hắn. Có như vậy một phần hảo tâm tình, không cũng đã là hảo báo rồi à?" Nàng nụ cười càng sán lạ. Lôi Việt trong lòng quay cuồng một phần khó mà phân biệt nhiều cảm xúc, thở ra một hơi, có bị ánh mặt trời soi sáng cảm giác. Hắn nhìn nàng một cái. Đại tỷ tỷ, ta cảm thấy được Hàn Huyên với ngươi Thiên liền thật vui vẻ. Ha. Đại tỷ tỷ cúi đầu cười một tiếng, hai tay có chút đông đưa. Ta chính là lựa chút lời khen mà nói á. Chính ta không nhất định cũng có thể làm được. Đúng rồi, ngươi đừng gọi ta Đại tỷ tỷ đi, ta nghe đến là lạ. Ta tên là Vương Vũ Kha. Rất em hai. Lôi Việt nói, nhưng ta vẫn rất thích kêu Đại tỷ tỷ, Đại tỷ tỷ. Hắn cố làm đồng thanh. Đại tỷ tỷ cười đưa tay đi đánh hắn một chút. Cự anh. Đương nhiên, Lôi Việt thấy bên kia giao lộ, đồng phục học sinh nữ thần trầm mạn Nhi đứng ở nơi đó, nhìn bọn hắn hai người đi tới, có chút sợ run. Hắn và đại tỷ tỷ chào hỏi đi qua, trò chuyện mấy câu. Trầm Mạn Ni đều có điểm tay chân lún cuống, lại nói mình không việc gì. Gặp lại. Đại tỷ tỷ hướng giao lộ bên kia hướng đi tới, cùng bọn chúng hai bất đồng giờ học cũng sẽ không chung đường. Ta làm cho ngươi rồi phần bữa ăn sáng. Đợi đại tỷ tỷ sau khi đi, Trầm Mạn Ni mới nhỏ giọng nói đến chuyện này, từ trong túi sách xuất ra một cái hộp cơm. Hôm nay đến phiên ta làm điểm tâm. Từ Tinh Bảo đi sau đó, bữa ăn cơ bữa ăn sáng cái gì cũng phải có người phụ trách đứng lên. Ba người bọn họ thay phiên có làm, nhưng bình thường là đại tỷ tỷ hoặc là Trầm Mạn Nhi làm. Hoa, cảm ơn. Lôi Việt nhận lấy hộp cơm mở ra, bên trong có mấy thứ chế tác tinh xảo sớm một chút, dạ bộ tràn đầy, thật là thơm à. Trầm Mạn ni nghe này khen, sắc mặt có hơi hồng, đúng rồi, sáng sớm hôm nay rất nhiều tin tức nói ngươi tối hôm qua trở về Đông Châu, không có chuyện gì xảy ra chứ? Ra, Lôi Việt vừa ăn dậy sớm điểm, một bên đem sự tình nói ra. Trầm Mạn ni nghe vừa sợ độ, vừa âm thầm có một phần khác thư thái, cùng với một phần mở mị thất lạc, thì ra dung người máy phiếu là như vậy đến, ta còn tưởng rằng cũng bởi vì chính mình, là vận mệnh cái gì? Nàng càng nói càng nhỏ âm thanh, là vận mệnh à? Lôi Việt nhìn nàng. Đại luân bàn kết quả là cái gì cũng ngẫu nhiên, chuyển tới dung người máy phiếu đó chính là vận mệnh đi." Trầm Mạn Ni ánh mắt ngược lại sáng ngời. Hắn cười một tiếng, "Ngày đó có thể giúp được ngươi, ta thật cảm thấy rất vui vẻ, mỗi lần nhớ tới cũng sẽ cảm thấy thật tốt." Bất quá đêm đó lăn toa cùng đại tỷ tỷ là ổn, sau đó lại, khi đó, ta là đang giúp ngươi, cũng là giúp năm đó chính mình." Lôi Việt còn nói, "Ta cũng có bị người ta bắt nạt quá." Ta nghe nói qua." Trầm Mạn Ni gương mặt càng phát ra đỏ bừng, "Ta luôn muốn nói, ngươi cho ta rất nhiều khiế lễ." "Đúng rồi đúng rồi, bởi vì ngươi, bây giờ ta rất thích to." Lôi Việt nhìn về phía nàng. Ừ. ta, ta, ta gần đây thấy một bài thơ, Trầm Mạn Ni trên mặt đỏ với đốt như thế, ta cảm thấy rất thích hợp chúng ta, ta là nói đã từng bị khi dễ quá, khó khăn hơn người. Lôi Việt có chút hiếu kỳ. "Này, chuyện này?" Trầm Mạn Ni hô hấp đều tại thay đổi trọng, nàng từ túi áo lấy ra một tờ tiểu tín giấy, chộp nhét vào trên tay hắn, liền chợt chạy chạy đi, ngữ giọng trở nên giống như mèo con như vậy. "Đây là ta ở trên mạng thấy. Nguyên tác giả không thể kiểm tra rồi, có lẽ ngươi có thể tìm được." Lôi Việt nhìn Trầm Mạn Ni chạy xa, tơ mơ mở ngâm điệu nhìn về phía trong tay tờ giấy phía trên bút tích thanh tú mỹ lệ nhất bút nhất họa cũng viết đầu nhập rời bỏ tình yêu đi giống như cho tới bây giờ không có bị thương như thế ca hát đi giống như không có ai lắng nghe như thế hiểu vũ đi giống như không có ai nhìn chăm chú như thế công việc đi giống như không cần kim tiền như thế sinh hoạt đi liền giống như hôm nay chính là ngày tận thế như thế hắn nhìn bài thơ này than đọc một lần trong lòng ở nhẹ động rất nhiều ánh mặt trời được rồi được rồi lôi việt nắm này tờ tiến chỉ ngay tại nhiều trùng dương quang tắm hạ dị thể hoan đổi lại đè xuống trong đầu cái kia cộng hưởng nút lớn hắn thích vào giờ phút này loại cảm giác này. Chương 288, Thủ hộ thiên sứ. Dị thể cộng hưởng, khởi động. Lôi Việt nhấn một cái cái kia nút ấn, liền gặp được trước mắt xuất hiện một tấm thật lớn chống không cát cũng chuyển động, kéo theo hắn là như vậy quay cuồng trời đất. Lung tung cảnh tượng xuất hiện ở viễn quang trung chuyển tránh, hắn phản phất thấy tự mình đi tới nhân sinh mỗi một ngày, nhận biết mỗi cái khuôn mặt cũng đang hiện lên. Hắn thấy từng vị điệu nhân, Trầm Mạn Nghi, Đại tỷ tỷ, Tinh Bảo, cũng thấy kia mê mị thải phát thiếu nữ. Hắn thấy bà bà kia trương tràn đầy nếp nhăn hiền hòa mặt mày vui vẻ. Hắn cũng không khỏi cười, "Bà bà, yên tâm đi, bây giờ ta sống rất khá." Làm người lâu rồi, trọng yếu nhất chính là chuyện vui lôi việt ngửa mặt lên trời mà khiếu kia trương vô diện nhân gương mặt dần dần thành hình lại chính là bản thể không tổn hao gì trang bìa sắc mặt thân hình cũng xác định được so sánh bản thể càng thon dài ưu mỹ một chút dị thể cản phía sau cây mây và dây leo đường cong buộc vòng quanh một cái kim quang lửng ánh giống như ánh mặt trời như vậy sảng lạ. hồ long hắn sau lưng da thịt nở rộ mở rộng ra một cái đôi cực kỳ cánh khổng lồ do kim sắc màu trắng lông chim hỗn hợp bao trùm có thể bao quanh chính mình mở ra vừa giống như áo choàng lớn mà ở cản chính diện là một đạo mở ra hai cánh bay múa cao lớn bóng người tay cầm trường kiếm Người mặc dẫn đầu bộ mặt nạ kim bạch sắc bó sát người trang phục, thi triển hết khỏe mạnh bắp thịt đường danh điều nhân lôi việt phản ứng đầu tiên, tiếp theo thấy cả hơn mấy hàng văn tự thủ hộ thiên sứ gái đi ẩn an cho hắn lần này biết a là cái này đây u có một cái đô thị truyền thuyết là nói như vậy mỗi người đều có một vị chính mình thủ hộ thiên sứ vị này thiên sứ sẽ đi cùng ở bên cạnh ngươi thân thể ngươi vùi lấp tú hiểm thì thật thành địa lớn tiếng kêu thiên sứ sẽ xuất hiện thủ hộ thiên sứ vương bài hạng nhất hệ cộng hưởng lịch sử vua lôi việt cảm thấy trong cơ thể dị lực lao nhanh cuộn đây là một loại không giống như xưa mới tỉnh cảm giác giống như chơi lấy một cái trò chơi mới tinh phiên bản, lại không phải bắt đầu từ con số 0. dị thể hoán đổi không phải là chưa cắt, trò hay nhân bản thể lực lượng sẽ ảnh hưởng đến bên này. xử tiểu hào đi lên liền năng lượng cao. âm âm ầm, EFG người mới định luật căn bản cũng không tính là gì, cấp độ C, cấp độ D, cấp độ B cũng không ngăn cản được. hắn đang ở siêu tốc bùng nổ. dị thể cấp bậc, cấp độ A, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức, người mới tăng thêm nhiều dị thể năng lực. D, thiên sứ chi dực, thủ hộ thiên sứ có thể tận tình bay múa. hắn cảm thấy cái năng lực này hữu thụ đến trầm mạn ni ảnh hưởng. F, tiêu cứu tuyến hồng ngoại, thủ hộ thiên sứ có thể nghe được tòa thành thị này một ít mãnh liệt tiêu cứu tín hiệu, cũng có thể tiến hành xác định vị trí tìm kiếm. Có điểm giống đại tỷ tỷ bảo bảo ho hét khí, e thủ hộ nhất định đã đến, ở không phải là ít khu vực, lấy tiêu cứu tuyến hồng ngoại tín hiệu mở ra Ulinmon đến tiêu cứu hiện trường. Đây là lăng toa ảnh hưởng đi. D. theo dõi hộ vệ, tăng thêm cần người, dị thể danh hiệu, mật thiết chú ý bọn họ tình huống, khi bọn hắn gặp nạn sinh ra tiêu cứu ý, thủ hộ thiên sứ sẽ lập tức nhận được báo động. Cần người yêu cầu cùng thủ hộ thiên sứ ngâm bản thể, có liên hệ ý nguyện đồng bộ cộng hưởng tính mới có thể tăng thêm thành công. Trước mắt có thể tăng thêm cần người số lượng. Tám danh. Đi, tinh bảo không cần lo lắng như vậy chính mình hưởng thọ năm tuổi. C, thiên sứ cứu viện, thủ hộ thiên sứ có thể thanh trừ cường độ thấp ô nhiễm, có thể cấp cho người bị thương sinh mệnh lực, dừng lại thương thế phát triển, khiến cho có đầy đủ thời gian lấy được chính thức y tế cứu chữa. B, hỏa vũ hạ xuống, lông chim thiêu đốt giống như mưa to như thế phiêu thêm, đối thành đoàn địch nhân tạo thành tổn thương. Ba đạt thú tiến hóa, ẹn chạy mòn, đua lửa nam hải rất nguy hiểm cũng rất gợi cảm. À, kiếm bí ẩn sử dụng ra thiên sứ đại kiếm, một kiếm không giải quyết được địch nhân vậy thì tới hai kiếm. Được rồi, lần này, thật sẽ có thiên sứ bay qua. Lôi Việt nhìn rồi những, năng lực này, nhiều hứng thú. Như vậy cái dị thể, nếu như là bắt đầu từ con số không từng cấp từng cấp thăng lên lời nói, giai đoạn trước chỗ mã sẽ rất khó khăn đi, một con là có thể ghim vào chiến trường, lại phải đến cấp độ B, cấp độ A mới có kỹ năng chiến đấu. Bất quá bây giờ, này nhìn tựa hổ chính là một tương đương toàn diện dị thể, bay trên trời, vượt danh giới, phụ trợ, cứu chữa, chiến đấu. Thật không hổ là vư bại Lôi Việt nhìn đến mơ hồ vẫn nghe được Lăng Toa sẽ nói như vậy, ngươi cái này cũng thái quá rồi. Vương Không Vương, thử một lần. Lôi Việt lúc này thử dùng. Theo dõi hộ vệ, tăng thêm chức nhất nhiều chút dị thể giả danh hiệu. Sương đêm nữ 1, tìm đưa ạ vẻ, xứng chức đại tỷ tỷ L1. Đồng phục học sinh nữ thần, đại thông minh bảo mẫu mập mạp tốt bạn gây. Thông minh nữ bây giờ đa số thời gian ở mang anh bảo đặc công đội, thời gian còn lại tham dự đại điểu huynh đệ hành động, thêm nàng liền không sai biệt lắm tương đương với đem những thứ kia hùng hại tử cũng tăng thêm. Đại điểu huynh đệ bên kia, thần máy cùng tiểu cường giữa thêm một cái, bởi vì thần máy mạnh hơn, liền thêm tiểu cường đi. Lôi việt suy nghĩ lại thêm cái bắp thịt hợp thành dầu một hiện, ở nơi này kẻ cơ bắp thành dân nhi, hoa thị đám người bảo tiêu, nếu như bên kia xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể chạy tới. Bảy cái rồi, còn có thể thêm một cái. Lão Mạc, Hắc ám chỉ vương, Khô Lâu thượng úy, lão mụ mụ. Được rồi được rồi, hắn hơn nữa một cái danh hiệu, ánh chăng sáng công chúa. Toàn bộ đều có thể tăng thêm thành công, bọn họ không nhận biết thủ hộ thiên sứ, nhưng bọn hắn đều biết trò hay nhân, có cái loại này đồng bộ cộng hưởng tính. Như vậy hiện tại Lôi Việt nhìn chung quanh một chút, mảnh này sáng sớm con đường rất nhanh sẽ náo nhiệt lên, cũng có thể sẽ có cậu tử, cái này tiểu hào hay là trước không nên bị khách nhân biết chưa. Dị thể hoán đổi, hắn đổi về rồi trò hay nhân, thủ hộ thiên sứ hình tượng nhất thời tan biến không còn dấu tích, lại khôi phục quần áo đen quần jean, nửa tổn hại bản bản thể mặt mũi. Tập mỹ môn, ta trước đi dạo phố đi. Lôi Việt xoay người hướng nhà trọ phương hướng đi trở về đi. Không lâu lắm, một cái trò hay máu thịt tạo vật mặc trò hay nhân tạo hình ăn mặc, đeo kính mát cùng bao tay đi ra độc tòa nhà trọ, bước chân có chút cứng ngắc, hướng giáo học lâu lên trên nghi thuật lớp lý thuyết đến rộn rịp lớp học, trò hay nhân liền hướng một số xỉnh chỗ ngồi xuống, lạnh lùng dáng vẻ, bất kể lão sư nói cái gì, thật giống như cũng đang nghe, mà bị chung quanh đồng học tiếp lời, cũng có thể phát ra nhà, ách, ẩn, no, cắp, thử đơn âm điệu. Tuy nhưng cái này trò hay nhân đúng là lôi việt ở tầm xa không chế, nhưng ai cũng không biết rõ, còn có một thủ hộ tiên sứ trốn tiết đi. Dưa mạn đài phát thanh, giúp ngươi mỗi ngày 24 giờ ăn dưa. Trước tới xem một chút trò hay động tĩnh, đệ tử cùng lớp đồng học đáng tin tiết lộ, trò hay nhân đang dậy, lao như thế sân trường sinh hoạt, không có gì mới mẻ. Nhìn thêm chút nữa còn lại điều nhân. Đại điều huynh đệ tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Hôm nay là ở Đồng Châu, sáng sớm bọn họ vừa mới đỡ một vị lao nãi nãi qua đường, ngăn cản nhất Tông Hùng hài tử đạp xích lô loạn xuyên đường gần như đưa tới tai nạn xe cộ, còn giúp một cái vị thức ăn ngoài tiểu ca kịp thời đem bữa ăn sáng đưa đến khách hàng trong miệng, miễn đi một lần đánh giá kém. Xuất sắc đâu rồi, cái này kêu là yêu bên cạnh người nhân, yêu cụ thể nhân. Nhưng là ngượng ngùng các đại điều huynh đệ, các ngươi như vậy là không lên được hot seat ư? Không ai quan tâm các ngươi mỗi ngày phần người tốt chuyện tốt, đúng chúng ta ăn dưa còn chúng chỉ thích nhìn máu chảy thành sông, từ càng nhiều người mới càng điểm nóng, cái này gọi là ăn dưa đệ nhất định luật. Lúc này, Đông Châu Quốc Ngộ phụ cận thương trường một nơi đầu đường, chính đột phát một trận phân tranh, thành đoàn người đi đường cùng chuẩn chuẩn máy cũng vây lại. Là hắn, là này cái mập mạp, là hắn đem ta đánh ngã. Không tiên Ly a, liền lão thái bà cũng đụng a. Một cái sáu bảy chục tuổi lão niên nữ nhân đang ngồi ở đường phố trên đường, kích động chỉ đại điều hướng đệ, thông minh nữ ba người, hướng vây xem những người đi đường kêu han đến, xương gãy rồi. Muốn mạng a? Hoàng tử Cường bắt đầu không giúp, vội la lên, "A bà, ngươi không muốn mù nói tốt hay không? Là chính ngươi ngã xuống, chúng ta là tới dìu ngươi đứng dậy." Đúng vậy đúng vậy. Thần máy thiếu niên vội vàng nói chuồn chuồn máy cũng gỗ, à bà ngươi cũng đừng muốn đoan buồng chúng ta. Ngụ già không rõ ràng cũng không để ý cái gì chuồn chuồn máy, gì thể giả cái gì đồ chơi, liền muốn lại trên bọn họ ba cái đối những người đi đường khóc quát lên. Xem bọn họ lấy mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc kỳ dạng, xuyên cũng không biết xuyên cái gì quần áo, đều là côn đồ cắt ké, người xấu tới. Một thân gỗ thịt hình dáng thông minh nữ liền muốn bay lên một cước, trực tiếp đem Lào Thái bà đầu gối đá nát để cho đối phương như nguyện gãy xương, nhưng Hoàng Tử Cường cũng quyết kéo như vậy không tốt sao? Tây có gai kinh, tổng hội tranh thủ lúc rảnh rỗi địa lai sở che ám điều nhân môn tình huống, lần này thấy vậy, phi cầu tức giận nói báo cảnh sát, để cho nàng báo cảnh sát, toàn bộ hành trình cũng vô nụt, nhìn một chút giấy bài. Những người đi đường bất kể có hay không tham dự phân xử, rối rít cũng giơ điện thoại di động quay chụp chàng náo nhiệt này. Lan tràn đệ nhất giải trí, xen vào truyền bá đến cái này chuyện nhỏ bưng, người dẫn chương trình còn cười, cơ hội tốt ta, ba vị điệu nhân đánh tới bởi cái này a bà một hồi, mấy ngày kế tiếp hot sẽ ở liền đều có. Một đám kênh cũng không đem chuyện này đưa sự, nếu như Đông Châu chỉ sẽ xảy ra chuyện như vậy, vậy thì thật thế giới là hòa bình rồi. Đột nhiên, đại điều huynh đệ thi hành nhiệm vụ xe bọc thép liền vang lên còi báo động, cảnh sát khẩn cấp họ hét xuất hiện ở radio công cộng kênh Quốc Mộ Quảng Trường xuất hiện không gian liệt phùng, mời các phe chú ý. A, thần máy thiếu niên, Hoàng Tử Cường đều là kinh ngạc ngẩn người. So với bọn hắn càng biết dị chất thế giới thông minh nữa, nhưng cũng ngẩn ra. Không gian liệt phùng, nếu như cùng ít khu vực không liên quan, kia nói như vậy, chỉ có trò hay nhân vs trùng cực chiến sĩ như vậy thế kỷ đại chiến đánh thiên hôn địa ám, liền không gian cũng không chịu nổi mới phải xuất hiện cái hở. Bây giờ này sao lại thế này? Chẳng nhẽ với buổi sáng hoa tỷ thông báo hạng nhất trở về báo thủ có liên quan. Ba người chớ mắt nhìn nhau, quyết định trước bất kể cái này lao thái bà, lập tức chạy tới Quốc Mộ Quảng Trường bên kia đi xem một chút cứu mắt a, đừng để cho bọn họ chạy á. Ngụy Gia còn đang kêu la, thấy không người hỗ trợ ngăn trở, chính nàng trở mình một cái bò dậy, động tác bén nhẹ mà nghĩ phải đi đón xe, hoàn toàn không có gãy xương tư thế. Nhưng đại điệu xe bọc thép tốc độ rất nhanh không có bị ngăn lại. Đường Thượng nhân bảy cũng rất nhiều người hướng quốc mậu phương hướng chạy muốn tham gia náo nhiệt. Đột phát tin tức, Đông Châu xảy ra chuyện, rốt cuộc xảy ra chuyện. Đông Châu bắc thành khu xuất hiện không gian liệt vùng, các khu vực không ổn định. Là có ít khu vực ở tạo thành đấy ưu, vẫn có cảng muối hòa lớn. Trâm Đỏ Nữ, phụ cận dị thể giả cũng trước khi đến hiện trường, bao gồm đại điệu huynh đệ cùng thông minh nữ. Quốc Mậu chính tổ chức đến một trận dị thể giả gặp mặt hoạt động, rất nhiều người đều tại. Chuyện liên quan đến quát khu vực cũng sẽ không là chuyện nhỏ, bọn họ làm được hả? Trời hay nhân người đang ở đâu? Thời gian qua đi nhiều ngày, đông châu đông nhiên lại bị khắp thành nhìn chăm chú, rất nhiều kênh đem live sở chế ảm ống kính nhắm ngay Quốc Mậu quảng trường, vo ve lên mạng dân môn cũng truyền bá hiện trường hình ảnh. Ngay tại Quốc Mậu Thương Thành trước cao ốc vương, trong hư không nhiều hơn một phiến màu đen, giống như không trung hở ra một cái hở, bên trong có hắc ám phun trào. Cảnh sát nhân viên đã tại giải tán Quốc Mậu ngoài dãm đám người, liền đem nơi này khi một cái ít khu vực tới xử lý. Người đang ở hiểm cảnh mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn, nhưng lại có rất nhiều người vây xem mà tới. Ký giả truyền thông, sờ trẻ mẹ, người hiểu chuyện, còn có sub trợ hệ dị thể giả môn. Quốc Ngộ là bắc thành khu đệ nhất thương thành lớn, ở toàn bộ Đông Châu thành phố phạm vi cũng có danh, mạn duyên thành sau, nơi này gần như mỗi ngày đều có hoạt động thương nghiệp tổ chức. Hôm nay càng là Đông Châu mới cũng dị thể giả tụ tập một đường, còn có số lớn fan mánh lượt tới, gặp một chút trong lòng thần tượng. Chính bởi vì cụ cãi cãi xanh có thật sự yêu, cho dù Đông Châu đã có một vị cự tinh trò hy nhân, còn lại dị thể giả ít nhiều gì cũng vẫn sẽ có chính mình fan gỡ giúp nữ phi hành gia, cao nhân hai huynh đệ, bước xạ hạt nhân đại hoàng phong, xã hội chấn nam, đi tiểu vương, đuôi sam cô đương, ma thần tử vân vân, đông châu đêm cùng lần giảm nhất chúng gương mặt quen gần như đều tại, có lẽ chính là bởi vì như vậy, lúc này nơi đây mới sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, bọn họ một đám dị thể giả từ quốc nội bên trong đại lâu đi ra, nhìn trên quảng trường đạo kia ẩn khắc thường quang lóe lên hắc ám cái hở, từng khuôn mặt vẻ mặt khác nhau, cái khe kia còn đang khuyết đại, rõ ràng liền chính đang khuyết đại. Các ngươi bên trên đi thử một chút. bước xạ hạt nhân đại hoàng phong chỉ nói, nhìn một chút bên cạnh phi hành tổ ba người, nữ phi hành gia em mở lặng không lên tiếng. Cao nói Kim, Cao đèn Minh đều là có chút điểm lúng túng khoát qua tay. Thử cái gì? Thế nào thử à? Đưa hả? Hiện trường dị thể giả dừng bước không tiến lên. Tình thế nghiêm trọng, liên ốc đạo kinh cũng bắt đầu chú ý. Tể đồ nhanh tiếng nói. Những thứ này nửa người mới, người mới, bọn họ không đối mặt quá như vậy trận thế, nhưng mạn duyên thành lại có mấy người đối mặt quá. Đông Châu các khu vực đang vỡ tan. Ngoại trừ khắp thành cấp bậc cảnh coi cụ, đặc cân sở, Đông Châu khu đặc biệt cục điều tra phái ra đội ngũ cũng đã tìm đến. Những thứ này nhiều ngành liên hiệp giấy môn lại cũng không khỏi kinh động đến. La quốc đức nhìn một cái liền biết với hạng nhất không thể rời bỏ quan hệ, mà bây giờ hạng nhất cũng không phải trung quanh những người này đối phó được tới. Chò hay nhân còn đang đi học, La quốc đức lo lắng đi lấy điện thoại di động gọi điện thoại. Lúc nào còn học cái gì? Thật là kỳ nha. La quốc đức lại mau đánh cho những thứ kia điều nhân phát động chính mình người sở hữu mạch hoa tỷ tinh bảo bạch nguyệt, ai có thể khuyên một khuyên a? Để cho trò hay nhân khác bên trên kia phá học. Cùng lúc đó ba vị điều nhân lái xe cũng đến, bọn họ nhìn một cái cũng hít một hơi lạnh khí, mau mời trò hay nhân, hay lại là mau mời trò hay nhân đi. Chậm ẩm. Một tiếng manh liệt vang lớn, giống như hư không toàn bộ bị vỡ ra, quốc mộ quảng trường khu vực này mặt đất cũng theo chấn động, nhà lầu cũng đang lay động, mọi người kinh thanh nổi lên một phía. Đạo kia màu đen kẽ hở trong nháy mắt chợt làm lớn ra rất nhiều, như cùng là một cái mở ra con mắt cực lớn, bên trong trải rộng tia máu. Không đợi mọi người có quá nhiều phản ứng, những tia máu kia dĩ nhiên cũng làm từ hư không kẽ hở dọc theo mà ra, tựa hồ là từ một cái khác thời không xâm nhập, mỗi cái tia máu đều là dáng vóc to quỷ nghiêm là xuất tu, trong nháy mắt liền bay đầy trời động, Hối Hạ Vung Hướng đứng ở trên quảng trường dị thể giám môn, bọn cảnh sát Ở bốn bề đám người vây xem kinh thanh trung, một đám dị thể giả vội vàng phát động thích hợp năng lực đi ứng đối, trong lúc nhất thời quang mang vàng khắp nơi. Rất nhiều kinh giải thích môn, sở chế ạ mẹ môn, hợp thành một mảnh hét to lên. Đại sự kiện rồi, siêu thời không xâm phạm. Cho hay nhân vẫn còn ở suối địa ngu, bây giờ coi như đuổi cũng đuổi không tới, hắn còn không đuổi. Xong rồi, hôm nay Đông Châu phải chết bên trên rất nhiều người rồi. Chương 289, Đông Châu ai có khả năng nhất đây à? Đột phát tin tức, siêu thời không xâm phạm, Đông Châu đại sự kiện ngay tại một đám kinh giải thích, internet sở trẻ ạ mẹ gấp rộng đồng thời, vậy từ không gian liệt phùng đưa ra hắc cám xúc tu cùng bạo đẩy trời đập loạn, quốc mậu trên quảng trường dị thể giả môn rối di tương đối. thân máy thiếu niên một tiếng giống to, phát động thận chi trí nhớ sự xuất trung cực chiến sĩ dị thể hình chiếu. trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy cái này sở mát kiểu tóc người trẻ tuổi, giống như là sụp tọt xài dạn như vậy bùng nổ, hối hạ địa bay hướng đi, hai tay bản tay phun ra hồng sắc laser. hồ long, cho dù chỉ có mười trung chiến lực lượng, này hồng quang laser cũng thập phần chói mắt, thoáng cái lân át lựu phi hành ra, đại hoàng phong đám người các loại dị lực hào quang. cùng lúc đó, Hoàng tử cường cũng ở đây lập tức phát huy mập mạp tốt bạn gây năng lực, cho thận máy thiếu niên bổ sung vậy mau tốc độ chạy mất thận năng lượng, phản phất là một thùng lòng trắng trứng phan. Thận máy thiếu niên đánh ra, anh hổ ken, mấy vị người dẫn chương trình kích động hô to, chúng ta thật giống như thấy được trung cực chiến sĩ hồi hồn, anh, nắm giữ như vậy một viên thiết thận, thật là nam nhân tha thiết ước mơ bảo tàng a. Đi đi, thận máy, tay có gai ken, phi cầu thiết dài, không phải là nhiều chút xúc tu ư loại chuyện nhỏ này còn không đáng thật tốt vài diễn nhân cà cà xuất thủ, vài ngô anh, vài ngô anh, vài Những thứ kia hắc ám xúc tu như máu thịt mà không phải là máu thịt. Lần này tuy bị mảnh liệt hồng sắc laser đánh trúng, cũng không có đứt gãy, như bị đả thương ra thịt vị trí trong nháy mắt liền nhanh chóng khôi phục. Bao gồm hồng sắc laser ở bên trong đủ loại dị lực đánh vào, bất quá giống như là đã đập thâm nguyên mặt nước rung động chấn động, nhưng khi rung động tản ra, mặt nước vẫn như cũ. Hơn nữa những thứ này dị lực loạn thạch còn tăng lên thâm nguyên chất lượng, kia hắc ám kẽ hở rõ ràng đang hấp thu, ngưng tụ, chuyển hóa. Quốc lộ quảng trường không gian chấn động lớn hơn, vốn là to lớn xúc tu mỗi một đạo cũng trở nên càng thật lớn, mỗi một cái vỗ vào đều là ở xé rách này thiên hư không. Khi xúc tu xuôi ngược nhất thời liền vô thiên cái địa, xử mọi người né tránh không gian càng phát ra nhỏ hẹp. A, thần máy thiếu niên liên tiếp mấy cái khó khăn lắm địa tránh qua, đã là hiểm tượng hoàn sinh. Hình chiếu dù sao cũng là hình chiếu, còn phải chỉ là 10% lực lượng hình chiếu, cùng chân chính trung cực chiến sĩ dĩ nhiên là không so được, phanh nẩm. Quảng trường bên vây xem quần chúng bên trong rất nhiều người một chút trọn to hai mắt, thấy một cái do mấy đạo xúc tu quân quỷ dung hợp lại đại xúc tu nhô lên cao đem thận máy thiếu niên rút vừa vặn. Kia sở mắt thân ảnh nhất thời toàn bộ bay rất ra ngoài, ầm ầm rơi đập ở quảng trường trên mặt đất, đập ra một cái hô to, mặt đất ken két địa liệt mở một mảnh một đám giải thích ủng hộ gào thét hơi ngừng, giống như cũng bị xúc thủ rút ra. ai nha? La quốc đức cơ hồ bị tập trúng, bọn họ một đám liên hiệp giấy mắt thấy thận máy thiếu niên đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt đỏ ngầu mà thống khổ, tựa hồ xương đều gãy mấy cây. đích đô đích đô, không biết là tim đập âm thanh hay lại là đôi thận co quắp âm thanh, này âm thanh cũng đang nói, thận có thể không đủ. hoàng tử cường luôn cuống tay chân, thông minh nữ cũng là nghi ngờ, bọn họ những thứ này tục nhân biết rõ, không nên nhanh như vậy à? thế nào cũng có thể chống đỡ bên trên một phút mới đúng. cái này xúc tu. thận máy thiếu niên khó khăn nói, bị đánh trúng rồi, dị lực sẽ bị phá hư ta thật giống như chúng độc chung quanh một đám dị nghe vậy thể giả mà kinh nghi phá hư dị lực chúng độc đây là cái gì là tính mà nhiều chút hiện trường thanh nghiêm giống vậy bị các phe chuồn chuồn máy truy lùng lai laser chạy ầm đến giải thích sở chạy ạ mẹ môn lung tung nói đến ý kiến mình là tinh thần ảnh hưởng ấy ư cái này xúc tu đại bức vòng đối thận máy thiếu niên tạo thành rất lớn trong lòng tổn thương không biết độc tố đang ở xâm nhập thận máy cái điện thoại này chúng độc úc đào kênh kêu tiếp tục phát huy danh tri sức phán đoán phiền thái đây đúng là siêu thời không xâm phạm đó có thể là một loại khác tính chất lực lượng đối dị lực tạo thành trôi bụi cơ hồ làm mọi người kinh thanh không lạc, đạo kia đánh chúng thật máy thật lớn, xúc tu liền nổ mạnh như vậy, phân chia thành hàng trăm hàng ngàn tiểu xúc tu, giống như khoáy đạn khí như thế hướng mọi người loạt váy, rầm rầm rầm. Trong mấy mắt, bất kể là đã đoán có chân giết nữ phi hành ra, cao nhân hai huynh đệ, đại hoàng phong. hay lại là đổi mới nhân một ít đuôi sang cô nương, ma thần tử, u linh xe bít đám người. Bọn họ tất cả đều né tránh không kịp, kia đầy trời tiểu xúc tu tốc độ cực nhanh lại xuyên tấu đủ loại dị chất năng lực năng chở, đối của bọn hắn lại quét lại rút ra, quốc ngộ trên quảng trường một mảnh sợ gào kêu thảm thiết. Ngoại nhậm. Nữ phi hành ra rơi đập ở một bên, Kim sắc cổ điện hai cánh máy bay rơi xuống trên đất, khói đen bốc lên, hai cánh gần như bẻ gẫy. Vành, Vành, Cao nói Kim, Cao đèn mình cũng đều bị đánh bay ở một bên, huynh đệ hai người trên người đạo bào nghiêng ngã, thái cực ký hiệu cũng phá. Đại hoàng phong phun ra một ngụm tiên huyết, ma thần tử trên đất lộn mấy vòng đều ngừng không dừng được. A, mập mạp tốt bạc gây, thông minh nữ cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng là bị nặng nề đánh ngã xuống đất, trong lúc nhất thời khó mà dãy dùa. Bất kể là Vương Bảy, Dô Kẻ, mỗi người bọn họ trên mặt cũng hiện ra thống khổ thái độ. Hiểu được rồi, thận máy thiếu niên vừa mới nói cảm thụ. Ô nhiễm, đây là một loại ô nhiễm bản nhân dị thể cộng hưởng mà nhạy cảm hơn thần kinh, càng linh hoạt bắt địch, cũng chợt địa có một loại chấm ác cảm, trở nên chấm lại, có cái gì đang ở sụp đổ. Vào giờ phút này, giải thích môn khiếp sợ khó tả. Từ một đám đông châu dị thể giả hợp lực kháng địch, đến một đám đông châu dị thể giả lăn lộn đầy đất, cũng liền 10 giây 8 giây sự tỉnh. Mà nhiều chút dị thể giả chung, không thiếu cấp độ B danh nhân cấp bậc, còn không chỉ là một, đều đang không chịu nổi một kích. Đại sự kiện, thật là lớn sự kiện. Xong rồi xong rồi. Thừa dịp cho hay nhân thay đổi thành hảo học sinh, để gạt tới đánh lén. Tại này cổ dị thời không lực lượng trước mặt, đông châu một cái có thể đánh cũng không có. Giải thích môn sắc nhọn kêu thành tiếng, mà bất đồng trước màn ảnh, vô số người xem cũng là trợn mắt nhìn con mắt, nhấc chặt tim, chung quy nói cái gì siêu thời không xâm phạm, mắt thấy mới biết rõ đáng sợ đến cỡ nào. Phúc Dung thôn cũng đã vì vậy nên nắm mở, Phúc Dung quảng trường thượng nhân quần tụ tập, nhìn kêu cao ốc ngoài trời cự màn hình mà từng trận tiếng hô. Điều nhân giải trí cao ốc, Hoa tỷ, Jinni, hợp thành dầu cũng nhất thời ngơ ngẩn, ngay cả tinh bảo cũng không cầm ra biện pháp tới, nhấc thùng chạy trốn. Cho là cho hay người đang suối điên cu, phải ra chuyện cũng là ở bên kia ra, đông châu hẳn sẽ cũng còn khá, kết quả, độc này vòng khó khăn chạy a. Đại tiểu huynh đệ cùng thông minh nữ, Nguy. người đâu, người người đâu? Bạch Nguyệt ở lấy điện thoại di động gọi cho Lôi Việt, đánh mấy lần, không người nghe, lại cho hắn tiếp tục phát đi xì xào tin tức. Bạch Nguyệt, ngươi đang ở đây làm hồi a? Bạch Nguyệt, giết tới cửa cũng bất kế. Đánh xong, có khen thử nha. Bạch Nguyệt, vui vui ạ lô. Nàng không khỏi bắt đầu tóc, có loại vứt miệng nhăn ôm gối nhìn cảm giác. A tới ba, từ sáng sớm đến bây giờ, thế nào liên lạc hắn đều không đáp lại, kia tối hôm qua hôn tính là gì à? Cũng không thể là nàng cũng mắc trung tình chứng vọng tưởng làm ra tới hảo rất chứ? Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở ra vò vẽ quét một chút nhìn, thật đúng là thấy có một mới vừa nhô ra dân mạng lai like sở trợ ảm lên điểm nóng, đến từ Nam Khê Nghệ thuật một cái nghệ thuật lớp lý thuyết phòng đồng học trực kích. Nay không phải chủ quen, mà là phỏng vấn như vậy minh trụ, trò hay nhân lấy tổn thất toàn bộ trang bị mục đích ngồi ở xó xỉnh vị trí, còn mang một cặp kính mát, giống như một người mù tự như. Trung quanh trẻ tuổi các học sinh, rối rít trong tầm mắt hướng hắn. Trò hay nhân, Đông Châu sẽ ra chuyện, ngươi không chạy trở về sao? Kia truyền bá chủ cùng học vẫn nói, giọng có chút gấp. Ồ, trò hay nhân đáp một tiếng là siêu thời không xâm phạm, mọi người đều bị đánh bại, bị thương. Hiện trường có ba vị điệu nhân cũng vậy. Truyền bá chủ đồng học còn nói, nột trò hay nhân lại đáp một tiếng. Bạch Nguyệt trận tròn đôi mắt, cảm giác có chút cổ quái, lại không nói được là nơi nào cổ quái, không phải nói thổi phồng trống tiết, nhưng bây giờ là náo dạng kia. Trở lại a, vo ve bên trên, dân trên mạng muôn đối trò hay nhân phản ứng như vậy bắt đầu tranh cãi, các lộ vai diễn phan, thật là đẹp mâu thuẫn chạm một cái liền bùng nổ. Tây có gai keng, phi cầu hô to, trò hay nhân Kaka có lẽ có cái gì khó nói chi ẩn. Đây là trò hay một bộ phận. Chúng ta lão vai diễn fan lựa chọn tư tưởng. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh vô diễn bá bản, Vang vọng thanh âm mỗi một câu đều là mắng. Cho hay nhân, còn đang đi học, thi cái gì cái gì thi rót, trốn tránh trách nhiệm hẳn nhất. Hắn lao ra, bạn hắn, hắn fan, cần nhất hắn thời điểm, hắn lựa chọn đeo kính mắt lên làm như không thấy. Tiểu tử, quốc đảo hàng năm tốt nhất người mới anh hùng, như ngươi vậy mới không phải suốt tơ hệ rổ, ngươi vĩnh viễn cũng không phải. Ngươi chỉ là một năm ở tự mình đi tới một ít lấy lòng mọi người công lao bộ bên trên sống mơ mơ màng màng nhà giàu mới nổi một cái dứt lời siêu thời không xâm nhập độc trùng, một cái cái điên. Vừa lúc đó, Đông Châu quốc mậu quảng trường lại xảy ra dị biến. Tiêu phiến hắc ám không gian liệt phùng càng phát ra mở rộng, máu thịt xúc tu là càng phát ra dáng vóc to, xúc tu da thịt bên trên đột nhiên cũng mở ra vô số con mắt, nhìn giống như là quỷ mắt. Nhưng ngay sau đó, vô số con mắt rồi dít cũng như cùng thành từng cục màn hình điện tử, cho thấy giống vậy hình ảnh. Ở một cái sang trọng như cung điện đại sảnh, đang đứng dừng sương cột đá, trên đất trải thảm đỏ, một đoạn trên bậc thang thiết có một cái vạn thiên đẳng mạng xúc tu cuấn quanh mà thành ngai vàng. Ở đó ngai vàng trên, một đạo cao lớn trẻ tuổi bóng người ngồi ở chỗ đó mà ở dưới bậc thang hai bên trái phải, phân biệt đứng 18 cái không thấy rõ vẻ mặt hát bảo nhân. Ngai vàng nam nhân trẻ tuổi, hướng ống kính lộ ra một cái mang theo nụ cười quỷ dị, nói: "Mọi người khỏe, các ngươi khả năng nhận biết ta, cũng có thể không nhận biết ta, không liên quan. Ta là hạng nhất, cũng là hạng nhất bệnh, Lý Mễ. Ta hôm nay muốn chính thức hướng Trở Hay nhân phát ra khiêu chiến, chúng ta tranh đấu còn không có kết thúc, ta sẽ bắt lại mạng duyên thành trước từ đồng châu bắt đầu." Quốc Ngẫu hiện trường mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, giải thích môn, sở trẻ ạ mẹ môn càng là kinh thành loạn ngữ. "Cái gì? Cái gì?" Người nam nhân kia là không thể nào, không thể nào. Uc Đào Khen, tê Đồ liếc mắt liền nhận ra, ở nam nhân kia còn không có tự giới thiệu mình trước, cũng đã sợ hãi kề. hạng nhất Ly Mễ, hắn còn chưa có chết, hắn trở lại, được khen là siêu cấp người mới, siêu cấp vương bài, Đông Châu Trạng Nguyên, Đông Châu tương lai cử tịnh, tiền Đồ bất khả hà lượng, còn không có nổi danh cũng đã có cơ hội với ánh trăng sáng công chúa tổ CT. ở Đông Châu đêm bên trên bị trò hay nhân hai thông đánh tới bờ, tâm tính tan võ, rơi vào hắc ám, tất cả mọi người cho là hắn chết, nhưng là hắn mang theo siêu thời không lực lượng trở về báo thù, hướng trò hay nhân tuyên chiến. lúc này, xem qua. Chưa có xem qua Đông Châu đêm các khán giả cũng đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Giống nhau thế đồ kia thay đổi dần hương phấn lớn rộng. hào hào hảo. Đông Châu không hổ là trò hay nơi. Này dưa sở hữu thụ, này dưa ngọt ta vo ve bên trên đơn giản là nồi áp suất nổ. Đông Châu hạng nhất nhảy dù hót sẽ ở bảng vị thứ nhất. Bất kể người này trước là cái gì, bây giờ nhìn một chút kia thế không thể đỡ siêu duy lực lượng, trung cực chiến sĩ tới đều phải run rẩy tam run rẩy đi. Ha ha ha. Lúc này vô số con mắt trong màn ảnh hạng nhất cười to điệu huy động lên giành tay chỉ, tựa hồ chính là hắn như vậy đang khống chế những thứ kia súc tu. Hắn cười nói Đông Châu đêm. Cuộc chiến sống còn, ngày đó không người chết sống. Lâu nhiều ngày như vậy, đáng chết rồi. Còn có Đông Châu lần dạ, muốn không chết hết đi. Thật là không thú vị à, ngoại trừ cho hai nhân còn có chút ý tứ, Đông Châu là thực sự một cái có thể đánh cũng không có. Theo hạng nhất trợ huy động ngón tay, ba phủ ở trên quảng trường không đầy trời xúc tu lần nữa cùng loạn địa đối với mặt đất đám người quất đi. Một đám cuồn địa hồ lộ như vậy gì thể giả, còn có la quốc đức những nhiều đó ngành liên hiệp giấy môn, trong chấp nhóng này gần như trong lòng cũng bắn ra một câu nói, xong rồi cũng là cái này trong nay mắt ngay tại hiện trường cùng màn ảnh sau các lộ người xem căng thẳng tâm cảm thấy mình liền muốn nhìn thấy kia mọi người bị xúc thủ chuột máu tươi chảy lênh láng chết không toàn thây thời điểm đột nhiên giữa ngay tại quốc ngộ quảng trường cao hơn bầu trời có một mảnh chói mắt kim quang chợt hiện ôn hòa lại lại máy liệt u linh môn rung động đầy ra hô long một đạo triển lãm đến thật lớn hai cánh kim bạch chiến y bóng người từ u linh môn bay trên trời mà ra gương mặt ra phủ bộ mặt nạ thật sự che giấu yêu mỹ thân hình ngồi tật phong mọi người gần như không kịp phản ứng chỉ có thể phát ra một trận thán phục đó là người nam nhân kia dạng ầm thân ảnh kia giống như khoác mang thánh quang thiên sứ, tốc độ nhanh trong nháy mắt liền bay đến kia đạo không gian kẽ hở trước. mặc dù xúc tu đầy trời bay muốn tựa hồ vô cùng vô tận, nhưng sở hữu xúc tu đều là từ kẽ hở đưa ra, giống như là một cái bình hoa miệng. vị kia thiên sứ một chút vung động trong tay phát ra quang đại kiếm, ở ầm ầm tiếng nổ chung, một kiếm liền đem sở hữu xúc tu cũng tận gốc chặt đứt. những thứ này hắc ám tạo vật nhất thời liền hệ cắt đứt, mất đi năng lượng, càn quét tiêu diệt thế liễu lo dừng lại, toàn bộ đều được vật chất địa vô lực rơi xuống. bang bang một đám tránh được một kiếp đông châu dị thể giả, nửa đầu nhìn cái kia thiên sứ, rồi dứt không khỏi thấp giọng kêu lên, hoa cờ hở. Cùng lúc đó, các phương giải nói càng là vạn phần rung động, thật là mạnh. Xe cắp treo như vậy xoay ngược lại. Vấn đề ở chỗ người đàn ông này là ai? Đông Châu lúc nào, Mạn Duyên Thành lúc nào có như vậy nhất hảo người? Vô số xúc tu con mắt biểu thị, ở cung điện kia đại sảnh ngai vàng, hạng nhất cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này biến số toàn bộ không có ở đây trong kế hoạch. Lúc này, Sở Hữu chuồn chuồn máy cũng chụp tới, cái kia hai cánh bóng người nhìn mặt đất đám người, phát ra ôn hòa chính khí giọng nói nói, tụa ạ thủ hộ thiên sứ, đến từ Đông Châu, không cần sợ, các ngươi sợ hai thời điểm, sẽ có thiên sứ bay qua thoáng cái, vo ve nổi áp suất một bạo nổ lại bạo nổ. Đông Châu, thủ hộ thiên sứ trực tiếp đem hạng nhất đá xuống hot xệ ở bảng hạng nhất, nhiệt độ chỉ số vẫn còn ở báo tát manh tiên. Tây có gai ken, mãnh hổ ken, dưa mạn đài phát thanh vân vân, giải thích môn đều là sẽ ra cú họng, tiêu khóc vậy sói chu. Biến đổi lớn, biến đổi lớn. Đông Châu hiện trường xuất hiện một vị thần bí khách tới, thủ hộ thiên sứ. Đông Châu vẫn còn có như vậy nhân vật mạnh mẽ, chính tông điều nhân, quá mạnh mẽ, không tưởng tượng nổi nổi chuyện. Thủ hộ thiên sứ một kiếm liền đem hạng nhất hắc ám xúc tu toàn bộ chém nào. Đông Châu ai có khả năng nhất đánh a? Dĩ nhiên thủ hộ thiên sứ a, chẳng lẽ chọi hai người a. Chân tướng Nhật báo khen, chiêm thành vinh dùng sức vũ bản, trên đầu chọc phản chiếu bén nhọn nghiêm ngặt, thanh âm vang vọng. Cho hai nhân. Ở thủ hộ thiên sứ dưới sự so sánh, viên hình lộ ra. Một cái kẻ điên, một cái vô dụng lạn hóa, một cái ngụy trang thành anh hùng siêu cấp tội phạm, ủng có sức mạnh lại không làm. Thời khắc mấu chốt hiện thân, một đòn giải ngay trừ nguy cơ, cứu người sở hữu, còn phải ôn luôn an ủi lòng người, người như vậy mới là super hero. Thủ hộ thiên sứ mới là super hero. Đông Châu được cứu rồi, Mạn duyên thành được cứu rồi. Chương 290, 253 thánh Quang a. Đông Châu, thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ mới là suốt tơ Hè Độ. Trời hay nhân dùng một chữ đáp lại thủ hộ thiên sứ đang tràng Đông Châu, hạng nhất. Vo ve Veo sẽ ở bảng, nổ lại nổ, Đông Châu lại lần nữa trở thành khắp thành tiêu điểm. Thủ hộ thiên sứ là ai? Thủ hộ thiên sứ từ đâu tới đây? Thủ hộ thiên sứ muốn đi nơi nào? Thủ hộ thiên sứ trưởng hình dáng gì? Thủ hộ thiên sứ năm nay bao nhiêu tuổi? Thủ hộ thiên sứ nhiều đến bao nhiêu? Một đống lớn vấn đề gần như từng cái cũng có thể trở thành điểm nóng đề tài, bị các lộ dân mạng điên cuồng thảo luận. Rất nhiều nữ sinh cùng với phái nam đã là ánh mắt tỏa sáng, nhìn một chút cặp kia đại điều cánh, nhìn một chút kia bắp thịt đường danh đường cong, nhìn một chút kia tinh xảo mặt nạ hạ thần bí khuôn mặt. Ta tuyên bố, thủ hộ thiên sứ hậu viên hội chính thức thành lập. Ta tuyên bố, thủ hộ thủ hộ thiên sứ liên minh chính thức thành lập. Thủ hộ thiên sứ Kaka giỏi nhất rồi. Kaka là ta duy nhất. Vô số đầy áp nhiệt tình vò vẽ cấp tốc sinh ra, nhiều fan tổ chức nhanh chóng tạm thành, lập tức thì có số lớn sự fan tràn vào. Cùng lúc đó, ở Đông Châu quốc ngộ quan trường, đầy trời hắc cám súc tu ẩm ẩm rơi xuống đất gần như đập trúng mặt đất đắng người, nhưng thủ hộ thiên sứ không ngừng thoáng hiện chạm kích hóa giải toàn bộ đều không sao các ngươi bị ô nhiễm rồi ta cho các ngươi trị một chút đạo kia kim bạch bóng người thật lớn hai cánh thật dài dang ra trên tay kiếm quang một chút huy động nhất thời có một mảnh kim sắc ánh sáng chán hiện hơn nữa hóa thành điểm sáng hạ xuống giống như một trận xuân phong ngất mưa rào điểm sáng lừng lánh rơi tới đầy đất thua thương bất khởi dị thể giả môn nơi đó thần máy thiếu niên mật mạm tốt bạc gay thông minh nữ nữ phi hành gia cao nhân hai huynh đệ trong nháy mắt sắc mặt của bọn họ đều rối rít chuyển tốt chở mình một cái liền bắn người lên rồi. ồ, oh. thần máy thiếu niên phát hiện cái loại này dị lực hư hại giống như chúng độc cảm giác dừng lại tiếp theo biên mật. Đích đô đích đô âm thanh cũng mất, cả người lấy được một lớp dễ chịu. không sao. Ú linh xe buýt đại thúc nghi ngờ, đầu não không người trẻ tuổi linh hoạt, có chút toàn bộ hành trình không biết rõ phát sinh chuyện gì. ma thần tử, đôi xam cô nương đám người lại cảm thụ được rõ ràng, ô oh, nhiễm không rồi. hạng nhất tạo thành hắc ám ô nhiễm, đều bị vị kia thủ hộ thiên sứ cho thanh trừ hết rồi. la quốc đức lại hưng phấn lại một bước, đây cũng là thần thánh vương nào. cái tình huống này cũng bị giải thích môn chú ý tới các phe kinh tràn đầy kích động âm thanh. Thánh quang a, ngươi có thấy cái kia thiên sứ sao? Ta mang đến tức giận diễm. Thiên sứ ca ca lù bước. Trân tướng nhật báo kinh, chim thành vinh sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, chính tiếng nói. Thủ hộ thiên sứ. Một cái chân chính xuất cấp tư hệ rổ, chúng ta trông đợi đã lâu thánh đổ. Hắn có tối truyền thống phong đức, vì khiêm tốn thậm chí mang mặt nạ, không để cho người khác truyền tụng hắn khuôn mặt. Cái này cùng trò hay nhân nắm ba tấm mặt thay nhau đi nổi tiếng tạo thành so sánh rõ ràng, trò hay người là cái thời đại này quá độ giải trí hình vẽ dị sản vật, mà thủ hộ thiên sứ, hắn đức nghệ so hình hắn trạch tâm nhân hậu, hắn mang đến hy vọng, nhiệt độ ấm lòng người. Mẫu chốt giải trí khen, trường quay bên trong một đám khách quý cũng đều nhận ý mở. Bình thúc nâng đỡ mắt kính, khẽ mỉm cười nói, tự cổ hoàng đế đồ kêu thiên tử, quân quyền thiên thụ. Bây giờ thiên sứ cũng đi ra, mang đến trời cao cái gì chỉ ý đây. Đây đều là trò hay, thật giả. Lưu ca cả kinh nói, thủ hộ thiên sứ là trò hay nhân sai sử tới. Thủ hộ thiên sứ vừa mới đăng trang liền tươi đẹp khắp thành, mà bị người môn cẩm tới làm đủ loại so sánh, nghị luận trò hay nhân, dùng một chữ lấp lại. Ở nam khê nghệ thuật lớp học bên trong, điện thoại di động lai like sở che ám trong hình cho hay nhân vẫn ngồi ở xó sinh vị trí bất động, đeo kính mát, rất khốc dáng vẻ. cho hay nhân, ngươi đánh giá thế nào thủ hộ thiên sứ? cái kia sở trợ a mẹ đồng học lại hỏi. a cho hay nhân phát ra một tiếng, một chữ, a, a, cơ bản tự nghĩa vị. một nội trách, dậy, hai hưu tức, hà hơi, a, ba từ tượng thanh, hình dung nào đó tiếng cười, ha ha, bốn thám tử biểu thị kinh ngạc, a, cho hay nhân một tiếng này a là ý gì? đông đảo dân mạng cũng thấy phải là ngượng ngùng, mắng lên, mắng lên. Trò hay nhân tức giận mắng thủ hộ thiên sứ không hiểu quy củ đạp lên giối. Trò hay nhân hưu tức, như chút được cái nặng. Siêu Duy xâm phạm cái gì hắn thật sắp xếp bất bình, cũng còn khá có thủ hộ thiên sứ. Một tiếng ha ha nói hết tất cả, thủ hộ thiên sứ. Trò hay nhân biểu thị không nhìn chúng. Trò hay nhân bị giao động kinh động, hoảng loạn, nguyên cho là mình đã lan tràn vô địch, không nghĩ tới thủ hộ thiên sứ so với chính mình còn dũng mãnh. Hộ thực, hẹp hỏi, chiếm hầm cầu, đồ long dũng sĩ cuối cùng thành nắc long, đà điểu, giả chết, nhỏ yếu cùng oa oa oa. Ngạo mạn mới là, tiểu sửu lại là mình, hết thời INGR trò hay nhân bị đủ loại chỉ trích đồng thời cũng có rất nhiều vai diễn fan cùng thật là đẹp cố thủ rồi dứt lên tiếng phản kích chân tướng chân tướng trò hay nhân chỉ là mắc đột phát tính xin ốc này ha ha hu tức âm thanh rõ ràng cho thấy sự khó tỏ trò hay nhân ca ca nói không phải a là hạ là xuất phát từ nội tâm vui sướng là đang ở chúc phúc thủ hộ thiên sứ chúc phúc đông châu ca ca bày mưu lập kế sớm liền biết rõ sẽ có như vậy vừa ra cho nên mới một chút không nóng nảy nhìn một chút ca ca kia nguy nhưng bất động phong thái liền cảm thấy an lòng bất kể cương thi như vậy trò hay người là cái thái độ gì Đám bạn trên mạng đều như vậy gắng gượng đem hắn đưa lên hot search ở vị thứ 3. Đông Châu, hạng nhất Hoa Lệ trở về bị hoàn toàn che giấu, bạn đến như vậy đại nhân sâm, kinh người như vậy lực lượng, lại chết thêm một đám dị thể anh hùng, tuyệt đối là liền chiếm mấy ngày Nhật Bản đứng đầu bảng. Bây giờ, nhưng là trong nháy mắt bị cướp rồi tiêu đề, ở hạng nhất vị trí dừng lại vẫn chưa tới một phút liền rơi xuống, liền vị trí thứ 3 cũng không chen vào được. Siêu thời không hắc ám lực lượng, không phải là bị thủ hộ thiên sứ một kiếm cho bộ sao? Hướng trời hay nhân tiên chiến phải làm Đông Châu số 1. Trước qua thủ hộ thiên sứ đi. Một vị dân mạng bình luận thành cao đang khen, hạng nhất thật. Ta khóc tử, hắn rõ ràng cũng cố gắng như vậy rồi, nhưng báo thủ cái gì đã kết thúc á, rất khó á. Thủ hộ thiên sứ, ngươi đủ rồi. Tây có gai ken, phi cậu la lên, ngươi có nghĩ qua như vậy sẽ đối với hạng nhất tạo thành bao lớn trong lòng tổn thương sao? Uc đảo ken, tây đồ từ lâu từ đối hạng nhất thắng phục, chuyển hướng thủ hộ thiên sứ, thương phấn nhanh tiếng nói. Khó tin, Đông Châu quả nhiên là một ngọa hổ tàng long địa phương, thủ hộ thiên sứ có như vậy cao cường dị thể thực lực, không thể nào mới vừa dị thể cộng hưởng. Nhưng trước Uc đảo trên đại lục có cái này truyền thuyết, không có người này, xảy ra chuyện gì? có phải hay không là thời không đã hỗn loạn lên rồi hả? Thủ hộ thiên sứ đến từ khác thế giới thậm chí là vũ trụ cũng là đông châu, chẳng qua chỉ là một cái khác đông châu. ở quốc mộ bầu trời quảng trường kia đạo không gian kẽ hở biên giới, còn có một chút đứt gãy màu đen xúc tu con mắt màn ảnh biểu thị nơi khác cảnh tượng. ở đó nơi thần bí cung điện đại sảnh, hạng nhất từ mặt lộ kinh ngạc trở nên mặt không chút thay đổi, các khán giả nhìn cảm giác nếu không lời nói hắn có thể sẽ không kềm được. mà những hắc bào nhân kia còn đứng tại chỗ, tựa như chờ đợi kẹn hiệu tiếng vang. thủ hộ thiên sứ phải không? không biết rõ ngươi có thể hay không thủ hộ này một vị đây. Hạng nhất nói, tay trái đong đường ngón tay. Đông nhiên, mấy đạo màu đen xúc tu từ đại sảnh một bên hành lang đột nhiên đưa ra, xúc xếp bay múa, mọi người chỉ thấy những thứ kia xúc tu chói buộc một cái giờ vì rùa không dứt cô gái tuổi thanh xuân. Có chút tàn nhang xinh đẹp gương mặt, nóng nổ mạnh mái tóc dài màu nâu, có phụ nữ có thai cảm dây đeo quần áo lao động liên thể khố. Sinh non thiếu nữ, nàng chính bị xúc thủ xếp cổ, hai tay nàng nắm chặt xúc tu bên dưới, mặt không có chút máu, treo ở bàn không Đông châu đêm sát thủ. Hạng Nhất còn nói, càng nói thanh âm càng có chút tựa như ở nội điên, chỉ có giết sát thủ, mới có thể SSS thông quan, chỉ có SSS mới là hạng nhất. Hắn con mắt đồng tử đột nhiên không phải màu đen, mà trở nên hạt hồng, là ta, là ta tìm được nàng, cũng lập tức là ta giết chết nàng. Các phe người xem ngạc nhiên thấy Hạng Nhất thoáng qua mặt đầy gân xanh nổi lên, rất nhiều giải thích không nhìn ra kết quả, nhưng thể đổ lập tức cả kinh nói, vừa nãy là hạng nhất, bây giờ là hạng nhất bệnh. Hắn dị thể có thể vương bài dỗ kẻ chuyển đổi, ngay cả này cấp độ SSS cũng không làm được sự tỉnh, thật là trước đó chưa từng có. Là dị thể ấy ư, kia thật hay lại là dị thể sao? Hay lại là lực lượng khác hiện ra? Hôm nay chúng ta đã có quá nhiều rung động. Không có trò hay nhân, Đông Châu cũng có trò hay. Ô, ô. Sinh non thiếu nữ bị xúc thủ xiết nói chuyện chật vật, nửa khóc mắng, ngươi không lấy được SSS, trò hay người mới có thể bắt được. Sinh non thiếu nữ bị hạng nhất bắt có hám hại không để cho mọi người có quá nhiều ngoài ý muốn, nàng làm một vai diễn fan, càng ở mọi người trong dự liệu. Nhưng là bây giờ, trò hay nhân cũng ngoài tầm tay với đi. Ngay cả thủ hộ thiên sứ cũng không thể nào bay qua. Loại này giết lai sở trợệ ám sử cái này đột phát tin tức lớn nhiệt độ sâu hơn, Đông Châu, hạng nhất lần nữa lên tới Vo Ve Hesse ở bảng vị thứ ba, đem không quan tâm trò hay nhân đá xuống. Sai lầm rồi, Đông Châu đêm, trò hay nhân cầm là S. Hạng nhất bệnh lớn tiếng, SS là để lại cho ta. Ta mới là cái kia câu trả lời chính xác. Cùng lúc đó, thủ hộ thiên sứ hai cánh đỉnh trệ treo ở trên quảng trường không, mặt đất đám người vì sinh non thiếu nữ tình cảnh mà tiêu lên. Được rồi, được rồi. Lôi Việt nhìn thấy tình huống, thử một chút sử dụng theo dõi hộ vệ, mở ra cần người danh sách, bên trong có 8 cái dị thể danh hiệu. Hắn đem cuối cùng tăng thêm ánh trăng sáng công chúa xóa bỏ, tăng thêm sinh non thiếu nữ, tăng thêm thành công. Này bao nhiêu có thể nói rõ sinh non thiếu nữ không phải đạo diễn, nàng còn không có bị ám chất ô nhiễm, nếu không sẽ mất đi loại này liên hệ cộng hưởng đồng bộ tính. Lần này một cậu vào, Lôi Việt nhất thời liên tiếp thu được tiêu cứu tín hiệu, trong đầu mơ hồ nghe được giống như sinh non thiếu nữ tiếng tiêu cứu, ta không muốn chết, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Đồng thời, có một cái vượt qua giới vực vị trí hiện hiện ra, giống như biển rộng mênh mông chung một toa độ. Nếu sinh non thiếu nữ cũng có thể đợi ở nơi nào, ngậm dưỡng lượng, áp suất không khí cái gì, nên vấn đề không lớn. Thiên sứ tới rồi lôi việt một tiếng hô to, phát động, thủ hộ nhất định đã đến, không gian xung quanh tròn địa chân đẩy ra rồi một lần tan dung động, có phủ quang lược ảnh chạy băng băng, đó là một cái U linh môn lối đi. hắn lúc này vào vào, một mảnh phiến quang mang xoay tròn, không gian sôi trào. Quốc mộ quảng trường, phúc rong quảng trường to như vậy, đều đã là vọt lên mọi người càng kinh hãi âm thanh. khắp thành người xem chỉ thấy đạo kia kim bạch thân ảnh nhất hạ biến mất ở không trung mạng lớn trong dung động, giải thích môn kinh dị hô to, thủ hộ thiên sứ có thể mở không gian liệt phùng hay lại là ưu linh môn. không thấy hắn, hắn phải đi nơi nào? thủ hộ thiên sứ này liền chạy, hừm hừm. đột nhiên. Những thứ kia xúc tu con mắt trong màn ảnh, chỗ kia cung điện đại sảnh cũng có rung động chấn động, hạng nhất nổi điên trên khuôn mặt, cùng với một đám hắc bảo nhân tư thái, rõ ràng cũng ngoài ý muốn đến. Một cổ kim quang bạo nổ phát sáng lừng lánh, thủ hộ thiên sứ đột nhiên từ trong rung động xuất hiện, ngay tại cung điện trong đại sảnh không. Hắn mới vừa ở vừa hiện thân liền rung động trên tay kế quang, đem loạn vũ đến mấy cây xúc tu chặt đứt, mới vừa còn phải bị điểm tử sinh non thiếu nữ một chút rơi xuống, bị tiêu thiên sứ cự dực tiếp ôm. Sinh non thiếu nữ ngây ngẩn, mà mạng duyên thành ậm ừm, mọi người thật là giống như thấy được thần tích. Này năng lực gì? làm sao lại một chút vội thiên hậu như thế chạy tới rồi hả? Từ Đông Châu đến cái kia hậu, muốn vượt danh giới lại cả giới, đi nhà mình phòng vệ sinh như thế thuận lợi. rất rõ ràng, hạng nhất cùng hắc bảo nhân môn cũng tất cả đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. giải thích môn lần này thật là hết lên. Thánh Quang a, cái này thủ hộ thiên sứ đáng giá một phàn. nhà ta mãi mãi nói á thủ hộ thiên sứ để cho nàng nghĩ đến nàng mối tình đầu tình nhân. ta nguyện biến thành trong cổ tích ngươi yêu cái kia thiên sứ. ở hạng nhất bọn họ lập tức đem thủ hộ thiên sứ vây lại đồng thời. Trò hay nhân vẫn ngồi ở lớp học xóa sình, lai like sở chạy ảm vẫn đang tiếp tục, trung bình các bạn học nhìn hắn, lại có người hỏi. Trò hay nhân, thủ hộ thiên sứ di chuyển tức thời cùng hạng nhất đánh nhau, ngươi có ý kiến gì? Ba. Trò hay nhân lại vừa là phát ra một tiếng, dân trên mạng môn nhất thời rồi hướng một tiếng này ý tứ tiên hành giải độc. Ba. Hay lại là trèo. Trò hay nhân thẹn quá thành giận. Lúc này, lớp bên ngoài vội vã và đi vào lưỡng đạo thanh xuân tịnh lệ bóng người, nhưng là hai vị địa nhân, đại tỷ tỷ và đồng phục học sinh nữ thần. Đại tỷ tỷ trên tay mang một bộ điện thoại di động, chính mở ra video nói chuyện điện thoại là Đông Châu Diệu Nhân cao ốc bên kia, Hoa Tỷ, Tinh Bảo, Di Ni hợp thành dầu bọn người ở, toàn bộ đều có một phần nghi ngờ. Cho hay nhân rốt cuộc là thế nào, cảm nắng hay lại là trúng độc, cái này không giống như hắn tác phong a? Cấp lâu, Đại tỷ tỷ kêu một tiếng, cũng cùng nhưng lại ôn u, Đông Châu xảy ra chuyện. Trầm Mạn Nhi lúc này còn có một phần khác khẩn trương, bởi vì cho hắn bài hát kia thơ, nhưng Đông Châu chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không làm suy nghĩ nhiều. Cho hay nhân, Bạch Nguyệt cũng ở đây chẳng video nói chuyện điện thoại chung, thật không nhìn nổi những thứ này Tiểu Uy Tinh có hiểu hay không tình trạng. Bất kể đột nhiên sống lại hẳn nhất, hay lại là đột nhiên toát ra thủ hộ thiên sứ, bất kể ai thắng, đông châu mảnh đất này đều phải bị cướp hết rồi, điều nhân cơ bản bản. Cho hay sân khấu. Nếu như điều nhân ngã, nàng kia khổ cực như vậy đi vào đổ cái gì? Tái đằng ngã, sau đó là điều nhân, nhị liên đánh. Cho hay nhân, đã chết rồi sao? Người đeo là kính dâm, không phải miệng nhét đi. Bạch Nguyệt kêu thành tiếng, mới cảm thấy thật giống như có chút không ổn, bất kể, nói chuyện A. 3. Cho hay nhân há mồm phát ra một tiếng chân tướng nhật Báo một mực có đồng bộ chú ý cái này lớp học tình huống, chiêm thành vinh mạnh mẽ lên ăn nói, không muốn cầm song vai diễn nhân với thủ hộ thiên sứ như nhau. Thủ hộ thiên sứ là thái dương, cho hay nhân chỉ là đồng đón, sâu trùng. Đống nhiên, các khán giả thấy bên kia thủ hộ thiên sứ chém ra một mảnh bánh liệt kiếm quang, dị lực phun trào. Bên này cho hay nhân giống như một cái nhục trí quả banh ra, ra thịt lên xuống, khi thì khô đét khi thì bánh trướng, năng lượng không ổn định tựa như ba ba ở ba. cho hay nhân toàn bộ mất không chế nổ lên, thành một mảnh văng khắp nơi lái đi huy vũ. Trung quanh lão sư, các bạn học cũng theo bản năng kinh hoàng tiêu to, đại tỷ tỷ trầm mạn ni cũng là đều có các sợ run, đều bị bắn tung tóe vẻ mặt huyết. trò hay nhân áo khoác quần jean bao tay kính dâm đợi quần áo tất cả đều rơi trên mặt đất. các phe lai like sở chạy ảm gian đạn mạc khu cũng lập tức tràn đầy các khán giả đánh ra một mảnh phiến. mà giải thích môn thấy vậy, chú ý điểm bất động, khiếp sợ âm thanh cũng là bất động. trò hay nhân đổ, trò hay nhân không có mặt quần lót. điện thoại di động video nói chuyện điện thoại chung, tinh bảo đối kinh ngạc mọi người và tự mình nói nói. tin tức tốt, cái kia không phải trò hay nhân, là một cái che mục đích pháp máu thị tạo vật. tin tức xấu, chúng ta đều bị trò hay nhân đuối bẩn. Trường 291, trò hay nhân, hiệp ảnh bí ẩn. Trò hay nhân nổ. Không phải tâm tính ví dụ, mà chính là thể xác nổ mạnh. Vo ve bên trên cũng theo đó nổ mạnh, trực tiếp nổ vào hòa xệ ớt bảng vị thứ ba, lại một lần nữa đem Đông Châu, hạng nhất đỉnh đi xuống. Lớp học hiện trường một mảnh kinh loạn, ước vạn dân trên mạng cũng coi là chính mắt thấy, nếu như đó là trò hay nhân, hắn đã chết. Nếu như kia không phải trò hay nhân, tốt lắm vai diễn người đâu. Sao? Sao? Hồi! Cứ việc chỗ kia thần bí cung điện bên trong đại sảnh tình thế khẩn trương, một đám giải thích sở trợ ạ mẹ đều đuổi chật nói một chút bên này trò hay tình huống. Chân tướng Nhật báo quên, Chiêm Thành Vinh có chút đầu lời nói, tựa như suy tư một chút, liền hồng thành trách mắng. Cho hay nhân, chung quy có thể đột phá chúng ta tưởng tượng tồi tệ danh giới cuối cùng. Hắn ở nhà trợ ngủ ngon, hắn đi ra bên ngoài đi bộ chơi đùa, lại phái ra một cái dị lực con rối tới làm bộ làm tịch, thực ra căn bản là trốn tiết rồi. Trốn tiếp chỉ có một lần cùng vô số lần, hắn lại không thấy thật đang đi học, cũng không có gánh chịu trách nhiệm, hắn là cái nên bị đuổi vô côn, tiểu lưu manh. Thủ hộ thiên sứ Khả năng đến từ khác thời không vị diện, không phụ vạn giảm tới Đông Châu cứu người. Đây là một loại cái gì tinh thần? Suốt đời hẹp rồi tinh thần. Giữa người và người, trên lệch liền có thể lớn như vậy. Mẫu chốt giải trí khen, binh thúc thần bị nói, trò hay nhân đây là lên trời rồi. Này muốn làm gì không cần nhiều nói. Lưu ca cả kinh nói, thật giả. Trò hay nhân muốn lên diễn phi long đại thiên. Căn bản cũng không có trò hay nhân, hoặc có lẽ là người người đều là trò hay nhân. Tây có gai khen, phi cầu lại cảm động lại kích động. Ca ca dùng loại phương thức này cho chúng ta lên bài học, đã là đối màu trắng tiểu xỉ chậm đối lại, cũng là đối ham nhất thủ hộ thiên sứ tặng ngữ. không nên đánh, không muốn lại vì hắn mà đánh. lớp an ở giờ tí sơ. đối với trò hay nhóm người nổ, lão vai diễn đám fan là ố ô, ô khấp thử, thật là đẹp muôn cũng là ố ô, ô khấp chết. đều do ngoại giới cho Kaka áp lực quá lớn đem hắn đè nát, đều do những thứ kia sở căng đan bạn gái đem Kaka ép bạo nổ, đều do nam khê nghệ thuật phòng ăn thức ăn để cho Kaka ăn thái thượng hỏa mà bạo nổ. Cùng lúc đó, một đám điểu nhân cũng đều kinh động đến. video nói chuyện điện thoại chung, Bạch Nguyệt phản ứng kịp liền vội vã nói, nhanh xem hắn ngọn cây súng lục kia có ở đó hay không. Đại tỷ tỷ một tay do điện thoại di động, một tay tiến lên kiểm tra đống kia quần áo, có súng bộ có súng lục nhưng là, là đem cột tờ lễ mô hình gương. Đeo vào bao súng lúc còn nhìn không rõ ràng, nàng như vậy giờ thường, mọi người nhìn một cái liền biết rõ đó là Phúc Dung thôn hàng vĩa hè hàng, hùng hai tử cũng ghét bỏ cái loại này. Trầm Mạn Ni cũng lên đi lục soát một chút, không nhìn thấy trước chính mình cho cái khuôn mặt kia tờ thư, tâm lý hơi thở phả một cái, ngay sau đó lại bận tâm ở nơi này loại trước mắt, thật tốt vai diễn nhân đi đâu. Mà nhìn đồng học lại like sở trẻ ảm rất nhiều người xem khác quan tâm điểm, trong quần áo đúng là không có quần lót tồn tại. Đại tỷ tỷ Trầm Mạn Nhi trước hợp lực cầm lên những thứ này quần áo, hướng lớp học bên ngoài bước nhanh tới, cũng là rời đi lai like sở che ám ông kính phạm vi. Tinh Bảo nói rõ ràng chút. Hoa Thị hỏi, Diên Nhi cũng hỏi, luôn không khả năng là Tiểu Việt cũng bị hạng nhất trói chứ? Kẻ cơ bắp vội vàng nói, không thể nào, hạng nhất mới vừa còn tuyên truyền tới. Có hay không một loại khả năng? Tinh Bảo thông thả nói, đã không có trước cuối cùng, tựa hồ hiểu ra tới cái gì. Điều nhân vũ trụ bộ phim đầu tiên là cho hay nhân, hiệp ảnh bí ẩn. Tinh Bảo nói, có ý gì? Mọi người nghe nhất thời càng mơ hồ, như có điều suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra, cái gì a này? Tinh bảo, tinh bảo, Di Nhi đột nhiên cả kinh, giơ tay lên trung tùy thân ỉ nội bầu rượu của ngực một hơi nói: Ta nói thế nào ta càng xem thủ hộ thiên sứ càng có một loại nhìn quen mắt cảm đâu rồi. Các ngươi có xem qua Đông Châu đêm ngụy phim tài liệu đi? Ta lúc ban đầu cho tiểu Việt định hình dáng thời điểm, không phải cho hắn gắn qua như vậy một đôi cánh thiên sứ ấy ư, khóc tỷ tê Nam Hải, chỉ là tiểu rất nhiều rồi hào mà thôi. Di Nhi hay lại là không đè ép được sợ, thét to, tiểu Việt là bị thủ hộ thiên sứ chói, thủ hộ thiên sứ cũng là người xâm lăng, hắn muốn cướp đi cho hai em nhân hết thảy. Ế, Tinh bảo gần như phải đánh tiếng động chỉ dừng lại, không phải. Dĩn Mỹ tỷ, ngươi đây là suy luận gì? Các ngươi lại suy nghĩ một chút, trò hay nhân không thấy, đột nhiên toát ra một cái khác không rõ lai lịch siêu cường gia hỏa, nói thiên sứ tới rồi giọng liền không phải là một người đứng đắn. Bạch Nguyệt bỗng nhiên tránh qua một cái ý tưởng hoang đường, thủ hộ thiên sứ chính là trò hay nhân mặc vào. Nàng uống nước đâu rồi, gần như một cái nước sạch phun ra ngoài. Không phải, tính bảo cái này yêu đồng nói bậy cái gì à, quả nhân cũng chỉ là một tiểu thí hải mà thôi đi. Tuy nói màu trắng tiểu xỉu có thể mặc vào trò hay nhân, trò hay nhân cũng có thể mặc vào những người khác, thế nhưng tối đa chỉ là bẻ ngoài bên trên ngụy trang mà thôi. Dị thể năng lực là mặc vào không ra. Cho hay người là lợi hại, rất lợi hại, nhưng năng lực hoàn toàn không phải một cái như vậy lộ số. Thủ hộ thiên sứ, đó là một cái khác dị thể giả. Tỏ rõ là một cái vương bài, còn phải mạnh như vậy, vậy làm sao mặc vào? Cho hay nhân lại có thể diễn cũng diễn không được. Hơn nữa, thủ hộ thiên sứ, cho hay nhân. Bạch Nguyên suy nghĩ một chút cũng giận cả tóc gái, như vậy chính khí một tên, mới không phải nhà ta đổ chó kia. Tinh bảo ngươi là nói, thủ hộ thiên sứ là trò hay nhân. Đại tỷ tỷ này thời điểm nói, ta cảm giác ngươi trinh thám có phải hay không là có chút ngược đạo. Không có chứng cứ khách quan, tất cả đều là chủ quan cảm giác. Gừa gạo, vượt quá bình thường. Bạch Nguyệt liền muốn liền Tiểu hài cũng mắng, bị những thứ kia thích âm mưu luận nhân vậy náo. Chúng ta trước mới mới vừa ở trên đường thấy hắn. Trâm Mạn nghi nghe liền động, lại biết do Tinh Bảo chỉ số ở quy so với các nàng thần cao cộng lại cũng cao, cũng không dám hoàn toàn hủy bỏ. Tinh Bảo lắc đầu một cái, các ngươi như vậy, là muốn bị chấm đỏ nước cười. Hạng nhất vương bài, hạng nhất bệnh, dâu kẻ, không phải sắp xếp ở trước mắt rồi sao? Tinh Bảo nói, có hay không một loại khả năng, bản vốn đã thăng cấp, người khác kia là bình thường cùng bệnh biến trạng thái. Bạch Nguyệt lại nghĩ cho hay nhân bệnh biến thành thủ hộ thiên sứ. Này bệnh gì? Giật nhẹ kéo. Bất quá nàng lại có một cái ý niệm khác thoáng qua. Nếu quả thật như vậy, chẳng lẽ là mình nụ hôn kia bổ dưỡng? Bởi vì hắn bây giờ có cái thiên sứ chứ sao? Trước khắc đoán bệnh. Hoa tỷ cũng thật là nghe nhức đầu. Đại tỷ tỷ, Mạn Nhi, các ngươi nhanh đi nhà chợ nhìn hắn có ở đó hay không. Bạch Nguyệt, ngươi là muốn ẩn nút hay là đi quốc mộ bên kia ló mặt? Tinh Bảo nghe Hoa Tỷ làm lên đủ loại át bài, còn nói định tất cả mọi người trước không muốn hướng ngoại rồi nói bại bạn. Nếu không chắc chắn sẽ bị chết cười. Toàn bộ Mạn Duân Thành đều phải tràn đầy khoái hoạt không khí chừng 40 cân người có địa vi thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục không được coi trọng tình bảo vì chính mình trọng lượng cơ thể mà thở dài ở vô số dân trên mạng một đám điểu nhân cho thỏa đáng vai diện giới người lạc tranh chấp đồng thời quốc mộ quảng trường mọi người là kinh thanh trận trận kia phiên không biết thời không cung điện đại sảnh hạng nhất cùng 8 cái hắc bảo nhân bao quanh thủ hộ thiên sứ cùng sinh non thiếu nữ hắc bảo nhân môn không có xuất động thủ trước đều là duy hạng nhất như thiên lôi sai đầu đánh đó mà lý mẹ cũng không có trực tiếp khai chiến vẫn ngồi ở ngay vòm trên biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hắn sẽ không giống hơn nữa đông châu đêm lúc như vậy liều lĩnh có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Lý Mễ đối thủ hộ thiên sứ vừa nói, đổi về vương bài hạng nhất, phát động hoàng cương bí quyển hỏi thủ hộ thiên sứ lai lịch hắn nhất thời thấy trước mắt có thật nhiều phù hiệu cùng văn tự bay tán loạn, tiếp theo mở ra một cái chương bài thi, cuốn trên viết mấy đi văn tự. Thủ hộ thiên sứ, vương bài, hạng nhất hệ, dị thể cấp bậc cấp độ A, bảy cái dị thể năng lực. Thủ hộ thiên sứ đến từ Đông Châu. Thủ hộ thiên sứ có thể công, có thể thủ, có thể trị liệu, có thể dịch chuyển không gian. Thủ hộ thiên sứ trưởng rất xoái, rất được nữ sinh hoan nghênh. Đông Châu, thật là Đông Châu nhân. Cái loại này lãnh đời cao nhân. Lý Mễ xem qua những tin tức này, sự chú ý chủ yếu thả vào hàng ngũ như nhất bên trên, chỉ có cấp độ A phải không? Mặc dù cấp độ A cũng đã mạnh như vậy, nhưng dù sao cũng là cấp độ A. Các ngươi đều là ai vậy? Thủ hộ thiên sứ không có nhàn rỗi, đang quan sát chúng quanh hắc bảo nhân môn, phát hiện đại luân bản tác gia bóng người, còn lại cũng không nhận ra. Đại luân bản con mắt của tác gia cũng đã thay đổi được tràn đầy tiêu máu, trong con ngươi có hắc ám sôi trào, không nói gì. đều là bị hạng nhất bắt cóc tới sao? Thủ hộ thiên sứ lại hỏi, bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt mấy cái. Nhưng là bất kể là nam hay nữ, đông đảo hắc bảo nhân vẫn là đầu đi để phòng cam thủ ánh mắt chuẩn bị một lời không hợp liền đánh bọn họ cũng bởi vì ta tìm tới chính mình chân chính đường ra Lý Mễ cười một tiếng sắc mặt trợn trở nên lạnh nếu đối địch với ta vậy ngươi cũng đi chết đi Hồ Long Lý Mễ trong nháy mắt hoán đổi đến hạng nhất bệnh sử dụng ra năng lực cá lớn nuốt cá bé chỉ cần là dị thể cấp bậc so với hắn thấp đều có thể thử trực tiếp ăn tươi nuốt sống chẳng những sẽ thanh trừ đối phương còn có thể đem đối phương dị lực chuyển hóa thành tự thân năng lượng giờ mở rầm rầm Lý Mễ vẫn ngồi ở ngai vàng vai cõng hai tay cũng tuân ra vô số màu đen máu thịt xúc tu, mỗi một cái xúc tu chóp đỉnh đều có một tấm tràn đầy răng nanh răng nhọn mang huyết miệng khổng lồ. những thứ này bản thể xúc tu lấy so với tiền nhiệm tại sao xúc tu cũng phải nhanh hơn cực nhanh, toàn bộ xông về thủ hộ thiên sứ. chỉ cần rất nhiều miệng khổng lồ cắn xé liền tiếp nhận, liền có thể đem đối phương hút khô, người yếu thịt, cường giả tới ăn. lần này, các phương giải nói cũng lập tức trước bỏ ra trò hay nhân không nói, kinh thanh đem các khán giả mang về tràng này siêu thời không đối chiên. hạng nhất, làm là siêu cấp nhân vật phản diện hạng nhất hiện ra thực lực. thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. thủ hộ thiên sứ không ổn lúc này, sinh non thiếu nữ cho dù vẫn còn ở thiên sứ xí rực ôm ấp chung, cũng một chút đột nhiên phát sinh thật lớn kinh hoàng cảm. nàng nhìn những thứ kia đầy trời cuồng loạn vọt tới súc tu, cảm thấy hết thảy đều đem bị cắt nứt, phản phất liền cả thế giới cũng ở đây mất đi màu sắc, cái gì đều bị người mạnh tước đoạt. chợt nàng nghe được thủ hộ thiên sứ nói, chớ hoàng sợ, một chút xíu tinh thần đánh vào thôi. kia xí rực như là hơi dùng sức địa vỗ một cái bả vai nàng, giống như gọi hồn trở về. sinh non thiếu nữ nhất thời thật đúng là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an toàn tăng mạnh. hô long, kiếm quang tiếng xé gió vang lên. Thủ hộ thiên sứ đã là nhanh nhưng bay động, trong tay Kim Quang Trường kiếm một trong nháy mắt liền chém ra hơn trăm hơn nghìn hạng, bốn phương tám hướng cũng đan dệt ra một cái phiến dày đặc sắc bén ánh sáng. Đây trời xúc tu vừa mới chạm được kiếm quang liền bạo nổ đoạn, mặc dù lập tức phía sau lại có số lớn xúc tu phong tới, trong lúc nhất thời lại không đột phá nổi vong kiếm phòng ngự. Ha ha, ta đã mò thấy thực lực của ngươi rồi. Lý Mẹ Cá Vây tia rác hơi lộ ra một tia cười gằn. Kết hợp bí quyển tin tức không khó suy đoán, thủ hộ thiên sứ rất đủ có thể rất cân bằng, nhưng cũng thua ở về điểm này. Bởi vì dị thể tỷ thí người thắng thường thường yêu cầu là lấy ra bản thân kiếm một khối trưởng bản. Tất cả đều là đoạn bản lời nói, coi như lại ổn cũng không cách nào đột phá một loại cực hạn. Mà hắn trường bản là thắng lợi, là cướp đoạt, là lên trước, là thống trị. Lý Mễ một chút hoán đổi hồi hám nhất, phát động năng lực người thắng ăn sạch, thắng nhân lấy được hết thảy, từ vật chất đến đức tính tốt, từ máu thịt đến tinh thần, bao gồm người thất bại linh hồn. Ha ha ha ha! Lý Mễ cười to, cả người lao ra xúc tu một chút toàn bộ càng vai u thịt bắp, màu đen da bên trên tràn đầy hồng sắc đường ống nan dọc, bánh bánh ở dưới chân hắn, ngay tại ngai vàng biên địa bên trên hiện hiện ra giống như thực chất vừa tự như huyễn ảnh nhất đống người đầu dung hợp xoắn thành một mảnh thảm như vậy quái hình, bị hắn đi lên. Những người đó trong đầu rất nhiều đều là còn trẻ học mặt lạ hoắc, nam, nữ, tóc ngắn, tóc dài, tất cả đều vẻ mặt quái dị và mẹo. Trận kia tiến hành nhân sinh con đường phân chia thi bên trên, hắn đánh bại đồng châu người sở hữu. Cái gì mọi người xuất trình trường thì, cái gì mọi người thắng lợi trở về, ha ha ha. Không có, không sẽ tất cả mọi người đều là người thắng, người thắng chỉ có một ít đám người, người thắng chỉ có một, thua hết nhân cũng ở phía dưới trở thành đá lót đường. Thủ hộ, cường ma diêu, phú mang mèo vậy từ tới cũng chỉ là nhiều chút lời nói dối người yếu chính là muốn bị cường giả dám đạp lên lý mỹ nghiêm nghị tươi tê hai mắt đồng tử màu sắc không ngừng biến ảo, giờ phút này đã là hạng nhất cũng là hạng nhất vậy không dám đạp lên các ngươi ta học hành gian khổ nhiều năm như vậy vì không dám đạp lên các ngươi mấy lời nhân phân đấu lại vì dám đạp lên các ngươi đây chính là hạng nhất thú vui hong tử ma giết hết quyền quý để cho mình là duy nhất chúa tể thống trị hết thảy và anh rầm rầm rầm vô số xúc tu trương động tâm nguyên miệng khổng lồ đem kim bạch kiếm quang cũng cắn nuốt hết thế không thể đỡ đột phá vong kiếm Một ít xúc tu miệng khổng lồ cắn thủ hộ thiên sứ hai cánh, một cái khác nhiều chút cuốn lấy tay chân hắn, xúc tu bên trên hồng sắc đường ống bành trướng lên xuống, rút ra hút nuốt trừng. Bởi vì thủ hộ thiên sứ mang mặt nạ, các khán giả không thấy được sắc mặt của hắn biến hóa, nhưng cả người hắn kim quang bạo nhưng lóe lên, tựa hồ rơi vào giấy ruộng. Cái này làm cho các phương giải nói, sờ chệ ạ mẹ môn càng kinh cấp phân tranh thế ở. Xong rồi xong rồi, nhìn dáng dấp thủ hộ thiên sứ không phải thứ nhất danh đối thủ. Vậy còn chỉ có hạng nhất, nhưng hắc bảo nhân khác đều không xuất thủ. Thủ hộ thiên sứ cứu rất nhiều rồi nhân, ai có thể đấu hắn? Tốc Đạo Kên, Tê Đồ cũng là sợ cảm khái. Hạng nhất lần nữa tiêu hóa Hồng Tử Ma trải qua, hắn không phải muốn nghiền nát thống trị, hắn muốn thống trị. Hồng Tử Ma thống trị hết thảy. Cùng lúc đó, Lôi Việt quả thật cảm thấy cả người đang bị am chất lực lượng mãnh liệt đánh vào, còn phải chiếu cô đến đến sinh non tiểu nữ, cuộc chiến đấu này không thể tùy tiện giải quyết. Nếu như là hắn một cái khác gì thể, hắn là có thể tránh những thứ này xúc tu, hạng nhất cũng không mạnh như vậy. Nhưng cái này tiểu hảo, không tránh khỏi, vậy thì không tránh đi. Ta xem ngươi là chúng độc, ta chữa cho ngươi một chữa." Lôi Việt nói, không có sử dụng kiếm quang hoặc là hỏa vũ, mà là phát động thiên sứ cứu viện. Nếu như mục tiêu là ám chất người sử dụng, như vậy thanh trừ ô nhiễm cũng là một loại công kích thủ đoạn. Ngay sau đó, Chen. Mọi người chỉ thấy thủ hộ thiên sứ chợt mở ra hai cánh, kim quang bạo nổ phát sáng râm chào đi, xông về những trường đó đến miệng khổng lồ xúc tu đường ống, giống như mưa rông gió giật rội giữa mưa máng. Cái gì? Lý Mễ chợt địa hơi biến sắc mặt, có một cổ thật lớn đối kháng tính lực lượng lao nhanh tới. Chương 292, quá khu vực không kèm được rồi. Thánh Quang A, ngươi có thấy một chiêu kia sao? Hạng nhất thay đổi sắc mặt. Thiên sứ ca ca thời gian, thiên sứ ca ca thời gian quốc mộng bầu trời quảng trường hắc ám kẽ hở vẫn còn, đứt gãy xúc tu con mắt màn ảnh cảnh tượng có chút chấn động mơ hồ nhưng còn có thể cho thấy chỗ kia cung điện đại sảnh tình huống một đám giải thích kinh thanh loạn ngữ, các khán giả nhìn đến thần trương. chỉ thấy cung điện kia ở ầm làm vang lên thủ hộ thiên sứ thật lớn hai cánh toát ra một mảnh phiến kim quang bắt phóng cắn xe ở cánh bên trên rất nhiều xúc tu nhất thời trở nên phát run loại này kim quang đối với trước đông châu dị thể giả môn giống như ấm áp thần hỉ lúc này lại giống như bạo liệt viêm dương có thể thiêu đốt hắc ám t lý mỹ trần muộn một tiếng trên mặt gân xanh chuyển động có cái gì trì kỳ âm thanh đột nhiên loành rầm rầm. Trên người hắn kia đầy trời bay múa đỏ thấm xúc tu từng cây một lối vào miệng khổng lồ, cũng không nhịn được điện nổ lên, bữa thời điểm không cách nào khốn tỏa đến thủ hộ thiên sứ. Có cảm giác hay không khá một chút. Thủ hộ thiên sứ xuể cánh một chút bay cao hơn, còn vững chắc bảo vệ sinh non thiếu nữ, không đủ lời nói, ta đây còn có khắp dược. Cung điện bên trong đại sảnh hắc bảo nhân môn hơi có số sao, tựa hồ rất là kinh dị, không nghĩ tới hạng nhất còn có thể bị như thế phản kích. Ngoại giới các khách xem càng tê lên trận trận, thủ hộ thiên sứ càng phát ra hiện ra thực lực, lại càng phát để cho người ta ngạc nhiên. Bây giờ hạng nhất thật không tỏa, một đám đông châu dị thể giả bị chém dựa thái giao, liền cho hay nhân đều bị hù doan ổ, thủ hộ thiên sứ lại một đối lại đối, đây rốt cuộc là phương nào tới manh tướng? úc đọc khen, tiêu đội nhìn đến phấn khởi cao giọng, hạng nhất ác cám lực lượng có thể ô nhiễm dị thể, nhưng thủ hộ thiên sứ có thể thành chữa loại này ô nhiễm, hán đại biểu quang minh lực lượng. ngũ ư bạch nguyện một bên hướng điều nhân cao ốc bên ngoài đuổi đường, vừa nhìn điện thoại di động lai like sở chạy ám. không phải trò hay nhân, nàng gần như có thể xác định, mặc dù thủ hộ thiên sứ nói chuyện cũng thật có thể làm người tức giận, có thể này cái điểu nhân không phải trò hay nhân, chỉ vì trò hay nhân với cái gì lực lượng ánh sáng là một tổ tử tránh nghĩa, chỉ đơn giản như vậy ngươi sẽ không cho là ta chỉ có loại trình độ này chứ? Lúc này, sắc mặt của Lý Mễ bỗng nhiên lạnh lẽo, hai con ngươi giống như vòng xoáy, hạng nhất thì sẽ không thua. ẩm. Lý Mễ dưới người cây mây và dây leo ngay vàng, còn có dưới chân đầu người máu thi thảm, trong nháy mắt cũng cấp tốc mạn sinh tăng trưởng, liền với Lý Mễ thân thể dính nhập đứng lên, thành một cái thật lớn hình người dị quái. a ha ha. Lý Mễ cười gần đứng lên thân, đưa ra máu thịt bê bét bàn tay khổng lồ đi quét bắt bay ở bán không thủ hộ thiên sứ. Ngoại trừ đại luân bàn tấc ra bởi vì năng lực tính ngẫu nhiên mà án binh bất động, một đám hắc bào nhân cũng là chạy, các loại năng lực dâng chào đi gia tăng đến hạng nhất hình thể. ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện đại sảnh chấn động được càng kịch liệt. Không biết lực lượng khắp nơi đánh bảo, các khu vực bắt đầu trở nên không ổn định, có chút không biết thời không hải thị thật lâu. Phù quang lược ảnh từ trong nhảy động. Các phét đen, giải thích muôn vội gọi không dứt. Hồng tử ma thuyền bản mới bản, nơi đó các khu vực không kèm được rồi, không gian phải bị đánh thủng. Nhưng cùng lần trước trò hay người và trung cực chiến sĩ đánh ra hiệu quả tựa hồ không cùng một dạng. Bạch nguyệt từ điện thoại di động lay like sở chế ảm nhìn đến trừng mắt. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, tốt nhất chính là đánh lưỡng bại cầu thường, lại do nhà nàng trò hay nhân nhảy ra nói cho bọn hắn biết Đông Châu có khả năng nhất đánh là ai, chính nàng, nàng là không tin rằng cũng không cây xuống lục kia. Cùng lúc đó quốc ngộ quảng trường thượng nhân muôn co tân kinh hoàng, nhiều ngành liên hiệp cảnh sát vội vàng đem đám người hướng xa hơn vị trí đi giải tán, nguy hiểm à? An Dưa cũng phải chú ý an toàn. Bầu trời đạo kia hắc ám kẽ hở chính đang vận mèo đông đưa, phản phất ngay tại gặp đến hạng nhất cùng thủ hộ thiên sứ lực lượng va chạm. Người khác không biết là Lôi Việt đang phi thân né tránh kia hồng tử ma bàn tay khổng lồ, huy kiếm thả da chữa trị kim quang đồng thời cũng cảm thấy trung quanh ám chất sôi trào, loại lực lượng này bá đạo mà tàn bạo, trôn vùi đến dị lực. Đem dị lực có thể mô tả rực rõ biên thành liền không có cũng không có trống không. Hắn dĩ nhiên không có mặc cho như vậy phát triển tiếp, khởi động đến cái này tiểu hào dị thể lớn nhất dị lực, ngược lại đi qua gột rửa ám chất. Dị chất, ám chất, hai người tại đối kháng, lôi kéo, xé rách. Ở 3, đột nhiên một tiếng nổ vang lớn, quốc lộ bầu trời quảng trường không gian liệt phùng chấn như là thiên băng địa sập. Hiện trường cùng đủ loại màn ảnh tiền nhân môn khiếp sợ thấy, kia nổ tung lực thật giống như đều được bộ túc máu thịt, đem vốn là kẽ hở điện cái trận đẩy, kẽ hở thành một khối thật lớn kỳ xoay máu thịt. Kỳ 3 kỳ 3, theo liên tiếp tiếng vang kỳ quái khối kia trong máu thị tuôn ra từng con từng con dáng vóc to con mắt bên trong tràn đầy kỳ dị ánh mắt trong ánh mắt chính là tầng tầng thay phiên thay phiên đủ loại mê ánh sáng giống như đang dệt ra một cái siêu thời không mê cung những thứ này con mắt tạo thành tinh thần đánh vào nhất thời xử vô số quốc mậu hiện trường khán giả đông châu người đi đường cũng đầu đau muốn nức đứng lên ngay cả một đám chuyên nghiệp giải thích cũng nghẹn ngào gào lên nhưng ở ốc đảo khen tê đô sắc bén nhìn ra chính phát sinh chuyện gì cả kinh nói đúng vậy đúng vậy quỷ mắt sao tia nhìn qua chính là quỷ mắt quỷ mắt ở dâng lên ít khu vực đang ở tạo thành Trời ạ, có thể nhìn cũng nhìn biết, chúng ta là ở trước mắt thấy một cái trung cực bí ẩn. Ở trước hôm nay, quỷ mắt là thế nào tạo thành, quỷ mắt tới từ nơi nào, tại sao, cũng cái gì cơ chế. Những vấn đề này, ai cũng nói không rõ ràng. Giới giáo dục có rất nhiều cách nói, không một cái không phải chủ yếu dựa vào đoán, hàng hồ kỳ từ quy về siêu thời không lực lượng. Bây giờ chúng ta thấy được, ít nhất đây là một loại trong đó phương thức, hai cổ lực lượng đấu tranh. Ít khu vực là một cái chiến trường. Tiếng ầm ầm lại vang lên liên tiếp nối dùng lại, kia không gian liệt phùng đã là hoàn toàn thành một cái hình tam giác ngược màu tím khối, phía trên trải rộng con mắt, tròn to, nhìn mà không biết vị trí cung điện đại sảnh trong hình đoạn, a cũng không biết do thủ hộ thiên sứ cùng hạng nhất đánh như thế nào. Nhưng quỷ mắt dâng lên, ít khu vực tạo thành, chắc chắn. Đông Châu khu cái thứ 3 ít khu vực, ở nơi này phiến đã bị mê quang bao phủ quốc ngộ quang trường. Quỷ giới cửa còn không có mở ra, nhưng muốn không phải mới vừa rồi đám người vây xem cùng dị thể giả môn tránh nhanh hơn, lúc này sợ không phải đều đã tiến vào ít khu vực. Thật đúng là khắp thành mắt thấy tạo thành quá trình, giải thích sở chệ a mẹ môn tranh nhau giống to. Thánh qua a, cái kia ít khu vực đáng giá đánh một trận. Gần đây mạn duyên thành thật phi thiên, chúng ta lại một lần nữa làm chứng lịch sử. Cho hay nhân, quỷ mắt gọi ngươi đi khiêu chiến thứ một khu vực trả nợ rồi. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành linh đầu hói tỏa sáng, cũng ở đây giống to. Cho hay nhân, lão vô lại kết cục thảm hại hiện ra, chính mình trốn tiết đi chơi, lại làm hại thủ hộ thiên sứ thân vùi lấp ít khu vực. Hắn ở sân trường 5 tháng tính thời điểm tốt, là thủ hộ thiên sứ ở cật gỗ. Cùng lúc đó, di học cục điều tra đông châu cục đợi các phe tổ chức đều là nhân viên phân tranh động, mắt thấy quỷ mắt như thế nào tạo thành giống như kẻ bên một cái đẹp chẽ hở. Bất quá mọi người còn không có sợ quyết định, vo ve họ sẽ ở bảng còn không có như thế nào đổi mới liền lại có một cái khác nổ mạnh tin tức nổ đến mọi người trước mặt. ở suối điền khu bên kia, ngay tại nam khê nghệ thuật cũng có một con quỷ mắt dâng lên, mảng lớn giáo khu trở thành ít khu vực. đông châu, suối điền, này tựa hồ là một cái trùng điệp liên động hình ít khu vực. lúc này, dân trên mạng muôn bất kể có phải hay không là sợ lo hồn mèo, có cần hay không cách suy diễn cũng nhìn ra được một cái điểm mấu chốt. quả nhiên, quả nhiên hết thảy các thứ này với trò hay nhân không thể rời bỏ quan hệ. vo ve bên trên nổ, những người đi đường, vai diện đám fan, thật là đẹp muôn đều rối rít phát ra ý kiến mình xảy ra chuyện, vạn năm không có chuyện suối điển khu xảy ra chuyện đều do trò hay nhân. đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ chết nhân sở phòng. trò hay bởi vì không bị tố giác hắn trốn tiết ở nhà trợ ngủ ngon sự thật, đem sân trường biến thành ít khu vực rời đi tầm mắt, lòng đột các ca. ô, trò oh, oh, oh. hay nhân ca ca đi Nam khê đi học nguyên lai là trước một bước mai phục ở bên kia tiến hành trước chuyện điều tra, vì thế còn phải nhẫn nhục phụ trọng, hắn thật. ta khóc chết. chân tướng nhật báo kênh, Chim thành vinh từ đạo diễn hai ngay chiếm được tin tức này, có chút dừng lại, liền nghiêm nghị nổi giận. trò hay nhân, chẳng những không giúp được, còn phải cho thủ hộ thiên sứ thêm phiền toái làm ít khu vực hai đầu đều là. Mặc dù thủ hộ thiên sứ trạch tâm nhân hậu, nhưng là cứu không tới, trò hay nhân ngươi không cứu, chờ chết đi. Mẫu chốt giải trí khen, trường quay bên trong một đám khách quý nhìn bình thút kích động, huy động hai tay làm thủ thế. bắt đầu, bắt đầu, long mạch ngay tại nam khê nghệ thuật. Thiên sứ hạ xuống, thiên mệnh, thiên tử, còn có hạng nhất ngồi cái kia cây mây và dây leo ngai vàng. còn nữa, trò hay nhân lấy nổ mạnh bộ sách võ thuật cởi quần áo xuống còn không xuyên quần lót là vì vì chuẩn bị đổi một bộ quần áo. thật giả, liệu ca cả kinh nói, đây chính là long mạch ít khu vực. trò hay nhân muốn khoát hoàng bảo rồi. Chương 293, Tam Liên Ít Khu Vực. Quỷ mắt tới, Ít Khu Vực thì có. Trò hay nhân sống lại mầm thai họa, đều do hắn ngày đó mặc vào người tốt không đem hạng nhất hoàn toàn khuấy thành thịt vụt. Khiếp sợ, chân tướng đúng là trò hay nhân đấu kỵ thủ hộ thiên sứ mà trong bóng tối làm phá hư. Đông Châu Khu Quốc Mộ Quảng Trường, Suối Điền Khu Nam Khê Nghệ Thuật sân trường, đều có quỷ mắt dâng lên. Nếu như này cũng không đủ nói rõ chuyện này với trò hay nhân không thể rời bỏ quan hệ lời nói, vậy thì hơn nữa cây có gai khu bị đóng băng vòng xoay ngựa gỗ khu vực đường phố. Cái này gần đây vắng lạnh không ít trò hay phong cảnh, đột nhiên cũng có quỷ mắt gần như cùng lúc đó xuất hiện. Mà ba cái địa phương, toàn bộ đều có thể nói họ háo danh ba diễn, một cái có thể là trùng hợp, ba cái tuyệt đối không thể. Đại sự kiện, vo ve bên trên đã nổ lớn, họ xệ ở trên bảng ai cũng bị cái này ít khu vực hạ thấp xuống. Dân trên mạng môn buôn tẩu cho nhau biết, tin tức tốt, tin tức tốt. Quỷ mắt đòi nợ tới rồi, sơn đỏ cũng tạt vào trên cửa rồi, ẩn nút không ra khỏi cửa. Trực tiếp đem nhà sốc, cho hay nhân có lẽ người đã ở quỷ giới chính giữa, không nghĩ chơi đùa cũng phải chơi đùa. Trước không phải ác cũng quan tâm một đám đông châu dị thể giả ân oán tình kỷ, còn có những thứ kia cho tới bây giờ cả ngày chỉ nhìn ít khu vực live sợ chế ám các khán giả lúc này cũng lớn lượng tràn vào, đông châu dạ, mỗi một ống kính đều là ở làm chứng lịch sử. úp đảo kênh, tỷ lệ người xem luôn là đứng hàng trước mao, tề đồ cao giọng nói, chúng ta chẳng những lần đầu thấy được ít khu vực tạo thành quá trình, còn nên đón một cái không gian trùng điệp hình ít khu vực tam liên. cái này cũng có nghĩa là, một khi thanh trừ thất bại, toàn bộ mạng duyên thành quắc khu vực cũng sẽ nên tới một lần chấn động mạnh. ở ba chỗ quỷ giới biên giới, các lộ truyền thông đội ngũ vân tranh trào tới, vì đủ loại like sở che àm màn ảnh cung cấp đến tình huống mới nhất, chuyện tốt dân chúng cũng làm thành từng vòng, não nhiệt huyết não. quỷ giới cửa còn chưa mở có muốn hay không tham gia cái này tạm thời tin tức không biết ít khu vực các phe dị thể giả chính suy nghĩ nát vóc ung ung ở trong nổ vang lôi việt thấy dị chất kim sáng hay tối chất xúc tu và chạm nổ tung giống như xé ra một đạo đê đập, một cổ hỗn tạp không khỏi loạn lực không biết từ đâu mãnh liệt tới đem cung điện các khu vực hết thảy đều sông đến một ngang tạo thành ngàn vạn con mắt thời khắc này hắn phảng phất trôi lơ lửng ở vô thế giới số trùng điểm ánh sáng trên cũng nhìn đến phía dưới một mảnh liên miên vô tận rắn chắc ánh sáng nền bóng nơi đó chính là nền bóng loạn lực đánh vào bên dưới hắn khoảng đó không được tự thân hướng đi chỉ có thể dùng phe cánh tre chở chính mình cùng với kinh hoàng thét chói thai sinh non thiếu nữ nếu không nàng sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi khi trung quanh lần nữa ổn định lại lôi việt chỉ thấy được nơi là một mảnh hoang dã cảnh tượng đủ loại cây mây và dây leo quanh quẩn màu sắc tươi đẹp mà quái dị dáng vóc to nấm thực vật trải rộng bầu trời mông lung mà mịt phân không rõ ràng là ban ngày đêm tối nhưng là có một khối thật lớn hình tam giác ngược máu thịt treo lơ lửng trên không bất kể từ phương vị gì đều có thể nhìn đến vì mắt này đây là nơi nào sinh non thiếu nữ nhìn trung quanh chưa tỉnh hồn ít khu vực đi lôi việt nói Thủ hộ thiên sứ cái này Tiểu Hào có vượt danh giới cứu viện năng lực, nhưng đó là ở ít khu vực bên ngoài, ở bên trong là một chuyện khác. Hắn lập tức thử một chút, không phát hiện chung quanh có cái gì kêu cứu, cũng không có bất kỳ theo dõi cần người tín hiệu, quỷ giới sẽ ngăn chặn liên hệ. Hay hoặc là mặc dù có cần người thân ở ít bên trong khu vực, bất quá không thuộc về nguy hiểm kêu cứu trạng thái. Lôi Việt lần nữa ngẩng đầu nhìn về quỷ mắt, lần đầu tiên ít khu vực tạo thành lúc bấy giờ đã ở quỷ trong giới hạn, không biết rõ chúng ta có tính hay không người chơi đây. Hắn không quá chắc chắn, không biết rõ. Sinh non thiếu nữ nhìn cái này cao lớn nam nhân thần bí, làm sao bây giờ? Đi khắp nơi đi nhìn, chỗ này nhìn một cái liền rất nguy hiểm, chắc chơi rất khá. Lôi Việt vừa nói, cứ tiếp tục ôm mang theo nàng, xuề cánh bay lên muốn từ trời cao nhìn một chút địa hình. Nhưng hắn vừa mới bay lên, xung quanh dáng vóc to cây mây và dây leo liền điên cuồng toán loạn, lung tung địa hướng hắn đánh ra bắt kéo, hắn lúc này phát động kiếm quang vùng chém, chỉ là ầm ầm địa chém nhào một mảnh, liền lại có một mảnh đánh tới, càng chém càng nhiều, đánh chỉ vô tận. Mà tiếp tục như vậy, cái này dị thể khí lực từ đầu đến cuối sẽ hao hết. Lôi Việt không thể làm gì khác hơn là bay rơi xuống mặt đất, phản phất có cơ quan bị theo như dừng. Những thứ kia cây mây và dây leo cũng siêu siêu địa thu hẹp trở về. Ngươi năng lực là cái gì tới? Hắn hỏi nhân chiến đấu mà khẩn trương sinh non thiếu nữ, muốn nhìn một chút có hay không khắc tìm tòi biện pháp. Chủ yếu là phụ trợ, ta có thể tăng cường đồng đội sinh mệnh lực, thêm năng lượng thêm trạng thái. Sinh non thiếu nữ đáp, nếu như bản thân dị thể chính là chỗ này loại với sinh mệnh lực liên quan loại hình, hiệu quả sẽ tốt hơn. Giống như gần đây không phải có một tiêu chấm đỏ nữ siêu cấp tội phạm sao? Ngươi biết không? Chò hay đầu người hào đến van. Biết rõ. Lôi Việt quan sát rừng rậm như vậy bốn phía, đặt màu đen bùn đi tới, tùy ý nói. Chấm đỏ nữ quả thật điên được không nhỉ, trò hay nhân có cái gì tốt, như vậy Phan Liên quan đến hắn chứ sao. Sinh non thiếu nữ xem thường, lẩm bẩm âm thanh, trò hay nhân xoái a. Trò hay nhân xoái. Lôi Việt kinh ngạc, lắc đầu một cái, thật là một cái lấy xấu xí là đẹp thời đại. Từ quỷ mắt dâng lên đến quỷ giới chi cửa mở ra, lần này rất nhanh, vẫn chưa tới một giờ, nhưng vào sân thời gian chừng 12 giờ. Chỉ là, cái này ít khu vực các hạng tin tức lại tương đương không rõ ràng. Loại hình, mở mở. Điều kiện thắng lợi. Vào sân hạn chế, vù. Giới thiệu tóm tắt, cái thế giới này luôn có ánh mặt trời dưới ánh mặt trời luôn có sát lục trong giới thiệu vẫn tắt sát lục hai chữ phản phất đang phát tán ra một cổ máu chảy đầm địa khí tức này loại hình gì cuộc chiến xuống còn phân đội săn giết chỉ có một người có thể sống những khả năng này tính để cho khắp thành các nơi dị thể giả môn rồi zit nhìn nhiều liền căng thẳng tâm nếu quả thật là với trò hay nhân có liên quan thật là quỷ mắt đòi nợ, yêu cầu cấp độ SSS trò hay thông quan còn có hạng nhất như vậy tồn tại này làm sao còn chơi đùa trắng niên mất sớm là có thể mang đến một lớp nhiệt độ hết thời rồi cũng có thể lật nhiệt mấy ngày nhưng thật muốn từ sao rất nhiều dị thể giả ở ba chỗ quỷ giới cửa vào bên các phóng viên ống kính trước đi đến một vòng lộ cái mặt liền do điện thoại di động kêu là cái gì xoay người chạy trốn nhà ta mãi mãi xảy ra tai nạn xe cộ bây giờ người đang bệnh viện ta phải chạy tới gặp nàng lão nhân ra một lần cuối. nhà ta lão bà thừa dịp ta muốn khiêu chiến thứ 10 khu vực xuất quý ta muốn chạy tới bắt kẻ thông dâm ô ô ô, là ta là chính ta buổi sáng ăn đau bụng không được á những trạng vướng này đều bị lai like sở trẻ ảm đến các phe kinh giải thích môn có nhìn nóng nhiệt có vô cùng đau đớn số lớn dị thể giả không dám ứng chiến vào sân số người tạm thời vẫn là là số không Điều nhân giải trí còn không có bất kỳ tỏ thái độ, nhưng đã xác định là, đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần thân vùi lấp nam khê nghệ thuật ít trong khu vực. Mạn duyên thành không ổn. Lúc này, Đông Châu Phúc Dung thôn điều nhân giải trí cao ốc bên ngoài, các phóng viên vây nước chạy không loạn, đều phải ngăn ánh chăng sáng công chúa. Mới vừa rồi ánh chăng sáng công chúa lộ ra cái nửa mặt, gần như đi ra cao ốc đang lúc, tựa hồ từ nút nhét hai nghe được ít khu vực giới thiệu tóm tắt tin tức, lại xoay người chạy trở về rồi. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng có ích. Cung chúa, cung chúa, đến ngươi đang chẳng phát đi lúc, ngươi không phải nói muốn thủ hộ Đông Châu sao? Ngươi đi ra à? Ngay tại các phóng viên, vây xem quần chúng phát ra từng trận kêu cùng hít hà đồng thời, lại có một cái đột phát sợ nhân tình huống. Đây trời chuồn chuồn thu trụ được rõ ràng, nhiều kênh lai sợ chế ám được rõ ràng, vô số người xem chỉ thấy ở quốc ngộ quảng trường, đột nhiên lao ra một đạo quần áo đỏ quần đen thiếu nữ tóc đỏ bóng người, nàng lấy một loại cực nhanh, hào không tính dừng lại nửa giây tốc độ, lấy chi tia dính phóng bay về phía quỷ giới cửa. Rất nhiều dị thể giả, nhiều ngành bọn cảnh sát vạn chúng nhìn chừng chừng, cứ nhìn cái này đặc cấp tội phạm bị truy nã bay qua, bay vào rồi ít bên trong khu vực. Vào giờ phút này, giải thích môn bùng nổ khiếp sợ tét chói tai. Chấm đỏ nữ, nàng tiến vào nhiều ngày không có ló mặt chấm đỏ nữ vị trí đầu nao tiến vào cái này tam liên ít khu vực đột phát đột phát không chỉ là chấm đỏ nữ cây có gai khu bên kia màu trắng tiểu xỉu hiển thân vọt vào ít khu vực vo ve bên trên kéo dài nổ mạnh dân trên mạng môn kích động không thôi xong rồi xong rồi lúc này thật xong rồi có pháo hoa nhìn suốt tơ hệ rồi chưa tiến vào một cái siêu cấp nhân vật phản diện ngược lại là tiến vào mấy cái hôm nay vẫn có chút bận rộn chương 294, điều nhân thu ảnh bí ẩn cho hay nhân mạng duyên thành số một thai tình tội ác tội lỗi chống chất chân tướng nhật báo khen Tỷ lệ người xem cũng là cư cao không dưới, khiến Thành Vinh Vung chỉ nổi giận đến. Vì giữ được chính mình ác long vị trí, đầu tiên là làm ra một cái tam liên ít khu vực, tiếp lấy lại chỉ sự hắn điên đám fan tràn vào đi, cho thủ hộ thiên sứ thêm phiền toái cản trở. Ta tử không có thấy người vô liêm sỉ như thế, cho hay đầu người hào điên fan, chấm đỏ nữ, đặc cấp tội phạm bị truy nã. Cho hay nhân nhị hào điên fan, màu trắng tiểu sử, đặc cấp tội phạm bị truy nã. Hai vị này siêu cấp tội phạm phân biệt ở Đông Châu khu, cây có gạch khu, vạn chúng nhìn chừng chừng địa vọt vào quỷ giới, trở thành danh trước dũng sĩ. Mặc dù bọn họ đều không mang một người máy vị dụng cụ Nhưng bọn hắn này vừa tiến vào nhất thời kích hoạt quỷ mắt máy vị. Các phe tiên lập tức có thể thông qua liên tiếp quỷ mắt, thấy cái này tam liên ít khu vực phương dung. Trước ba chỗ quỷ giới cửa cho thấy giống nhau không rõ ràng tin tức, cũng đã tọa thực đây thật là một tam liên ít khu vực. Đông châu khu quỷ giới phạm vi cũng không lớn, chỉ có quốc mộ quảng trường như vậy một vùng không gian, liền quốc mộ cao ốc cũng không có ba phủ. Nhưng quỷ mắt máy vị biểu hiện, chấm đỏ nữ sau khi tiến vào, bốn phương tám hướng tựa hồ không có giới hạn giới, tràn ngập sương mù dày đặc. Nơi đó nhìn qua chỉ là một cửa vào. Cốc Đạc Kên, Tế Đồ hưng phấn nhanh nhẹm thanh giải thích. Trùng điệp hình ít khu vực biên giới đều có thể vượt danh giới tới lui, mà còn có một tình huống giá trị cho chúng ta chú ý, này thật chỉ là một tam liên sao, hạng nhất mang đến siêu thời không xâm phạm, chỗ kia thần bí cung điện chỗ thời không, có hay không cũng đã có quỷ mắt dâng lên. Nếu như còn có một phiến ít khu vực lẫn nhau liên thông, đó chính là một chuyện khác. Chúng ta không biết do nơi đó có bao lớn, nơi đó có cái gì, hết thảy đều tràn đầy biến số. Bởi vì đây là đại sự kiện, có càng nhiều giải thích. Mã Nam ứng tiếng nói, Tê đồ, sợ rằng đúng là như vậy, quốc ngộ quảng trường không gian không biết rõ trùng điệp đi nơi nào, nhìn cũng không phải cây có gai khu. Suối Điền khu, cực khả năng chính là ban đầu không gian liệt phùng bên kia. Tây có gai khu quỷ mắt máy vị hình ảnh biểu hiện, bên trong sắc trời tối tăm, màu trắng tiểu sửu hành tấu ở lùi bại hẻm nhỏ bên trên. Vốn là khu vực này, mặc dù lạnh rõ ràng, cũng không phải trên đường không có nhân tài đúng nhưng bây giờ liên chỉ quỷ ảnh cũng không có. Bất quá, có từng trận huyên náo gào thét mơ hồ từ đằng xa hẻm ngầm truyền tới, màu trắng tiểu sửu bính bính khiêu khiêu chuyển hướng đi tới. Mà suối Điền khu bên kia bởi vì vẫn chưa có người nào vào sân, quỷ mắt máy vị không bị kích hoạt, mọi người cũng không biết rõ bên trong tình huống gì rồi. Cùng lúc đó, các giới hỗn loạn chỉ tăng không giảm. Mạn duyên thành cảnh coi cục, đặc cần sở phát ngôn viên đều có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, biểu thị tạm thời sẽ không chọn lựa hành động đặc biệt, bởi vì ít khu vực là luật pháp quát miễn địa, cảnh sát cũng không thể vọt vào bắt người có phải hay không là. Chúng ta đang ở mật thiết chú ý, ân, bước kế tiếp các biện pháp còn cần hợp nghiên cứu quyết định. Phát ngôn viên ngồi nghiêm chỉnh, các phóng viên lại hỏi, kia đối với cái này tam liên ít khu vực bản thân đây, cảnh sát sẽ phái người đi vào thanh trừ sao? Cái này sao? Có câu nói là cao thủ ở dân gian, nếu như ngay cả trò hay nhân cũng không giải quyết được lời nói. Chúng ta đang ở mật thiết chú ý, ân, bước kế tiếp các biện pháp còn cần hợp nghiên cứu quyết định. Phát ngôn viên hiên ngang lấm liệt. Vo ve bên trên thông minh đám bạn trên mạng cũng biểu thị, thực ra giấy môn muốn nói liền một câu. Sụp đỡ hệ rồ, cứu mạng a, điều nhân môn, xem các ngươi rồi. Thời gian quảng cáo, tối một nhóm mới chính tông rượu giả đến hàng, nhanh tay thì có tay trâm ô. Bối cảnh vì rượu nhà kho lai like sở trễ hẹn thời gian, rượu giả nắm chặt người tình cảm giật dao điệu giao hàng đến, mọi người trong nhà, cái này rượu giả đây thích hợp nhất chính là một bên nhìn ít khu vực vừa uống. Người uống không ra hảo giác, uống không ra bốn giây màn ảnh lớn xem hiệu quả, ngươi tìm ta. Ta là với cái kia nhà máy ông chủ nhận biết, mới bắt được một nhóm hàng này, đều là người nhà ta sẽ không kiếm tiền. Bây giờ hạ đơn, mua 10 bình còn đưa 3 bình. Lai sở trệ ảm gian đạn mặc u, dân trên mạng môn thanh âm không ngừng phun trào. Rượu này sở hữu giả sao? Có phải hay không là thật một buổi mười? Trai làm tình như vậy trí, đây là thật quái rượu. Khi chúng ta hoan đại đầu, cách màn ảnh cũng có thể gửi được mùi rượu, quá thật. Phúc gióng thôn, vậy ở điệu nhân giải trí cao ốc bên ngoài nhân càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên quần tình máy liệt. Bên trong đại lâu một cái cao tầng trong phòng hợp, một đám điệu nhân trông cậy vào tinh bảo lấy ra một phương án nuôi tới. Tinh bảo đã sớm đeo tốt nón an toàn, chữ chặt nói nói. Tin tức tốt trò hay nhân ngay tại ít bên trong khu vực tin tức xấu trò hay nhân giả dạng làm rồi thủ hộ thiên sứ dìn nhỉ cô đông uống một chai rượu giả nắm chặt người đưa cho điểu nhân ngu nhạc chính tông rượu giả thở dài nói tinh bảo liền khi ngươi nói là thật vậy làm sao bây giờ đây anh bảo đặc công đội khẳng định phái bất thượng chẳng rồi rượu giả nắm chặt người những người đó đi vào cũng là đưa đi các ngươi chớ nhìn ta bạch nguyệt mắt thấy dìn nhỉ trông lại lý trực khí chẳng nói ta là phụ trợ loại không đánh nổi ta vào đi thôi kẻ quay bắp dứt thoát địa vô ngự đông châu xảy ra chuyện ta không thể ngồi coi bất kể đi cái gì đi ngươi là chúng ta bảo tiêu làm xong ngươi bản việc làm. Hoa tỷ tức giận, chúng ta điều nhân tôn chỉ từ trước đến giờ đều là kiếm tiền, có tiền cũng phải có mệnh đi hoa. Bây giờ tình huống gì đều không rõ, không cần phải vội vã đi vào. Quỷ giới cửa còn có mười một giờ đa tài đóng cửa, sẽ để cho chấm đỏ nữ, màu trắng tiểu xỉu trước tìm một chút đường. Chúng ta nhìn lại thấy thế nào? Trước làm xong đủ loại bên ngoài sân tiếp viện chuẩn bị đi. Tiếp tuyên, ngồi dung nhân máy bay. Đại tỷ tỷ, mạng nhi các nàng tùy thời cần chúng ta trợ giúp, còn có trò hay nhân, có lẽ thủ hộ thiên sứ. Tình bảo gật đầu biểu thị công nhận, ta nói, Hoa tỷ cao kiến. Vất quá. Hoa tỷ dừng một chút. Đại tỷ tỷ và Mạn nghi, ta có chút bận tâm a các nàng cũng cũng không phải đàn nữ, cũng phụ trợ loại, nhưng lại đơn thuần hiền lành, không giống Bạch Nguyệt như vậy biết chiếu của mình. Hơn nữa nếu như chấm đỏ nữ bông nhiên chạy tới, gặp các nàng hai cái, chấm đỏ nữ biết làm. Bạch Nguyệt trong lòng thoáng qua một tia rất ưu ám ý tưởng, được rồi, là không có đơn thuần như vậy hiền lành. A, tính toán một chút, dừng lại đi. Yêu tinh nhiều hơn nhiều, nếu như đồ chó kia thật là cái gì thủ hộ thiên sứ, bây giờ không phải ôm cái sinh non thiếu nữ sao? Nếu những thứ này điệu nhân một cái hai cái ngủm, đối với hắn kích thích quá lớn, còn nửa phút ảnh hưởng đến nàng và hắn vừa mới bắt đầu người yêu quan hệ. Bạch Nguyệt suy nghĩ, ngược lại các nàng đã thua hết đá, ta, ta đều thắng, bắt lại. Ta cũng lo lắng các nàng, Tinh Bảo đối với lần này cũng không lạc quan. Đạo không phải là bởi vì chấm đỏ nữ, nàng muốn giết các nàng cũng sẽ ở trò hay mặt người trước sát, để cho hắn chính mắt thấy, là bằng hữu, đồng học cũng tốt, là mập mờ đối tượng cũng tốt, như vậy đánh vào mới đại. Nếu như trò hay nhân nhìn cũng không cứu được, chúng ta đây cũng làm không là cái gì. Thật là cái yêu đồng. Bạch Nguyệt nhìn Tinh Bảo, rốt cuộc từ đâu học được những thứ này? Ta không sai biệt lắm 3 tuổi thời điểm, cũng đã xem qua năm bộ phim kinh dị rồi. Tinh Bảo nhàn nhạt nói, nhân loại có thể hiểu phương thức nhân loại có thể ưu ám phương thức ta có đại khái giải vậy ngươi đang lo lắng bạch người hỏi tinh bảo xếp hợp lý đủ trông lại mọi người giải thích nói ta lo lắng là bởi vì cho hay người tham gia quá ba lần ít khu vực rất nhiều nguyên tố cùng nhân vật khen chốt đều đã xuất hiện ở đây lần cái này tam liên ít trong khu vực rồi tựa hồ có nào đó cọng hưởng. đừng quên đông châu đêm bên trên đại tỷ tỷ bị sinh non thiếu nữ thuận đau gần như liền treo đông châu lần dạ thượng tá phục nữ thần cũng là gần như gameover các nàng cũng đều thật ánh mặt trời chính là dễ dàng sắp gặp tử vong mọi người chớ mắt nhìn nhau hoa tỷ thật nhức đầu trên tay bài không nhiều Thần máy thiếu niên, mập mạp tốt bản gai, thông minh nữ không những đều tại đồng châu bên này, thực lực cũng không đủ. Loạn hướng loại này tỏ rõ cấp bậc cao ít khu vực chạy, hơn phân nửa không giúp một tay, còn đem mình cho nhập vào. Tình bảo, nếu không lươi qua Nam Khê nghệ thuật bên kia chứ? Hoa thị quyết định nói, những người khác ta đều không yên tâm. Trên thực tế, ta thực sự không muốn đợi ở nơi này. Tình bảo cầm lên trên bàn hội nghị đại thủy thương cùng bút bê bảy, làm một cái điều nhân đã kinh biến đến mức không an toàn á phẫn nộ dân chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào kêu đánh tiếng kêu giết. Ở dân chúng từng trận kêu lên, chửi rủa cùng thậm chí khoa trương gào khắp chung, gìn nị đi ra điều nhân cao Úc kẻ cơ bắp một đường bảo vệ đồng hành, dìn nỉ đối các phe mọi người tỏ rõ điều nhân trước phải đi ngắm nhìn, lại cường điệu. Chò hay nhân, đại tỷ tỷ và đồng phục học sinh nữ thần đô ở bên trong, chúng ta biết làm tốt hết thảy bên ngoài sân tiếp viện chuẩn bị. Chỉ là dân chúng nhất thời ôm lấy manh liệt hít hạ, Chò hay nhân ở bên trong, nơi nào, chứng cứ đâu? Không nhất định. Nam khê nghệ thuật là biến thành ít khu vực, nhưng chò hay nhân đã sớm trốn tiết chạy. Chò hay nhân đang theo kia cô gái đẹp ước hẹn đi á. Điệu nhân, chúng ta yêu cầu càng nhiều điệu nhân. Thấy dìn nhì hòa hợp thành dầu xoay người lại, thật đúng là chuẩn bị co lên tới làm thủ điệu. Mọi người càng tâm tình kích động. Phúc Dung Thôn bầu trời bị Đinh Thai nhức góc hít hà đánh bảo. điều nhân cao ốc, bình trà quẻ rượu đều bị ném lên mưa sa hột gà thối. Không có ở đây hiện trường dân trên mạng môn, cũng là rối rít khi trách. Vo ve sệ ở trên bảng, điều nhân vũ trụ tên thật là Tô Điệu vũ trụ trở thành điểm nóng, vốn là tất cả mọi người đối cái này điện ảnh vũ trụ còn rất mong đợi, chỉ mong một hơi thở chiếu phim mấy chục bộ, bây giờ còn chưa ả sần đâu rồi, cũng đã đánh ra kém như nước thủy triều. Mọi người vọt tới điện ảnh tác phẩm. điểm.web sẽ tỏi giá đã online điều nhân, anh bảo tam bộ khúc logo. Đánh ra kém, nhắn lại, sinweb sẽ sửa lại tác phẩm tiêu đề là điều nhân, thủ ảnh bí ẩn điều nhân, nhấc thùng chạy trốn đội điều nhân, nhấc thùng chạy trốn đội thất bại. Ản Phan Môn bận biệu không nghỉ, mà chân tướng Nhật Bảo Kên, chiếm thành vinh làm ản thì Phan tinh thần lãnh tụ, cũng ở đây mang to. Cho hai nhân, gần đen thì sáng, gần trò hay nhân giả đen, Gián chuột một ổ, cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng còn khá chúng ta còn có thủ hộ thiên sứ, không nhưng cái thế giới này thật quá tối. Tề có gai kên, phi cậu là đang không ngừng bận biệu cho điều nhân văn tôn. Một cái tin tức mới nhận, chúng ta đến từ tỉnh Tĩnh Hải từ tỉnh Bảo Chính xuất phát đi suối điện khu, tráng hai tuổi gần 5 tuổi liền gánh nổi trách nhiệm nặng nề, thật là thề ẩn tâm gương, lan tràn ánh sáng. còn có một cái trên phố tin đồn, chấm đỏ nữ tiến vào ít khu vực làm mang. theo trò hay nhân Kaka cấp cho nhiệm vụ, cho dù lời đồn đại không đúng, nàng dám công kích, dám tìm tòi, cũng là bởi vì yêu thương Kaka mà sinh ra dũng khí A. chương 295 nhân vật đóng vai. thời gian qua đi nhiều ngày, chấm đỏ nữ hiện thân lần nữa với vò vẽ hót sệ ở bảng, những người hái mộ hò reo khen ngợi. mặc dù là một siêu cấp tội phạm, tinh thần tốt giống như cũng có chút vấn đề, nhưng chấm đỏ nữ gần đây nhân khí dâng cao, chi tiêu hậu viên hội đều có khá hơn một chút. Sắc cái thị trường cùng giấy môn tính là gì, trọng yếu nhất là đẹp đẽ, tư thế yên ngang. Mỹ mỹ cục. Đối trò hay nhân mê luyến thành si tính là gì, vì yêu công kích dũng sĩ. Loan lộ cố gắng lên, chỉ cần đem những thứ kia tình địch sắc quang, trò hay nhân chính là ngươi rồi. Thời khắc nguy nan mới hiện lộ ra ai là chân ái. Trò hay nhân dù sao có thể thân ở ít khu vực, ánh trăng sáng công chúa lựa chọn làm đa điểu, chấm đỏ nữ hướng thì xong rồi. Chấm đỏ nữ mới là tơ Super Hero. Tập mỹ môn, hướng vịn. Ở dân trên mạng môn huyền náo không chỉ đồng thời, ủy mắt máy vị bị địa. Chấm đỏ nữ hành tẩu ở quốc mậu quảng trường ít khu vực trong xương ngủ, đi về phía trước tìm đòi. Nàng đi qua một mảnh xương ngủ, chợt xuất hiện phân biệt rõ ràng biên giới cảnh tượng. Một bên là quảng trường xi si măng, bên kia trải rộng đủ loại dáng vóc to cây mây và dây leo, nấm bao tử loại thực vật, giống như là một mảnh rừng rậm. Uc Đào Kên, thay đổi nhất thời nhanh tiếng nói, có thể xác định rồi. Còn có một mảnh khác không biết không gian trùng để vào, nơi đó không phải mạng duyên thành. Nhìn qua rất hoang vu, là một cái khu không người sao? Ma Nam cũng nói được rất nhanh, chấm đỏ nữ rốt cuộc có cái mục đích gì? Không phải là muốn hái nhiều chút ra nấm ăn đi? lúc này ít bên trong khu vực chấm đỏ nữ đi qua sương mù biên giới nhìn bốn phía các loại cây mây và dây leo thực vật chậm bước trở lại thật là mạnh sinh mệnh lực nơi này khắp nơi đều có kỳ dị sinh mệnh lực nàng cảm giác tự thân rốn thượng của vật khối kia gió xoáy mảnh vụn đang có thật sự hô ứng địa tản ra năng lượng đây chính là vì cái gì nàng sẽ đi vào cái này ít khu vực từ quỷ mắt dâng lên nàng liền mơ hồ nghe được một loại đều siêu thời không không khỏi đều nơi này là là lần này rồi chấm đỏ nữ trong đầu nghĩ càng tìm tòi cái địa phương này lại càng chắc chắn cho hay nhân ở chỗ này ở một cái địa phương nào đó mà toàn bộ ít khu vực đều là hắn sân khấu, nhưng là hắn cần ta trợ giúp. Chấm đỏ nữ đột nhiên dừng bước, chỉ thấy phía trước có chút nắp ấm như vậy thật lớn thực vật dây dưa cắn nuốt một ít vặn bẹo bóng người, mỗi một bắt lây trùng lồng cũng nuốt cắn một cái. Những người đó có đã là không thành hình người, đầu vẻ mặt mọc đầy sợi nấm chân quần, vẫn còn có thể ai io lên tiếng. Véo xa mấy tiếng, có chút nắp ấm cây mây và dây leo bạo vào tới, định đem nàng cũng vẽ ở. Chấm đỏ nữ huy động hai tay, hai cái tay cong kích bắn ra mảng lớn chi tia, đem cây mây và dây leo dính bắt cắn trả, hồng quang lóe lên đi qua, cây mây và dây leo trong nháy mắt nổ thành rồi nhóm lớn mẹ con những thứ này nện con nhanh chóng tàn ra, hướng chung quanh dò đường. mà những thứ kia được hủy cây mây và dây leo thực vật rơi xuống như cùng người như máu đỏ ngầu chất lỏng, trong gió ngoại trừ quá dị nấm vị, còn tràn đầy mùi máu tanh. nàng nghe được ngoại trừ phong thanh, còn có khác thanh âm, giống như là những thứ kia bị thực vật nuốt chứng nhân tiếng kêu gào. sát lục, sát lục, sát lục. Siu siu. chấm đỏ nữ tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa vây tay phun chỉ tia, mục tiêu là những thứ kia đã thành thực vật chất dinh dưỡng nhân, kết thúc bọn họ tàn phá sinh mệnh. thế nhưng cổ tiếng kêu gào chẳng những không có biến mất còn càng lanh lảnh, không biết từ đâu truyền tới, sát lục, sát lục. Vào giờ phút này, ngay cổ thanh âm quái dị cũng băng ở mỗi cái lai like sở trẻ ẻo kênh, đủ loại trước màn nhảy mặt, rất nhiều người xem đều ở đây ban ngày nghe sợ nổi ra gà. Giải thích môn cũng thập phần kinh ngạc. Đây là nào đó tỉnh thần công kích sao? Thực vật ở giết người, người đang sát thực vật, sát lục. Những thứ kia bị nuốt nhân là ai? Là mạn duyên thành người sao? Quốc Ngộ quảng trường cũng không có thị dân mất tích. Quốc Đạo kênh, Tê Đồ đột nhiên hưng phấn la lên. Các vị khán giả, chúng ta có tân quỷ mắt máy vị, xem ra là chấm đỏ nữ tìm tòi đem tấm này dị vực bản đồ mở ra. Chúng ta thấy được thủ hộ thiên sứ Hắn và sinh non thiếu nữ cũng không có việc gì, cũng ở khu vực này. Theo lai like sở chế ảm máy vị hoán đổi, trông mong nóng trông các khán giả, rốt cuộc mới gặp lại thủ hộ thiên sứ bóng người. Hắn mang theo sinh non thiếu nữ, lúc này cũng là đi ở mảnh này quái dị rừng rậm trên đất, mọi người không có thấy hạng nhất đội bóng dáng, không biết rõ bọn họ chết chưa. Trọng điểm là thủ hộ thiên sứ không có chết, còn đem người cứu được, còn duy trì đẹp trai tư thái. Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh nghiêm nghị địa khen thủ hộ thiên sứ. Chúng ta niềm hy vọng. Phúc giang thôn, điệu nhân giải trí cao úc bên ngoài biển người, bộc phát ra trở nên kích động hoan hô, cùng với đối điệu nhân môn kháng nghị. Thủ hộ thiên sứ mới là điều nhân. Ta yêu thủ hộ thiên sứ, ta yêu thủ hộ thiên sứ. Lúc này, ba chỗ ít khu vực đều có tân động tĩnh. Quỷ mắt tin tức đột nhiên có chút thay đổi. Loại hình, nhân vật đóng vai, cấp bậc, càng gần quỷ giới chi cửa đóng thời gian, quỷ mắt tin tức liền sẽ tiết lộ càng nhiều. Nhưng đây là một nặng ký tin tức, giải thích môn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhân vật đóng vai, nhân vật đóng vai. Uc đảo kênh, Tê đồ nhanh giải thích rõ, nhân vật đóng vai không phải một loại thường gặp ít khu vực loại hình, không dễ dàng chơi nổi tốt. Quỷ mắt sẽ phân phối một ít kịch bản cho người chơi, bọn họ yêu cầu đóng vai bất đồng nhân vật, hoàn thành kịch bản tìm tới đầu mối. Tiếp theo nghĩ biện pháp thông quan. ở nơi này loại phó bản người chơi đã là người chơi cũng là diễn viên. bọn họ diễn kỹ phát huy sẽ ảnh hưởng thông quan bình cấp đối với nhân vật hiểu trực tiếp hơn ảnh hưởng bọn họ có phương pháp là nam khê nghệ thuật ảnh hưởng ấy u là bởi vì hay lại là quả? chúng ta không biết rõ nhưng có trò hay để nhìn. các khán giả từ lai like sở trệ ảm hình ảnh thấy liền ở thủ hộ thiên sứ cùng sinh non trên đầu cô gái tránh qua một cái quỷ mắt tin tức hung vị hôn phu vị hôn thê. bọn họ muốn đóng vai một đôi vị hôn phu vị hôn thê chúng ta không thấy được càng tin tức cả kẽ nhưng bọn hắn hẳn còn có kịch bản chỉ dẫn. Tê đồ kêu to. Lúc này, ít bên trong khu vực, Lôi Việt ngẩng đầu ngắm quỷ mắt, thấy nhiều tin tức hơn. Nàng trước kia là bạn gái ngươi, bây giờ là vị hôn thê của ngươi, nàng mang thai, các ngươi chính nói hôn sự, gần như mỗi ngày đều ở làm hôn sự tình các loại, xính lễ, xe phòng. Sau khi cưới việc nhà phân phối, hải tử quan họ quyền, các ngươi cũng muốn đối phương dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Có ý tứ. Lôi Việt nhất thời nhiều hứng thú, nhìn một chút có chút sợ run sinh non tiểu nữ, nàng nhìn thấy tin tức cũng không kém bao nhiêu đâu. Không tới hai tuổi một đôi tình nữ, phụng tử lập gia đình trạng thái, cãi lộn không ngừng, tùy thời nào thay, nhất phách lương tán. Lôi Việt phân tích một chút nhân vật tình cảnh, mặc dù có mặt nạ che, cũng đem sắc mặt băng bó sum dưới, giọng có chút nóng bực bội. "Vậy ngươi bây giờ là muốn thế nào? Thế nào ta làm, ngươi mới hài lòng? Ta cũng không đột nhiên sinh hoạt khẩn trương rồi không?" Sinh non thiếu nữ con mắt chớp chớp, nam khê nghệ thuật là một ngày không có lên quá, không hiểu thế nào tiếp vai diễn. "Thật bện ta ca." Giải thích môn, các khán giả thấy thủ hộ tiên sứ cái này thì diễn lên, còn tương đối ra dáng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trấn tướng Nhật báo khen, chim thành Vinh đầu tiên là vô bản, lại giơ ngón tay cái lên, "Picken. Cho hay nhân." Nhìn nhìn cái gì mới khen ngợi vai diễn. Thủ hộ thiên sứ một cái ánh mắt, một loại giọng, liền đem nhân vật tính tự hoàn toàn giải thích đi ra. Điều này cần có bao nhiêu trách trời thương dân tình cảm mới có thể làm được, đây mới gọi là diễn kỹ. Chương 296, Thủ hộ thiên sứ mới là trò hay nhân. Thủ hộ thiên sứ diễn lên. Cao hứng lời kịch tương đối có thành tựu, không phải diễn xuất ấy ư, thủ hộ thiên sứ cái gì đều hiểu. Sinh non thiếu nữ được gia tăng kình giá. Cá. Các phê tên giải thích rồi dít phê bình, vo ve bên trên hoàn thành đứng thẳng không bao lâu sự đàm phán cũng ăn no thỏa mãn. Lai sở chệ ẩm trong màn ảnh. Thủ hộ thiên sứ càng phát ra có chút nóng, vô luận thế nào ta làm, ngươi luôn là không hài lòng. Sinh non thiếu nữ há hốc mồm, không biết nên nói cái gì tựa như. Nhìn qua quan hệ bọn hắn cũng không hòa hài. Uốc đảo khen, Tê đồ thấy vậy phân tích, loại nhân vật này đóng vai có thể tồn tại cộng hưởng tính, chúng ta không rõ ràng thủ hộ thiên sứ, nhưng sinh non thiếu nữ xưa nay có nạo thai tin đồn, cũng có nói nàng sinh quá một cái tiểu bảo bảo, nhưng nàng chưa lập gia đình độc thân, vì vậy nàng rất có thể từng có một đoạn lấy tệ hại phương thức kết thúc quan hệ, liền giống bây giờ diễn ra như vậy. Nếu như quả thật như thế, sinh non thiếu nữ bán sắc diễn xuất là được các khán giả lập tức thấy, tê đồ không hổ là cái danh truy, sinh non thiếu nữ thật là giống như nghe được chỉ thị, thanh âm cứng rắn nói nói, ngươi có làm cái gì, ngươi liền muốn trách nhiệm gì cũng không gánh vác, cái gì cũng theo ngươi, ta vừa muốn sinh con, còn phải chiếu cố ngươi. tiêu phiên quỷ quệt dường dậm hô khiếu phong trong tiếng, loang thoáng có khản khàn âm thanh, sát lục, sát lục, sát lục. lúc này, lôi việt nghe này quái thanh, thấy sinh non thiếu nữ liền đội vàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, liền biết rõ này không phải mình nghe nhầm, đây là sân khấu một bộ phận, khả năng giống như âm thanh loại. hắn nghe, suy nghĩ phân diễn cũng là thể nghiệm nhân vật này càng nhập vai diễn trong lòng nóng ý dần dần sinh xính lễ ta đều liều mạng đóng gót. lôi việt hít sâu một hơi trầm rãi nói có thể trong lúc nhất thời thật không cầm ra nhiều như vậy ít một chút có được hay không không được sinh non thiếu nữ nói rất nhanh có chút kích động kia tiếng giống gái thanh câu dẫn ra nàng rất đa tình tự nàng muốn từ bản thân mụ mụ sau khi cưới ngoại trừ đánh nhiều chút việc vụ còn ngày lại một ngày địa chiếu cố chỉnh cá ra tòa án mang hài tử làm xong các loại việc nhà lại thường xuyên bị nàng ta kết thúc công việc sau vừa ở không liền nằm ghế salon xem tivi cùng hồ bằng cầu hưu hút thuốc uống rượu ba mắng là cho tới bây giờ không kiếm trả tiền ký sinh trùng ở trên thế giới này nữ nhân sinh con mang hài tử làm việc nhà bị nói là chuyện đương nhiên tiên trước làm nhiều hơn nữa cũng không đoan giá trị không thể nhận cầu được thừa nhận hơn nữa vì vậy đang học nghiệp cùng công việc phương diện đủ loại chế mại cũng không bị coi là chuyện to tát, còn cũng bị người nói là năng lực chính mình không được không đủ một khi nữ tính yêu cầu lên tiếng lại bị khác làm một nhiều chút đều xấu làm đủ sinh non thiếu nữ không nói ra xính lễ cũng xảy ra chuyện gì nhưng nếu như ngay cả xính lễ cũng không có không phải quá không công bình ấy ư một phần đều không thể thiếu. Việc nhà, sinh con, vóc người biến dạng. Tóm lại nữ nhân bỏ ra quá nhiều. Nàng nói, Lôi Việt nhìn nàng ta nao sắc mặt, trong lòng nóng ý mang theo mờ mịt, tại sao nàng sẽ biến thành như vậy? Những thanh đó chát, kích tình, yêu thương, ngọt ngào, những thứ kia đối tương lai ước mơ mờ, đều đi nơi nào? Xây dựng gia đình không phải là muốn đồng thời bỏ ra, cùng nhau đối mặt sao? Nhà kia vụ có phải hay không là sau này người toàn bộ làm, nếu không muốn cái gì xính lễ? Hắn có chút bực mình, ngươi không phải nói chuyện nữ tính trùng nghĩa ấy ư? Ngươi này rất hỗn loạn mâu thuẫn a. Sinh non thiếu nữ nhỏ vi ngư nhét. Bởi vì nhiều chút chuyện cũ, thật muốn bị túc đến. Hắn lại là đứng nói chuyện không đau eo, hoàn toàn không hiểu hoặc là tránh một nữ tính sống ở nam quyền xã hội áp lực. Nam người tới 30, 40 cũng còn đoán trắng niên, nữ nhân tuổi tác cũng cư như vậy 10 năm 8 năm, cho dù 10 năm này 8 năm, cũng là làm khách thể tồn tại. Mấu chốt không phải xính lễ, là công bình. Vậy con ngươi, ngươi nam nhân lớn như vậy chủ nghĩa, vậy ngươi có thể làm người đàn ông đi? Sinh non thiếu nữ mắng trả lại. Lại tới. Lôi Việt trong lòng chuyển động, lóe lên nhân vật này giờ phút này tập cảnh, từ nhỏ người sở hữu cư như vậy nói, khi cá nam tử hắn, khi cá nam tử hắn Nữ nhân có thể khóc, có thể lăn lộn khóc lóc om sòm, vừa nói chính mình khó xử cùng thống khổ. Nhưng nam nhân chính là muốn đánh nát giang hướng trong bụng ướt, ngươi là nam hải, ngươi không thể khóc, ngươi là cá nam tử hán, ngươi muốn gánh chịu trách nhiệm, ngươi muốn cho đến nữ sinh. Nữ sinh nói, chúng ta đều giống nhau. Nói láo, nói láo, ai tin rồi người đó liền phải xui xẹo. Phái nam bại lộ vết thương mình thì đồng nghĩa với mềm yêu, bất kể nam nhân nữ nhân, không người sẽ thích một cái mềm yếu phái nam. Nam nhân không phải là một giới tính, là một loại tiêu chuẩn, phái nam mỗi một ngày đều bởi vì khi người đàn ông càng nam nhân lựa mạng, Những thứ kia Nữ tính chủ nghĩa độ vật là một loại khác tiêu chuẩn, càng như vậy lại càng không phải khi đàn ông, càng đối với tự thân thiên. Nhưng một người nam nhân không thích đáng nam nhân thời điểm, lại có thể được bao nhiêu hiểu, cùng chân chính nam nhân đứng chung một chỗ lúc, lại có thể thu được nữ tính bao nhiêu chân thực coi trọng cùng yêu thích. Không phải nam nhân phái nam, căn bản không có ai lọt nổi vào mắt xanh. Nhưng loại áp lực này, Lôi Việt nhìn sinh non tiểu nữ, nàng căn bản không biết, nàng cho là khi nam nhân rất dễ dàng. Thực vậy nữ tính hữu thụ đến trên ép, phái nam lại không có sao, nàng cho là mỗi một phái nam thật như vậy thích khi người đàn ông sao? Lôi Việt mặt không chút thay đổi, hai mắt liễm động Từ trên người nàng thấy là cái xa lạ ẩn tử, là một nhóm phảng phất đến từ tương lai hình ảnh mạnh vụn. Ngươi nên mang hải tử, ta mang đủ nửa giờ ngươi làm sao nhìn hải tử? Chúng ta không mua nổi cái này, ba ba của ngươi không bản lĩnh ngươi thế nào khi ba? Nàng muốn khống chế, muốn làm quyền, cho nên phá hư hắn hình tượng, không nhìn hắn áp lực, chê bai hắn bỏ ra, càng nhiều càng nhiều đòi lấy. Ngươi nghĩ đem ta biến thành một cái rắc rưởi. Lôi Việt đột nhiên nghiêm nghị, thả ra nhân vật tình cảm, kích động nắm chặt hai quả đấm, để cho tất cả mọi người cảm thấy ta là rắc rưởi. Sinh non thiếu nữ không khỏi lùi về sau một bước, là thực sự có chút bị hù dọa. Thủ hộ thiên sứ thân hình cao lớn còn có một đôi cự rực, phát động nộ tới giống như là đại sơn sụp đổ. Nàng không nói gì, cũng không hiểu nên nói cái gì, nhưng trên mặt kinh sợ vẻ đã là tự nhiên lộ ra. Thật xin lỗi. Lôi Việt cứng hồi lâu, trầm giọng nói. Lúc này nhân vật sẽ đối với chính mình mật không chế cảm thấy khó chịu, bởi vì này vừa vặn là bại lộ vết thương, hiện hiện suy yếu. Cũng có một chút thấy nấy, hắn không muốn thương tổn đến nàng, nàng dù sao cũng là hắn vị hôn thê, hơn nữa ôm hải tử, dù sao cũng là hắn thích nữ sinh. Xí lễ nhưng ta đó tiếp tục suy nghĩ biện pháp đi. Hán Cương trầm nói. Cùng lúc đó trong gió quái dị âm thanh càng phát ra vang rội sát lục sát lục sát lục úc đảo lên thấy hai người tranh chấp ngừng nghỉ tê đồ lúc này mới khẩn trương hô một chút cao giọng nói bọn họ ở lẫn nhau công kích nhìn qua đều có chút nhập vai tuồng ta chú ý tới một cái thú vị tình huống tựa hồ coi có lẫn nhau công kích hành vi phát sinh lúc sát lục tiếng sẽ vang lên thực vật công kích nhân nhân công kích thực vật sát lục trợ phu công kích thế tử thế tử công kích trợ phu, phái nam công kích nữ tính nữ tính công kích phái nam sát lục tê đồ mã nam nhận lấy lời nói vội la lên ta cũng chú ý tới một cái tình huống rất không ổn tình huống Thủ hộ thiên sứ, sinh non thiếu nữ tình thần tốt giống như đều có chịu ảnh hưởng. Chúng ta cũng biết rõ quỷ mắt có thể đối với nhân tạo thành như thế nào đánh vào, đối dị thể giả giống vậy có thể, nhất là ở nhân vật đóng vai này chủ loại hình, bọn họ có thể sẽ nghe được tương tự nghe nhầm gì thay, thời gian giác hình ảnh bị tâm lý ám chỉ các loại, còn tưởng rằng kia là ý nghĩ của mình, dần dần phân không rõ ràng nhân vật của mình. Không sai đây, Tê đô Tê có thể hay không ở nhập vai diễn diễn tốt nhân vật đồng thời lại giữ thanh tỉnh, là khiêu chiến loại này ít khu vực một vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với thủ hộ thiên sứ, khả năng này là một loại mới mẹ thể nghiệm. Hắn không giống trò hay nhân như vậy đối với hảo giác lão quen thuộc. Mã Nam còn nói, quả thật, Tê Đô đối với lần này đồng ý. Thủ hộ thiên sứ nhìn liền tâm cảnh thanh lãng, mà giống như trò hay nhân, chấm đỏ nữ loại này bản thân liền tồn tại qua, thậm chí vẫn tồn tại tinh thần chướng ngại nhân. Bọn họ sẽ đối với hảo giác nhạy cảm hơn, càng được ảnh hưởng. Bây giờ đây đối với vị hôn phu vị hôn thê chỉ là ở tranh chấp. Nếu như thay song vai diễn người để diễn, tiếp tục phát triển tiếp, hậu quả khó liệu. Ta đối thủ hộ thiên sứ có lòng tin. Mã Nam nói tiếp, hắn không phải trò hay nhân cái loại này vai diễn kẻ điên, diện đứng lên chắc có một độ. Cùng lúc đó các khán giả đối chàng này tranh chấp đều thấy ở trong mắt vo ve bên trên nghị luận sôi nổi có nói thủ hộ thiên sứ diễn kỹ kinh người có nói mình bị giật mình mà tiêu điểm đều là này một cái thủ hộ thiên sứ gần như muốn một quyền đập về phía sinh non thiếu nữ á mặc dù là diễn là vì thông quan nhưng thủ hộ thiên sứ hay lại là nhất thời gặp phải một hồi vo ve của mắng tập mỹ môn ta chính thức không thích đáng xử phấn thật là dọa người à ra bạo nam bại lộ chân diện ngục. diễn lộ ra chân tình đi che cái mặt giống như một cướp ngân hàng thật đầu dưới mượn diễn xuất làm tên muốn đối nữ sinh động thủ siêu khiếm tuấn hay lại là trò hay nhân ca ca được. Thật là demon, vội vàng cho ca ca bỏ phiếu. Giống vậy đều là lấy ánh mắt biểu diễn, ca ca dùng ánh mắt nói hết rồi tang thương cùng u buồn đẹp, thủ hộ thiên sứ hung quang thật hiện, làm người ta nôn mửa. Thủ hộ thiên sứ nào có độc thủ, sinh non thiếu nữ không quá phận ây ư, số lớn nam dân trên mạng cùng nữ dân trên mạng vì thế cũng cãi vã. Mạn duyên thành trên trăm cái khu, mỗi một khu phong thổ nhân tình không cùng một dạng, nhưng nam nữ vấn đề khắp nơi đều như thế, cãi vã tiêu lửa một khi điểm, liền tắt không đi xuống. Vo ve sẽ trên bảng thủ hộ thiên sứ, gia bạo nam nhãn hiệu vừa bị khai sáng liền nhiệt độ gấp thăng, hướng trước 10 xuất phát. Chân tướng Nhật báo Kên, Chiêm Thành Vinh cảm thấy kính nể, thanh âm vang vọng. Thủ hộ thiên sứ, chân chính nhân gian thiên sứ. Muốn biết do những thứ này nam nữ mâu thuẫn để tài đều là địa lôi khu, không cẩn thận cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, nhưng là, thủ hộ thiên sứ. Vì thanh trừ ít khu vực, vì cứu người, hắn dứt khoát quyết nhiên bước vào đi, không tiếc hy sinh hình tượng. Nếu như hắn chỉ là đối phó địa tùy tiện diễn một diễn, ai có thể chỉ trích hắn đâu rồi, hắn càng bị chửi, liền càng nói rõ hắn biểu diễn xúc động là người để cho chúng ta không thể không trực diện rất nhiều vấn đề, rất nhiều chân chính sợ hãi. Này không phải trò hay nhân cái loại này tục tằng dùng cả giờ có thể so với thủ hộ thiên sứ mới là trò hay nhân. Quốc đảo hàng năm tốt nhất xuất vật hệ rổ, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không phải là thủ hộ thiên sứ không ai có thể hơn. Ở thủ hộ thiên sứ cùng sinh non thiếu nữ bên trên diễn kịch đồng thời, chấm đỏ nữ không có ngừng lại, nàng không ngừng bắn nhanh ra chi tia, ở tại trong rừng nằm kéo bay vọt tiến tới. Quỷ mắt còn không có cho nàng phân phối nhân vật, ở quỷ giới chi cửa còn không đóng nhắm trước cái này mở phân nửa thả giai đoạn là sẽ có người chơi trạng thái không đồng bộ tình huống. Màu trắng tiểu tiểu đi vào hẻm nhỏ bởi vì không có quỷ mắt máy vị, vì vậy ngoại giới không biết rõ hắn là tình huống gì. Hồ Long, Hồ Long. Chấm đỏ nữ tựa hồ chẳng có mục đích, lại nhưng thật ra là có những thứ kia nện con tham qua đường, nàng nhảy đến nhảy đến đã đến một chỗ khác biên giới. Bên này là khắp nơi cây mây và dây leo, nấm rừng rậm, bên kia là cây xanh hoàn cảnh ưu mỹ giáo khu, mấy tòa giáo học lâu là ở chỗ đó, Nam Khê nghệ thuật. Nàng hơi chút dừng lại một chút, liền vượt biên giới đi qua, hướng có tiếng người truyền ra một cái nhà giáo học lâu đi tới. Chấm đỏ nữ đến suối Điền khu. Cây có gai ken, phi cầu lúc này kích động. Năng đem nam khê nghệ thuật khu vực quỷ mắt máy vị cũng kích hoạt ra chúng ta từ tín hiệu hình ảnh thấy đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần, các nàng còn sống. Không có phát hiện trò hay nhân ca ca bóng người, ca ca còn ở nơi nào thi hành nhiệm vụ bí mật. Một đám giải thích cũng đang nói, chấm đỏ nữ từ Đông Châu vượt ranh giới đến không biết dừng rậm, lại tới suối điện, thời gian cũng không lâu, khoảng cách cũng không tính xa. Rất hiển nhiên, mạn duyên thành ba chỗ quỷ giới cũng cùng mảnh này thần bí dừng rậm không gian liên kết, này dừng rậm giống như là một trong đó điểm. Khi đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần xuất hiện ở lai sở chế ám trong hình, các nàng những người hái mộ thả lòng ra một hơi thở điều nhân giải trí bên trong đại lâu, Hoa tỷ, dì ni mấy người cũng là muốn cảm ơn trời đất, nhân còn sống. A, nhân còn sống." Bạch Nguyệt cũng nói, "Chỉ là các nàng tình cảnh không thế nào có thể làm người ta dễ dàng, một cái lớp học bên trong, bọn học sinh chính đều nhịp địa ngồi ở chỗ ngồi, hai tay đặt trên bàn đồng loạt suất. Hai vị điều nhân thiếu nữ phân biệt ngồi ở cách mấy hàng sau cái bàn, các nàng ngoại trừ nhìn nhau, cũng không có lộn sổ. Giảng đài bên kia trên bảng đen, viết một nhóm phấn viết chữ to. Vĩnh viên tin tưởng Trần Chỉ tin. Một người mang kính mắt, mặc áo sơ mi quần tây trung niên nam nhân đang bước giảng đi, lens sắc mặt, mang tràn đầy lớp học học sinh các ngươi chính là nhiều chút phế vật. còn sinh viên, kẹp cho ta tốt cái đôi, không cho các ngươi động, các ngươi lại không thể động. thế nào, ai không phục, ai không phục, ai không tưởng tất nghiệp rồi thật sao? lúc này, giải thích môn, sơ trệ a mẹ môn cũng một trận kinh nghi kêu lên. xảy ra chuyện gì? trần trí tin danh tự này lại xuất hiện. đông châu lần dạng, đông châu trường cao đẳng trung học trần trí tin xuất hiện ở nam khê nghệ thuật lớp học. đồng phục học sinh nữ thần và trò hay nhân từng tại trung học đệ nhị cấp đánh bại trần trí tin, nhưng bây giờ trần trí tin lại xuất hiện ở trong đại học, là theo hạng nhất cũng có quan hệ ấy ư ư. Trần Chí Tin, Đông Châu trưởng Cao đẳng Trung học. Nhìn một chút những học sinh này, đại học lớp, trung học đệ nhị cấp lót, ngây ngốc phân không biết. Các khán giả chỉ thấy tình trạng đột phát. Cái kia đại khái đã thành Trần Chí Tin trung niên nam nhân xông về lân cận một bàn học sinh, đem một người trong đó thân hình hơi gầy tiểu nam sinh bắt được, ngươi không phục à? Quất trên ngươi, có phải hay không là ngươi không phục? Đùng đùng mấy tiếng, Trần Chí Tin rút nam sinh kia mấy cái bàn tay, có phục hay không? Tràn đầy lớp học người bên trong, ngoại trừ đại tỷ tỷ và đồng phục học sinh nữ thần có cuốn quần, những người khác giống như cương thi như vậy ngồi ở chỗ đó, không núp đích. Trần Chí Tín, ngươi đủ chứ? Đại tỷ tỷ không nhìn nổi, ở Đông Châu lần dạ đêm đó liền muốn làm như vậy rồi, lên tiếng nói, ngươi này tính là gì, lão sư à? Không phục, chúng ta không phục, đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Từ giờ ở Mơ Mạn Nhi cũng là không thể nhẫn, đối loại sự tình này sẽ không nhịn nữa. Đống nhiên, quỷ dị lạc giọng cũng vang ở nơi này lớp học bên trong, sát lục, sát lục, sát lục, sát lục, úp đầu ghen, tê đồ đeo to, lão sư công kích học sinh, học sinh công kích lão sư, các ngươi không phục đúng không? Trần Chí tín vọng hướng hai người bọn họ, vẻ giận dữ nổi lên, xem các ngươi mặc hình dáng gì, đi ra ngoài bán có phải hay không là? vở ra cho ta. Mọi người mắt thấy Trần Chí Tin tiến lên, hai tay phóng bức lên làm tử sắc lôi điện. Đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần đô liền đội vàng muốn phát động năng lực cứng đối, nhưng các nàng cũng thiếu công kích chiêu số. Mà quỷ mắt máy vị còn biểu hiện đến, chấm đỏ nữ lúc này sẽ đến lớp học bên ngoài hành lang, hướng bên trong nhìn lại. Chương 297, khắp nơi đều là sát lục. Không phục. Không có ta Trần Chí Tin, các ngươi cái gì cũng không phải. Cáo kính tiếng mắng, trên tay lôi kéo mở nổ tung lôi điện, tia đeo mắt kiếng trung niên nam nhân bạo nhưng phóng tới, tràn đầy lớp học bọn học sinh chỉnh tề địa ngồi giống như cứng ngắc thi thể. Đại tỷ tỷ cùng đồng phục học sinh nữ thần, hai vị thiếu nữ liền vội vàng ngẩng đối. Giờ phút này, giải thích môn một mạnh khẩn trương tê lên, không ổn á. Đông Châu lần dạ lúc Trần Chí tin liền thực lực đáng sợ, vừa ra tay liền đem chịu ký dầu nổ chột điện bạo nổ, hiện ở nơi này nhìn chắc chắn mạnh hơn. Các khán giả cũng thấy, lớp học bên ngoài trên hành lang, chấm đỏ nữ đứng ở nơi đó chỉ là nhìn, tựa hồ không chuẩn bị làm gì. Nhưng ở trên đầu nàng, hiện lên qua một cái viết có làm phản học sinh tin tức ung. Chấm đỏ nữ có nhân vật. Tây có gai ken, Phi Cẩu mừng rỡ la lên, loang lỗ, nhanh hối trợ a, làm phản học sinh hướng thì xong rồi. Nhưng mà chấm đỏ nữ vẫn không hề bị lay động, không biết là sẽ không chơi đùa, là có khác có phương pháp, còn là căn bản không đem quy tắc trò chơi coi là chuyện to tác. Ta muốn gặp các nàng chết. chấm đỏ nữ bỗng nhiên nói, biết rõ lúc này hơn phân nửa có quỷ mắt máy vị lai sở chạy ảm, có những giải đó nói cùng người xem là hệ thống. Đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần, giống như vậy vương bài, nàng chỉ muốn thấy một cái sát một cái. Hơn nữa chính là các nàng, làm hại cho hai nhân mo hồ, dùng các nàng tục tảng ánh mặt trời che đậy đến hắn con mắt, dẫn dụ hắn tiên vào một cái giả tạo thế giới. ở nơi này loại tình cảnh, làm phản học sinh ý tứ chính là có ý nghĩ của mình cũng dám với dựa theo ý nghĩ của mình làm ta muốn gặp các nàng máu thịt bé bé chấm đỏ nữ còn nói thiên sinh trưởng ra một nửa chấm đỏ trên mặt mũi lóe lên lạnh lùng hận ý cây có gai ken phi cầu nhất thời lên tiếng rên rỉ loang lổ kaka các nàng cũng là người tốt ta điều nhân giải trí cao úc, hoa tỷ bọn họ trong lòng phất lên tới cổ họ nhưng cái này lớp học hẳn cũng không phải đồng châu lần dạ tái diễn không có bài thì cũng không nói không thể rời đi cái ghế đại tỷ tỷ hoắt mắt đứng dậy đầu tiên là nắm cái ghế lên liền manh nhe qua tiếp lấy hai tay đem chỉnh cái bàn dài tử cũng rút lên đập về phía kéo lôi điện trần trí tin nàng làm một cấp độ b dị thể giả mặc dù là phụ trợ loại, này điểm lực lượng hay là có. đây cũng là nàng vì số không nhiều năng lực công kích bất cứ tay, đem hoàn cảnh chung quanh trung vật cái biên thành vũ khí sắp bén, bất kể là nhị đồng món đồ chơi, dụng cụ làm bếp, đồ gia dụng đều được. Vành Long, cái ghế, bàn cũng đang bay đi trong quá trình trở nên lớn hơn nặng hơn, góc bàn chân ghế đều được phong nghiêm đặt cạnh nhau, trần trí lưỡng tướng phạt lập tức bị ngăn cản hạn, sẽ bị đập trúng, không thể không giật lôi điện đánh về phía bay tới bàn ghế. chi rầm rầm, cự ghế cự bàn đều bị kia làm tử sắt lôi điện sẽ rách thành mạt gỗ, vụn sắt mảnh vụn, phân dương rơi xuống. Đại tỷ tỷ nhìn một chút trung quanh viên châu bút, bút chỉ đợi văn phòng phẩm, phẩm, bắt lại liền lại vừa làn ém. Những thứ này bút từ trong tay nàng bay ra sau, cũng trở nên giống như mũi tên nhọn, lấy hối hạ mang đi một cổ cự lực, đầu ngọn bút mạnh mang chớp động. Giải thích môn kinh thanh chuyển thành phấn dương kích tâm thanh, không sai, cứ như vậy, đánh nó. Trần trí tin loại đồ chơi này không thể nung chịu, chớ bị nó hù dọa. Cúc đào khen, mâu thuẫn càng lớn, tệ đồ lại càng hưng phấn. Xứng trước đại tỷ tỷ đô thị truyền thuyết là tạm thời bảo mẫu gặp phải biến thái liên hoàn sát thủ vào phòng công kích, nàng chẳng những đánh lui sát thủ, còn sống, còn bảo vệ được bảo bảo chu toàn. Đại tỷ tỷ có thể không dễ dàng như vậy bị đánh bại, không nên xem thường nàng. Mã tí nã cũng đến giải thích trận duyên rồi, phấn chân nói, Trần Chí tin, không đang sợ. So. Đây chính là chúng ta nói nữ tính lực lượng. Cùng lúc đó, Trầm Mạn Ni cũng ở đây phát động năng lực, trên người nàng hình dáng biến đổi, từ thường ngày quần áo thường biến thành cận chiến đấu lực giả bộ, bắt nữa quá bên cạnh một cái ghế, nàng thay đổi giả bộ năng lực vừa có lấy hình tượng đối với người khác tạo thành đủ loại tình thần ảnh hưởng, cũng có lấy không đồng loại hình hình dáng mang đến thuộc tính khác nhau. Bộ này chiến đấu trang phục diễn trò đổi một lần đi lên, đang duy trì trong thời gian, nàng chính là một đàn nữ, bén nhạy lực lượng cũng toàn diện lên cao, không cần dương cánh, trần mạn nhi linh nhanh điện mấy cái nhảy, mau né rồi gào thét tới lam tử lôi điện, từ đại tỷ tỷ phương hướng khác nhau tiến hành công kích, phản đúng không, tất cả phản rồi đúng không, trần trí tin càng giận dữ, hai tay huy động lôi điện, lại không phải đánh về phía các nàng, mà nhắm ngay còn lại mấy cái bên kia học sinh, đại tỷ tỷ mắt thấy một tia chớp liền muốn đánh chúng một hàng mất hồn tựa như đồng học, điện quang thạch hỏa chi gian, nàng toàn bằng bản năng phản ứng, phóng qua đồng thời nắm lên một cái bàn dài ngăn cản đang lúc mọi người trước mặt, hô long chi ẩm, a, đại tỷ tỷ bực bội kêu một tiếng bị phá hủy bàn giải còn dư lực chưa tiêu lôi điện đánh chúng sắc mặt trong nháy mắt lúc đỏ lúc trắng nàng cơ hồ là phun huyết té bay ra ngoài cho dù trầm Mạn ni kịp thời bắt ôm lấy nàng hai người cũng bị này điện lực đánh đụng vào lớp học cấp tưởng rất nhiều bàn ghế đã là xót xét tán lạc đầy đất vốn là ngồi chỉnh tề bọn học sinh lúc này chỉnh tề địa đứng đứng ở trần trí tin trung quanh, vẻ mặt vô chi vô giác vừa nói ai cho ngươi môn không nghe trần lão sư các ngươi là trường học khác phái tới quấy rối đi không phải người chúng ta trần lão sư bất kể làm cái gì cũng là vì chúng ta được vĩnh viễn tin tưởng trần trí tin lão sư đùng đùng mấy cái Trần Chí Tín nổi giận điệu tiện tay rút bên cạnh mấy học sinh mấy bàn tay, cái gì rộng, to hơn một tí. Bọn học sinh nhất thời cũng gọi được tiếng lớn hơn, vang dội hơn. Vịnh viện tin tưởng Trần Lão sư, mơ mộng bay lên, bước tiến tới. Bọn họ vừa kêu đến, một bên động tác cứng đờ hướng bên kia góc tường hai người đi tới, dần dần biến thành giọng điệu vặn vẹo nói đến. "Ảnh hưởng chúng ta phân đấu, phá hư chúng ta tiền đồ, giết các ngươi, giết các ngươi. Này ai, các ngươi tỉnh lại đi a! Đại tỷ tỉ tỷ tỉ tình thế cấp bách kêu to, định đánh thức những thứ này mất hồn nhân. Đệ nhân chúng ta là Trần Chí Tín a, nó không ngược lòng tốt, ngược lòng tốt không phải như vậy." chúng ta tại sao phải nghe nó à? Tỉnh lại đi, những người này điên rồi. Trầm Mạn ni có chút mờ mịt, còn có nhiều chút phẫn nộ. Cho dù có ít khu vực ảnh hưởng, khi lâm vào loại này bị một đám người khi dễ tình cảnh, nàng cũng chịu không được, nhanh không khống chế được muốn động thủ đập lật bọn họ. Những người này điên rồi, bởi vì một loại mất trí mà xoắn trung một chỗ. Lớp học bên trong khan khàn quá, thanh lại vang lên nữa, càng phát ra tròi hay, sát lục, sát lục, sát lục, úc đào khen, tê đồ hô lớn, lão sư công kích học sinh, học sinh công kích lão sư, học sinh công kích học sinh. Rõ ràng là Trần Chí Tín đang lôi hiết bọn họ, nhưng là bọn họ nhưng ở lẫn nhau công kích. Trần Chí tin không chỉ là một người, nó lặp đi lặp lại xuất hiện, nó là tuần hóa, khống chế, đang nắm quyền lực lượng. Tê đồ, nay ít khu vực khắp nơi đều là mộ giết. Mã Nam cả kinh nói, giới thiệu tóm tắt thế giới này luôn có ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời luôn có sát lục là cái ý này sao? Sát lục không chỉ là phát sinh ở trong bóng tối, sát lục liền phát sinh ở ban ngày ban mặt bên dưới, phát sinh ở mỗi một loại vật, mỗi người, mỗi một quan hệ giữa. Mắt thấy những học sinh kia giống như một đám giòm như vậy vây chặt đi lên, hai vị thiếu nữ trong lúc nhất thời đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải, mà bên kia Trần Chí Tín lại giật lôi điện tây có gai kinh phi cậu gọi hồn như vậy bị thông nói trò hay nhân ca ca, trở lại rồi đi ra nhà thương chúng ta yêu cầu người thương chân tướng nhật báo kinh đối bên này cũng quan tâm chiêm thành vinh hồng thanh mắng trò hay nhân nhìn một chút với hắn kết bạn với hắn nói yêu thương kết quả sẽ là cái gì lúc này lớp học bên ngoài hành lang vang lên tiếng cười thanh thúy ha ha ha nhưng là chấm đỏ nữ nhìn đến cười lớn ha ha ha ha dưới ánh mặt trời luôn có sát lục đối với giống như nàng giống như xương đêm nữ giống như tôi lựa chọn sinh mệnh hội lý mỗi một vị căn bản không phải là cái gì mới mẹ chuyện chỉ có những thuận phong đó thuận thủy vư bài, những thứ kia ngây ngốc tỉnh tỉnh hue, mới có thể khi nhìn đến cái thế giới này mặt mũi thật sự lúc nặng nhiên. Dù sao, cái thế giới này đã từng ôn nhu đối đợi bọn hắn, xây dựng ở đối một số người khác cực kỳ tàn khốc ra trên. Sát lục, sát lục, sát lục. Chương 298, cá voi chi bụng. Ha ha ha ha. Chấm đỏ nữ cười to vang ở đủ loại lai like sở trẻ ám trước màn ảnh mặt, trên mặt nàng chấm đỏ xích sắt như máu. Mà ở đám người tụ tập phức trong quảng trường, quốc ngộ quảng trường biên giới to như vậy, ở trên internet, mọi người nóng nảy tiếng mắng đều rít vang lên. Không có nhân tính a. Thật là cái kẻ điên. Tập mỹ Môn, ta chính thức không thích đáng chi ti, thật là đáng sợ a. Chấm đỏ nữ là tên biến thái. Giải thích môn cũng là gấp giọng loạn ngữ, thủ hộ thiên sứ cùng sinh non thiếu nữ còn đi ở mảnh này không biết trong rừng rậm, nhưng cố định quỷ mắt máy vị chính mất đi bọn họ bóng dáng. Cùng lúc đó, bàn kia ghế xô xít lớp học bên trong, Trần Chí Tin hai tay nắm kéo mảnh liệt lôi điện, liền muốn quăng về phía xó xỉnh hai cái kia phản kháng học sinh. Đột nhiên, tầng đạo màu đen xuất tu từ lớp học bên kia cửa sổ xông vào, thủy tinh bịch bịch bể tan cảnh, xuất tu vọt hướng Trần Chí Tin. Đó là, là hầu nhất, hạng nhất xuất hiện, còn chưa có chết. Trần Chí Tin thật bất ngờ, các phương giải nói đột phát kinh thành, chỉ thấy xúc tu lôi kéo bên dưới, hạng nhất từ cửa sổ bay vào lớp học, vẻ mặt quỷ dị nhìn Trần Chí Tin. Mọi người đối chạm hướng này phản ứng khác nhau, Trần Chí Tin lúc này tối mặt, Lý Mễ, người dám đánh lao sư, trước đều là nghe thấy cùng cách màn ảnh nhìn, đại tỷ tỷ lần này tận mắt thấy hạng nhất thật không có tử, liền đứng ở nơi đó, hay lại là vì vậy có vài phần ngạc nhiên. Lý Mễ vẫn ngắm nhìn trung quanh, nhiều hơn nữa nhìn đại tỷ tỷ mấy lần, có một trận không gặp, ta đang cùng ngươi nói chuyện đột, Trần Chí Tín giận dữ, nói ra lôi điện xông về Lý Mễ, ngươi dám như vậy đối lao sư. "Vậy nhầm." Hai tay Lý Mễ huy động, từ thân thể mạng sinh xúc tu cốt trần chí tin, vừa mới còn không ai bị nổi Trần Chí Tin bị nghiêm ngặt rút mấy cái, lôi điện lại không cách nào phá vỡ xúc tu, nhất thời kêu thảm té xuống đất, bị mấy đạo xúc tu chói chặt. Trần Chí Tin đã xong rồi." Lý Mễ vừa nói, nhìn về còn lại mấy cái bên kia học sinh, ngạo nghễ nói: "Bây giờ, ta mới là hạng nhất, mới nơi này là mạnh nhất cái kia." Mặc dù thanh âm của hắn thật lớn, bọn học sinh lại không phải là bị đánh thức, mà là tiếp tục cương cứng ngắt cứng, giãn, vô chi vô giác dáng vẻ, bọn họ ngược lại đồng nói: "Không có hạng nhất, chúng ta cái gì cũng không phải." hạ nhất chính là chúng ta vương, chính là chúng ta thần. vĩnh viễn tin tưởng hạ nhất, Trần chí tin cũng thay đổi tư thái, nhìn so với ai khác cũng cùng nhiệt, cũng như vậy la to. vĩnh viễn tin tưởng hạ nhất. lý mỹ nhìn những người này, cười vừa cười, chính là như vậy. vương, vương, vương. bọn học sinh cùng đều lên đều. lý mỹ chuyển mắt nhìn về đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần, các ngươi thì sao? ngoại trừ phẫn nộ, đại tỷ tỷ thật có điểm khổ sở, đã từng lý mỹ là một cái mê mang nhưng cũng người ưu tú, nhưng bây giờ cái này, nàng trầm giọng nói, lý mỹ thu tay lại đi. trầm mạn nhi cảm thấy nguy hiểm, thậm chí có điểm sợ hãi lại kích động làm cho mình cường ngạnh đừng sợ, khác lại giống như kiệu trước đây cắm đầu bị người khi dễ, ngươi là rùa. Ngươi? Sắc mặt của Lý Mễ biến đổi, có lẽ vốn tưởng rằng sẽ gặp các nàng cầu xin tha thứ bộ dáng Vo ve bên trên, mọi người đã là đối Lý Mễ một mảnh cuồng mắng, cho hai vị thiếu nữ một mảnh cuồng đang khen. Đồng phục học sinh nữ thần chửi giỏi lắm à mắng lên cái miệng nhỏ nhắn không thể so với ánh trăng sáng công chỗ kém. Bạch Nguyệt không vui, một mực cần nút đi, ủng hộ đồng phục học sinh nữ thần. Các ngươi thích chọi hay người là ạ? Lý Mễ còn nói, bởi vì hắn mạnh hơn. Hắn lại là cái phế vật, ta mới là người đang nắm quyền. Lúc này còn không đợi lớp học bên trong hai vị thiếu nữ thế nào, lớp học bên ngoài trên hành lang chấm đỏ nữ trận bạo kêu một tiếng, ngươi biết cái gì trò hay nhân? Hai tay nàng phun ra chi tia, khủng bố địa vọt vào lớp học, ngươi đi chết đi! Nàng căm ghét cái này hạng nhất lý mễ, cực kỳ căm ghét. Không chỉ là đối phương là cái siêu cấp vương bài, càng bởi vì đối phương bây giờ cầm lý niệm. Hiện nhiên, hạng nhất muốn thống trị tòa thành thị này, trở thành bên trong duy nhất người đang nắm quyền, để cho tất cả mọi người đều thần phục với hắn, do hắn tới định nghĩa trật tự, do hắn tới nắm giữ người khác vận mệnh, để cho hết thảy cá lớn nuốt cá bé trở thành đại chúng tín điều. Đó chính là thua lựa chọn sinh mệnh sẽ căm ghét thế giới, nguyện ý bỏ ra hết thể đẩy ra lật thế giới. Sương đêm nữ nói bọn họ cực đoan, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều là đang đeo đuổi một cái càng công bình thế giới, để cho mỗi cái sinh mệnh cũng có thể được nở rộ. Những thứ kia cũ thế giới người thống trị vững bài, liều mạng ở ngăn cản thế giới như thế kia đến, cho nên những người này phải nhất định bị thanh trừ, tân thế giới không có bọn họ vị trí. Phanh rầm rầm, trắng xám chi kia nhanh trọn nghiêm trụ những thứ kia màu đen xúc tu, lôi kéo, xé rách. Trắng đỏ nữ hai tay rút ra trường đao, nhanh chóng hủy kích, đại đoạn đại đoạn xúc tu bị ken kết chém nước, ánh mắt của nàng vệ nhân. A. Lý Mễ vẻ mặt nhỏ dị, đã sớm chú ý tới bên ngoài hành lang này người tồn tại, nhưng giao thủ đứng lên mới thật sự phát hiện đối phương lực lượng tính chất không đơn giản. "Ta cho ngươi cái cơ hội chúng ta." Lý Mễ nói, "Nhưng ngươi khẳng định không muốn đúng không?" Ngươi dại giột buồn cười. Chấm đỏ nữ rất đúng khinh thường giễu cợt rồi, "Ngươi sinh mệnh chính là chiếm đoạt người khác tạo thành một đống cức, chúng ta sinh mệnh là tự thân hoa tươi." Nàng tóc đỏ tung bay, bên người nổ lên một cái hồng quang hình tam giác ngược ký hiệu, nhất thời lực lượng tăng lên trên mọi phương diện. Rất nhiều xúc tu bạo nổ mở được khắp nơi con nện, những con nện này nhanh chóng tăng trưởng xong về ham nhất, lý mệ nhất thời có chút bệ bội nhiều việc tương đối, mạng sinh ra càng nhiều xúc tu khứ chiến đấu. Chấm đỏ nữ, chấm đỏ nữ, tây có gai kinh, phi cầu thét chói tai, thời khắc mâu chốt thấy thật lòng, phát huy trò hay tình thần, ca ca số một điên fan thật giỏi, trò hay nhân, chân tướng nhật báo kinh, chiêm thành vinh nội nhóm nói, hắn ảnh hưởng xấu dậy đã hỏng bao nhiêu nhân, có thể hay không không bạo lực câu thông, nói phải trái mà, giải thích môn kích hô đồng thời, các khán giả cũng gọi đều không dứt. Vô ve bên trên, trấn đỏ giọng nữ dự trong thời gian ngắn ngủi hai độ xoay ngược lại, dân trên mạng môn rối rít vừa nói, vị yêu công kích thật quá khốc cá chấm đỏ nữ lại mỹ lại tác, ta chính thức bắt đầu là một tên chi ti. Hướng vị, đánh chết cái kia hạng nhất rùa. Hai vị tiểu nhân thiếu nữ cũng không nhàn rỗi, đại tỷ tỷ nắm cái ghế lên ném về hàn nhật, chấm mắt ni quét lên trên đất một căn bản thuộc bàn ống sắt đi gõ. Nhưng lúc này dị biến lại xảy ra, mấy đạo hắc bảo nhân bóng người chợt hiện ở lớp học bên cửa sổ, đại luân bàn tác ra liền ở trong đó. Không phải mỗi cái màn ảnh trước người xem cũng biết rõ kia xảy ra chuyện gì, cũng không phải sở hữu giải thích cũng nhận ra được. Uc đảo ken, tê độ nhưng là tinh mắt, đại luân bàn tắc ra đã tham gia đông châu đêm cùng lần dại một vị khác đông châu địa phương dị thể giả. Hắn tựa hồ với hạng nhất cùng trận tuyến. Vận mệnh luân bàn bắt đầu chuyển động. Đại luân bàn tác ra lạc giọng nhàn nhạt, nhạt, hai tay mở ra nâng lên, sau lưng xuất hiện một cái không tiếp tục ẩn dấu thật lớn luân bàn ánh sáng. Kia tẩu thủy vòng tròn chia làm từng cái đủ mọi màu sắc ô vuông, mỗi một ô vuông nội dung nhưng đều là mặt trái hạng, gặp nạ, trọng thương, tử vong. Đinh đinh đinh keng, hồng sắc cây kim chỉ ở luân bàn bên trên khởi động, cũng nhanh chóng chuyển động, vù vụ ầm ầm, tiếp theo ngẫu nhiên lạc định một cái ô vuông. Cá voi chi bụng. Cá voi chi bụng là anh hùng lựa trình một cái câu. Tê độ nhanh âm thanh giải thích, cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì là chỉ anh hùng bị cá voi chiếm đoạt, lâm vào sắp chết khứa cảnh. Anh hùng có thể đi ra hay không cá voi bụng, quyết định sinh tử thành bại. Đột nhiên, các khán giả trong khẩn trương chỉ thấy ngay tại gần như kẻ vai chiến đấu chấm đỏ nữ, đại tỷ tỷ, trằm mạn ni ba người chung quanh, ầm có tiếng. Các nàng đều có kinh nghi, nhưng bất kể là chấm đỏ nữ phun ra chi tiêu muốn mẹ ra, hay lại là trằm mạn ni mở ra thiên sứ hai cánh muốn bay lên, tất cả đều là phanh nhiên đụng phải một mặt không khí tường. Rầm rầm rầm. Ngay tại các nàng bốn phương tám hướng, đều có không thấy được cá voi bụng bụng vách tường chuyển rời để ép đi, phải đem nàng muôn bất kể vươn bại. Dù kẹ cái gì cũng ép thành một đống máu thịt. đống nhiên ba vị thiếu nữ cũng không chỗ có thể trốn. kịch tính căng thẳng có. đại luân bàn tác ra nói. ha ha ha. lý mỹ lên tiếng điệu cười. ta cảm thấy cho người tạo chương. lực còn chưa đủ, ngay bây giờ đi. lý mỹ tựa hồ khỏi động cái gì, vừa tựa như là một loại đê. quỷ mắt ngàn vạn con mắt trợn có chút quái dị loé lên, giống như sở hữu mắt cầu thần sắc đang biến hóa. đột nhiên một chút, không chỉ là ẩm vang lớn, toàn bộ lớp học không gian lại lần nữa biến lớn dị, nổ mạnh như vậy tàng ra, ánh sáng trung điểm, vạn mèo. Làm khán giả môn nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng váng đầu điệu thấy quỷ mắt máy vị cảnh tượng rốt cuộc lần nữa rõ ràng, lại thấy cái kia lớp học đã là ở vào giáo học lâu bên ngoài, bầu trời lộ tiên. Giáo học lâu lộ ra nhỏ bé, bởi vì ngay tại lớp học phía trước, một đạo tầng tầng hướng lên thiên giai đã xuất hiện. Mà ở thiên giai cuối vị trí, liên tiếp đứng sừng sững một cái càn hoa lệ khổng lồ cây mây và dây leo ngai vàng, cây mây và dây leo giống như xúc tu địa mạn sinh mà xuống, quấn vòng quanh mỗi tầng nước thang. Lúc này, giải thích môn nhất thời bộ phát ra tân một phen tê lên, xảy ra chuyện gì? Lúc này, ở hạng nhất Lý Mễ trên đầu, lóe lên qua một cái quỷ mắt tin tức cung người đang nắm quyền, mẫu chốt giải trí kênh, một đám khách quý cũng đều kinh động đến, ngay cả bình thúc mình cũng là có quá hơi sửng sờ, mới kích động cơ tay múa chân, long mạch, long mạch mở ra, cái này quả nhiên chính là long mạch rít khu vực, thật giả, lữ ca cả kinh nói, hết thảy các thứ này đều là trò hay nhân muốn xưng đế tiết mục, tuế tại giáp tử thiên hạ đại cát, lữ ca, ta với ngươi nói, đừng xem hạng nhất đóng vai là người đang nắm quyền, bình thúc thần bị nói, nên mà thôi, trò hay nhân lên ngôi nghi thức một bộ phận, cùng lúc đó, tiêu phiến ít khu vực hiện trường, côn phong ở gào thét, sát lục. Salug, salug. Bành thúc gần như lời nói chưa dứt, hạng nhất đám người còn không có làm gì nữa, mà chấm đỏ nữ các nàng đã là bị không khí tường đè ép được vai kề vai, cong dáng cong. Lại tiếp tục như vậy đi xuống, không cần dùng mấy cái trong nháy mắt, các nàng thì phải bị ép tới nổ lên. Thương, rào. Đột nhiên lúc này, mọi người khiếp sợ thấy, một mảnh kim quang kèm theo rung động ở trên bầu trời xuất hiện, ít bên trong khu vực U Linh môn. Thủ hộ thiên sứ bóng người từ rung động đột nhiên lao ra, trên tay ôm mang theo sinh non tiểu nữ, xue cánh hạ xuống, không ngừng chốt nào địa hướng xuống đất mọi người xông thẳng tới sự biên hóa này một chút hoàn toàn nổ giải thích muôn khản khản của họ. thánh quang a ngươi có thấy cái tiêu bay quá thiên sứ sao hắn tới hắn tới trò hai người chết rồi không biết đi đâu nhưng chúng ta còn có thủ hộ thiên sứ thời gian này điểm bóp, hoàn mỹ thủ hộ thiên sứ mới là trò hay nhân lạ chương 299, đã kết thúc rồi thủ hộ thiên sứ sứ mệnh nhất định phải đến hắn là quang hắn là điện hắn là ngươi dành riêng thiên sứ đông châu ai có khả năng nhất cứu chàng dĩ nhiên thủ hộ thiên sứ a chẳng nhẽ trò hay người a Ngay tại các phe kinh giải thích môn sụp sôi chấn hô đồng thời ít bên trong khu vực kia phiến màu xám cho không trùng kim quang bạo nổ phát sáng, chuyện làm đến một đôi cự dực cao lớn bóng người gào thét lao xuống. Trong tay hắn kiếm quang huy động, thương thương không gian cũng như có rung động chấn động, chúng tia sáng xông về tràn đầy thể xúc tu hạng nhất. Đối với thủ hộ thiên sứ có thể như vậy hiển thân, hạng nhất hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, cuồng ngạo hơi biến sắc mặt, đầy trời xúc tu cuốn vòng quanh rút đi. Ẩm, kia quang cùng xúc tu va chạm vang lớn chuyển khắp khắp thành màn ảnh, ít khu vực tạo thành trước còn chưa kết thúc tỷ thí lần nữa dấy lên. Cùng lúc đó. Vô hình kia không khí tường mau đưa chấm đỏ nữ đại tỷ tỷ và đồng phục học sinh nữ thần nẻ nát các nàng đã là ủng chen một lượng không để ý tới tình thế biến hóa nhưng ở thủ hộ thiên sứ trong ngực sinh non tiểu nữ quát to một tiếng nô lên cao hướng chấm đỏ nữ phát động năng lực phụ trợ sinh dục lực lượng sức sống hồ long chấm đỏ nữ đột nhiên chỉ cảm thấy dòng máu khắp người ra tốc lưu động sôi trào bị không khí tường áp chế sinh mệnh lực giống như pháo hoa nổ mạnh nàng trên má phải chấm đỏ lói lên bên người hồng quang hình tam giác ngược ký hiệu ẩm ẩm phát triển ẩm ẩm chấm đỏ nữ không nói một lời cũng chỉ là cầm dao hai tay hướng khoảng đó đẩy một cái quái dị ròn vang trong tiếng trung quanh đệ các nàng không khí tưởng giống như thủy tinh như vậy nổ lên, bể đầy đất. ngoại trừ nhiều chút thoáng qua biên mất ánh sáng rung động, vô ảnh vô tung. đại tỷ tỷ hô to nhảy ra, mặt mày vui vẻ giang hắn ra. đông châu đêm lúc bị sinh non thiếu nữ gần như đâm chết, bây giờ là trả lại. trầm mạn ni cũng nhảy ra đi, nhìn thủ hộ thiên sứ cặp kia chỉ là lớn số mấy, màu sắc không cùng một dạng nhưng gần như cùng với nàng cùng khoảng cánh, chung quy có chút quái quái. ngoại trừ chấm đỏ nữ, các nàng cũng phải đi hỗ trợ thu thập nhất. đại luân bàn tác ra nhóm người kia. lúc này một đám giải thích có thể kích động, phá cho ta, mở cho ta cá voi chỉ bụng chính là dùng để phá võ. Tây có gai kên, phi cầu thiết to, chấm đỏ nữ là người anh hùng. Thủ hộ thiên sứ mang đến sinh hờ vọng. Trân tướng nhật báo kên, chiêm thành vinh nộ khen. Nếu như không có hắn đóng vai vị hôn phù, sinh non thiếu nữ lấy ở đầu thai nhi. Nữ sinh trợ giúp nữ sinh. Uốc đào kên, mã tý nạ cảm động nói, khi các nữ sinh đoàn kết lại, liền có thể phá hết thể không khí tưởng. Lời còn chưa dứt, liền có mấy cái hắc bảo nhân tấn công về phía các nàng, phát huy ra năng lực ánh sáng giống vậy kỳ dị. Vậy cũng là nhiều chút tuổi xuân nữ tính, đuổi theo hạng nhân. Có chút nữ sinh không phải rất muốn đoàn kết ta? Mã nam sợ hãi kêu, các nàng chỉ muốn giết chóc lẫn nhau. Mã người na không có lời nói. Ở Phúc Dung Quảng Trường, Quốc Mộ Quảng Trường to như vậy, mọi người khẩn trương đến phát ra từng trận tiếng hô. Cứ việc chấm đỏ nữ vốn là thập phần cao cường lại được đến mấy cái khác nữ sinh tăng thêm trọng bờ u uff, nhưng mấy cái hắc bảo nữ nhân thực lực cũng không yếu. Hơn nữa lúc này kia phiến tiên dai cây mây và dây leo bay múa, giáo học lâu loại mảnh này hoàn cảnh hắc giám lực lượng mãnh liệt, hạng nhất đội mỗi một vị bao gồm Trần Chí Tín đều được tăng cường. Chấm đỏ nữ lực lượng cũng không phải đơn giản gì chất, lại cùng với cũng khác nhau nguyên. Trong lúc nhất thời, nàng phát động con nện cùng những thứ kia cây mây và dây leo. Súc tu đánh tình cảnh rằng có nhau, nhưng không thể phá mở bế tắc. Nàng tâm lý có chút nóng, nàng chán ghét cùng Vương Bài Môn đồng thời kể vai chiến đấu. Thủ hộ thiên sứ loại này siêu cấp vương bài, thật phiền. Nhưng là, xảy ra chuyện gì? Tại sao có chút quen thuộc? Tại sao? Ha ha. Lúc này, hạng nhất Lý Mễ bỗng nhiên cười vài tiếng, càng cười lại càng điên quái, đồng tử màu sắc biến ảo, hạng nhất bệnh ở tại thể sắc đồng thời hiện lên hiện. Thủ hộ thiên sứ, ngươi rất mạnh, nhưng là có ta địa phương, ta mới là hạng nhất, mới là người đang nắm quyền. Trên bầu trời quỷ mắt lại lần nữa vẽ kinh dị lượn lên một số thời khắc chính là sẽ có ít khu vực thêm được hiện nay nhân vật người đang nắm quyền là có thể phân đến càng đại lực lượng đệ nhất liền là chân lý lý mẹ điên cùng tê Trình tiến tiên không đột nhiên trở nên thủng trăm ngàn lỗ một mảnh thiên màu đen xé rách chấn động bao phủ kim quang lộ ra từng đạo xúc tu từ chô cao khóa kín thủ hộ thiên sứ không gian ở 3 kiếm quang uy năng không đủ đi ngăn cản thủ hộ thiên sứ chỉ đành phải dùng hai cánh bao quanh mình cùng sinh non thiếu nữ một cái chớp mắt sau đó liền bị đẩy trời xúc tu đánh bay đi nặng ngay đập rơi xuống đất giáo học lâu trực tiếp đem lầu một một mặt vách tường đập xuyên xôn xao điệu đập tiến bảo Kim Quang bạo tán, hai cánh có máu tươi tung tóe. Cái này tiểu hào lực lượng còn chưa quá đủ, á giờ phút này lôi việt trong đầu nghĩ. Cùng lúc đó, khắp thành kinh thanh nổ lên, vô số người xem không tự chủ được đôi tay lạy đầu, phảng phất thấy được mạng duyên thành bị hạng nhất thống trị u tối tương lai. Vo ve bên trên chính đang nổ, giải thích môn cũng là một mảnh gào thét bi thương. Thủ hộ thiên sứ không phải thứ nhất danh đối thủ, cánh cũng chết. Xong rồi xong rồi, đã kết thúc á. Thánh Quang A, ngươi từ đầu đến cuối đánh không lại hắc ám xâm nhập sao? Chúng ta có phải hay không là nhanh cũng phải gào thét vĩnh viễn tin tưởng hạng nhất? điều nhân giải trí cao ốc phong hợp, mọi người cũng trợn mắt nhìn con mắt, bất kể thủ hộ thiên sứ là ai, trước mắt là bạn không phải địch, bị đánh thành như vậy cũng thật để cho nhân bận tâm. thủ hộ thiên sứ có được hay không a? bạch nguyệt lo âu điệu lầm bầm, nếu như ngươi thật là đồ chó kia, muốn không phải là bên trên đại hào đi? thủ hộ thiên sứ đã chết rồi sao? bị thương nặng bao nhiêu? không có người xem có thể nhìn ra, bởi vì giáo học lâu bên kia không có quỷ mắt máy vị cung cấp tín hiệu, các phe kênh chưa bao giờ nhiều góc độ, chỉ có thể nhìn được thủ hộ thiên sứ kia thật lớn kim bạch sắc cánh một chút xíu cánh đuôi, cũng có thể đây chẳng qua là nhiều chút gãy lạc vũ cọp lông. Không biết rõ hắn có phải hay không là ngất xỉu đi qua nằm ở nơi đó, sinh non thiếu nữ bóng người giống vậy thấy không được. Nhưng lúc này, để cho ít bên trong khu vực ngoại tất cả mọi người đều kinh ngạc cả kinh, hoàn toàn không tưởng được tình trạng. Đang dạy học lầu một chỗ khác cửa ra, đi ra một đạo cao lớn quần áo đen bóng người, cho dù đeo kính mát, mọi người cũng có thể thấy là kia trường tổn thất toàn bộ bản gương mặt. Dáng người có chút cứng ngắc, bước chân có chút lay động, giống như uống rượu giả tựa như đi ra ngoài chiến trường đi tới. Hạng nhất liễm rồi con mắt, ta chờ ngươi đã lâu. Lúc này, vo ve hoàn toàn nổi mạnh, giải thích muôn tiêu lên, phấn chấn được thẳng dẫm chân trò hai nhân xuất hiện hắn thật ở nơi này ít bên trong khu vực xong rồi hạng nhất xong rồi đã kết thúc á thắng bại đã phân ra á mẫu chốt giải trí khen một đám khách quý kêu la hòm sòn bình thục hiên ngang điệu phất tay nói mạn duyên thành các ngươi hoàng đế trở lại thật giả lưu ca cả kinh nói trò hai nhân một cái học kỳ đã đen muốn long vương trở về không hề ở nhẫn trò hai nhân chân tướng nhận báo khen chiêm thành vinh nổi giận nhìn sẽ không đi hỗ trợ thẳng đến thủ hộ thiên sứ bị thương mới ra ngoài muốn trai cỏ tranh nhau nương ông bất lợi hèn hạ trương ba nhiều như vậy trò hai nhân Chò hay nhân tài là chính tông điệu nhân. Chò hay nhân, người tới đúng lúc. Ta yêu thủ hộ thiên sứ, ta yêu thủ hộ thiên sứ. Đạo kia quần áo đen nát mặt bóng người xuất hiện, lúc này đưa tới màn duyên thành một trận chấn động, giải thích môn hô to, phúc rong quảng trường to như vậy mọi người tung tăng xôi sùng sụng. Điệu nhân giải trí cao úc, mọi người cũng có kích động, nhưng lại không xác định đó chính là trò hay nhân. Hoa thị vội vàng tầm xa liên tuyến hỏi một chút tinh bảo xảy ra chuyện gì. Ít bên trong khu vực, liều chết trong kịch chiến các phe nhân viên đối đạo thân ảnh kia phản ứng khác nhau. Trắng đỏ nữ vội vàng nhìn qua, bởi vì phải ứng đối những thứ kia hất vào nữ nhân. Nhìn đến không quá chân thiết, nhưng để cho nàng trong lòng vui mừng là, trò hay nhân dùng tổn thất toàn bộ bản. Ồ. Đại tỷ tỷ trong vui mừng từng có nghi ngờ, này trò hay nhân quần áo, thần thái cử chỉ cũng cùng trước kia cái kia máu thịt tạo vật như thế, vậy thì thật là hắn sao? Trò hay nhân. Trầm Mạn Ni kích động nhất địa hét to âm thanh, bất kể kia có phải hay không là bản thể, trò hay nhân ở nơi này xung quanh mới có thể khiến ra loại này chiều số đi. Cùng lúc đó, thủ hộ thiên sứ kia lộ một chút xíu cánh đuôi bóng người còn nằm đang dạy học lầu phá trong tường, hạng nhất Lý Mệ đi về phía trò hay nhân, vừa đi vừa nói. Đông Châu đêm còn không có kết thúc. Ngươi khi đó mạnh hơn, nhưng bây giờ, ta mới là người đang nắm quyền." Nấc. Cho hay nhân đáp một tiếng, vừa tựa như là ở một cái, dưới chân say rượu như vậy lay động, thập phần không quan tâm bộ dáng. Sắc mặt của Lý Mễ biến ảo, hạng nhất hạng nhất bệnh không ngừng chuyển đổi, lại nói: "Ngươi chẳng có gì gây gớm, ngươi có thể có hiện tại vị chỉ là bởi vì ngươi thắng rồi hơn nửa hiệp. Được làm vua thua làm đặc, cá lớn nuốt cá bé, nếu như ngươi thua, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi lắm mắt. Không phải sao? Lúc trước ngươi không cứ như vậy." Hoắc. Trời hay nhân lại đáp một tiếng, ngữ điệu vẫn cứng ngắc mà tàn nhẫn. "Ngươi, Lý Mễ to mẹ!" tựa hồ có chút nội nóng cùng không xác định rồi người bên ngoài môn cũng nhìn ra có cái gì không đúng giải thích môn kinh tâm nói lại một cái giả vai diễn nhân chúng ta cuối cùng là sai trả á quá giả ngay cả ta vậy có lao thị mãi mãi cũng liếc mắt giám định là giả thật vai diễn nhân ngươi đang ở đâu ngươi nói chuyện nha phúc dông trên quảng trường mọi người trong nháy mắt liền một mảnh hít hà không ít người kích động mắng ném về điểu nhân cao ốc, bình trà quầy rượu hột gà thúi lại vừa là một mảnh thiến cho hay nhân chân tướng nhật báo khen chiêm thành vinh nội nhồ nói một cái bánh trứng nạm mạng kẻ điên loại này giống chết trước mắt hắn cho là chơi lừa nột Ngươi tiết mục đến đây trông rức. Lúc này, Lý Mễ giọng nói càng phát ra âm trầm, bởi vì, hạng nhất là ta. A ngươi phải làm đệ nhất phải đi khi a, ta lúc nào tranh với ngươi rồi hả? Kia quần áo đen bóng người đột nhiên mở miệng nói, làm người đâu rồi, trọng yếu nhất là vui vẻ. Đương nhiên, ở tất cả mọi người đều gần như phát ra sợ hãi kêu đồng thời, chờ hay nhân chợt hối hạ phong tới, giống như trong nháy mắt xuất hiện, tay trái một chút níu lấy Lý Mễ. Ầm. Hạ trong giây mắt, chờ hay nhân méo Lý Mễ đánh về phía kia phiến tiên dây, cây mây và dây leo nấp thang nhất thời bị đánh nhưng đụng gãy một mảnh, bể tan cảnh gạch ngói tung tóe. Mọi người nhìn đến thật là hít thở không thông, mới vừa rồi không ai bị nổi hạng nhất đột nhiên trở nên giống như thứ nhất đếm ngược danh tự như, căn bản không có né tránh cơ hội. So sánh đánh trung cực chiến sĩ thời điểm, trò hay nhân lại mạnh hơn. A, Lý Mễ nghiêm nghị gào thét, trên người cùng trung quanh màu đen xúc tu không ngừng phải đi rút ra đánh trò hay nhân. Nhưng là, Lôi Việt đưa ra tay phải ngăn lại, dị lực bung ra, trên tay hắn giống như có nam châm, những thứ kia màu đen xúc tu điên cuồng toàn con đi, chất kết thành một đoàn màu đen máu thịt. Một giây kế tiếp, hắn lòng ra Lý Mễ, phi thân lui về phía sau, tay phải nước chảy mây trôi địa rút ra bên hông trọng hình xuống lục. Hướng về phía đoàn kia máu thịt liền bóc cỏ, thương hỏa phun ra. Phanh ngã ba. Đồng thao đạn hóa thành một cái thật lớn ngọn lửa ô nha, từ xúc tư trong máu thịt đánh vào xuyên thấu mà qua, bạo nổ được đầy trời máu thịt hỏa vũ. A. Lý Mệ nhất thời gặp phải đòn nghiêm trọng, bay đập phải bên kia trên đất, đập ra một cái hố to, trên mặt vẻ điên cuồng sâu hơn. Ít bên trong khu vực có kinh thành, các phe kinh giải thích muôn càng là điển tê Mẹ u, thật là chó hay nhân. Ta thật là đoán hắn không tới a. Không lo lắng chuyện đều bị hắn chỉnh ra lo lắng tới. Đây chính là chó hy nhân. Cho hay khởi động. Trấn tướng Nhật Bảo Kên. Chiêm Thành Vinh dừng lại thật lâu, mới đột nhiên hồi hồn như vậy chắc mắng. Cho hay nhân chỉ có thể cướp người đầu. La Thủ Hộ Thiên sứ đã sớm đem hạng nhất đánh cho thành tan huyết, hắn là kiếm được đồ lậu, hèn hạ, quá hèn hạ. Lúc này, một đám gặp ma tựa như học sinh cùng với Trần Chí Tin, đã là dối rít ngược lại cùng nhiệt địa hô, Vinh Viễn tin tưởng cho hay nhân. Liên liên những hắc bảo nhân kia cũng có dị biến, bất kể là đại luân bản tác ra đám người, hay lại là mấy cái hắc bảo nữ nhân, cũng thu hồi thế công lui đi xuống. Bọn họ cũng không phải là trung thành với hạng nhất lý mẹ, bọn họ trung thành với lực lượng. Khi cường giả thành người yếu, kia cũng không sao đáng giá theo đuổi. Cá lớn nuốt cá bé. Mấu chốt giải trí kên, bình thục ngang nhiên nói, "Ta nói đi, các ngươi nhìn, người thắng làm vua." Ha ha ha. Chấm đỏ nữ nhìn đến cười to, tạm thời điểm thu hồi xung đao, không đổi theo đánh những hắc bảo nhân kia. Nàng suy nghĩ nhiều nhìn một hồi những người này buồn cười vẻ mặt, để cho bọn họ xấu xí nhiều bại lộ một hồi. Buồn cười, quá buồn cười, hô ra rồi thiên, thực ra không có chút nào nguyên tắc, hào không, cái gì chân thực tín niệm. Thua lựa chọn sinh mệnh sẽ khác nhau. Chấm đỏ nữ nhìn về bên kia trò hy nhân, hắn không giống nhau. Châm Mani, đại tỷ tỷ, cũng phải lấy bướm lòng nhìn có phải hay không là có thể thế nào cho trò hay nhân thêm thêm bờ UFF các người những người này cũng cho ta xem đến ta mới là hạng nhất lý mỹ nổi điên địa vật lên cả người bành trướng lấy thật lớn hồng tử ma hình thái ném mạnh hướng trò hay nhân phanh ảnh mọi người kinh ngạc thấy trò hay nhân nổ lên máu thịt cùng quần áo lần nữa bay xuống nhưng còn không đợi giải thích môn thét chói tai đột nhiên từ giáo học lâu từ trung quanh con đường đi ra vô số trò hay nhân toàn bộ đều như vậy thân hình đen như vậy y cùng kính dâm gương mặt có là không tổn hao gì bản có tổn thất toàn bộ bản có nửa tổn hại bản vây tụ địa đi tới Tình bảo tầm xa cho một chúng điều nhân giải thích, rất rõ ràng, trò hay biểu diễn chỉnh ra máu thị tạo vật, trò hay sân khấu trình ra tạm thời quần áo. Hậu nhất, trò hay nhân Kaka so với người còn mạnh hơn là bởi vì người như thế nào đi nữa cũng là bản thân một người. Tây có gai Gaiken, phi cầu sùng sôi kêu to, mà Kaka không chỉ là chính bản thân hắn, Kaka là cái diễn viên, diễn xuất là 10 triệu người hỉ nộ ai nhạc, 10 triệu người tâm. Sát chết một người Kaka, còn có thiên thiên vạn vạn cái Kaka. Cho nên Kaka vĩnh viễn sẽ thắng, vấn đề chỉ ở chỗ là thắng nhỏ, trung thắng hay lại là đại thắng. Vo ve sẽ ở trên bảng xuất hiện không có đả địa vũ trụ chỉ có điệu nhân vũ trụ phấn khởi mọi người không ngừng cho điệu nhân vũ trụ đệ nhất bộ trò hay nhân viên nghị kế Cho hay nhân cỡ đồn tấn công Cho hay nhân mà trận đặc công Cho hay nhân song song vũ trụ Cho hay nhân dòm bị vây thành Cho hay nhân bạ bỉ nếu như vậy cho hay nhân vừa lúc đó mọi người lại có tân kinh ngạc nhìn thấy tận mắt một mảnh kim quang tới trước sau đó kiếm ra như rồng thủ hộ thiên sứ vẫn chưa xong từ giáo học lâu xuể cánh bay ra thủ hộ thiên sứ chân tướng nhật báo khen chiêm thành vinh hồng tiêu một tiếng tiêu nạo tự hào đánh bất tử dũng sĩ Quang Minh Hóa thân, địa ngục sứ giả Khất Tinh, cho hay nhân, thủ hộ thiên sứ cùng sân khấu. Chương 301, ngược lại trò hay liên minh. Thánh Quang A, thủ hộ thiên sứ vẫn chưa xong. Bất kể có bao nhiêu tốt vai diễn nhân, thủ hộ thiên sứ cũng cự tuyệt bị cướp đầu người. Ta yêu thích vai diễn nhân, ta yêu thích vai diễn nhân. Mạn duyên thành lại vừa là một mảnh chấn động, các phe người xem chỉ thấy kia kim bạch sắc cự dục bóng người vung kiếm phi ra, đồng thời đầy đất trò hay nhân chính diễn ra dọa bị vây thành. Mới vừa bị trò hay nhân đánh tới bợ một cái thông hợp nhất, lúc này hư nhược không ít, cả người màu đen xúc tu cũng tản tán phá phá. Thủ hộ thiên sứ chém ra ánh kiếm màu vàng nóng phong tới, Lý Mễ nhất thời lại lui về phía sau mấy bước, trên mặt máu đen rơi xuống, vẻ kinh dị biến ảo hai mắt quét nhìn trung quanh. Ha ha ha! Lý Mễ nhìn một chút những tướng đó cùng quần áo đen hình dáng trò hay nhân, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ràng cái nào mới là thật vai diễn nhân. Nhìn một chút những thứ kia khoanh tay đứng nhìn đứng lên hắc bảo người theo đuổi, cùng với chấm đỏ nửa đám người, hắn tiếng cười càng bị lạnh. Các ngươi, bất kể như thế nào, cũng bất quá là chứng minh ta nói pháp, cá lớn nuốt cá bé. Thắng nhân chính là sút bắp thua nhân chính là siêu cấp nhân vật phản diện. Mà ta, hạng nhất, thì sẽ không thua trong cồn phong tiếng rít lớn hơn sát lục sát lục sát lục lý mẹ một tiếng rú lên lồng lộn cả người biến hình vằn mèo bầu trời quỷ ánh mắt ảnh ló lên kia cây mây và dây leo thiên giai bỗng phát ra một cổ lực lượng mới đủ loại cây mây và dây leo cuồng loạn địa bay múa Nờ dây bùng thủ hộ thiên sứ chấm đỏ lũ đám người không kịp làm gì bệ tan cảnh thiên giai đã tu bổ không gian đột nhiên lại lần nữa biến đổi lớn đông châu khu cây có gai khu cùng suối điện khu ba chỗ quỷ dưới đồng loạn tầm ầm chấn động còn có kia phiến thần bí không biết dừng dậm bốn cái khu vực nội cảnh tượng cũng sôi trào lôi kéo trùng điệp vì cùng một mảnh bị hắc ám bọc lại các khu vực Tệ hại, quốc đào kinh, tê đội nhìn tối nguyên do, vội la lên. Hạng nhất cũng không phải là không có chút nào đặt kế hoạch, từ lúc mở không gian liệt phùng lên, bọn họ vẫn có một nghị thức chính tự, trực tiếp ảnh hưởng cái này ít khu vực. Ở ít bên trong khu vực những thứ này cãi vã, đánh nhau, sát lục hành vi tất cả đều tăng thêm đến nghị thức đồng bộ tính. Nhân vật đóng vai, khi mỗi người đều tại sát lục, kia mỗi người cũng đều đã nhập vai diễn. Theo ầm ầm nổ vang, giải thích môn một mảnh kinh thanh trùng, mọi người thấy kia phiến cây có gai phá đường phố cũng đường hầm trùng điệp ở Đông Châu quốc mộ trên quảng trường, Nam khe nghệ thuật giáo học lâu cũng ở đây ở mảnh này trung địa các khu vực khắp nơi là dáng vóc to cây mây và dây leo nấm loại thực vật quấn vòng quanh cao cửa hàng cùng dân phòng treo nuốt trứng rất nhiều đã không thành hình người nhưng là còn có thể phát ra một chút xíu quái dị gào thét bi thương ngã gục người vết máu xa sỡ. bất kể là sân trường thương thành thành phố đường phố khắp nơi đều là một mảnh rừng rậm khắp nơi đều là thi thể mà cái kia thiên giai cùng ngai vàng vẫn còn tự trị tại chỗ có thi thể đỉnh đầu đứng sừng sững ở rừng dâm đỉnh cao cao tại thượng những thứ kia là cây có gai kên phi cầu đột phát sợ hãi thật là nhiều người a trước cây có gai đường phố bên trên mất tích dân chúng Lúc này xuất hiện ở thành phố trong rừng rậm, cũng là giống như ma, kêu la đánh nhau, năm từng cái trò hay người đến đậm cắn. Cùng lúc đó, hạng nhất ánh mắt trở nên càng nghiêm ngặt, toàn thân máu thịt tăng gọn, lấy được nghi thức thêm được, lực lượng lại tăng lên rồi. Ha ha ha. Lý Mễ điên âm thanh, rừng rậm thế giới, cái gì chân lý cuối cùng đều là cá lớn nuốt cá bé. Bên kia, tinh bảo cho điều nhân cao ốc mọi người giải thích, lần này cũng có chút không bình tĩnh, kia rất giống thanh trừ thất bại Ô Nhi cu, am chất ở toàn diện xâm phạm. Bạch Nguyệt lại không lo lắng, cái gì đó, cho hề này còn phải chơi đùa mấy lần, ở trò hay người đàng, không đáng sợ, không việc gì không việc gì chị ẩm, Lý Mễ huy động lên ngàn vạn nhánh xúc tu, đánh mặt đất rất nhiều trò hay nhân cũng máu thịt nổ lên, cũng xử bầu trời thủ hộ thiên sứ liên tục địa lộ nệ tránh. Đồng phục học sinh nữ thần, đón người. Thủ hộ thiên sứ bỗng nhiên kêu một tiếng, à, Trầm Mạn ni khẽ run một chút lập tức hành động, ôm đại tỷ tỷ đồng thời, xuề cánh bay lên bọt tới, là sinh non thiếu nữ đi. Quả nhiên, thủ hộ thiên sứ tốc độ nhanh hơn địa sẽ qua, đem trong ngực sinh non thiếu nữ giao cho Trầm Mạn ni trong tay. Từ giờ ở Mạn ni một chút muốn trách hai người, ngược lại cũng áp lực không lớn, mà sinh non thiếu nữ nhìn cấp lâu vẫn an đại tỷ tỷ, có chút lúng túng các khán giả chỉ thấy, không cần chiêu cố đến sinh non thiếu nữ sau, thủ hộ thiên sứ chiến lược rõ ràng có tăng lên, vung kiếm quang chặt chém từng đạo đánh màu đen súc tu. nhưng trong lúc bất chọn, có một cái khác cực kỳ cổ quái điên tiếng cười điên cuồng tại chiến trường vang lên. vang tung tóc, vang tung tã mới là nghệ thuật, ta mới là trò hay nhân. một đạo mặc cổ điện tiểu xìu đèn lồng phục bóng người hai tay toàn động địa bay ra. nhưng hắn công kích mục tiêu không phải thứ nhất danh, trên tay chém ra thiết liên nhưng là đập về phía thủ hộ thiên sứ, lý mẹ liếc đối phương liếc mắt, tạm thời không có cử tuyệt loại này hợp lực. đối mặt đến hai người giác công, thủ hộ thiên sứ cũng tới tinh thần sức lực tự như, tiêu một tiếng. Phác ho, giải thích môn nhưng là một mảnh kinh loạn. Tiêu âm thanh không dứt, cơ hồ bị quên màu trắng tiểu xỉu xuất hiện. Xong rồi, màu trắng tiểu xỉu muốn chính là đem sự tình làm lớn làm máu tanh. Nguyên giáo chỉ vai diễn phan, thủ hộ thiên sứ, nguy. Các khán giả cũng nhìn đến không dám chớm mắt. Chó hay nhân, mau ra tay à, chấm đỏ nữ, ngươi cũng mau xuất thủ à, đừng chỉ là xem cuộc vui rồi. Giờ phút này, chấm đỏ nữ chăm chú nhìn nhìn thủ hộ thiên sứ, trong đôi mắt có một đoàn lửa giận càng đốt càng lớn. Sớm lúc trước, cái này siêu cấp vương bài vẫn cho nàng một loại cảm giác cổ quái, có chút quen thuộc, có điểm không đúng, cho tới bây giờ. Một cái ý niệm hiện lên. Nàng quá quen thuộc trò hai người, không ngờ so với nàng càng biết trò hai nhân. Trò hai nhân luôn hành cử chỉ, mỗi một nhỏ bé động tác, mỗi loại nói chuyện giọng điệu, nàng đều sáng tỏ trong lòng. Cái này thủ hộ thiên sứ, mặc dù thân hình trên có điểm khác biệt, nhưng khuôn mặt căn bản là giống nhau như lúc, hơn nữa một tiếng này hắc hô, loại này giọng điệu. Chấm đỏ nữ nào còn có không hiểu, tim giống như nổ lên, cả người quắc quơ, gần như đứng không vững. Ngươi bị bệnh, bệnh thật là nặng, ta phải phải giúp ngươi, đây là ta sứ mệnh. Ai? Chấm đỏ nữ đột nhiên hô to một tiếng, trên mặt chấm đỏ bành trướng bùng nổ hai tay hướng về phía thủ hộ thiên sứ liền bắn nhanh ra mạng lớn chi tia nhảy lên không trung cơ đao chém tới lần này gần như sở hữu giải thích đều tại thét chói tai cái quỷ gì chấm đỏ nữ lại cũng trở mặt mới vừa rồi còn rõ ràng hận không được đem hạng nhất chém thành thịt vụ rõ ràng hạng nhất là trò hay nhân được nhân bây giờ nàng lại chấm đỏ nữ màu trắng tiểu xỉ hạng nhất phản phất tạo thành một cái liên minh ba cái siêu cấp nhân vật phản diện chính liên thủ tiêm kích thủ hộ thiên sứ loan lộ ta loan lộ tay có gai phi cấu cũng không biết rõ nói cái gì cho phải cho hay nhân chân tướng nhật báo ken chim thành vinh mặt mũi tức nộ. Thanh âm vang vọng mà gấp, vì cấp người đầu, cấp danh tiếng, không chuyện ác nào không làm. Chẳng những ở thời khắc ngấu chốt lựa chọn ẩn hình giả chết, còn phải chỉ xử hắn hai đại điên phan với địch nhân liên thủ, bực nào tội ác, bực nào hèn hạ. Thủ hộ thiên sứ muốn một mình đối kháng sở hữu những thứ này hắc ám lực lượng, toàn bộ vũ trụ hàng năm tốt nhất suốt cơ hệ Herzog. Lịch sử danh nhân đường. Hô dầm dầm. Hạng nhất vung màu đen xuất tu, màu trắng tiểu sử vung thiết liên, chấm đỏ nữ phun ra chi ti, ba loại không đồng sự vật lại giống vậy dây dưa chói lại thủ hộ thiên sứ. Cái này bay ở bán không tự dục điều nhân, bị nặng nghề phó tỏa, đã là không thể nào tránh thoát. Bạch Nguyệt nhìn đến lại có chút khẩn trước rồi. Nhưng quỷ mắt máy vị ống kính chụp tới, thủ hộ thiên sứ gương mặt tuy bị khăn trùm đầu mặt nạ ngăn che đến hình dáng cùng sắc mặt, hiện lộ ánh mắt vẫn là bình tĩnh chấn định như vậy. Giải thích môn, các khán giả đều tại vo ve loạn ngữ. Thủ hộ thiên sứ, vực nào cư nghị? Cái ánh mắt này để ta làm thủ hộ, quá tuân tú á. Tập mỹ môn, hết thảy trả cầm thiên sứ ca ca, bạo phá không tốt vai diễn nhân vo ve. Lúc này, đem thủ hộ thiên sứ quấn lấy giống như một xác gấp như vậy chi tia chảo sinh ra rất nhiều nhiệt con, tiếp theo ở trên người hắn nộ mạnh đứng lên, "Wen, Wen, Wen." ầm. Um. Các kia kim bạch sắc cự dược bị bạo nổ được lông chim văng khắp nơi, hắn cận chiến đấu lực giả bộ cũng bị nổ một mảnh phiến rách nát, ngay cả mặt nạ cũng ở đây nổ lên. Đủ loại lai like sở trẻ ảm trước màn ảnh mặt, mọi người cũng trợn to hai mắt, giờ khắc này phản phất là đại hình yêu trên mạng chạy hiện hiện trường. Vô số nữ sử fan tâm lý có không kìm lòng được lẩm bẩm, nếu như là bởi vì dung mạo rất xấu xí mới mang mặt nạ giả thần giả quỷ, vậy hay là trực tiếp nổ chết, nổ lên, ngược lại khác ló mặt đá. Cấp nàng nhìn kia theo gió phiêu lãng rách nát mặt nạ, kia như ẩn như hiện thần bí gương mặt, nhìn đường danh thật tốt, ai, miệng đi ra, không tệ, mũi cũng đi ra, đủ cứng rất tinh xảo. Hơn nữa kia đôi con mắt đã bảo đảm không thấp hơn là một cái đại soái ca rồi, này sử phan có thể làm. Nhưng là thế nào có chút quen miệng thuộc mặt. Chương 302, chó hay nhân, thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ. Chân chính xuấtプター hè rồ. Ở thủ hộ thiên sứ bị vây công đến đồng thời, chân tướng Nhật báo keng, chim thành bình so với bi thương càng bi thương, tiếng nổ tán tụng nói. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn thì cho chúng ta xuất sắc tuyệt luân biểu diễn, nhiếp nhân tâm phách chiến đấu, cảm thiên động địa tình cảm. Hắn cố sự chính là một bộ sử thi, tên hắn chính là một phần thơ văn Hoa Mỹ, hắn vì tòa thành thị này bỏ ra hết thảy, chân anh hùng ham nhất màu trắng tiểu xỉu chấm đỏ nữ còn có trò hay nhân bọn họ cũng sẽ bị đinh bên trên lịch sử xỉ nhục trụ trò hay nhân hắn vấn đề không phải mặt tồi tệ là hắn tâm hư rồi hắn là cái ma quỷ Dầm dầm rầm thủ hộ thiên sứ cả người nện con nổ lên áo quần cũng đang nhanh chóng trở nên lam lũ giờ phút này các phương giải nói cũng kích hô không dứt các khán giả trừng mắt nhìn mỗi vị sử phan tâm cũng vang ầm ầm là thiên sứ hay lại là liễu phân đột nhiên theo lại một âm thanh oanh kia phía lương lệnh khăn chuồn đầu mặt nạ rốt cuộc hoàn toàn nổ lên điểm sáng tung pê chung thủ hộ thiên sứ gương mặt hết hiện một đôi con mắt, trong nháy mắt chừng cũng phải nổ lên, nhưng thời gian tựa hồ đông lại rồi. Từ phúc giông quảng trường, phúc giông thôn, đông châu, mạn duyên thành, tất cả đều lâm vào đình trệ, bất kể người bình thường hay lại là gì thể giả, cũng suy nghĩ đường ngắn hạ. Đồ chơi gì? Chúng ta cái thời đại này ác động, cho hay nhân. Chim thành vinh vang vọng thanh âm hơi ngừng, chân tướng lai sợ trệ ảm gian đạn mạc khu, đông đảo người đi đường cùng ạn tỷ phan mắng cho hay nhân, khen thủ hộ thiên sứ bình luận vẫn còn ở lan lụt. Tề có gai kên, phi cầu giống như điện giật trắng liệt địa thét chói hay, a a a, đó là người nam nhân kia dạng. Này, úc đảo kên tế đồ miệng của danh truy cũng rối loạn, cho dù giải thích quá vô số ít khu vực, cái này ta thật không bài kiến. quốc mậu quảng trường quỷ giới biên giới, vây xem mọi người trọt nổ lên kêu lên. thật máy thiếu niên, mập mạp tốt bạn gay, thông minh nữ, nữ phi hành gia đám người, tất cả đều kinh ngạc. ít bên trong khu vực, hạng nhất thấy vậy cũng chóng, màu đen xúc tu toàn bộ banh trực, màu trắng tiểu xỉu cuồng thành quái thiếu, không dọa được ta, cũng là ảo giác mà thôi. ai chấm đỏ nữ một tiếng chân ngốc cực kỳ dzen gì, nhìn tiêu trương tỏa thật phong đoán gương mặt, ngươi bị bệnh, những thứ này vương bài nữ nhân hại ngươi bị bệnh. chấm mạn nhi, đại tỷ tỷ, sinh non thiếu nữ, còn có đại luân bản tác gia đám người. Bất kể vương quỷ bằng, ai đều sửng sốt thần. Trung hợp, nhân vật đóng vai, ai đang diễn ai. Đó là, không tổn hao gì bản ca ca. Vì cầu thét chói tai, ta hiểu rồi. Đây chính là vì cái gì cái này ít khu vực sẽ là nhân vật đóng vai loại hình. Giải thích môn, sơ chế á mẹ môn, rồi dứt lấy lại tinh thần, tập thể điên cuồng gào thét. Chò hay nhân tiến hóa, thủ hộ thiên sứ. căn bản cũng không có thủ hộ thiên sứ, hoặc có lẽ là. Thưa rồi, trò hay người và thủ hộ thiên sứ làm thành một đoạn Thanh Quang Ha, ngươi có thấy cái kia trò hay thiên sứ sao? Cùng lúc đó, vò veo nổ lớn. Họ sẽ ở bảng nhiệt từ trận một chút hoàn toàn thay đổi, cũng xảy ra trò hay nhân dòm bị vây thành, khắp nơi đều là trò hay nhân, đủ loại phẩm loại vai diễn phan, còn có xử đám phan, không mấy cái không phải vẻ mặt một bức, vừa mới còn phun trò hay nhân xử phan càng làm mộng trung chi mộng. Ôi ôi ôi này không trò hay người sao, mấy ngày không thấy, như vậy vương, có hay không một loại khả năng, cao nhân hai huynh đệ, lớp cùng hạt, nhất thức hai phần, tin tức tốt là thực sự, tình bảo tiếp tục tầm xa video cho khiếp sợ điệu nhân muốn nói, tin tức xấu, chúng ta cũng không có nên đón một vị quang vị chính suất tơ hệ rồi, bạch nguyện cá vây tia mà gửi là ta. Dĩ nhiên là bởi vì ta, một cái hôn để cho hắn thành thủ hộ thiên sứ, ta là hắn cánh. Lúc này, chân tướng nhật báo kinh tỷ lệ người xem không ngừng tăng vọt, các khán giả buồn tậu cho nhau biết, rồi rít đổi đại, trước đưa ánh mắt tập trung vào bên này. Cái kia trường quay bên trong thật giống như thời gian ngừng lại rồi, nhưng trên thành vinh kia tỏa sáng đầu hói rơi xuống mồ hôi có thể chứng minh cũng không có lúc dừng phát sinh. Cho hay nhân. Trên thành vinh đột nhiên quỷ nhập vào người như vậy tiếng hô, thanh tuyến duy trì vang vọng. "Tôi ác muốn trời, lại sớm lúc trước liền lấy trộm thủ hộ thiên sứ trưởng tướng, đánh cái gì không tổn hao gì bạn đi dạ danh lừa bịp, đùa bốn chơi tầng cái." Mọi người nhận thức biết, này trương xoáy mặt là thủ hộ thiên sứ, là suốt tơ hệ rồ mới có phong tư. Trung điệp thành phố trong rừng rậm, hạng nhất sắc mặt biến thành màu đen, công khai cái gì, chọn liền mặt đầy nghiêm ngặt nhưng, ta mới là cuối cùng thắng cái kia. Hạng nhất bạo điêu, càng nhiều xúc tu bạo thể mà ra, điên cùng đánh. Ta muốn mang ngươi trở lại. Chấm đỏ nữ này tuấn cũng là sử dụng ra sức mạnh lớn nhất, hình tam giác ngược ký hiệu hồng quang bạo nổ phát sáng, chi lưới giống như như thác nước đánh tới. Ảo giác mà thôi. Mau trắng tiểu xìu hất đầu bay ra một đoàn khí cầu, giống như mị xài địa bay đánh đi qua. Vài ngoan, vài ngoan, vài nhầm lúc này vẫn tránh thoát không hết thủ hộ thiên sứ bị một trận đánh tạc, nhất thời cả người máu thịt bé bét, mặt mũi cũng được hư hại bản, tiếp lấy tổn thất toàn bộ bản. mọi người nhất thời càng chắc chắn, căn bản cũng không có thủ hộ thiên sứ, hoặc có lẽ là. được rồi, hoắc hô, thủ hộ thiên sứ đột nhiên giống lên âm thanh, hai tay mạnh lực nâng lên, nắm gương mặt chợt hướng khoảng đó xé một cái, chi ở nào, da thịt bay ra, huyết thủy văng tung tóe, hắn trực tiếp đem bộ mặt xé ra, triển lộ ra lại không phải đầu lâu, mà là khác một khuôn mặt, một nửa tốt một nửa nát gương mặt. Theo một đại âm thanh quái dị khiếp người xé rách âm thanh, bộ mặt xé ra sau dọc theo đi xuống, cả người liền với rách nát chiến ý cũng đều xé ra, giống như là cởi ra một bộ quần áo. Tiết yêu yu mỹ thiên sứ thân thể cùng kim bạch sắc cự dự, hoàn toàn vang tung toé thành một trận huyết vũ. Trên bầu trời quỷ ánh mắt thải loá lên, một đạo cao lớn quần áo đen bóng người xuất hiện, cầm trong tay một cái trọng hình xúu lục, xuề cánh mười tường ô nha bóng mờ ở sau lưng giăng lên. Người cả thành môn mắt thấy này kỳ dị một màn, các khu các nơi đều bị treo lên bao phủ, giải thích môn hoàn toàn sôi sùng sùng. Chò hay nhân, ngựa bài, không giả bộ. Thủ hộ thiên sứ mới là trò hay nhân, mặt chưa ý tứ. Thanh băng a, nhà ta mãi mãi trực tiếp bị sợ ngất đi á. Cho hay nhân, thủ hộ thiên sứ, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, ta tuyên bố từ hôm nay bắt đầu, ta là hảo sử chính phu phan. Trước đó chưa từng có. Tây có gai kên, phi cầu tiếng tiêu đe si ben kéo dài đột phá. Các ngươi nhìn thấy không, màu trắng tiểu sỉu, đây mới là văng tung váy nghệ thuật. Hạ nhất, đây mới là vương quỷ song toàn. Chấm đỏ nữ, đây chính là chúng ta yêu ca ca. Trầm Mạn Mi hoan hô, đại tỷ tỷ cũng cười, sinh non thiếu nương nứa ra, kia trước ta đều là đang ở với ai nói chuyện phím diễn xuất à? Màu trắng tiểu sỉu tựa hồ thật đúng là bị chấn động đến. Vừa sợ kỳ, lại hưng phấn. Chấm đỏ nữ trên mặt kích động đỏ ửng cũng nhiều điểm khác ý vị, hắn vẫn còn, hắn vẫn luôn ở, hắn trở lại. Nhưng là, hạng nhất, sắc mặt gấp 10 lần năm đen. Dị thể nắm giữ hạng nhất, hạng nhất bệnh hai loại trạng thái, loại này tiêu ngạo, loại này số 1, đột nhiên bể đầy đất. Cốc Đào kênh, tê Tedo phấn khởi nói, "Zoke, okay, Vương Bài, trò hay nhân có hai cái dị thể. Đây là trò hay năng lực ấy ư? Thế nhưng tuyệt không phải đơn giản đóng vai. Hắn Vương Bài dị thể có hoàn toàn bất động, toàn diện năng lực, quá mạnh mẽ, người khác làm sao còn chơi đùa." Trân tướng Nhật Bảo Kên các lộ nhân sĩ tề tụ ở đạn mạc khu thỉnh cầu cách nói, chiêm thành vinh lại chạy rồi mấy giây, mới nặng nghề đánh một cái diễn bá bản, nổi giận nói: cho hay nhân, người phạm tội giết người, hung thủ, hại trùng, hắn đã giết thủ hộ thiên sứ, lại mặc vào thành thủ hộ thiên sứ, muốn lấy loại này bị ổi thủ đoạn chiếm đoạt không thuộc về hắn mỹ danh. Mấu chốt giải trí kênh, một đám khách quý cũng có bị chấn động đến, bình thúc ngựa khí tôn sùng địa hô to một tiếng, thiên mệnh, thật giả, Liêu ca cả kinh nói, thủ hộ thiên sứ thánh mạng chính là thiên mệnh, cho hay nhân bắt được thiên mệnh. Vì vậy giống như lão mãi mãi đột nhiên phi thiên độ địa, xoa tay đầu đạn hạt nhân một loại thần tích, chỉnh thành phố cũng rối loạn bộ. Nhưng mọi người còn không kịp suy nghĩ nhiều, trò hay người đã khởi động, quần áo đen quần jean lao ra tặng ảnh, một chút xông về mới vừa rồi vây công hắn ba cái siêu cấp nhân vật phản diện. Trong chấp nhóm này, vô số vo ve đang nói, trò hay nhân ngươi khoác bí danh lại nhảy hoa hoa tính là gì, có bản lãnh bên trên đại hào chính diện nạnh cơm A. Trường 303, trò hay nhân, thủ hộ thiên sứ của thời. Hô ẩm. Mọi người kinh thanh nổi lên bốn phía, trên mạng vo ve nổ mạnh, ít bên trong khu vực đột phát một tiếng vang thật lớn, mấy chỗ thành khu quỷ giới biên giới cũng như có chấn động. Kia quần áo đen bóng người lấy kiểu tuấn di cực nhanh, lôi ra một đạo thật dài tàn ảnh, từ mặt đất đụng mà qua. Rầm rầm rầm, liên tiếp nhà lầu kiến trúc sụp đổ nổ vang sau, mọi người mới nhìn đến rõ ràng, là hạng nhất bị trò hay nhân méo một đường đụng ngã lan. Màu đen xúc tu rồi rít được gãy, Lý Mễ vặn vẹo mặt mũi máu tươi quần bán, bất kể là dáng vóc to cây mây và dây leo, ngắm hay lại là kiến trúc thành phố, đều bị cự lực đụng ầm ầm nổ lên. A! Lý Mễ không cam lòng rãy rựa gao thét gao thét hạ nhất bệnh trạng thái cuộn hai tay ngược lại bắt chò hay nhân bả vai muốn hấp phệ đối phương lực lượng nhưng chợt ồn ào một tiếng lôi việt bả vai lửa cháy này hung hỏa liệt diễm thẳng chạy đến lý mẹ trên tay lại chậm rãi lan tràng hẳn ra khi dị chất lực lượng so với ám chất lớn hơn ám chất chỉ có thể bị thanh trừ mà không cách nào chiếm đoạt ô nhiễm a lý mẹ bị ngọn lửa thiêu đốt cả người còn đang không ngừng mạn sinh súc tu bị cháy sạch phát ra đùng đùng đùng đùng bạo nổ âm thanh hoàn toàn không ngừng được bại thế các phe bên giải thích môn cũng đang dít đảo có một loại khác thiêu đốt Ta nguyên tưởng rằng hạng nhất đã quá mạnh, không nghĩ tới trực tiếp bị trò hay nhân đấm phát chết luôn. A được, ngươi lại đang đánh người á, nghỉ ngươi một chút đi, đi làm cái thủ hộ thiên sứ có được hay không? Hạng nhất lão sư không ổn á. Có hai người trẻ tuổi, một cái thủ hộ thiên sứ, một cái trò hay nhân, không nói võ đức. Các khán giả, chàng nội chàng ngoại một đám dị thể giả môn, ai nấy đều thấy được trong này thực lực sai biệt, hạng nhất ngươi nói ngươi chọn ai không tốt, nhất định phải chọn vị này. Đông Châu đêm thời điểm là một cái thua, bây giờ còn là cái thua. Hạng nhất quả thật đã kinh biến đến mức mạnh vô cùng rồi, nhưng trò hay người là khác một cái tầng thứ. Không muốn mọn lửa muốn văng tung tóe, màu trắng tiểu sử đột nhiên bắn ra như vậy một chút mánh ngẩng ra, trên tay vung không còn là Thiết Liên, mà là một cái xương trắng ơn ợn cự đao, lưỡi đao vung hướng mục tiêu, lại chính là kia quần áo đen nát mặt bóng người. Hoặc, trong nháy mắt, Lôi Việt Thoáng hiện như vậy xuất hiện ở màu trắng tiểu sử bên cạnh, một tay còn đang nắm hạng Nhất, một tay kia bắt này cổ điện đèn lồng phục tiểu sử, hướng mặt đất đồng thời mánh lực địa đe xuống nền xuống, hạng Nhất cùng màu trắng tiểu sử hợp lực cũng để kháng không nổi. thiên băng địa liệt như vậy vang dội, mặt đất một mảnh dáng vóc to nấm mốt bị hoàn toàn hướng bạo nổ, đoàn tiêu cực nhanh bóng người đập ra một cái hố to chỉ có quần áo đen bóng người còn treo ở bầu trời, mà ở hố to bên trong, hạng nhất, màu trắng tiểu xìu đều bị đập có chút hình thù kỳ quái, cả người bốc huyết, lảo đảo muốn ngã, hiển nhiên đều đã chịu rồi bị thương nặng. một kích này, trực khiến giải thích môn kích động đến sói chu không dứt. trò hay nhân cùng nộ, ngươi khống chế không dừng được. trò hay ca, không muốn á, trò hay ca, không được. trò hay nhân văng tung tóe siêu cường. trò hay nhân không giả bộ nhảy dù vo ve họ sẽ ấp đứng đầu bảng vị, nhín có đoạn thời gian vai diện đám fan đại của hoan, thật là đẹp môn càng là hô to tại chỗ biến thành sinh non thiếu nữ xoay ngược lại rồi xoay ngược lại rồi, Kaka gần đây không đang sợ cá, hắn thật có học tập trở nên mạnh mẽ, bây giờ hắn có thể dây trùng tự cực chiến sĩ. Thưa rồi, bạo lực mỹ học thật bị hắn luyện thành. Ô ô ô, vì cho chúng ta trò hay, hắn thật, ta khóc chết. Ta thanh xuân là cái này Kaka, thật là quá khóc cá. Cùng lúc đó, lôi Việt bóng người lại một hạ chớp nhanh, đã đến chấm đỏ nữ bên cạnh, tay trái giơ súng lục nhắm ngay nàng, ngón trỏ ngay tại cỏ xuống trên. Ha ha ha. Chấm đỏ nữ cười to, nửa là chấm đỏ trên hai gò má xinh đẹp không có chút nào sợ, chỉ có cuồng nhiệt cùng kiên định. Ha ha ha. Đây có gai ken phi cầu vội la lên, tiêu biểu sư phó thử một chút cắt hắn trung lộ, chân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh tiếng nổ cả giận nói, trò hay nhân, ác hán, cầm thú, liền nữ nhân đều đánh, chân tướng đạn mạc khu, nhất thời một mạng lớn dân trên mạng môn thanh âm, trò hay nhân cũng không chỉ đả nữ nhân, láo nãi nãi, tiểu hài hắn chịu đánh, tại sao nữ nhân không thể bị đánh nhỉ? Chỉ có nam nhân có thể, xem thường đàn bà là đi, trò hay người là cái điều nhân, láo chiêm với hắn không giống nhau, láo chiêm là một cái không điều nhân, ít bên trong khu vực, một đám hắc bảo nhân cũng nhìn đến giống như là hoàn toàn ngây ngời. Rất rõ ràng mấy phe không có thắng cơ hội. Cho hay nhân, ta muốn đi theo ngươi. Đầu tiên là một cái hắc bảo nhân biểu thị thần phục, sau đó những hắc bảo nhân khác cũng rối rít như thế tỏ thái độ, chỉ có người mạnh nhất đáng giá hiệu lực. Trần trí tin chỉ huy bọn học sinh, càng là điên cuồng từng lần một cùng kêu lên gào ghét, vĩnh viễn tin tưởng trò hay nhân, vĩnh viễn tin tưởng trò hay nhân. Đại tỷ tỷ, chấm mạn nhi, sinh non thiếu nữ trố mắt nhìn nhau, không biết rõ như thế nào cho phải. Bên ngoài quốc ngộ quảng trường biên giới, thật mấy thiếu niên, mập mạp tốt bạn gay mấy người cũng ngậm, hoa thị sa chỉnh trị chỉ ủy để cho bọn họ cũng khác đột vào, loại thời điểm này không giúp được gì. Mấu chốt giải trí kênh bình thúc ngân giọng hô to giờ lành đã đến khoát hoàng bảo thật giả lưu ca cả kinh nói trò hay nhân thông qua biểu diễn đùa mà thành thật muốn chính thức phong làm làn tràn đại đế rồi hả Bạch Nguyệt đối với cái này loại luận điệu rất khinh thường tâm lý nhưng cũng lẩm bẩm đừng nói hắn sẽ không coi như hắn làm hoàng đế ta cũng là chính cung ít khu vực trùng điệp các khu vực không trùng đột nhiên kim quang sáng trăng sáng lạn ánh mặt trời rơi vai chiếu mà xuống chiếu sáng đạo kia cây mây và dây leo thiên đai đỉnh phong ngai vàng chiếu lấp lánh mà ở lôi việt trên đầu lóe lên nhân vật đóng vai tin tức cung rất nhiều nhân vật phiêu hốt bất định, thật giống như muốn coi nói hắn lựa chọn mà định ra. kia trong đó có người đang nắm quyền tham nhất. lôi việt chuyển mắt nhìn về kia thiên giai cùng ngai vàng, có thể cảm giác được. nơi đó có đến một cổ không khỏi lực lượng khổng lồ. cổ lực lượng kia có thể là dị chất, cũng có thể là ám chất, quân bí lẫn. nhau, do trưởng tranh đấu này người thắng mà định ra, chỉ cần ngồi lên, ngai vàng liền có thể được. tụ hợp đến này toàn bộ ít khu vực, cả thành phố các khu vực lực lượng. uôn khiếu phong trung có một cổ quỷ nghiêm ngặt dị thanh văn hòn, sát lục, sát lục, sát lục. Sát lục. đó là, trò hay nhân thật muốn dương vương xưng đế. Úc đảo đại lục thượng để chế thành phố không phải là không có. Đi trung cực chiến sĩ, tới trò hay đế. Cái này dị tượng, để cho giải thích môn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng để cho mấu chốt giải trí kênh đột nhiên đại xuất danh tiếng, tỷ lệ người xem. Xông thẳng lên đi, xông lên hot sệ ấp. Đây là một nghị thức. Úc đảo kênh, Tê đồ cũng là khiếp sợ lại phấn khởi. Nhanh tiếng nói, trò hay nhân đánh bại hạng nhất, nhưng nghị thức cũng không có kết, thúc cũng không bị phá hư. Bởi vì người thắng làm vua, ai đánh bại toàn trường, chấn nhiếp tòa thành. Thị này người đó liền có thể leo lên ngai vàng, bang cuối cùng đồng bộ. Hoàn thành nghị thức. Nhìn một chút quỷ mắt cũng lóe lên thành dạng gì, ta tin tưởng thủ hộ thiên sứ thay đổi xong vai diễn nhân một màn cũng đã đủ SSS, hắn còn kinh người hơn địa càn quét tam đại siêu cấp nhân vật phản diện. Cho hay người đã có thể leo lên ngai vàng, hoàn thành nghi thức sau sẽ phát sinh là đóng vai nhân vật trở thành sự thật sao? Người đang nắm quyền. Cũng là lúc này, ít bên trong khu vực có nhẹ nhàng đinh đông tiếng nhạc, vang không biết rõ kia thủ nhạc thiếu nhi. Ngay tại thiên giai ngai vàng đối diện không xa, chúng điệp ở tại trong rừng một cái cây có gai tiểu phá trong nó, xúc đến một tòa vòng xoay ngựa gỗ. Cái này tăng phúc vật vốn là đã bị đông kết thành hư ảnh nhưng bây giờ lại đang chuyển động, nhưng vẫn không có màu sắc, mà là giống như hắc bạch ảnh tử. Con mắt của Lôi Việt chuyển động, nhìn tới, nhìn kia vòng xoay ngựa gỗ, trên tay súng lục còn hướng ngay chấm đỏ nữ. Khi còn bé, ta cùng Lang Toa liền thử qua xa như vậy, xa địa ngắm quá như vậy vòng xoay ngựa gỗ. Chấm đỏ nữ bỗng nhiên nói, ngừng tiếng cười, giọng nói bình tĩnh. Chúng ta muốn ngồi, nhưng không có tiền, chúng ta còn đói bụng. Sau đó, chúng ta ở nửa đêm thừa dịp khi không có ai sau khi, lén lén ngồi lên chơi một hồi, cho đến bị ông chủ phát hiện, đánh đuổi đi chúng ta. Lang Toa nói sau này phải kiếm rất nhiều thật nhiều tiền, ta nói đi mẹ hắn tiền. Ta không mấy ngày trở về thả cây đuốc, đem kia vòng xoay ngựa gỗ rủi. Chấm đỏ nữ tử vòng xoay ngựa gỗ thu hồi ánh mắt, lại ngưng mắt nhìn trò hay nhân, hỏi ngươi thì sao? Nàng biết rõ hắn cuối cùng sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, là ngai vàng, hay lại là vòng xoay ngựa gỗ, nàng chính là biết rõ. Lôi Việt trầm mặc nghe, trong lòng lật bút lên cái gì, mơ hồ nghe được hơn một giờ thiên không nghe được quá. Quái nhân cười lạnh. Chương 304, trò hay nhân đột phát bệnh hiểm nghèo, trò hay nhân gặp phải lựa chọn, hắn có thể hay không leo lên ngai vàng? Trắng đỏ nữ với hắn nói những gì, nhưng thanh âm quá nhẹ, quỷ mắt máy vị thu âm không được chúng ta không nghe rõ ràng. Hán đậu. Trò hay nhân chạy. Lúc này, một đám giải thích rồi rít kinh ngữ, ít bên trong khu vực trong cuồng phong sắt lục âm thanh tịch thu phát sáng. đủ loại trước màn ảnh, các khán giả chỉ thấy trò hay nhân yên lặng mấy giây sau, vung xuống nhắm ngay chấm đỏ nửa súng lục, xoay người đi tới. thân ảnh nhất tránh đã đến kia trong hẻm nhỏ. điều nhân môn, ta có một loại dự cảm không tốt. tầm xa video nói chuyện điện thoại chung. tinh bảo với hoa tỷ bọn họ nói, kéo chặt nón an toàn. không việc gì. bạch nguyệt đã đem tâm buông xuống. hạng nhất cái gì làm không xong việc, không cái năng lực này biết chưa? về phần trò hay nhân, có ta ở đây đây trong lòng nàng ác gởi, các ngươi không hiểu, tòa kia vòng xoay ngựa gỗ, đối với ánh trăng sáng công chúa và trò hay nhân là có ý nghĩa đặc biệt đây. thấy bạch nguyệt một bộ vì lôi việt đại sứ hình tượng ngạo nghệ khí phái, hoa tỷ, dì ni, kẻ cơ bắp chớ mắt nhìn nhau, phát sinh chuyện gì rồi hả? người là người nào? tinh bảo không dám gật bựa, ôm súng bắn nước cùng bút bay vải, ra tốc bay đi, ta phải đi tìm một chút lăng toa thị tỷ. trước tinh bảo là hướng suối điện khu đuổi, bây giờ từ cây có gai khu, đông châu khu cũng có thể đến kia trung điểm viện trường, vì vậy nàng lại gần đây hướng đông châu đổi về. Bạch Nguyệt thiếu chút nữa không có bị tôi đến, cái này dị tính tiểu thí hải có lúc gâu thật, vội la lên, không phải, này toàn bộ ít khu vực cũng chưa có sương đêm nữ chuyện gì nha. Tin tức tốt, tạm thời không có. Tình bảo nói, tin tức xấu, lập tức có rồi. Cùng lúc đó, Lôi Việt đi ở dáng vóc to nấm mốc mạng sinh tiểu phá ngọ hẻm trong, kia vòng xoay ngựa gỗ thì ở phía trước mấy bước, nó bỏ ra lãnh đạm màu đen nhạt cái bóng ngược đã ở dưới chân hắn. Chọn hạ cái này tăng phúc vật sau, chính hắn còn không có ngồi qua. Hắn tuổi thơ có rất nhiều rất nhiều cái hộ, nhưng đương nhiên cũng sẽ có một ít sung sướng thời gian, cho dù là chỉ có hắn và bà ngoại, cũng sẽ có ánh mặt trời. Sát lục, sát lục, sát lục. Trong gió dị thanh, cùng cái nhân quỷ tiêu, mơ hồ có điểm trộn, để cho trong lòng hắn trào sinh nóng ý, là trước kia cùng sinh non thiếu nữ diễn đối thủ vai diễn lúc thì có nóng ý đáy lòng những thứ kia tuyt nhưng đã mở ra, cũng hoàn toàn rõ ràng nhớ lại, lại không có đi nhiều xem từng hàng cái hộ, có chút có chút chấn động. Cho hay nhân. Chấm đỏ nữ ở bên kia lớn tiếng kêu lên, mặc dù cùng nhiệt, trong thanh âm lại tràn đầy chân tình thật ý. Ngươi biết rõ, ngươi rất sớm liền biết rõ. Ngươi biết rõ cái thế giới này chân thực diễn mạo. Ngươi bái kiến cái thế giới này ruột, bái kiến nó là thế nào chiếm đoạt chúng ta, tiêu hóa chúng ta, đem chúng ta biến thành một đống đống phân, liền vị, liền vị bồi bổ một số ít nhân. Chỉ có một số ít mới là nhân. Mà chúng ta là thua lựa chọn, chúng ta là huệ, chúng ta là vật tiêu hao, chúng ta là giấp rưỡi. Ở trên thế giới này, chúng ta bất kể là cái gì liền không phải là người. Bên kia, đại tỷ tỷ nghe những thứ này trong lòng không khỏi vỡ lên, không khỏi la lên, chó hay nhân? A Việt, Trầm Mạn Nhi muốn nói lại thôi, xui trào lên tâm tình phức tạp, mặc dù nàng là vương bảy, nhưng là lời nói này bên tiền hồ to bên trong hạng nhất lão đảo muốn ngã địa dây rồi đến ở bờ hồ rừng rậm trên mặt đất trần trí tin bọn họ hô to vinh viên tin tưởng trò hay nhân đinh đông đinh đông vòng xoay nửa gỗ âm nhạc tiếng hát còn sung sướng nhưng bỏ ra màu đèn bóng mờ lớn hơn biên giới có mảng lớn răng cơ lôi kéo không chừng lôi việt nghe này tiếng hát đong nhiên có chút hoàng thần thật giống như từng tại quốc mộ trong thương trường ngẻ qua hắn hoắc mắt quay đầu nhìn chung quanh chỉ thấy mình đứng ở quốc mộ quảng trường rừng rậm cây mây và dây leo cùng nấm mốc cũng không có che giấu cái địa phương này ngược lại tựa hồ càng lộ vẻ nó hình dáng vòng xoay nửa gỗ càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng nhanh, tiếng nhạc cũng vang được nhanh hơn, mau giống như tạp đái một loại khản khàn thỉnh thoảng, có đủ loại dị thanh tiên vang kỳ quái. mụ mụ, nhìn người kia. ba người xem, cái kia vóc người rất đáng sợ. mụ mụ, người kia là quái vật sao? Lôi Việt nhìn xung quanh xoay tròn trung quanh, dị chất, ám chất, khắp nơi tràn ngập, hết thảy đều ở quay cuồng trời đất. hắn đột nhiên cảm giác không phải thân ở ít khu vực, lúc này không phải hắn người mặc một bộ gấu xám bút bê phục, đứng ở quốc mậu trên quảng trường túm bề ngoài thân thể diễn, ngước nhìn xa xa xa không thể chạm nam khê nghệ thuật giáo học lâu kia không thuộc về địa phương khác, bệnh viện trong phòng bệnh bà bà cần tiền, không có tiền thì phải xuất viện, khách quý trong phòng bệnh cái này cái kia đại nhân vật gì tùy tiện dùng dược tùy tiện ở, chi phí toàn bộ báo. sát lục, sát lục, sát lục, có người ở giết người, có đồ ở giết người, nhóm lớn lượng địa giết người. Lôi Việt không ngừng nhìn vòng quanh, một nửa hòa nhã cùng một nửa nát mặt cũng mặt không chút thay đổi, hai tay trên ngón tay lớp cùng hạt đều tại nắm chặt. hắn lại nghe được chấm đỏ nữ khàn cả giọng kêu gào. đều là luyện vũ đạo, có người nữ sinh thành đại minh tinh, vương bài, có người nữ sinh ngã cả đời tê liệt, dỗ kẻ, lại có ai vì cái kia dỗ kẻ vỗ tay kêu gào chúng ta thua lựa chọn sinh mệnh sẽ có một người đang nắm quyền đem bệnh viện quản lý việc nhà tùy tiện xài phí số tiền lớn có mấy tuổi cô bé thân mắc bệnh nan y bị cha mẹ bởi vì xài hết tiền vô lực lại chữa nữ nhi không thể không đem nàng vứt bỏ bệnh viện hy vọng khiến cho bệnh viện tiếp quản nàng nàng cuối cùng nói chuyện là ta muốn ăn tuyết bánh bột lại có ai cho nàng tuyết bánh bột chúng ta thua lựa chọn sinh mệnh sẽ chúng ta do thống khổ đúc chúng ta tồn tại chứng minh tạo hóa ra đi một tí không may tạo hóa không hoàn mỹ chúng ta yêu cầu một cái tân thần minh kia chính là chúng ta hỡi thả tự chúng ta sinh mệnh cho hay nhân không muốn lại lừa gạt chính ngươi cái thế giới này không tốt đẹp gì, cái thế giới này rất không xong, cái thế giới này hẳn đi chết. Tay phải của Lôi Việt càng nắm chặt, hắn ở ra thịt bên trên lật, trong lòng chưa tính toán gì hộp tử âm ảnh sôi trào, Ô nha không thấy tăng hơi, quái nhân âm trầm vừa nói, ngươi là rõ ràng bản thân đi qua, lựa chọn giải hòa. Sau đó thì sao? Hắn nhìn về bên kia thật cao đứng sừng sững cây mây và dây leo thiên giai, thấy kia rất dài nếp thang mỗi một cấp đều là do đầu người lát thành, mỗi cái đầu người vẫn còn ở lẫn nhau căn xé. Cấp trên dưới sự công kích thuộc, bằng hữu công kích bằng hữu, thế tử công kích trợ phu, trợ phu công kích thế tử, cha mẹ công kích hải tử. Hài tử công kích cha mẹ, học sinh công kích giáo sư, giáo sư công kích học sinh, quyền quý công kích người nghèo, người nghèo công kích quyền quý quỷ quái công kích nhân, nhân công kích quỷ quái. sát lục, sát lục, sát lục, cá lớn nuốt cá bé. Hắn nhắm lại con mắt, thấy là chính mình, thấy là yêu hận. Hắn trợn mở con mắt, nhìn đến tất cả mọi người ở sát lục, thấy dưới ánh mặt trời bóng mờ, thấy con tiêu thân thế nào dưới ánh đèn đường vặn mẹo địa chết đi, thấy cây mây và dây leo cùng bánh thu thế nào hung tàn địa ăn thịt người, thấy mỗi người bao gồm mình tại sao ngoại sáng trong tối giống như nhuyễn trùng như vậy ngoằng lạnh. Đây là một vô tự thế giới hỗn độn, không có nhân quả bảo ứng. Có lúc người tốt sẽ phải cánh chịu khổ nạn địa chết đi, a đều không cách nào giải thích. Đây là một xấu xí thế giới, mỗi người bị nguy trong tuyết, đói gần chết, một khi tiếp xúc chính là sát lục. Ta muốn mặt hướng biển hơi, xuân về hoa nở. Nha, người nói ra lời này cuối cùng nằm đường dây tự sát. Johnny tới rồi. Nha, người nói ra lời này đến rồi. Cái thế giới này luôn có ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời luôn có sát lục. Thủ hộ, rốt cuộc là ở thủ hộ cái gì, rốt cuộc thế nào đi thủ hộ? A. Lôi Việt đột nhiên một tiếng bạo kêu, trong cuồng phong sát lục gào thét trong lúc nhất thời đều bị che giấu đi xuống. Toàn bộ ít khu vực nhiều tầng trùng điệp biên giới cũng đang chấn động. Lai Sở Trệ A ngoài màn hình, Bạch Nguyệt nhìn đến trong lòng màn địa một chút sợ nhảy, "Mụ ừ, thì thế nào? Trò hay nhân đột phát bệnh điềm nghèo? Còn không biết rõ làm sao chuyện, ca ca làm trò rất thê lương. Vòng xoay ngựa gỗ không phải mang cho người ta sung sướng sao? Chẳng nhẽ đó là hắc hóa trạng thái phiên bản?" Đến từ chủ nợ quỷ mắt cảm mễ, Các Phe Ken, giải thích môn sợ hãi kêu đang lúc, chỉ thấy trò hay nhân một tay nắm lên tòa kia vòng xoay ngựa gỗ, đem kia bóng mờ bắt chặt chẽ vút vẳng, chợt hướng bay lên. "Hồ Long!" Lôi Việt nắm vòng xoay ngựa gỗ, Tự nhanh xẹt qua kia phiến tràn đầy sát lục tiên cấp, bay đến cây mây và dây leo ngai vàng trên, đem vòng xoay ngửa gỗ nặng nề đập hạ xuống. Ở ba, cả tòa hắc bạch bóng mờ như vậy vòng xoay ngửa gỗ, gác ở cây mây và dây leo quần quít to lớn ngai vàng, trực áp mà xuống, mang đi thế không thể đỡ lực lượng khổng lồ. Theo ầm ầm nổ tung tiếng, đầu tiên là ngai vàng nổ lên, thành một mảnh tung tóe tán lạc mảnh vụn, biến thành đủ loại quỷ dị hắc ảnh, loạn vũ đến biến mất. Sau đó, từ ngai vàng đấy kéo dài xuống đến thiên giai, rầm rầm rầm, tiếng nổ kéo dài mà qua, mỗi vang một tiếng chính là cấp một đứt gãy nổ lên. Địa cao không thể chạm thẳng thông vân tiêu thiên giai ngai vàng chính vỡ thành một cái phế tích một nhóm bị vòng xoay ngựa gỗ phá hủy rất rưỡi. ta biết rõ ta liền biết rõ Chấm đỏ nữ nhìn đến thở hổng hổ mặt đầy đỏ ửng ánh mắt gập mề đây mới là trò hay nhân ta liền biết rõ hắn vẫn luôn ở a hạng nhất lý mẹ một số gần như tan vỡ địa gào thét trải qua muôn vàn khó khăn phí hết tâm huyết nghị thức ở một bước cuối cùng bị như thể phá hư ngươi muốn hoàn chỉnh đông châu đêm đúng không lôi việt lời nói chưa dứt bóng người đã nhanh nhưng đến lý mẹ bên cạnh ta cho ngươi hô hoanh trong lúc bất chợt ở rừng dầm gỗ to trên xuất hiện một tòa khổng lồ đoạn đầu đài chính là Đông Châu đêm lúc chém qua rắc thẻ dìm mật ở bộ kia. Cự nhận đao phong bên trên vết máu còn đang nhỏ xuống, trong gió nhất thời có một cổ khác mùi máu tanh. Người đang nắm quyền. Nhân vật này đóng vai thân phận tin tức khung vẫn còn ở Lý Mễ trên đầu chấp động. Đoạn đầu đải, nhưng chính là vì người đang nắm quyền chuẩn bị. Tới phiên ngươi, lôi việc một lần nữa, có lẽ cũng là một lần cuối cùng bắt Lý Mễ bà vai, cái này hạng nhất cùng hạng nhất bệnh, bị rừng rậm ô nhiễm vặn vào vần. Lý Mễ đã được đến quá quá nhiều bị tự thân làm trà đạp cơ hội, so với người khác cũng càng nhiều cơ hội sẽ không còn có rồi. Lôi Việt chợt đem Lý Mễ cùng với màu đen xúc tu cũng cùng nhau nhét vào đoạn đầu đài lưới đao bên dưới, hạt nhân gần xanh hiện ra dữ dội chuyển động tay phải bánh lực kéo một cái dây thừng. Hô mèo, thật lớn lưới đao từ bên trên hạ xuống. Người tháo rồi, cũng là cá lớn nuốt cá bé a. Thời khắc tối hậu, Lý Mễ phát ra điên tiếng cười điên cuồng, ta đem ở nơi này vĩnh hằng pháp tắc ở bên trong lấy được vĩnh sinh. Thứ Đông Châu đem đến bây giờ, ta có khi dễ qua người sao? Lôi Việt hỏi. Bên kia, đại tỷ Tỷ Tâm đã sớm gần như trống không, nhịp tim cũng tựa như ngừng, lúc này mới chợt lóe lên mấy ý nghĩ, cũng không có. Trò hay nhân lúc ấy tối đa chỉ là không để ý bọn họ, không có khi dễ ai. Từ đầu tới cuối đều là Lý Mễ quá mức kiêu ngạo, cùng với bất an, để mắt tới trò hay nhân không thả, nhất định phải hấp nhất, nhất định phải thắng. A. Sắc mặt của Lý Mễ khẽ biến, cuối cùng một tiếng không thể hoàn chỉnh phát ra, chặt đầu chỉ nhận cũng đã hạ xuống. Rắc rắc. Máu tươi màu đen bay lên, một viên từ trước đến giờ thông minh quá đầu người cũng bay ra ngoài, ám chất vẫn đang chuyển động, đầu lâu kia hai mắt vẫn còn ở trợ to. Tay phải của Lôi Việt đã lần nữa nắm đạn sọt gùn thái trọng hình sú lục, ngón tay móc cỏ, hướng về phía kia ám chất sôi sùng sục đầu cùng thân thể bắn một phát hồng sắc đạn bạo trùng mà ra, hóa thành một trận dễ như bỡn mưa to, phanh ầm ba. trong nháy mắt, hạng nhất ly mệ thân thể không lành lặn chặt đầu hoàn toàn nổ lên, bay bắn ra rơi trên mặt đất. hắn mang đến vẻ này ám chất di chuyển ở màu đen quắc khu vực kẽ nước chung. phanh ầm. lôi việt hướng về phía đạo kia kẽ nước lại bổ một đường, trung quanh mảnh này quắc khu vực chấn động không dứt, vẻ này ám chất hoàn toàn biến mất. đại luân bàn tác ra đợi một đám hắc bảo nhân, từ trước liền bắt đầu im lặng không lên tiếng. lúc này thấy ly mẹ xong đợi, lại bắt đầu một vòng mới biểu thị thần phục trí nữ. bên kia, trần trí tin đám người càng là điên cuồng quỳ xuống, vĩnh viễn tin tưởng trò hay nhân trò hay tiếng người liền là chân lý, trò hay nhân chỉ nơi nào chúng ta đi đâu có. Từ trò hay nhân đi về phía vòng xoay ngựa gỗ, đến đoạn đầu đài đem lý mễ đứt rời, thời gian khả năng cũng liền không tới một phút. Nhưng cái này ít khu vực tình cảnh đã hoàn toàn bất động, các phe mọi người nhìn đến một trận lại một trạng thoát lên, thật là có chút muốn thất thố. Nay trong vòng một phút trò hay nhân, với trước trò hay nhân không cùng một dạng, với một đoạn thời gian rất dài tới nay trò hay nhân rất bất động, chớ nói chi là cùng thủ hộ thiên sứ so sánh. Tin tức xấu, xảy ra chuyện. Tinh bảo với một đám trận mắt thuốc mùn điệu nhân nói, cũng có chút gấp. Tin tức tốt, lần này không có tin tức tốt. Không chỉ là lôi việt bạn bên cạnh môn, cũng có chút nhân nhìn ra được không ổn, trò hay người là thật động tâm tình gì rồi. Bất quá ở nơi này giải trí đến chết thời đại, mọi người cũng không như vậy quan tâm hắn đột phát cái gì bệnh hiểm nghèo, vo ve bên trên đủ loại động đầu nghẹn đủ đủ loại fan rối zit vừa nói. Trò hay nhân hắn điên rồi, nói muốn làm cái tân mạng duyên thành. Vì thay đổi thế giới mà khi hoàng đế hợp pháp tính này không thì có rồi. Trò hay nhân chỉ tâm người đi đường đều biết ít khu vực sau chấm đỏ nữ người đừng đi, chúng ta còn có một trận đại chiến. Các phe khen, giải thích môn cũng là có chính mình đặc biệt nhận xét. Mọi người trong nhà ca ca tâm ai biết ta tây có gai ken, vì cậu bi thường nói, hắn nhất định là bị loang lộ lời nói xúc động đến, bây giờ hắn so với bi thương còn bi thương. mãnh hổ ken, mấy vị người dẫn chương trình có một cái khác lần kích động tư vấn, trò hay nhân đánh bại hắn nhất, có phải hay không là mấy cái hắc bảo nữ nhân đều là hắn nữ nhân à nha. mẫu chốt giải trí ken, binh thúc thần bí tôn sùng nói, được rồi, đã thành, trò hay nhân lấy hành động nói cho chúng ta biết, hắn liền ngày đều không em, thật giả. lữ ca cả kinh nói, trò hay nhân chính là long ngạo tiên, chân tướng nhật báo ken, chiêm thành vinh nghiêm túc mười phần, thanh âm vang vọng, trò hay nhân tâm trí không kiên định, tâm tình không ổn định, tùy thời nổi điên cái điên. Hắn rõ ràng cho thấy bị ít khu vực ảnh hưởng đến, ở đó điên cuồng thả ra chính mình tâm tình tiêu cực, vai diễn còn không có diễn được, cũng đã nhập vai diễn quá sâu. Nhìn một chút, như vậy ra hỏa, không thể nào là thủ hộ thiên sứ. Úc đào kên, Tê Đồ lại nhìn đến vấn khởi, càng nhiều, chúng ta muốn càng nhiều, tin tưởng quỷ mắt cũng phải càng nhiều, cho hay nhân, tiếp tục nổi điên đi. Chương 305, hôm nay chính là ngày tận thế. Cho hay người đến á. Cho hay nhân lại điên ư. Chúc mạng duyên thành may mắn, chúc chúng ta may mắn. Lúc này, giải thích môn kích động gấp giọng là ngữ. Từ trò hay nhân đột phát bệnh hiểm nghèo lên, hết thảy phát sinh quá nhanh, sóng lại trở về muốn hủy diệt như vũ trụ hạng nhất cứ như vậy bị đẩy lên đoạn đầu đài, lần nữa nổ chết ở khắp thành người xem trước mắt, đơn giản là bị dương, chết đến mức không thể chết thêm. Kia phiến tiên giai ngai vàng đã thành phế tích, vòng xoay ngựa gỗ tàn ảnh như ẩn như hiện, âm ầm tiếng vẫn chưa có hoàn toàn lập định, toàn bộ ít khu vực còn đang dư chấn. Bên kia, một đám hắc bảo nhân chính rối rít biểu thị thần phục, mấy cái hắc bảo nữ nhân tranh nhau la lên, trò hay nhân, thu ta đi. Ta nhận thức ngươi vì vương. Các ngươi là nhiều chút kẻ điên, đã sớm mất đi chính mình sinh mệnh, các nguyện sống nhờ ở cường quyền dưới bàn chân chấm đỏ nữ hô to các ngươi có bệnh mà không biết các khán giả nhìn chấm đỏ nữ măng có lý có chứng cứ nhưng hắc bào nhân kia cũng quả thật quá điên cũng thật không biết rõ lần này ai mới là số một điên phấn. lôi việt nhìn đám người kia trông thấy một đại cổ ám chất chuyển động trông thấy một ít dữ tợn cùng vặt mèo kia từng khuôn mặt cũng che nấm mốc hồ long ba các nơi người xem nhất thời lại một trận đột phát kêu lên chỉ thấy trò hay nhân quần áo đen bóng người trong phút chốc một chút biến ảo thành một đạo có thật lớn kim bạch hai cánh thân ảnh con dài kia thần bí đông châu khách tới thủ hộ thiên sứ mặc dù một thân trang phục vẫn đủ rách nát khăn trùm đầu mặt nạ cũng Mất, hai cánh cũng có chút hao tổn, kia vẫn là thủ hộ thiên sứ, nhưng lại có chút bất đồng là, thủ hộ ánh mắt của thiên sứ không phải như vậy trong suốt ánh mặt trời, lại nhuộm một cổ điền cuồng vẻ kinh dị, đó là trò hay mắt người thần. Trước là kim quang quanh quần, bây giờ là bóng mờ nặng nề. Cái này vạn chúng nhìn chừng chừng biến thân lại đưa tới giải thích môn thuyết chói thai, cùng với vo ve nội mạnh. Trò hay nhân liền là thủ hộ thiên sứ, để gạt, tới đánh lén, hoàn toàn thật nệ cho. Long đầu côn không cần cãi, Mạn Duyên Thành trực tiếp làm đôi người nói chuyện. Thủ hộ thiên sứ tiến hóa, trò hay thiên sứ. Chân tướng nhận báo khen các lộ fan ở đạn mạc khu một mảnh phiến địa quét đến trò hay thiên sứ vai diễn fan sử fan thật là đẹp đủ loại bình luận hôn thành một đoạn sự thật đã sắp xếp ở trước mắt nhưng có vài người chính là không muốn tin tưởng không chịu tin tưởng nhà ta thiên sứ kaka mới không phải xấu xí vai diễn nhân hắn bị trộm mặt đã là trò hay nhân giết thủ hộ thiên sứ còn giả trang đối phương ủng hộ lao chiêm đây chính là trận tướng lao chiêm nói đúng trò hay người là siêu cấp nhân vật phản diện thủ hộ thiên sứ là supter hề rồ ở vô số người xem ủng hộ trong tiếng cùng với vo ve hót xệ ập lao chim là trò hay thiên sứ số một phan trùng chim thành vinh trầm mặc hồi lâu đầu hói vẫn tỏa sáng thủ hộ thiên sứ Chật, chim thành vinh cũng tựa hồ là đột phát bệnh hiểm nghèo vang vọng địa hướng âm thanh mặt đầy nghiêm túc chỉ trích nói lương ngắt phạm gia bạo nam hại trùng tội phạm một cái không chính chắn tiểu nam hải làm bộ làm tịch đùa vai trò lừa bịp một trận xấu cực kỳ vụng về biểu diễn mọi người sở dĩ phối hợp hắn diễn xuất không phải là không có nhìn ra trận tướng chỉ là sinh hoạt yêu cầu chuyện vui nhìn hắn chuyện vui trò hay nhân thực ra ai cũng không có bị ngươi lừa gạt. Phủ thêm bí danh không nửa ngày liền quay ngựa rồi, này chính là một cái thật lớn thất bại. Bên Lai sở trợệ ảm gian đạn mạch khu nổ, vò ve bên trên tiếp tục nhận truyền đủ loại lao chiêm giải thích sách hợp đính, mợ mẹ thắng lợi. Cùng lúc đó, trên mặt đất những zombie đó hoặc bã bỉ như vậy trò hay mọi người vẫn cũng không có biến mất, còn tại hành động chậm chạp địa bao vây đi về phía ở giữa chiến trường. Chen, thủ hộ thiên sứ hoắc mắt dang hai tay ra, kim bạch hai cánh gỗ vỗ, vỗ, từng cái ngưng tụ lực lượng quang cầu bay chào mà ra, phân biệt tan vào nhiều zombie trò hay bên trong cơ thể. Gào. Những zombie đó trò hay nhân ngựa đầu phát ra một trận câm hét bọn họ dưới chân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, giống như từ đà gốc theo ỉa dòm bị tiến hóa thành rồi thế chiến Z-Zombie, phiên bản thăng cấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ xông về những hắc bào nhân kia, mở to đến răng phong nghiêm lập miệng, trên mặt kính dâm cũng còn không rơi xuống. Hắc bào nhân muôn chồ mắt nhìn nhau, nhất thời không biết do nên ứng đối như thế nào, trả đũa công kích đi kia không phải tương đương với đánh muốn thành tâm ra sức trò hay nhân sao, không hoàn thủ đi. ầm ầm, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, một cái kia cái dòm trò hay người đã xông ngang đánh thẳng đi, mang theo giống như một đoàn vặn vẹo vật thiên sứ chữa trị quan cầu, bắt kéo của bọn hắn, gặm cắn của bọn hắn. sắt lục. Salug, salug. Bất kể là nữ người hay là nam nhân, zombie cho hay nhân cũng công kích. Chợt giữa, những thứ này dọm bị nổ thành rồi từng cái ruột như vậy ngoại ngoại máu thịt vật, vọt vào bọn họ trong bụng, vọt vào bọn họ trên khuôn mặt. Kia nóng bỏng như trong mặt trời tâm dữ rằn quang cầu đánh thẳng vào trên người bọn họ ám chất, thanh trừ ô nhiễm, đem hết thảy đều sống nát làm lại. A. Từng cái hắc bảo nhân đã là lăn lộn đầy đất, thống khổ rú lên lồng lộn vang dội mạn duyên thành, phản phất gặp đến tới từ địa ngục thực hình. Bọn họ da thịt quần quần vỡ ra đi hắc bào nhuộm thành rồi tựa như hồng lại không phải là hồng bái dị màu sắc chi chi văng rồi ít bên trong khu vực không khí trở nên dị thối khó ngửi cái kia đại luân bản tác ra cũng là một trận rú lên lồng lộn tiêu loạn hỗn loạn giữa phát động đi ra đại luân bản mỗi một ô vương đều viết trừng phạt thần kỳ cố sự hình thái một cái hiệp cuối cùng mấy cái chức năng hạng nhận ra vẹt trần lắc mình một cái trừng phạt vang ầm đại luân bản nổ bể đại luân bản tác ra ra thịt cũng là bạo nổ tràn ra lưu làm bắn ra một đoàn đoàn máu đen bị đánh gần chết màu trắng tiểu sỉu nhìn đến hử phấn văng tung tóe văng tung tóe đủ loại trước màn ảnh mọi người nhìn này quái đản mà đáng sợ một màn theo bản năng dọn cả tóc gái trò hay nhân cái thanh này đúng là điên đại nhưng cũng là này điên cuồng một màn để cho khắp thành dần dần nổi lên một cổ não ý thật giống như ít bên trong khu vực của phòng gào thét truyền ra sát lục sát lục sát lục ngay cả giải thích môn sơ chế hạ mẹ môn tiếng gọi ở mỹ cũng là lạ lạ hơn nữa còn là càng ngày càng quái càng ngày càng điên trò hay đám người hướng hiện trường ra ánh sáng bọn họ đi theo hạng nhất ở dị thời không luyện tử kính xương cổ luyện hư rồi hảo lão sư trị liệu cho bọn hắn một chút thanh quang a đem bọn họ toàn bộ giết sạch mãnh hổ ken mấy cái người dẫn chương trình cắn rồi rước tựa như kêu to, nam sát quang, nữ toàn thu á, trò hay nhân ngươi một cái xấu xí bức tiểu cách cái gì, lên a. chân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh cả giận nói, trò hay nhân, ta cọ hắn nhiệt độ, ta chỉ mong hắn chết, các ngươi cái gì cũng không biết. úc đào khen, tê đồ chú ý tới dị hướng, gấp giọng nói, tình huống không đúng tình thần sức lực, quỷ mắt ở tròn lóe, loại này lóe lên tần số trước đó chưa từng có. tê đồ, ta có chút lời nói muốn nói cho ngươi biết rất lâu rồi. mã nam nói, câu tiếp theo liền nổi mạnh như vậy, ta mẹ hắn đã sớm muốn đánh ngươi một đớ, chúng ta trình độ không sai biệt lắm. Tại sao ngươi chính là trụ cột, ta sẽ phải bị ngươi trợ thủ vai diễn phụ. Ngươi chỉ là cộc đông. Ta cũng có chút lời muốn nói. Mã Tị Na cũng giọng mang tức giận, các ngươi không cũng là bởi vì là nam mới có cái địa vị này, ta là nữ liền bị chèn ép. Chậc, chậc. Tê đồ khó khăn kéo dài thần trí, nhưng cũng nhanh bị lạc. Nguy rồi, là quỷ mắt. Trò hay cùng múa. Mạn Duyên Thành thật không ổn. Mấu chốt giải trí kên, binh thúc chỉ điểm Giang Sơn địa kích động nói, trò hay nhân làm hoàng đế, đó cũng là ta thúc đẩy, ta làm cái đại thần không quá phận đi. Thật giả? Lưu Ca Cà Kinh nói, ngươi muốn vung dao tự thiến? đi cho trò hay nhân khi đại nội tổng quãng. Ngươi nói thế nào đâu rồi, ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Bình thúc giận rồi, không phải là bởi vì ta, ai sẽ nhìn ngươi cái này phá kênh? Lúc này, Lưu Ca mất hứng, trong giảng đường ngồi một hàng một đám khách quý cũng là rối rít độc khí, có chút nín rất lâu lời nói rối rít toàn bộ nói ra. Một mình ngươi lão quỷ có cái gì tốt nhìn, chết sớm một chút đi ngươi. Chém gió tám đạo ngươi là ham nhất, còn cả ngày chứa chính mình thật có vật liệu. Thế nào luôn ngươi nói a? Đột nhiên, một người đàn ông khách quý không nhịn được vung quyền xông về Bình thúc, Bình thúc kinh ngạc sợ cũng giận không kèm được địa vung quyền đi qua. Những người khác cũng từ diễn bá sau cái bàn mẹ ra, tiếng quyến cước, tiếng mắng, các khách quý hỗn loạn, Lưu Ca đột nhiên cũng vứt bỏ trong tay tài liệu bài giảng vùng quyền phóng tới chiến đoàn. Ngay cả ống kính phía sau tổ làm phim nhân viên, nhiếp ảnh sư, thu âm sư, đạo diễn đám người cũng mất khống chế gào thét phóng tới. Dựa vào cái gì cũng các ngươi xuất hiện dưới ống kính thành danh kiếm nhiều tiền, chúng ta ở phía sau mẹ chết mẹ chết đi. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, phá hủy tiết mục á. Lưu tháng này tiền thưởng tại sao ít như vậy? Cùng lúc đó, nhiều kinh phòng biểu diễn lai like sở trệ ầm gian đều là từ nhân viên giữa ngôn ngữ mâu thuẫn, nhanh chóng bùng nổ thăng cấp làm tứ chỉ mâu thuẫn. Bọn họ vừa nói lời thật, rõ rệt thật lòng, mang đối phương, đánh đến đối phương, lẫn nhau công kích, tất cả đều điên rồi tựa như. Mà những chuyện này cũng quá lai sở trẻ ảm ở khắp thành người xem trước mặt, khiếp sợ ồ ồ hát. Âm thanh ở các khu trên đường phố, xem cuộc chiến trên quảng trường, này thật trước đây chưa từng thấy. Lúc ban đầu kinh ngạc ngắn ngủi dừng lại sau, mọi người liền bị một cổ từ quỷ mắt lói lên, từ màn ảnh lộ ra, cũng là từ chính mình trong lòng hiện lên nóng ý ba phụ. Mẹ hắn, mẹ hắn. Ở đầu đường, ở thương trường, ở cửa tiệm, ở trường học, ở phòng làm việc, ở gia đình. Mọi người có quen hay không cũng ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, từ một câu ngươi nhìn cái gì? Bắt đầu, đủ loại mâu thuẫn đột nhiên phát sinh, toàn bộ đều được một chút liền bạo nổ thùng thuốc súng. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, cả ngày ngồi kia không làm việc. Có thể tử vung quyền đập về phía trượng phu, cũng có trượng phu một cái tát đánh về phía thế tử, thế nào ta liền cười cái sâu mặt. Đi chết đi, thì cũng không biết sẽ mổ chỉ huy. Có thư ký vọt vào ông chủ phòng làm việc, quăng lên máy tính bảng v một chút đập phải ông chủ trên mặt. Đây là ta, ta, không cho ngươi. Có con nít muôn vị tranh đoạt món đồ chơi, ra tay đánh nhau ngay cả một ít viện dưỡng lao bên trong lão nãi nãi cũng từ xe lăn bỏ dậy, vung suy yếu quả đấm đập về phía bên cạnh hộ công. Ngươi mẹ hắn không để cho ta đi nhà cầu đúng không? sát lục, sát lục, sát lục. tiếng gạo, tiếng đánh nhau, sát lục âm thanh, vang rội ở khắp thành. từng cái trên đường phố, xe minh thanh loạn hưởng, những người đi đường cũng quyền cước từng giao, đánh cho thành một đoàn. ngươi trừ lỗ mũi của ta, ta đấm các ngươi răng. quốc mộ quảng trường, phúc doanh quảng trường, những đám người này tụ tập chi địa, càng là ở vào một loại phát sinh đám người dẫm đạp lên tai nạn nguy hiểm bên lề nếu như không phải là mọi người gần đây địa bắt phóng đẩy kéo tiếp theo té xuống đất triển đấu được từng cái giống như dùng tới tây ba nhu thuật hơn nữa không người buốt đầu tất cả đều đang đánh nhau cũng sớm đã nhân dẫm đạp người nhưng bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu có người kêu đau đớn có người rú lên lồng luận đồng thời ở nơi này dị thể giả môn cũng nhận được rồi ảnh hưởng lại không có người bình thường mãnh liệt như vậy đến không cách nào ngăn cản thậm chí vẫn còn nhưng đầu đau muối nước bọn họ cùng với bọn cảnh sát nhìn bốn phương tam hướng tất cả đều đánh túi bụi lắm người cũng không biết rõ làm như thế nào duy trì trật tự nếu như bọn họ đi vào nửa phút tình cảnh càng tệ hại thật người chết bọn họ chỉ có thể mở miệng luống cuống điệu kêu lên Dừng tay, các ngươi dừng tay, không nên đánh, không muốn đánh lại rồi, các ngươi không muốn đánh lại rồi á? Muốn đánh phải đi đánh dị thời không lực lượng, không muốn chỉ làm đấu tranh nội bộ. La Quốc Đức nhìn xung quanh chung quanh hết thảy hỗn loạn cảnh tượng, hoa mắt chóng vắng đầu, muốn phát sinh hay lại là xảy ra. Điều nhân giải trí cao úc, muốn không phải tình bảo mắt thấy tình huống không đúng, kịp thời để cho Hoa Tỷ bọn họ chặt đứt lai like sợ che ám tín hiệu, sợ là cũng phải hòa mình. Chớ hoảng sợ, có ta. Bạch Nguyệt lầm bẩm, mặc dù cũng có chút bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, không phải là bởi vì sợ, thuần túy là bởi vì ngoài ý muốn, chuyện này mới mẹ. Bạch Nguyệt tỷ tỷ, kêu người đi theo ta chúng ta đồng thời vào ít khu vực. Tinh Bảo kêu một tiếng, chính bay vào rồi phúc trong thôn. A, đi vào làm Bạch Nguyệt nghi vấn. Ta cái kia ca, diễn xuất một khi bắt đầu thì nhất định phải diễn đến kết thúc. Tinh Bảo nói gấp nhanh, hắn cần chúng ta đi vào dựng vai diễn. Cái gì vai diễn? Bạch Nguyệt lại hỏi, tâm lý thế nào có một cổ cảm giác bất tưởng. Để cho hắn dùng búa đuổi theo chém chúng ta. Tinh Bảo nói, đây là Lang Toa tỷ tỷ cái nhìn, ta tin tưởng nàng, nàng cũng cho chúng ta quản lý tốt Vũ Linh môn rồi, ngươi qua đây bình trả. Nhanh lên một chút. Chậm trước nhất dây, khả năng thì phải chết rất nhiều người rồi điều nhân cái này nhãn hiệu cũng phải xong đời. vừa nghe đến điều nhân khả năng xong đời, bạch nguyệt trong kinh nghi cũng không khỏi không lập tức hành động. tái đằng xong rồi điều nhân xong, nàng chạm kế tiếp đi đâu? không được. phúc giang quảng trường bên cạnh những thứ kia cao ốc tường ngoài cự bình cũng còn lai sở che ảm đến ít bên trong khu vực tình huống. một đám hắc bảo nhân kêu thảm thiết rú lên lồng lộn dần dần ở ngừng nghỉ, bọn họ cũng không rõ sống chết địa nằm trên đất, cả người vẫn có máu đen vọt lưu, nhưng vừa tựa hồ mát mẻ một ít. trên bầu trời thủ hộ thiên sứ đột nhiên lại là lắc mình một cái, đạo kia quần áo đen nát mặt bóng người tái hiện trong nháy mắt, liền ầm ầm địa rơi xuống đất. con heo nhỏ con heo nhỏ hắn trên khuôn mặt treo một bộ quỷ tiếu, quay đầu nhìn quanh trung quanh xem qua chấm đỏ nữ xem qua đại tỷ tỷ đồng phục học sinh nữ thần đám người ánh mắt ở có chút sợ hãi sinh non thiếu nữ kia dừng lại thêm rồi mấy giây nhưng lại rời đi chỗ khác người đang ở đâu những thứ kia số ít còn thanh tỉnh các khán giả chỉ thấy trò hay nhân một bên đeo một bên bước từ từ địa đi tới cũng không biết là đang tìm ai điên rồi điên rồi úc đào kênh tê đồ một bên ở trường quay bên trong buu đậu tránh né mã nam hòa mã thì nã đánh đuổi còn vừa ở khó khăn giải thích gào khét trò hay người điên chúng ta cũng điên rồi toàn trường cùng múa Nhưng hắn không có cho chúng ta quán thâu cái gì, những ý niệm này, những tâm tình này, những thứ này hành động tất cả đều là tự chúng ta, chỉ bất quá chúng ta cũng sẽ không tiếp tục ngụy trang. Thì ra thế giới chân thật là một cái điên cuồng thế giới, bình thường thế giới là dựa vào giả tạo đi duy trì. Các khán giả, hôm nay chính là ngày tận thế. Chương 306, cấp độ sử thi tu la trạng. Sát lục, sát lục, sát lục. Côn loạn hô khiếu phong âm thanh, vang dội toàn bộ mạng duyên thành. Có lai like sở chạy ầm ầm ảnh mỗi một đường phố, gào thét cùng tiếng đánh nhau hỗn loạn tương mừng, mọi người quyền cước tứ giao, từng cái đánh thẳng được miệng thanh mũi sưng các thành dân chúng đều giống như biến thành zombie, lẫn nhau cắn xé, còn lại số ít còn thành tỉnh nhân nhìn phải là khiếp sợ không thôi, ăn no thỏa mãn. Bởi vì đột nhiên thiếu rất nhiều nhân quét điện thoại di động, từ trước đến giờ thay đổi trong nháy mắt vo ve hót sệ ở bảng giống như định cách, mạng duyên thành điên lư vừa mới đi vào trước mười, vẫn có thể cầm điện thoại di động phát vo ve bộ phận kia dân trên mạng, rồi dứt kinh hô. nhà ta lại ngoại điên rồi, nàng nói muốn đánh bên trên mặt trăng. tập mỹ môn, ai biết ta, vừa mới bị một đám đầu dưới người đi đường mang ta là xe tăng. rốt cuộc ta hiểu lão chiêm, trò hay nhân tội ác tại trời, thủ hộ thiên sứ là một cái giết heo bàn. Bây giờ khắp thành cũng kề bên làm thịt. Cùng lúc đó, trên bầu trời quỷ mắt, kia hình tam giác ngược máu thịt một dạng khối, mưa chỉ quái dị con mắt đều tựa hồ trường lớn hơn, ánh sáng lóe lên, như là thả ra cái gì cùng nhiệt, vừa tựa như là hấp thu năng lượng gì. Tốt như vậy vai diễn đúng là liền quỷ mắt cũng không có bài kiến. Quỷ mắt lần này lóe lên dị trạng càng là khiến cho ít bên trong khu vực vạn vật sao động, trung điệp chùm lâm thành trong thành phố, dáng vóc to cây mây và dây leo điên tốc độ địa xích trưởng. Chuyện này, đại tỷ tỷ mờ mịt nhìn trung quanh hỗn loạn tình trạng, vừa nhìn về phía bên kia săn thú như vậy đi đi lại lại lớn tiếng kêu lôi việc, chó hay nhân nhân vật đóng vai. Trầm Mạn Ni vội vàng nói, mấy ngày này vừa vừa thật có thượng biểu diễn giờ học, có cùng Lôi Việt đối vai diễn, nàng cảm giác trò hay tình cảm ý nghĩ là đi lên, nhưng hắn là đứng ở trên vũ đài mặt, đây đều là vai diễn một bộ phận. Chúng ta cũng là diễn viên. Đại tỷ tỷ nghe một chút cũng muốn hiểu được, Lôi Việt vốn là cái vai diễn xi, si, bắt đầu biểu diễn cũng sẽ không dừng lại, hơn nữa cái này ít khu vực chính là muốn rượi vào nhân vật đóng vai thông quan. Nàng hít sâu một hơi, cũng làm cho mình tâm tiêu điệu đầu nhập vai diễn trùng, la lên. Bằng hữu, cái thế giới này không chỉ có sắt lục, nó không hoàn mỹ, nhưng nó cũng có mỹ. Trầm Mạn Ni liên tục gật đầu. Cô lên tinh thần sức lực điệu hô to bài hát kia thơ, rời bỏ tình yêu đi, giống như cho tới bây giờ không bị thương như vậy. Nàng bất kể bài thơ này là ai nhân làm, vậy là cái gì loại hình, nàng cho hắn. Là một bài thơ tình. Sinh non thiếu nữ nhìn một chút các nàng, không dám lắm muộm, không khỏi cảm giác bực bội nóng, cảm giác nguy hiểm. Ha ha ha, các ngươi không sai biệt lắm được. Bên kia, chấm đỏ nữ lạnh giọng nói. Nàng ngưng mắt mà nhìn kia hai cấp siêu cấp vương bài, không chút nào che giấu về mình ánh mắt trung tử hận, trên má phải chấm đỏ giống như nóng bỏng địa đỏ lên nóng lên. Các ngươi cho là mình là ai? rất xinh đẹp một ít, chứa hiền lành một ít, là ở chỗ đó che đậy trò hay nhân, định đem hắn biến thành một cái người xấu. Các ngươi căn bản không biết rõ mình đang làm gì, căn bản không biết hắn có thể vĩ đại biết bao. Hắn có thể đem cái thế giới này biến thành một cái cảng công bình, tốt đẹp hơn thậm chí hết nước My Độ. Những thứ kia bất công bất nghĩa, phải nhất định thanh trừ. Thanh trừ, thanh trừ, thanh trừ. Mà các ngươi, các ngươi loại này tồn tại chính là lớn nhất bất công. Hồ Long, Chấm đỏ nữ cả người chợt một chút hồng quang sáng soang, mái tóc dài màu đỏ vọt lên, đầy trời bay múa. Nàng bụng vị trí y cũng bị một cổ lực lượng giải khai hiện hiện ra bằng phẳng trên bụng câu treo ở trên rốn một khối rắc phiến, hồng quang chính là từ rắc phiến phát tán mát. Chấm đỏ nữ lực lượng tựa hồ đạt đến đến mức tận cùng, hai tay nàng vung lên, hai cái tay trên lưng phù hiệu bạo nổ tràn ra như thác nước hồng chi tia, cũng sông về đại tỷ tỷ và trầm mạn nhi Lúc này, số rất ít trong lúc hỗn loạn còn có thể nói lên mấy câu giải thích môn rối rít la hét, dĩ nhiên rất nhiều trong lúc đánh nhau giải thích môn thét chói tai điên cuồng hét lên cũng rất hợp với tình thế. Chấm đỏ nữ sát hướng vừa mới còn sóng vai làm trên vương bài đồng. Đội nàng ở hạ sát thủ, nàng ở hạ sát thủ. Căn bản không phải bởi vì sao cao quý lý niệm, cũng bởi vì tranh đoạt tình nhân đi. Điều nhân giải trí cao ốc, Hoa tỷ, Jinny bọn họ đang nghe live sở trẻ ảm đải phát thanh, như vậy được ảnh hưởng nhẹ một chút, có thể chịu được được. Nhưng lúc này, sự biến hóa này, để cho chúng người trái tim cũng nhấc rồi đi lên. Chấm đỏ nữ có thể không phải đùa giỡn. Ai? Nhưng là, chấm mạn ni chọn cũng là nổi giận, chứa hiền lành. Gia bộ. Nàng từ nhỏ nghe qua quá nhiều như vậy nói như vậy nàng gia bộ tự dưng chỉ trích, mà bây giờ nàng sẽ không nhẫn, sẽ không cắm đầu chịu đựng, chỉ có thể bảo đâu, ngươi cũng không công bình đi nơi nào? Trầm Mạn Nhi trong nháy mắt thay đổi giáp bộ, giống như một Amazon nữ chiến sĩ, chỉ là cầm trên tay không phải cung tên mà là trọng hình súng máy. Nàng chắp ghép hết mình toàn lực, sách này dị lực ngưng tụ súng máy, hướng về phía đánh tới chấm đỏ nữ chính là bắn cắn quét, đoàng đoàng đoản đoảng. Lý trí. Đại tỷ tỷ vốn còn muốn hô hào, có thể không biết là bị ít khu vực ảnh hưởng, hay là thật cũng tới tức giận, lấy cái gì đi lý trí. Ngươi nói mình là muốn để cho trò hay nhân lần nữa vĩ đại, ta không đồng ý ngươi đối vĩ đại định nghĩa. Nếu như thành lập một cái miền đất hứa là muốn xây dựng ở vô số hy sinh hủy diệt cùng khổ nạn trên này không phải miền đất nữa đây là địa ngục đi đại tỷ tỷ cũng phát động dị thể năng lực cho trầm mạn mi đủ loại thêm được kia súng máy phun ra thương hỏa nhất thời trở nên càng mấy liệt phanh ầm thương hỏa đánh phô thiên cái địa tới hồng chi tia mặc dù cản trở đem tốc độ tiến tới lại không có thể hoàn toàn đỡ được hồng chi tia hay là ở tiếp tục đẩy tới kết thành càng ngày càng dày chi lưới bọc lại thương hỏa chiếm đoạt hết thảy các ngươi quá mềm mại Chấm đỏ nữ phát ra một tiếng dị cười ngay sau đó nghiêm ngặt nhưng gào thét không hiểu được do thống khổ đúc thành người có thể bao lớn lực lượng Các phe may mắn còn sống sót người xem, giải thích chỉ thấy kia chi tia lại lần nữa thăng cấp, chấm đỏ nữ rửa vào lực kéo, bóng người hối hạ địa xuyên qua thương hỏa, quơ đao bổ về phía hai cái vương bài thiếu nữ. Bọn họ ở két chói thai, vo ve bên trên cũng tràn đầy kích động tiếng tê, tu la chàng. Cái này ít khu vực một cái khác loại hình nguyên lai like là tu la chàng. Thích nhất nhìn nữ nhân đánh nhau. Thật là đẹp môn, tới một cái nữa anh trang sáng công chúa đi. Cho hay nhân, người nói chuyện nha. Trên thực tế, Lôi Việt vẫn luôn đang nói chuyện, một bên ở quốc mậu quảng trường rừng rậm trên mặt đất đung đung đưa đưa, vừa kêu đến, con heo nhỏ, người đang ở đâu? trong tay hắn chẳng biết lúc nào nắm một cái búa phòng thay, búa biên giới hiện lên lóe phong nghiêm ngạt huyết quang. là nơi này sao, là ngươi sao? Chợt, lời còn chưa dứt, hô long, mọi người chỉ thấy trò hay người thân ảnh nhanh nhưng tránh đi, hai tay quăng lên búa, trận một chút liền bổ về phía chấm đỏ nữ, gần như liền một búa bổ tới trên người nàng. chấm đỏ nữ kinh ngạc sợ, sung kích về đằng trước thân thể dừng lại, trên tay chi tiêu theo bản năng phun về phía búa, lại bị tùy tiện bổ ra, phủ quang từ bên cạnh nàng đập tới. con heo nhỏ, người đã đi đâu? ta đang tìm người a. Ha. trò hay nhân lại đang tiêu lên, tay có gai kên. Vì cậu cũng khó khăn duy trì một chút thanh tỉnh cuối cùng, lúc này thấy vậy vội gọi. Trời hay nhân ca ca thật điên dưa, loang lỗ mới là yêu người nhân, với ngươi cũng đang phối. Nếu như ca ca với những mương bài đó chung một chỗ, ta phỉ cậu thứ nhất phản đối cửa hôn sự này. Thật là đỏ chính phú cao nhất, nếu như có thể lại thêm một cái xương đêm nữ, tạo thành dạ thật là đỏ. Chẳng phải tốt hay. Nay một bữa đi xuống, chấm đỏ fan nữ môn phát điên, thật là đỏ chính phú đám fan càng điên hơn, mà chấm đỏ nữ tự mình thì càng càng điên hơn, khó tin, khàn khàn nói. Tại sao? Ngươi vì các nàng chẳng ta. Các nàng cái gì cũng không biết, chỉ có ta hiểu ngươi. Phải không, là ngươi sao? Lôi Việt lại vừa là một đũa trợn bổ tới, nửa tốt nửa nát cả khuôn mặt bắp thịt lôi kéo, giống như là một ô nhiễm thể. Chấm đỏ nữ lúc này nhưng là không tránh không né rồi, kiên định đứng ở nơi đó, nhìn thẳng hắn, "Cửu lấy ta huyết, giúp ngươi hoàn toàn giác tỉnh." Phanh két. Ngay một đũa bổ vừa vặn, liên bổ vào nàng rốn khối kia góc nhỏ phiên phía trên, chém được hồng quang bạo phá đung đưa, nhưng rắc phiến cũng không có như vậy nứt ra, vẫn giống như là áo chống đạn một loại chặn phụ lực, bất quá chấm đỏ nữ bị đánh đến bay ngược một đoạn, ngã xuống đất. May mắn còn sống sót các khán giả lần này thất thần nhân càng nhiều, phi cậu làm cho thế thảm. Hắn thật là chém ba. Sát lục, sát lục. À, chấm đỏ nữ rõ ràng ý chí kiên định, bị này một đứa, nhưng vẫn là tâm trạng sôi trào, đủ loại cảm giác phức tạp. Vì các nàng, người trẻ ta, cho hay nhân. Bên kia, chấm Mạn Ni kích độc thế, trong lòng phanh nhiên nhảy lên, chúng ta không phải quái vật, chúng ta chỉ là rất đặc biệt. Con heo nhỏ ngươi ở nơi này, là ngươi sao? Lôi Việt bỗng nhiên xoay người, mặt mày vui vẻ vẫn điên cuồng mà khiếp người, ngược lại một đứa bổ về phía đồng phục học sinh nữ thần, là ngươi sao? Hô Long, mọi người lại vừa là một cái nháy mắt không đến lúc đó gian kia quần áo đen cầm phụ thân ảnh đã đến đồng phục học sinh nữ thần trước mặt, đứa đã hạ xuống. Trầm Mạn Ni trong lòng căng thẳng, đều có điểm cứng lại, cho dù biết là biểu diễn, đương nhiên là biểu diễn, nhất định là biểu diễn. Nàng gần đây giờ học, luyện tập diễn quá rất nhiều lần vai diễn, lần này tuyệt đối là nàng diễn tốt nhất lần đó, một cách tự nhiên lộ ra một cái biểu tình kinh hoàng, cuốn người lẽ tránh. Ẩm. Đứa bổ tới súng máy bên trên, lập tức đem điều này có thể lượng ngưng tụ vật chém được bạo tán. Châm Mạn Ni cũng quả thực thật tựa như bị đánh một cái cú đánh im lìm, bị bạo tán lực xông đến cũng té lái đi, cung tùy kia tâm tình rất phức tạp, để cho trên mặt kinh hoàng, kinh ngạc điên cùng nở rộ đứng lên. A, a, a, l, h chân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh giống vậy còn có thể dám cự duy trì địa ngồi ở diễn bá sau cái bàn mặt, không để ý chút nào tổ làm phim nhân viên đập tới dụng cụ dụng cụ, tiếng nổ cả giận nói. Cho hay nhân, bạo lực thuộc tính hiện ra, diễn với thật như thế, hắn đang diễn. Cho hay nhân, hại trùng, mỗi một muốn cùng cho hay nhân nói yêu thương nữ sinh cũng nhìn biết, hắn thật là một cái, kẻ điên, con heo nhỏ. Lôi Việt cũng không có đuổi theo đánh đồng phục học sinh nữ thần, mà là đột nhiên lại vòng vào hướng hai tay xoay vòng đũa một chút bổ về phía cách đó không xa đại tỷ tỷ giờ phút này hắn giống như là cái kia trong truyền thuyết biến thái liên hoàn sát thủ săn giết vậy theo cố hàng xóm tiểu hài thiếu nữ bảo mẫu a đại tỷ tỷ kêu to một tiếng bất kể như thế nào cho hắn thêm chữa trị cũng không có cùng hắn giết chóc lẫn nhau vai diễn nhất định phải theo hô khiếu phong âm thanh đi diễn sao không thấy được đi nàng không cho là đó là chính xác duy nhất hiểu cái thế giới này không chỉ có sát lục phanh ầm nay một đũa hay lại là rơi xuống bổ cái không nhưng năng lượng sóng trùng kích hay lại là lật ngược đại tỷ tỷ nàng cũng bực bội kêu té ra ngoài lại một cái, cho hay nhân lại đẩy nã một cái, Cho hay nhân tên cầm thú này, dô cái đấy, vương bài đẩy, còn kém huệ, may mắn còn sống sót các khán giả thật là nhìn đến xem thế là đủ rồi, không ngừng phát ra vo ve, những thứ này đều là muốn tái nhập lan tràn sử sách vo ve hiện trường thật có đến cái kỳ nhân hệ về thiếu nữ, đúng như dự đoán, lôi việt giơ đầu đuối lên lại một hạ chuyển hướng, bổ về phía sinh non thiếu nữ, lần này hắn điên sâu hơn, thủ hộ thiên sứ hình dáng cùng vẻ mặt tỏ trên người lóe lên trùng điệp, thanh âm vặn vẹo điệu đễ, là ngươi, là ngươi một mực công kích ta, đem ta dẫm đến cái gì cũng sai, đem ta biến thành quái vật, ai? sinh non thiếu nữ chọn mắt nhìn chọn mắt, không nắm chắc được trò hay người là thật điên hay lại là nhập vai diễn quá sâu, nhưng hai người tựa hồ lại không có gì khác nhau. nàng rốt cuộc biết rõ cảm thấy vẻ này thật lớn nguy hiểm tính mạng là đến từ đâu, không phải là bởi vì chấm đỏ nữ, là bởi vì trò hay nhân. sinh non thiếu nữ xoay người liền chạy trốn, nhưng phía sau một đũa thoát mắt phá vỡ cung phòng, bổ ra sóng trùng kích trong nháy mắt liền đem nàng hất tung ở mặt đất. a, là ngươi, là các ngươi, lôi Việt nghiêm ngặt đều, điên loạn địa hướng bốn phía hư không chém ra đến bữa, là mỗi người các ngươi, chấm đỏ nữ, đồng phục học sinh nữ thần, đại tỷ tỷ còn có sinh non thiếu nữ, các nàng rốt ở phương vị khác nhau bên trên, vẻ mặt khác nhau, cũng đang nhìn đạo kia vùng phụ thân ảnh. khắp thành đa số người vẫn còn ở một mảnh hỗn chiến, may mắn còn sống sót các khán giả sói chu không dứt. trò hay người điên, hắn muốn một lần đẩy nã bốn cái. hơn nữa thủ hộ thiên sứ, này thật không có thể miêu tả a. cấp độ xử thi tu la chàng, úc đào kinh, phong biểu diễn trung, tê đồ bị mã nam hòa mã tin nạ đánh nhau ở điện, vẫn còn cố gắng thò đầu ra, đối chàng hảo hí này vẫn là nhìn đến hư vấn. trò hay nhân không có thiên vị vị nào, hắn ai cũng chém, ai cũng vọt, ai cũng đẩy. bây giờ hắn không phải trò hay nhân. Không phải Lôi Việt, cũng không phải Thủ Hộ Thiên Sứ, hắn là một vỡ Tuần Tịch hóa thân, hắn là một cái sân khấu quan ngoại giao. Cái tên này là Dương Quang cùng sát lục sân khấu, đã không thể thu thập, cái này cũng có nghĩa là tuyệt sẽ không bình thường thu tràng. Cùng lúc đó, ít bên trong khu vực còn có động tĩnh khác, Hắc Bào Nhân môn từng cái không bỏ dậy nổi, thần trí biết rõ. Bên kia, màu trắng tiểu sỉu nhìn trước mắt trò hay Tu La Tràng, nhìn hồi lâu, chỉ đành phải lặng lẽ phách động bàn tay, phảng phất chính mình chỉ là một đạo hình chiếu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm. Chợt những lúc này, các khán giả chỉ thấy lại có tình muốn mới đã trùng điệp đến bì giới cửa đột nhiên có một mảnh rung động chấn động bên ngoài có người đi vào rồi bởi vì môi cái lai like sở trẻ ám tiên quá mức hỗn loạn quyền này tới đã xóm sẽ truyền khắp khắp thành bên ngoài sân động tĩnh cho đến phát sinh một khắc mới phơi bày trước mắt mọi người từ kia trong rung động bay vào rồi một lớn một nhỏ hai bóng người đại cái kia bạch lý hát thủ bộ tiểu cái kia nói an toàn đại thủy thường ánh trăng sáng công chúa tình bảo khi nhìn rõ ràng ánh trăng sáng công chúa kia trương lấy mặt không chút thay đổi đi che giấu tâm tình tuyệt mỹ mặt mũi các phe may mắn còn sống sót người xem hoan hô sôi sục tới rồi công chúa ngươi có thể tính tới rồi nay thảm thiết tu la chàng. Làm sao có thể ít đi tạm miệng công chúa, nhanh đem các nàng từng cái mang chết. Ta yêu thích dạ chính phú, ta yêu thích dạ chính phú. Chương 307, Johnny tới rồi. Nàng tới, nàng tới. Ánh chăng sáng công chủ tướng dẫn đầu công kích, thủ hộ Đông Châu, thủ hộ Mạn Duyên Thành. Nhà ta mãi án không nhịn được á, nhanh để cho trò hay nhân dừng lại. Khắp thành hỗn loạn kéo dài thăng cấp, may mắn còn sống sót giải thích môn, các khán giả lại đột nhiên vui mừng. Một lớn một nhỏ lưỡng đạo điều nhân bóng người vào sân. Cái này trùng điệp ít khu vực hoàn toàn thành điệu nhân giải trí sân khấu, trước quần phú điều nhân vũ trụ mọi người ngược lại khen ngợi, hoặc là đánh càng kịch liệt. Điều nhân vũ trụ thật không phải đả điều vũ trụ, đây là ác điều vũ trụ a. Mặc dù tốt vai diễn nhân sở căng đan một cái soạn, nhưng trừ lúc sau bị buộc là đoàn người đồng thời xem phim tốt giáo tỷ, từng có thật truy ước hẹn chỉ có ánh trăng sáng công chúa một vị. Bây giờ này loại cực lớn tu la chàng, công chúa tới không phải lúc. Không, tới đúng lúc. Các khán giả chỉ thấy trò hay nhân tựa hồ cũng nghĩ như vậy, hắn chính loạn xạ vùng trong tay bữa, đương nhiên bởi vì hai người đến mà tỏa sáng hai mắt, nét mặt biểu tình liệt được càng cổ quái, có thể rốt cuộc tìm rồi, con heo nhỏ. Cứ việc quỷ mắt máy vị ống kính phạm vi có hạ. Nhưng ống kính vẫn có thể bắt được ánh trăng sáng công chúa hơi hơi như mày, từng có một tia kinh nghỉ. "Mộ Ưu." Lúc này Bạch Nguyệt phải nói không khẩn trương vậy làm sao có thể, trong quần phong sát lục âm thanh đã là quệ đến tâm loạn, nhìn một chút bên kia ngã trái ngã phải đầy đất nhân. Chó hoàng sợ chớ hoàng sợ." Nàng muốn, ta là đặc biệt, ta là cánh." "Hồ Long." Chợt một chút, kia quần áo đen bóng người liền hối hả hướng về phía tới, đẩy lên trong tay lươi búa lớn bộ ra, quần phong bị phế tán. "A." Bạch Nguyệt trong lòng mạnh mẽ nắm chặt, diễn xuất. "Thế nào diễn?" Người này nhìn qua là thực sự mẹ nó điên mất rồi. "Giết chóc lẫn nhau đúng không?" Nàng có thể không tính luôn chịu hắn, nhấc lên mang theo vào ít khu vực một thành phố thông đạn sọt cồn súng săn, hướng về phía hắn liền muốn mở bang. Cùng lúc đó, vo ve bên trên đã trước một bước nổi mạnh. Đánh á! Chơi hay người đại chiến ánh trăng sáng công chúa, có súng, có văng tung tóe. Chân thực video, bản đầy đủ bản, hiện trường lai like sở che ảm. Nhưng là mọi người chỉ thấy búa bổ tới phương hướng lại không phải rơi súng ánh trăng sáng công chúa, mà là bổ về phía cái kia toàn bộ phòng bị vũ trang mặt tròn bóng người nhỏ bé, tinh bảo, con heo nhỏ. Chơi hay nhân con mắt trường gắn đầy tiêu máu, vẽ mặt mũi một chánh cũng có thể hù dọa khóc phổ thông tiểu hải cho dù là tinh bảo, cho dù đeo nón an toàn, mặc áo chống đạn, còn đem mặt nạ chống độc cũng tùy thân sao bên trên, cũng hay lại là rào một tiếng, xoay người nhấc chân chạy. khó khăn duy trì may mắn còn sống sót giải thích môn, nhất thời rối rít sợ hãi đều. cho hay nhân, ai yêu ngươi làm gì vậy? liên tiểu hài tử cũng chém. tội ác đã không đủ để hình dung. chân chính nhật báo khen, chiêm thành vinh dự vững điệu nội nhóm nói, cho hay nhân, thủ hộ thiên sứ, chỉ cho tòa thành thị này mang đến hỗn loạn, mang con trai hư, sắt dày dối. ồ, bạch nguyệt nhìn bữa từ bên cạnh đi qua, tâm lọc dần mình, có chút ý kiến thoáng hiện. Quả nhiên ta là đặc biệt cái kia. Hắn ai cũng chém, chính là không chém ta, thật giống như không nhìn thấy tựa như là sợ một cái không tốt thật bị thương đến ta đi. Ai? Tình bảo chính ở mảnh này quốc mậu quảng trường rừng rậm bên trên lưu lai like lưu thứ, tránh né phía sau bữa, Tần Vương lượn quanh chủ đi. Đi vào xe quay bên chém, không phải là không có dự liệu, là có dự liệu. Nhưng lúc này, tình bảo mới phát hiện thân ở vai diễn trung quả thực áp lực núi lớn, này một bữa phủ mỗi một bữa bổ trùng cũng tuyệt đối có thể làm cho nàng lượng trọ năm tuổi, có phải hay không là thật chỉ là đang diễn? Có hay không một loại khả năng, này ca điên rồi, thật điên rồi nghĩ tới lăng toa tỉ tỉ cấp kiến nghị, tình bảo vẫn là không có trở về đánh, đánh cũng là không đánh lại nha. Tình bảo, ta cho ngươi thêm, chạy nhanh lên một chút. Kia bên đại tỉ tỉ vội vàng cho cộng thêm đủ loại bù ép. Tình bảo bởi vì dù sao thuộc về anh bảo phạm vị, hiệu quả chân đấy. Sinh non thiếu nữ thấy vậy cũng cho tình bảo thêm, chậm mặn đi không. Có gì thêm năng lực, không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ nhắc nhở đến phương vị. Bên trái, bên phải, chấm đỏ nữ còn té xuống đất, nhìn này liên tiếp biến hóa, suy nghĩ đều phải che máy. Tốt như vậy vai diễn nhân, liền nàng cũng có chút không hiểu. Ai? Lôi việt tiếp tục một đóa vũ tới. Ánh mắt so với trước kia hạng nhất còn phải quái, con heo nhỏ, tới nha, không có gì đáng sợ. So. Trong lúc bất trọn, khắp thành may mắn còn sống sót các khán giả lại nhiều tiếng hô kinh ngạc, thấy trò hay nhân thủ chân ra thịt mọi chỗ địa đổ lên, lộ ra trọn to mắt cầu tới. Những thứ này con mắt liền như lúc trước hạng nhất màu đen kia xụt tu vào mắt cầu, chỉ là đồng tử màu sắc khác nhau, lại có một phần khác điên cuồng. Đùng đùng đùng đùng mấy tiếng, kia trương nửa tốt nửa nát trên khuôn mặt cũng nặn ra rất nhiều con mắt, đem hắn khuôn mặt tước loạn. Cả người hắn trở nên giống như là một cái quỷ mắt, một cái uất khu vực, miệng hắn cũng bắt đầu quỷ loạn địa la lên, sát lục, sát lục, sát lục. Uốc đào khen, Tê Đồ bị đánh mặt cũng sưng, một bên ở trên sàn nhà dây rổ bỏ, một bên nhanh âm thanh giải thích. Cho hay nhân chính biến thành cái này ít khu vực. Hắn bị cắn nuốt rồi, giống như mỗi người bị thế giới chiếm đoạt, mất đi tự mình, mất đi chính mình khuôn mặt. Chúng ta sinh hoạt thế giới là một cái ác linh, thời thời khắc khắc đều tại tìm cơ hội chiếm đoạt mỗi người, mỗi một sinh mệnh. Một khi chúng ta kiên không phòng giữ được, bị ác linh mang đi, liền sẽ trở thành ác linh một bộ phận, ác linh tân huyết thị, tân quan mắt. Đó là chúng ta chính mình ơi ứ, là ta ơi ứ, là ngươi sao? Cái kia đã tưởng chúng ta đây, còn ở đó hay không, ở nơi nào? Tê lời nói chưa dứt liền lại bị mã nam hòa mã tina đánh mấy quyền, từng cú đấm tấu thịt, các khán giả là thực sự không thể chắc chắn bọn họ còn ở đó hay không. đừng chạy, người chạy không thoát. lôi việt cao thét, dưới chân tốc độ đống nhiên tăng nhanh, gần như liền một bữa bổ chúng tình báo nón an toàn. ai a? tình báo đúng lúc kêu to, mặc dù học là đạo diễn, đối với biểu diễn cũng hiểu sơ một, hai, hơn nữa bây giờ là thật hơi sợ a nàng một bên buôn tấu một bên nhìn chung quanh, thấy một ít rất khủng bố đồ vật. đối với nàng cái này xem qua hơn ngàn bộ kinh khủng kinh sợ điện ảnh năm tuổi tiểu hải mà nói, kinh khủng không phải đột nhiên mấy tiên quỷ đều, không phải huyết nhục vang tung tóe vang tung tóe. Sợ hãi bắt nguồn ở bất an, bất an bắt nguồn ở nguy hiểm bất gần, nguy hiểm khiến người bị thương tổn, tổn thương khiến người thống khổ, thống khổ khiến người sợ hãi. Là một người nhắm mắt ngõ mắt thấy, thậm chí trong giấc mộng thấy cũng thế giới là bản chất, tất cả mọi người ở sát lục, nguy hiểm luôn là tồn tại. Đó là đương nhiên có nguyên nhân đi không an, đi sợ hãi, đi điên cuồng. Tình bảo cảm thấy, đây chính là cắn nuốt vị này ca kinh khủng đồ vật. Đừng chạy rồi, chạy đến đâu bên trong đều giống nhau. Lôi Việt lại một búa vút tới, Tình bảo có nhiều như vậy bờ UFF cũng vận tốc độ không đủ, lần này tựa hổ thật muốn bị chém trúng. AT3 Bạch Nguyệt không có biện pháp, thương tiếc cũng phải phối hợp hắn diễn xuất. Rơi súng sọt gùn nhắm ngay lôi Việt liền nổ súng. ầm. ầm. ở ba. ai? Tinh Bảo nghiêng đầu sợ hãi. Nó an toàn loạng loạng ngăn cản xuống mấy khối mảnh đạn. Bạch Nguyệt tỷ tỷ ngươi có hay không thông thường à? Đạn sọt gùn ngay cả ta cũng đánh trúng, Đồng thời ở nơi này, phanh ầm. Lôi Việt bị đánh vùi vặn, bả vai, ngực cũng máu thịt tung tóe, liên tục địa lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt cũng là kinh hãi, thế nào không tránh qua đi đâu rồi? Phổ thông thương còn có thể đánh như vậy thương? Ngươi, trấn đỏ nữ gào lớn, ngươi dám đánh hắn? Mặc dù Bạch Nguyệt mộng đến, nhưng vừa nhìn thấy chấm đỏ nữ liền tức lên, cũng không cái gì cố kỵ, quay đầu liền mắng, "Im miệng đi, ta mới là chính cung, duy nhất." Chấm Mạn Nghi, đại tỷ tỷ, vẻ mặt khác nhau. "Hào hào hào. May mắn còn sống sót các khán giả nhất thời tinh thần đại chấn, còn nói chỉ là sợ các đan. Có thể cuối cùng là trông đến lúc, Tu La chẳng tởlớt." A a. Lôi Việt nghiêm nghị gào thét, bước chân đung đưa, tựa hồ đang đứng ở mánh liệt dãy rủa, bầu trời quỷ mắt càng phát ra lấp lóe không yên. Nhưng cái khuôn mặt kia tràn đầy con mắt gương mặt trung nguyên con mắt của bạn bên trong. Ánh mắt khôi phục dĩ vãng thần sắc, thậm chí là càng dĩ vãng rất xưa thời thần sắc. Tuyệt đại đa số người xem cũng chỉ có ở Đông châu đêm này ngụy phim tài liệu bên trong từng thấy dị thể cộng hưởng trước Lôi Việt. Hắn dùng rằng, nhìn Tình Bảo, lộ ra một cái mỉm cười, giống như đã từng mặc gấu xám món đồ chơi phục cho đám trẻ con biểu diễn lúc như vậy. Ôn Thanh nói, "Tình Bảo, vô luận như thế nào, vui vẻ lên chút, thật tốt sống tiếp. Thế giới này không yêu ngươi cũng không hận ngươi, nhưng ba ba của ngươi yêu ngươi, ách khả năng cũng không. Được rồi, ít nhất Hoa tỷ yêu ngươi, một chút xíu đi phòng trường." Cốc Đào Kên, Tế Đồ Vội kêu lên, "Đúng vậy, đúng vậy!" Lôi Việt, không phải cho hay nhân, không phải thủ hộ thiên sứ, không phải ít khu vực, hắn chính ở chỗ này, hắn còn không có bị hoàn toàn chiếm đoạt. Ca, Tỉnh Bảo lần này thật lòng kinh ngạc, càng không dám xác định, vị này ca có phải hay không là thật bị cái này ít khu vực, bị ám chất còn là cái gì chất chiếm đoạt đến một cái cực nguy hiểm trạng thái. Tất cả mọi người cho là hắn là đang diễn trò, là nhập vai diễn quá sâu, coi như thật là như vậy, hốt ra không ra làm sao bây giờ, quá nhiều tốt diễn viên cũng bởi vì không cách nào hốt ra đưa đến. Nghĩ đến đây cái đáng sợ có khả năng, Tỉnh Bảo không khỏi dọn cả tóc gái, chậm chậm, ca. A. Bạch Nguyệt mới vừa mắng xong chấm đỏ nữ quay đầu trở lại nhìn về phía Lôi Việt, liền kìm lòng không đặng sợ hãi thê hoặc. Lôi Việt tay trái giơ lên đến thanh kia trọng hình súng lục, chính nhắm ngay đầu của mình, nhìn quanh một vòng, xem qua đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần, sinh non thiếu nữ đợi mỗi người. Mọi người kinh nghi vạn phần tâm trạng mới vừa lên, hắn đã ngửa đầu hét lớn. Ta muốn mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở. Johnny tới rồi. Hắn ngón trỏ phải bóp cỏ, ầm. Đạn sọt gùn thương hỏa phun ra, chạy rộng dày đặc con mắt đầu đổ lên, không đầu quần áo đen bóng người trực đỉnh đỉnh nga xuống. Hoành thông. Chương 308, thông quan. Nghe nhầm. Thương hỏa phun ra, máu thịt tung tóe, đầu nổ cái nát bét, không đầu thân thể ầm ầm ngã xuống. Kia gào thét ở trong cồn phong sát lục tiếng, nhất thời giống như máy ghi âm băng từ thẻ rồi mang như thế, vặn vẹo thỉnh thoảng, khả khàn, nhưng lại tiêu tan. Bành bành oanh, khắp những giòm bì đó trò hay nhân cũng từng cái nổ lên, máu thịt rơi vào chuồn lâm nghiễm chẳng trên mặt đất. Trên bầu trời thật lớn quỷ mắt, kia hình tam giác ngược máu thịt khối mỗi con mắt liễu lo dừng lại loé lên, ánh mắt tất cả đều biến trở về trống rỗng mà cái gì, giống như tivi bông tuyết bình.ít bên trong khu vực mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc bên ngoài càng là khắp thành thét chói hay, những thứ kia may mắn còn sống sót giải thích môn cũng như là điên mất rồi. á á, trò hay người chơi thương cấp trên á. yêu, tử vong và trò hay nhân, quý đầu tiên, cũng là cuối cùng cuối mùa. tây có gai ken, phi cầu tiếng kêu đồng thời lộ ra đau buồn cùng tự hào. tại sao trong mắt ta không dương dương thủy? bởi vì kaka bể đầu không phải thứ nhất hồi á, bất quá lúc này mới mẻ, lúc này là kaka chính mình đánh bể. tôn ra tân cách cục, độ ca mới, cảnh giới mới. màu trắng tiểu xỉ ngươi phải học vang tung toẹt, vậy thì học một chút. úc đào ken, trường quay bên trong, tê một bên né tránh một bên rung động kêu lên, sinh tồn còn lại chính là tử vong, đây là một vấn đề. Cho hay người đang bị thế giới hoàn toàn chiếm đoạt trước, lấy chính hắn làm ra lựa chọn. không hề sát lục, chung kết trò chơi, hết thề kết thúc. vốn là, mã nam hòa mã nạ quả đấm đều đã quay lên trên không trung, liền muốn lần nữa nặng nề rơi xuống, chọn dừng lại. bọn họ đầu tiên là nhìn nhau, vừa nhìn về phía tê đồ, ồ một tiếng, mặt đầy kinh ngạc. tê đồ, ngươi nằm trên đất làm gì vậy đây là? ai đem ngươi đánh cho thành như vậy a? ngươi nhìn qua rất giống cái đầu heo ư? bên kia, mấu chốt giải trí kênh xoay đánh cho thành một đoàn các khách quý cũng chợt dừng lại, chớ mắt nhìn nhau, chớ nói cho hay mặt đầy mắt, khích động lan tràn thiên hạ ngược lại. Bình Thúc dẫn đầu vung chỉ hô to, mắt kính cũng bị đánh nát rồi, lại ánh mắt lấp lánh, thật là vừa ra trò thật ra. thật giả. Lưu Ca lập tức kinh ngạc tiếp lời, không có loạn thế trò hay nhân cũng muốn chế tạo cái loạn thế đi ra, mọi người đánh ngươi chết ta sống, dân chúng lầm than, mạng duyên thành hoàn toàn biến thành rừng rậm xã hội, như vậy hắn liền có thể xưng đế. đại cờ, một mâm đại cờ. Dứt lời, Bình Thúc liền thần bí mỉm cười. Trung quanh còn lại khách quý cũng rối rít mỉm cười, nhưng còn có một khách quý tựa như là một bộ vẫn thần chí mơ hồ bộ dáng, hung hãn một cước đạp về phía bình đốc, khí lực còn hơn hồi nãy nữa đại. Giờ phút này, mạn duyên thành các khu, bất kể thất nội thất ngoại, quần phong sát lục âm thanh cũng là giải tán, mọi người cố định hình ảnh một hồi lâu sau liền rối rít tinh thần phục hồi lại. Ồ, ai? À. Đủ loại tiếng kinh ngạc khó tin vang vọng khắp thành, bọn họ nhìn trung huynh một chút con đó, nhìn một chút rơi xuống một điện thoại của địa, nhìn một chút những thứ kia ngoài trời màn ảnh lớn lai sợ chế ảnh hình ảnh. Phúc Long Quảng Trường Thượng Nhân Sơn Nhân Biển cũng là như vậy, vừa mới phát sinh hết thảy tranh đấu giống như là một ngọn, giống như xa xôi đi qua, nhưng lại vẫn rõ ràng trong lòng. Yên lặng không duy trì bao lâu, đột nhiên liền bị các loại thét chói tai đánh vỡ. Có lao bà bà chỉ bên cạnh một cái đại thúc kêu kêuầm lên, vô lễ a, vô lễ a, người này không có nhân tính a, liền 80 tuổi a bà cũng vô lễ a. Có lao bà trách mắng chở phụ, người mới vừa rồi rõ ràng không điên, người chính là cố ý. Coi như người điên rồi, điên rồi đánh liền lão bà. Bình thường là liền muốn điên rồi đi, ly hôn. Có vườn trẻ hài tử giống giận bạn chơi. Ngươi cấp ta nôn vũ cao sư đúng không? Ta không với người được rồi. Mặc dù quỷ mắt đã không nhấp nháy nữa, nhưng khắp thành cai vã đột nhiên nhiệt hỏa một lần nữa cháy lên, đạo mắt cũng nhanh muốn khôi phục mới vừa rồi hỗn chiến tràn diện. Có ông chủ chửi bới nhân viên, mới vừa rồi cũng ai cầm bàn phím chúng ta? Các ngươi bị sạo, bị sạo. Kia mấy người nhân viên vốn đang vẻ mặt hoang mang, nghe vậy, trong nháy mắt liền hướng ông chủ lần nữa hơi đi tới tiếp tục đánh đao. Mẹ đều bị sạo, không đánh ngươi giữ lại hết năm sao? Mới vừa rồi điên điên, thể nghiệm cảm chưa đủ, bây giờ thanh tỉnh gõ ngõ cầm tinh thoải mái, lấy hành động ủng hộ trò hay nhân. Ông chủ bị đánh chạy trốn chết. Cầu xin tha thứ không giữ, ta cũng là vai diễn phân a. Chớ giả bộ, ngươi chính là cái tiểu hát tử. Ngươi là thật là đẹp đi. Mấy người nhân viên tiếp tục đánh, lấy vai diễn phân tên. Khắp thành cuồng gào thét là không có rồi, nhưng là sát lục cũng không có dừng lại, sát lục vẫn còn tiếp tục, sát lục càng phát ra kịch liệt. Phong. Khắp nơi đều có tiếng còi xe cảnh sát vang lên không ngừng, bọn cảnh sát, dị thể giả môn, toàn bộ không giúp được, lần này mạn duyên thành hỗn loạn so qua hướng vậy một lần cũng càng phải khó mà thu thập. Trấn tướng Nhật báo khen, trên thành vinh mặt đầy nghiêm túc, tiếng nổ địa trách mắng. Cho hai nhân. Hai họa cái điên, ma quỷ, thi ngược cuồng, làm người người đều mặc hoàng đế bộ đồ mới, như vậy cái bộ đồ mới chính là nhân một loại khí quan rồi. hắn cho ấm lưu quỷ mắt, vì cho hay, đưa cái này khí quan cường hải xuống. Mọi người rất nhiều lúc cần muốn không phải chân tướng và tập chất, mà là có thể khiến người ta cam tâm sống tiếp lời nói dối cùng biểu tượng, nếu không chỉ có thể đi về phía tử vong. đây chính là chân tướng. ở khắp thành yên lặng hồi lâu lại độ điên cuồng đồng thời, ít khu vực cũng đang tiếp tục vận chuyển. Uy, bạch nguyệt bước gấp chạy về phía trò hay nhân thi thể không đầu, chết thật rồi hả? nàng cao mày, không tin tưởng, nhìn một chút tìm bảo nhưng là tính bảo lúc này cũng không cách nào một chút nói chuẩn diễn xuất diễn tẩu hóa nhập ma diễn viên lấy tự sát để hoàn thành hí kịch thăng hoa thấy thế nào đều là vị này ca sẽ làm việc cho hay nhân trầm mạn ni cũng liền bận rộn đi tới càng là nóng nảy. ta không cảm giác được hắn sinh mệnh tín hiệu giống vậy đi tới đại tỷ tỷ sợ run nàng là có năng lực thương binh nhưng trước mắt thân thể thật là một cụ tử thi bạch nguyệt thấy nhiều như vậy xỉ mị vắng lượng vây lại trước bất kể nhiều như vậy vội vàng đem rơi trên mặt đất đạn sọt gùn trạng thái trọn hình súng lục nhặt lên nắm trong tay tự sát cách đó không xa chấm đỏ nữ lâm bẩm không loại này đối đại sinh mệnh phương thức thế nào lại là cho hay ngươi bị bệnh ngươi bệnh thật là đạo tình bảo nghe này quái thanh mà nhìn tới con mắt lớn lập tức chừng một cái chấm đỏ nữ thầy vương bài liền đến giết chớ quên á tình đứa bé là trương vương bài uy hiếp còn không chỉ là này một cái bên kia màu trắng tiểu xỉu cũng là mắt long long còn có những hắc bảo nhân kia thực ra còn chưa có chết ám chất khả năng bị thanh trừ nhưng là lòng người phức tạp không phải ám chất không có liền đều là đại thiện nhân rồi một lời ký chi viết năng bị siêu cấp nhân vật phản diện bao vây mà vị ca coi như không có chết nhưng hắn vai diễn đã diễn xong từ sân khấu lùi xuống. Cái này sân khấu không kết thúc, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Tấm màn rơi xuống, lập tức tấm màn rơi xuống. Tinh bảo liền vội vàng ngắm hướng thiên không quỷ mắt, mở ra tin tức không nhìn một cái. Loại hình, nhân vật đóng vai, cấp bậc, điều kiện thắng lợi đã hoàn thành. Giới thiệu tóm tắt: Thế giới này luôn có ánh mặt trời, dưới ánh mặt trời luôn có sát lục. Tin tức tốt, ở loại hình không hoàn toàn rõ ràng, cấp bậc cùng điều kiện thắng lợi không rõ ràng, quỷ giới cửa cũng còn không đóng dưới tình huống, này ca chỉ dựa vào nhân vật đóng vai đưa cái này bốn liên ít khu vực cho chơi đùa thông quan, hơn nữa làm khắp thành rối loạn bộ, quỷ mắt thích náo nhiệt, thông quan bình cấp sẽ không thấp tin tức xấu, những thứ kia không biết tình huống có thể tồn tại hậu hàn. Tinh bảo chính cho bên cạnh mấy vị nữ điệu nhân vừa nói, con mắt nhìn qua nhìn thấy chấm đỏ nữ tựa như có động tĩnh, ánh mắt đụng phải, chấm đỏ nữ tuyệt đối liền tiểu hài cũng đánh. Tốt người chết với nói nhiều nguy hiểm gấp tăng, phải có hậu hàn cũng phải có thể sống đến phía sau mới có. A bạch nguyệt cũng chú ý tới, vội vàng hai tay do súng nhắm ngay chấm đỏ nữ, chú ý tư thế bay hùng, đây chính là sẽ bị các truyền thông đại nói đặc nói đúng quyết giành tình cảnh. Lời nói của nàng lâm thanh kiên định nghiêm nghị, chấm đỏ nữ, ta sẽ không lại cho phép ngươi làm loạn. Mặc dù nàng lúc này tâm lý la lên là. Ngươi không nên tới a tỉnh báo ngắm ở trong mắt, lấy nghiêm khắc đạo diễn tiêu chuẩn cũng chọn không sinh ra sai lầm, thật muốn cho đại tỷ tỷ, đồng phục học sinh nữ thần còn có màu trắng tiểu xỉu nói một câu. Nếu không tại sao nói biểu diễn là yêu cầu thiên phú lâu rồi, ánh trăng sáng công chúa mới là trò hay nhân. Cùng lúc đó, tỉnh bảo hướng đã hoàn thành điểm hạ, khi theo gần bắn ra có hay không kết thúc trò chơi lựa chọn cung trung, chọn xuống dạng. Hồ Long, trong đáy mắt có một trận rung động mạnh mẽ âm thanh, bao phủ cái này trùng điệp không gian quỷ giới mê quang khắp nơi đều có một lần tần rung động đánh vang ra, màu sắc sắc sỡ quỷ giới cửa bên trên vào sân đêm ngược tiêu tan không thấy, ngược lại hiện ra thông quan kết toán hình ảnh. Lúc này, khắp thành sự chú ý lại tạm thời bị hấp dẫn hồi ít khu vực, mọi người dừng miệng của hạ cùng quả đấm. Trước nhìn một chút một đám người chơi cũng cầm cái gì bình cấp, nhất là cho hay nhân, hắn phải bắt được cấp độ SSS mới đủ trả nợ. Kết thúc á, đã kết thúc á. Tây có gai gen, phi cầu kích tình điệu tiêu to, Kaka cho chúng ta cùng quỷ mắt vừa ra kinh tâm động phách nhất cho hay thông quan. Uc đảo Ken, Tendo, Mã Nam hòa Mã Ti cũng ngồi về đến diễn bá bàn phía sau, rồi rít la hét. Đông Châu dạ kết thúc so với chúng ta dự đoán nhanh hơn nhiều lắm, một cái buổi sáng thậm chí cũng còn chưa qua, nhưng ở mặt khác đây thật là vận hạnh, nếu không mạn duyên thành đem sẽ không nhiều lấy vạn tính toán, ngàn vạn tính toán dân chúng tử vong, khả năng bao gồm ta. đúng vậy, Tê đồ, mới vừa rồi ta thiếu chút nữa thì bóp lại ngươi cổ họng, còn kém một chút như vậy. Tê đồ, nếu như mới vừa rồi có một cái chớp mắt như vậy gian ngươi cảm thấy bị toàn thế giới vây công, đó chính là chúng ta nữ tính bình thường cảm thụ. được rồi được rồi, các ngươi không sai biệt lắm được. Tê đồ cười to, thương phân nói, người xem không quan tâm chúng ta, mẫu chốt là trò hay nhân, thông quan bình cấp đi ra người cả thành môn cũng nhìn đủ loại màn ảnh, lai sở che ảo hình ảnh biểu hiện được rất rõ ràng. trò chơi kết thúc, người chơi thắng lợi. loại hình, nhân vật đóng vai, Giàn luận, sát lục vẫn còn tiếp tục, nhưng có lúc yêu có thể để cho sát lục ngắn ngủi dừng lại. trò hay nhân thủ hộ thiên sứ, cấp độ S, -S, -S. một tỉnh đứa bé, cấp độ S. sinh non thiếu nữ, cấp độ A. xứng trước đại tỷ tỷ, cấp độ A. đồng phục học sinh nữ thần, cấp độ A chấm đỏ nữ, cấp độ B. một ánh trăng sáng công chúa, cấp độ C. màu trắng tiểu xỉu, cấp độ C. lại hạng nhất hạng nhất bảy bị loại. đại luân bản tác gia, cấp độ G nhìn phần này thông quan bình cấp kết toán khắp thành vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc giải thích môn mọi người nghị luận sôi nổi mặt đối mặt hướng vo ve bên trên phát Cho hay nhân không bị loại căn bản không chết đến từ quỷ mắt đông lưng cho hay người và thủ hộ thiên sứ quả thật chính là cùng một người nhà ta công chúa mới cấp độ c không thể nào không thể nào không có lầm chứ sinh non thiếu nữ bình cấp cũng quá cao nàng thật giống như cũng không làm gì nha các khu các nơi các đường phố các lộ mọi người thở dài thở ngắn chỉ chỉ trò trò ngươi cạnh tranh ta biện bất mãn ai bình cấp còn có tốt lắm vài diễn thiên sứ nói tới những thứ này mình tinh bách phải đến cũng quên mới vừa rồi tranh chấp cái gì, chuyện gì ạ? Không việc gì không việc gì, hay lại là nhân lúc nóng ăn dưa đi. Giờ phút này, ở Đông Châu Phúc Dung thôn, dòng sông bên trên cái kia dáng vóc to cục cô vịt, cùng với điện tử chỗ đổ rác cây kia dị vực cây đa lớn, còn có cây có gai khu kia trên quảng trường bốn dê màn ảnh lớn, ngay tại uýt bên trong khu vực bị đập cái nửa nát vòng xoay ngơ gỗ. Này bốn cái trước bị quỷ mắt đóng kết tăng phúc vật, đột nhiên cũng sẽ không tiếp tục là hắc bạch hư ảnh bộ dáng, lần nữa có màu sắc, tuyết tăng rồi. Thời gian qua đi nhiều ngày, dáng vóc to cục cô vịt ở dòng sông bên trên hướng mặt trước đi vòng quanh, thả ra một mảnh phiến thải hồng bong bóng bóng mỗi một bong bóng trên đều huyễn quang bắn ra một phía, dị vực cây đa lớn kia ngàn chỉ vạn lá cũng lại lần nữa có thể bị gió thổi di chuyển, vang xào xạc. mà mấy ngày liên tiếp tiếp tục xếp hàng chờ đợi trông trẻ các gia trưởng, một mảnh vui mừng, lập tức từng cái rơi lên nhà mình và tranh nhau muốn vào cây đa đậu ấp hóa ánh bảo. ai biết rõ này dị cây đa khôi phục như cũ lần đầu tiên, có thể hay không có cái gì đặc biệt lực lượng đây. len ken ken len ken ken, vòng xoay ngựa gỗ lại tiếp tục vang nhẹ nhàng nhạt thiếu nhi tiếng nhạc, khoái hoạt địa vận chuyển, trung quanh lại không thấy được một cái di động, chỉ có phía tích. ca ca thành công trả nợ á, cây có gai gân, phi cấu tận tình hô to còn lại cũng chỉ là nhiều chút nợ tình rồi. Cho hay nhân từ lao vô lại lắc mình một cái, thành có triển vọng thanh niên. nhưng ở vo ve họ sẽ ở trên bảng, cũng không phải các lộ vai diễn môn quan chú tiêu điểm, thậm chí SSS bình cấp cũng không phải. tiêu điểm là trò hay nhân thủ hộ thiên sứ. trước vô luận là ra thế nào tình trạng, là thủ hộ thiên sứ hình dáng dáng dấp với không tổn hao gì trò hay nhân như thế, hay lại là trò hay nhân từ thủ hộ thiên sứ bên trong phá thể mà ra, xử đám văn cũng còn có lý do nói hảo giác mà thôi, là trò hay nhân âm lưu. Như. nhưng là bây giờ, quỷ mắt thực danh nghiệp chứng, sập phòng mới vừa bao đoàn không bao lâu liền mất đi gia viên sĩ đám phan, một mảnh lên tiếng rên rỉ. Mọi người trong nhà, ai biết ta, thủ hộ thiên sứ thật là cái kia trò hay heo mặc vào. Trò hay nhân ngươi diễn rất khá, lần tới khát diễn. Ta không thừa nhận, ta không chấp nhận. Thủ hộ thiên sứ ka là chúng ta sử phan cấu xây một cái hoàn mỹ ý tưởng phù hiệu, với trò hay không người nào quan, trò hay nhân căn bản cũng không biết thủ hộ thiên sứ, trò hay nhân ngươi của ta, để cho thiên sứ ka đi ra. Trân tướng Nhật báo khen, TV tỷ lệ người xem cứ cao không ngừng, Lai like Sở Trệ ảm đàm cũng vạn người tràn vào, đạn mạc khu điên cuồng quét đến thủ hộ thiên sứ. Chiêm Thành Vinh Nghiêm túc như cũ, con mắt trừng lớn hơn điểm, thanh âm văn vọng. Cho hay nhân, quả nhiên còn chưa chết, lại một lần nữa mặc vào tử, lấy lòng mọi người. Cấp độ SSS. Nay không có đạo lý, rõ ràng cho thấy quỷ mắt thiên vị, là sợ hắn đứt đoạn tiếp theo chơi đùa ván kế tiếp hay là thế nào. Cho dù là so sánh chính hắn chơi đùa ra cấp độ SS Đông Châu đêm, cấp độ SSS cây có gai đêm, lần này cũng không đủ nhịn. Thủ hộ thiên sứ, cho hay nhân thất bại làm, không lừa gạt đến bất kỳ nhân, gương mặt đó hình ngay từ đầu cũng đã bại lộ. Nếu như hắn muốn người khác không nhận ra, tại sao không cần hoàn toàn bất đồng khác gương mặt? Đây đều là hắn một trận hư vinh. Toàn bộ mạng duyên thành bay là tạ, lại không có mấy người nói làm trò hay nhân tự sát thời điểm rốt cuộc là ở tự sát cái gì, so sánh những thứ này bắt quái, thật không ai quan tâm.